Chương 14, hoàn toàn muối con đường. Cho nên cái đồ chơi này có gì hữu dụng đâu? Chân Cảnh đem Nưu Cân Đồng Bỉ Thảo vào thành một cục, bóp tại trong tay, lập đi lập lại quan sát. Không hề nghi ngờ, tiểu mới tạp giao linh thực không có chút nào kinh tế giá trị, dù là tạp giao cái khác kinh tế linh thực, cũng không cách nào để cao hẳn nguyên bản kinh tế giá trị. Nó tác dụng duy nhất chính là có thể đánh. Ném ra, có thể cào người. Hiển nhiên, cái này tác dụng cũng không lớn. Theo hắn biết, gia tộc quyền thế đều có tương đối hoàn chỉnh khôi lỗi lực sĩ pháp thuật, có thể triệu hoán tiểu lệ, đồng thời hắn cũng đã gặp mấy lần. Cùng Hoa Khuynh hạ lần thứ nhất gặp mặt, nàng liên điểm hóa qua đường bên cạnh đại thụ, hóa thành một nhân chiến đấu, hấp dẫn người lực chú ý sau đó đánh cược linh thạch đặt quân chiến đấu, một lần áp chế trần cảnh người cỏ nhỏ, cũng là khôi lỗi lực sĩ. Người tu hành tiêu chuẩn thấp nhất cơ sở chiến đấu sáu trang, tứ đại kiện, công phản pháp khí, hộ thân pháp khí, khôi lỗi lực sĩ, linh phù. Nếu như liên loại trình độ này, hoàn toàn vô dụng. Thử lại lần nữa một cái khác năng lực. Trải qua một phen trà đạp, nhu cân đồng bỉ thảo sợi dễ đã không có như vậy có sức sống, trần cảnh chủ động trên tay cắt một đường vết rách, đặt ở sợi dễ bên cạnh. Sợi rễ nghe được mùi máu tươi, lúc này tỉnh lại, từng đầu sợi rễ xúc tu từ vết thương máu thịt bên trong, phi tốc hấp thu chất dinh dưỡng. Từ địa ba, ký sinh kết hợp. Kỳ dị cảm giác ở trong lòng lan tràn. Chân cảnh một mực nhìn chăm chú lên, nhu cân đồng bì thảo hấp thu chất dinh dưỡng về sau, vậy mà bắt đầu thản lủi, ngay sau đó triệt để khô héo chết đi, mà còn lại sợi rễ lại là toàn bộ chui vào cánh tay của hắn bên trong. Hắn nguyên cả cánh tay nổi gần xanh, làm cho người kinh hãi. Hấp thu ta huyết nục, linh lực, nhưng cũng trở thành ta một bộ phận, thì ra là thế, là loại cảm giác này. Chân cảnh tâm niệm vừa động, thoi phù một tiếng. Cánh tay lần ra chằn ra, từng đầu bén nhọn huyết nhục xúc tu đột nhiên nhào về phía trước, đem bên cạnh 3 mét chỗ, một khối đệm cái mông ngồi cứng rắn hòn đá một mực cô lấy. Ngay sau đó dùng sức một quẩy. Rắc băng. Tiếp cận nửa trượng đá tròn khối chia 5 x 7. Chân cánh cổ tay quét qua, thịt máu sợi dễ vặn vèo ôm ở một khối, hóa thành roi hung hang đập xuống, ở trong bùn đất đè xuống một đạo thật sâu vết roi. Hắn nhìn xem một kích này tại trên bùn đất đánh ra vết tích, lại liếc mắt nhìn bên cạnh vỡ nát hòn đá. Ta đối cái đồ chơi này uy lực, có chút hiểu lầm. Chân cánh rất là ngoài ý muốn. Liên cái này hai lần hoàn toàn có thể cùng đồng dạng ẩn linh kỳ tu sĩ đánh chính diện, đúng phải võ đạo cao thủ, cũng chưa hẳn không thể một trận chiến. Đối đầu thông thiếu kỳ liền không qua đi, nhưng hai người quá tới gần tình huống dưới, cũng không tốt nói. Tiêu Hao phu diện, đối bây giờ ta tới nói cực kỳ bẽ nhỏ, nếu là đổi lại ẩn linh kỳ, có thể toàn lực tiến công 10 lần tạp hữu, đổi lại phàm nhân thời kỳ ta, có thể công kích 3 lần, lại nhiều chính mình liền nguy hiểm. Chân cảnh đại khai đánh giá một cái Tiêu Hao, tâm nghiệm vừa động, cánh tay bên trong xúc tu đều thu hồi, mà tràn ra làn da vậy mà cũng không có để lại vết thương, chỉ là màu da trở nên tối một chút. Chân Cảnh lập tức lấy linh lực, mô phỏng Côn thí, duệ khí vành kích cánh tay của mình, từng tầng tăng giá cả. Đồng Bỉ thụ ngoại trừ sợi dễ đâm xuyên, mạnh hơn vẫn là bản thân phòng ngự. Hắn từng bước một tăng cường linh lực đạt kích cường độ, phát hiện ra của mình sát thực có đồng Bỉ thụ bộ phận pháp thuật miễn dịch, đồng thời đối Côn khí, duệ khí vật lý kháng tính cũng mười phần xuất chúng. Đại khái tính ra, bộ này lồng phòng ngự tại người bình thường trên thân, có thể độ thân ngăn cản đao binh. Tựa hồ vẫn rất không tệ, mặc dù cái này một cái tại ta bản thân vô dụng. Chân Cảnh làm xong thí nghiệm, lần nữa mở ra cánh tay, linh lực chấn động, đem nhu cân đồng Bỉ thảo cho bài xuất bên ngoài cơ thể. Tiện thể lấy linh lực đem nó bạo lực chôn vùi, không lưu vết tích. Cái đồ chơi này thời thời khắc khắc muốn nhất định khí huyết cùng linh lực nuôi, mặc dù không nhiều, nhưng không cần thiết. Mấu chốt là tăng phúc không lớn. Đối thông khiếu kỳ tu sĩ mà nói là cái gân gà. Tính hấp nhất hẳn là phàm nhân, thế nhưng là, cho dù ta đem nó đổi lại cái khắc linh thực là chủ thể, suy yếu rất lớn, khí sinh mang tới mặt trái tác dụng, nhưng ngay cả như vậy, phàm nhân thân thể có thể nuôi sao? Chân cảnh suy tư. Ngoại trừ phàm nhân thân thể có ăn hay không đến tiêu, còn có cái vấn đề lớn. Cái đồ chơi này là hội trưởng, không ngừng hấp thu cơ thể người chất dinh dưỡng trở nên mạnh hơn. Phàm nhân một khi nhập không đủ suất, sớm muộn song đời. Cái này thời điểm hắn bỗng nhiên nghĩ đến Bồi Nguyên Lũa. Bồi Nguyên Lũa có cái mặt trái từ điệu, chính là chậm chậm sinh trưởng. Mặt trái từ điệu, lang không tốt rất hữu dụng. Lấy Bồi Nguyên Lũa làm chủ thể, rõ ràng so Nhu Cân Thảo làm chủ thể càng ôn hòa, a chợ đã. Chân cành bỗng nhiên ý thức được, Bồi Nguyên Lũa chính là người bình thường bước vào gần linh tu hành thiết yếu tư lương. Tựa như Nhu Cân Thảo bản chất là ứng nghịch sinh tồn Bồi Nguyên Lũa bản chất chính là ở linh. Nếu như tạm giao tiến đến cùng phàm nhân ký sinh một thể, phàm nhân có phải hay không có thể trực tiếp mượn nhờ bước vào tu hành, bắt đầu ẩn linh rồi? Một hàng chữ lớn hiện lên ở trong đầu. Đại lượng sản xuất tạp giáo hệ linh thực tu sĩ. Nếu như có thể thực hiện, nếu như có thể thực hiện. Chân cảnh ngẩng đầu, nhìn trước mắt bị nạn dân nhóm khai khẩn ra mạng lưới rung động. Nội tâm dâng lên một cái điên cuồng ý nghĩ. Ta nếu là có đến mãi không hết ẩn linh tu sĩ, là có thể đem tự châu, mỗi một tập thổ địa đều biến thành linh điện, đều trồng lên linh thực. Trồng đến tiên giai hải giác, trồng đến chư thiên vạn giới. Toàn bộ An Minh phủ. Phía sau màn hắc thủ phụng tiên giáo đang làm hành vi nghệ thuật, gia tộc quyền thế ý đồ một nhà độc đại, độc bá phụ thành, tiểu tu hành gia tộc nhóm đánh thành hỗn loạn, chờ mong lấy cao hơn một tầng. Các pháp nhân xin sống. Chân cảnh cũng có một cái không có ý nghĩa mục tiêu nhỏ, trước trồng nó ức mẫu đất. Linh thực tu tiên rất có triển vọng, ai nói trên thân người chỉ có thể ký sinh một cái linh thực. Chỉ cần nuôi nổi, ký sinh 17, 18, 19 cái thế nào? Hắn hào hứng tăng nhiều, móc ra hạt giống, cổ vũ thuật vô, bắt đầu đến tiếp sau thí nghiệm. Liên tiếp mấy ngày không ngủ không nghỉ. Chân cảnh hiệu suất kéo căng, chơi đùa ra một hệ liệt thực tu tạp giao chủng, cũng tại trên thân thể mình làm qua thí nghiệm, xác định liên quan số liệu. Trải qua tổng kết, lấy trước mắt điều kiện, như thế đi tương đối phù hợp. Đầu tiên lấy bổn nguyên lúa thực nhân hoa bảo trồng làm căn cơ, để phàm nhân bước vào gần linh kỳ, thu hoạch được linh lực năng lực nhận biết, đồng thời thực nhân hoa bảo tử tăng cường tiêu hóa năng lực, phi thường thích hợp giai đoạn trước phát dụng. Tại trong lúc này, nếu có chiến đấu nhu cầu, đồng thời thân thể chịu lỗi, hoàn toàn có thể lại gieo xuống linh nhu ngân đồng bị thụ bảo trồng cũng chính là nhu cân đồng bị thảo, thu hoạch được chiến lực tăng lên. Tại ổn linh kỳ, không nên gieo xuống vượt quá 2 cái linh thực bảo trồng. Đột phá gần linh kỳ về sau thông thiếu kỳ, có thể đem 2 cái trước rỡ xuống, thay đổi muật ngưng thụ bảo trồng làm căn cơ, làm thực tu tự nhiên có thu nạp mượt hoa chi lực năng lực, nhanh chóng tăng lên tu vi. Ngoài ra, thông thiếu kỵ có thể dung nạp 3 cái bảo trọng, tiến hành 3 bảo trọng tu hành. Nếu có thuộc tính khác nhau linh thực bảo trọng, lớp đầy ngũ tạm phiếu so bình thường thu thập linh lực khả năng còn muốn đến nhanh. Bình thường tu hành, lại là luyện đan căn thuốc, lại là cái này á kia, mà linh thực bình thường là trời sinh liền có, dung hợp nhập thể, cũng chờ tại tự thân trời sinh liền có. Theo Trần Cảnh giải tỏa linh thực càng nhiều, có thể cho thực tu thêm năm chủng loại, cũng sẽ càng thêm phong phú. Ngay tại hắn trầm mê nghiên cứu khoa học, não lòng sáng tạo ra một đầu phàm nhân cũng có thể khang trang thẳng lên tu hành đại đạo lúc, một người chưa từng gặp mặt người tìm tới hắn. Là ngươi a, ngươi gần nhất vì sao không đi tu phạt tiền rồi?" Ứng Hồi Âm làm bộ đi ngang qua vô số vẻ, lần lượt tiếp cận. Rốt cục tại một cái nàng cho rằng thích hợp thời cơ, trùng hợp đi tới trần cảnh bên người, Lơ đãng nhận ra trần cảnh, cũng hỏi trở lên câu nói kia. Trần cảnh im lặng im lặng nhìn trước mắt nữ tử. Một thân trắng tinh, không nhễu mùi bặm, hai con ngươi thánh lãnh, biểu lộ đạm mạc. Cô nương, không có thiên phú có thể không diễn. Gia kém chút coi ngươi là người xấu một kiếm chặt. Chương 15, 10 tháng 9, Ứng Hồi Âm hiển nhiên không biết rõ, trước mắt người trầm mặc. Nội Tâm đã hoàn thành nhiều vòng giao chiến, dự xếp đặt tất cả lập trường, cũng chế định tốt ba loại trở lên chiến thuật. Nàng cảm thấy mình thuận miệng nghe ngóng một câu, không thể bình thường hơn được. Ven đường trên rất nhiều người đụng tới về sau, đều sẽ hỏi một câu ăn hay chưa, gần nhất thế nào. Tất cả mọi người là đánh như vậy trò hỏi. Uy, gặp Trần Cảnh không có trả lời, nàng lại hỏi một câu. Ta nghĩ, giữa chúng ta hẳn không phải là rất quen. Trần Cảnh nói. A. Ánh hồi âm trong mắt lóe lên ngắn ngủi mở mịt, cũng may nàng khổ luyện nhiều năm mà đờ, không có biểu lộ quá nhiều. Nàng lẳng lặng đứng sờ tại nguyên chỗ, lập tức yên lặng quay em người lí khai. Tư Sách, nguyên lai muốn trước đem quan hệ làm tốt mới có thể hỏi vấn đề. Chờ một chút, Trần Cảnh gọi lại đối phương. "Ừm, xuống bên kia đi, đừng giẫm lên ta linh thực." Thật có lỗi. Hướng hồi âm lách qua Trần Cảnh mờ linh điện, tại cách đó không xa tìm cái vị trí đứng vững. Cái này một cái chỉnh Trần Cảnh sẽ không, hắn có thần thức dò xét, huyền thuật che lớp, cho nên dám ở bên ngoài làm thí nghiệm không sợ người phát hiện. Nhưng bị khác tu sĩ gần cự ly nhìn chằm chằm, vậy cũng không phải vấn đề a, cũng may thí nghiệm cũng làm không sai biệt lắm, vừa vận kết thúc công việc. Trần Cảnh buồn một bậc đầu, đem vết tích đều xử lý một cái. Sau đó đi vào ứng hồi âm trước mặt, nói: "Ngươi vị kia, có việc, ta gọi ứng hồi âm, hiện tại chúng ta chín sao? Nửa chín đi." Chân cảnh nhìn xem đối phương mặt không thay đổi bộ dáng, cảm thấy nửa chín cũng rất miễn cưỡng. Nếu không phải dáng dấp tinh xảo, chỉ bằng cái biểu tình này, đều đủ để để câu thông lòng người sinh bất mãn. "Ta muốn hỏi ngươi vì cái gì không đi tiếp hóa đơn phạt?" Ứng hồi âm hiếu kỳ hỏi. "Chân cảnh, cái này muốn chín mới có thể hỏi. Kia khi nào lại đi tiếp hóa đơn phạt đâu? Cái này muốn sáu thành quen mới có thể hỏi." "Thế nào mới có thể quen?" "Hôm nay cái gì cũng đừng hỏi ta, ngày mai sẽ là sáu thành quen." Vậy ta ngày mai tới tìm ngươi." Ứng Hồi Âm đạt được khẳng định đáp án, liền cũng không quay đầu lại ly khai, thân ảnh cấp tốc biến mất trong tầm mắt. Trần Cảnh nhẹ nhàng thở ra. Không hiểu thấu hiếu kỳ bảo bảo, mấu chốt là nàng cha hỏi ngữ khí rất lãnh đạm, có loại bị ai nhỏ trợ thủ dùng giọng nói tổng hợp tha thiết ân cần thăm hỏi cảm giác quỷ dị, loại này không theo lẽ thường ra bài tuyển thủ, luôn luôn để cho người ta khó mà ứng đối. Ứng Hồi Âm, chưa từng nghe qua à?" Họ ứng, đồng thời tu vi không thấp, không biết rõ cùng nội thành ứng ra quan hệ thế nào. Trần Cảnh không nghĩ ra, gặp không ai mai phục chính mình, dấu trong lòng thất vọng tâm tình trở về phủ thành. Cùng lúc đó, Ứng hồi âm lại là cái trang ăn mặc một phen, đóng vai làm phạm nhân bộ dạng, ở ngoài thành nạn dân khu bên trong đi lại. Nàng tại trong tộc thân phận xấu hổ, không chiếm được bình thường giáo dục cùng giải bảo, cùng tộc nhân thường ngày ở chung bên trong lại thường xuyên gặp xa lánh là nhạn, khác nhau đối đãi. Từ nhỏ đến lớn, nàng phân lớn một mình đợi tại tiểu viện của mình bên trong, suy nghĩ chế phủ vết bữa. Cứ việc theo tuổi tác tăng trưởng, cùng ngoại giới tiếp xúc gia tăng, nàng đối một ít sự vật sinh ra lý giải, nhưng vẫn trước đây thịnh phảng náo gia cấp thấp cho cười. Ứng hồi âm chỉ có thể về nhà yên lặng tụ thường, cũng tận khả năng giảm bớt giao lưu. Bất quá vấn đề không lớn, nàng đã thành thói quen. Ngay bình thường vùi đầu vẽ bùa kiếm linh thạch tu hành, ít có kiến thức chuyện bên ngoài vật, bây giờ vừa vận kiến thức một phen. Hững hồi âm đem xung quanh nạn dân khu vực đi dạo một mấy lần. Thành nam cùng thành bắc nạn dân mười phần hỗn loạn, bọn hắn sinh tồn ở rơ bận rách dưới địa phương, trải qua vật tư cần tối sinh hoạt, đại bộ phận đều nằm trên mặt đất cực ít động đậy, hoặc là tụ tập tại cùng một chỗ sưởi ấm, một số nhỏ thì tràn ngập đấu trí cùng bạo lực, tạo thành bang phái đánh nhau. Nơi này để làm nàng nhớ lại một chút chuyện đã qua, cứ việc nàng đời sống vật chất muốn càng tốt hơn nhưng không nhìn thấy đầu tương lai, đồng dạng kiềm chế Sau đó là ứng hồi âm cảm thấy hoàn toàn không hiểu hội âm hội, nơi đó một phái vui vẻ hòa thuận, lại làm nàng không hiểu bài xích. Mặc dù ngẫu nhiên khuyết thiếu thưởng thức, nhưng nàng ngoài ý muốn người am hiểu tâm, đặc biệt là trong lòng người như là dã thú hắc cá một mặt. Nàng ở chỗ này không nhìn thấy trong lòng người ác niệm, lại phản phất, là thiện ác hai mặt hòa thành một thể. Cuối cùng là Trần gia quản lý thành đông khu. Ứng hồi âm thả chậm bước chân, nhìn xem lui tới người đi đường, lao động công đông, lâm vào thành đông khu. Thành đông khu bách tính ngay ngắn trật tự, hai hòa chung sống, chẳng lẽ là bởi vì tinh tế suy tư. Nàng có chút hiểu được, đạt được một cái kết luận. Nhất định là bởi vì Trần Cảnh phạt đại hội nhân ra khoản tiền chắc chắn, đồng thời đem tiền phạt đoạt được tặng cùng những người dân này, cho nên dân chúng mới đối Trần Cảnh mà ơn. Nghĩ tới đây, Ứng Hồi Âm hiểu rõ. Ta biết rõ làm sao cùng Trần Cảnh quan hệ quân thuộc. Hai chữ, thu tiền. Ngày kế tiếp, Trần Cảnh chuẩn bị đi một chuyến Cửu Trọng Sơn, hỏi một chút Tề Lao Thái gia có cái gì thu hoạch, chưa từng nghĩ vừa ra cửa chính, đã nhìn thấy Ứng Hồi Âm ngăn ở cửa ra vào. Nói ngăn cửa cũng không chuẩn xác, nàng chính là đứng tại phụ cận một cái bảy vị diện trước, cái gì cũng không làm. Sự tại kia cho chủ quán chỉnh đứng ngồi bất an, bên cạnh quầy hàng chủ quán từng cái cất tay cơi trộm. "Lão nhân gia, mua cái trong chóng che." Chân Cảnh bước xuống một khối tiền đồng, tại quầy hàng trên cầm lấy nhánh trúc bệnh động vật nhỏ. Sau đó đưa tới, nói, "Chờ bao lâu?" Vừa tới. "Phốc. Ngươi sao có thể chứng chả đảng hoàng nói hiệp nói vượng?" Chân Cảnh vội vàng giải thích một câu, nói, "Cái kia, ta vừa rồi nhớ tới Cao hứng sự tình, ngươi ngày hôm qua muốn hỏi cái gì tới?" Không có trả lời. Ưng hồi âm một đôi mắt to, chừng chừng nhìn xem đưa tại phụ cận trong chóng che, ánh mắt chuyên chú phảng phất muốn bảo đảm. "Uy, a." Không sao. Ướng hồi âm phận thế quay đầu đi, Lơ đãng nói ra, cái này, cho ta khắc hồn. Ừm. Vừa ân lối ra, xoát một cái trên tay trong trống che liền biến mất. Trần Cảnh giật mình, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác, lại nhìn xem mặt không thay đổi. Không, nàng thường xuyên treo ở trên mặt đạm mạc, lúc này băng tuyết tang ra, nàng dùng một loại luống cung dáng vẻ đánh giá trên tay trong trống che, phảng phất như gặp phải một loại náo đó chuyện xưa này chưa từng có. Hỏng. Trong trống che sẽ không phải có cái gì nguy cơ. Cái này có chút tỉ vết, ta một lần nữa đưa ngươi một cái. Trần Cảnh đưa tay đi đoạt. Không được. Trong trống chè cấp tốc biến mất tại nàng trong túi trữ vật, ứng hồi âm thì một bộ hộ con non dáng vẻ, thái độ hùng dữ. Trần Cảnh trong đầu một luồng bọn. Quả nhiên có vấn đề, cái này một đợt thua lỗ. Thua thiệt bao nhiêu? Không biết rõ, hẳn là thua thiệt rất nhiều. Không hiểu hiểu được hạ lão sư không có tử trên tay mình kiếm tiền lúc, kia vi diệu biểu lộ phía sau ẩn chứa ý nghĩa. Trần Cảnh tâm tình có chút không tốt, nói ra, "Ứng cô nương, nếu như không có chuyện gì, Trần Mỗ còn có đất phải cày." Có việc. Ứng hồi âm liếc mắt nhìn hai phía, linh lực truyền âm nói, "Trần Cảnh, ngươi là linh tử phu, hẳn là rõ ràng." Nếu có trận pháp phụ trợ, linh điền liền có thể 1 năm 4 mùa trồng trọt linh thực, còn có rất nhiều diệu dụng. Ta đương nhiên biết rõ. Như vậy trận pháp, nhiều bố trí tại nội thành mấy nhà bên trong, ta khó mà mang tới, nhưng ta học qua phụ trận, có thể dùng linh phụ trở lại như cũ xuất trận pháp mấy phần ảo diệu. A. Chân cảnh nghe ra tương lai. Chẳng lẽ lại, đây là chuẩn bị cùng tự mình làm suy ý. Đường nói, nếu quả như thật có thể trở lại như cũ gia đại trận mấy phần công hiệu, như vậy làm ăn này hoàn toàn làm được. Ướn cô nương, tiểu Trần ta vừa rồi thái độ có chút không tốt, mong rằng thứ tội. Chân cảnh trên mặt trong nháy mắt hiện hiện sáng lạn tiểu dung. Không sao."Ứng hồi âm trong lòng vui mừng, thu tiền đại pháp quả nhiên dùng tốt. Cái này khẳng định là chín, 10 thành 9. Chương 16, Lạc Tuyết. Cửu Trọng Sơn bên trong, thủ lĩnh tụ nhân con mắt từ đầu đến cuối ngắm nhìn bầu trời, xuyên thấu qua thật dày mây đen, phảng phất chờ đợi màn che kéo ra. Thủ nhân nhóm cực ít giao lưu, cái này khiến Tề lão thái gia 10 phần khó chịu, tuy nói hắn cũng không phải suy nghĩ nhiều giúp Trần Cảnh tìm hiểu tin tức, dù sao hai người vốn là đệ nhân, nhưng cái này đè nén cố ý, vẫn là để hắn muốn nói chút gì. Lần này, hắn lấy hết dục khí Đi vào thủ lĩnh tụ nhân trước mặt, biểu thị chính mình đại đạo đã đói khát khó nhịn, còn phải đợi đến cái gì thời điểm đi. Thủ lĩnh tụ nhân mười phần kiên nhẫn, rũ xuống đã khô hoàng cánh lá, Trần An Tề lao thái ra, nói ra, phụ thành là kiên cố nhất địa phương, chỉ dựa vào chúng ta hiện nay lực lượng, còn không cách nào đánh vào trong đó. Cần chờ đến cái gì thời điểm? Chờ đến kết rơi, tiểu tệ, ngươi còn nhớ rõ mùa đông tuyết à? Nhớ kỹ. Tề Lao Thái gian né một cái sở lấy đầu hắn những cây, nói, đông thiên hạ tuyết lúc, cái gì cũng không cần làm, một mực chờ đến mùa đông qua đi là được rồi. Ha ha ha. Thủ lĩnh tụ nhân phát ra tiếng cười, nói ra Đúng vậy a, vào đồng không cần tẩy tấy, khó được nhàn nhã, ta vẫn như cũ nhớ kỹ, ta cùng mẫu thân, phụ thân, hấu đệ hấu muội, một nhà tụ tại chậu than trước sưởi ấm, phụ thân mang tới lương khô, rán tại xài mộc trên nương nóng, đem chiên ăn, kia bánh bột nô, bên trong mềm nú, vỏ ngoài vàng và giòn, có thể ăn ngon. Đương nhiên, bên kia cũng truyền tới cảm khái âm thanh, nói, ta qua mùa đông lúc, yêu nhất uống rượu, uống rượu về sau cùng bà nương lên giường, khoái hoạt cực kỳ. Ha ha ha ha, ta cũng như thế, nhà ta đại hoa, nhị hoa, đều là như vậy mang thai. Lại một cái yên tĩnh thật lâu thụ nhân chậm rãi lay động thân thể. Tề Lao Thái gia nhìn xem mọi người mở ra máy thu thành, trong đầu bởi vì hoàn cảnh kiểm chế ngược lại là tán đi không ít, rõ ràng đều là chút tiết mục cây nhà lá vườn chuyện nhà, lúc này vậy mà cũng đấu qua con hát tiểu khúc, nghe được say xương ngon lành. Hắn hỏi, "Sau đó thì sao?" "Sau thế nào hả?" Thủ lĩnh tụ nhân thanh âm trầm thấp xuống dưới, nói, "Kia mấy năm thu hoạch đều cực kém, lại không có thể mượn đến lương, qua mùa đông lương thực không đủ, phủ thân liền đi trong núi săn heo." Quần đoạn một cái chân. Ách. Tề Lao Thái gia lập tức giới ở nhà ta nàng dâu, cũng là tại một mùa đông chết đói, ta không nghe nàng lời nói, cho mượn lương cho trong tộc. Ha ha. Phía trước còn nói mùa đông uống vào ít rượu cùng nàng dâu hôn thiên hắc địa tụ nhân, lúc này lại nói đến kết cục này. Đại oa nhị oa, ngã bệnh, không tốt trị. Không tốt trị chính là không trị ý tứ. Tại phàm nhân gia đình, hai tử ngã bệnh kỳ thật sẽ chờ cho chết rồi, đưa y đi. Điều kiện gì a ngươi dám đưa y đi, tiền thuốc men dạy làm người. Chỉ một đứa bé thật không bằng nặng tân sinh một cái có lời. Có thể chịu liên kháng, không kháng nổi kéo xuống, sinh nhiều như vậy, luôn có có thể còn sống sót. Tề Lao thái gia thời gian dần qua không dám lên tiếng. Hắn tuổi đã cao, nhưng lại chưa bao giờ để ý qua những này gần ngay trước mắt phàm nhân, đến cùng trôi qua là dạng gì sinh hoạt. Với hắn mà nói, mùa đông chính là không thể chống chọi, gia tộc phát triển trở nên chậm, tương đối nhàn. Nhưng là đối phàm nhân mà nói, hàng năm mùa đông đều là một lần độ kiếp. Mùa đông trước đó mỗi một ngày đều đang vì qua mùa đông làm chuẩn bị, một khi chuẩn bị không đầy đủ, liền mang ý nghĩa tử vong giáng lâm ở gia tộc thành viên bên trong. Đợi chút mưa tuyết, Tề Lao thái gia nghĩ đến thủ nhân thủ lĩnh nói câu nói kia, đáy lòng dâng lên một tia hắc khí. An linh phủ phụ thành, vượt qua một lần lại một lần thai kiếp, một lần lại một lần đại nạn. Chẳng lẽ lại thật muốn đưa tại một đám phàm nhân trong tay. Càng ngày càng lạnh, cảm giác tuyết hẳn là ngay tại mấy ngày này, hồi âm, điều chỉnh thử thế nào? Rất nhanh. Được. Chân cảnh thúc dục một câu, nhìn qua bầu trời. Đoạn này thời gian, xung quanh tiểu tu đi gia tộc, lại tụ dịệt một nhóm, Dương gia lão thái gia sau khi qua đời, Dương gia cũng tại tụ dịệt lực kê. Bất quá Dương gia một bộ phận dòng chính trốn thoát, tiến về Trần gia đạt được che chở, đồng thời tại Hoa Liên hồ đạt được một khối nhỏ địa bàn. Đây là cầm Dương gia tam giai xích ly kiếm, đổi lấy ân tình. Chư cái đó ra, không ít bị đoạt cơ nghiệp gia tộc cũng mang theo trong nhà chỉ có bà bối, lựa chọn tìm nơi nương tựa trần gia, Trần gia từng cái tu lưu. Toàn bộ ngoại thành tu hành giới thế cục, tại một phen loạn đấu bên trong cũng dần dần sáng tỏ xuống tới, phân ba cái thế lực. Trần gia thế lực, Thẩm gia thế lực, cùng một cái Ô gia thế lực. Ô gia thế lực thuộc về phòng thủ hình liên minh, bọn hắn báo đoàn không vì phát triển, chỉ cầu không trở thành gia tộc khác cấp đọa đối tượng, an phận ở một góc. Thẩm gia rất không hợp thói thường, ở gia tộc thành viên chết một nhóm lớn, đồng thời vứt bỏ Hoa Liên Hồ tổ địa tình hung dưới, ngược lại ở bên ngoài giết ra một mảnh bầu trời đến, thành công chiếm cứ nguyên bản rừng ra, tề ra địa bàn bọn hắn thuộc về tiến công hình liên minh, cũng nhất là cương đại. Cuối cùng là trung lập Trần gia, tình ra một lần nữa đắc thế về sau, tự nhiên muốn đoạt về tổ tông cơ nghiệp. Bất quá phái tới đối phó Trần Cảnh Tu sĩ, vô luận trước đó thổi nhiều có thể đánh, cuối cùng, toàn bộ trên tay Trần Cảnh biến thành phân bón hoa. Tại Tỉnh gia mời được một cái huyền ẩn tu sĩ đối phó Trần Cảnh, cũng không hiểu thấu biến mất về sau, bọn hắn triệt để bỏ đi suy nghĩ, chủ động dâng lên một đống tài nguyên làm chịu nhặt lôi, liền không còn trêu chọc Trần gia. Trần gia tại cái này một đợt náo động bên trong, cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Những cái kia bị cướp đoạt cơ nghiệp tu hành gia tộc, trong tộc truyền thừa hạt giống thu hoạch, liên quan tay nghề, tu hành tâm đắc, toàn bộ lấy ra phong phú tràn gia nội tình. Không phải tại sao muốn che chở người ta, đương nhiên là bởi vì tiền tới sổ. Không ai tìm phiền toái, chân cảnh cũng phải dẹp an ổn trồng trọt. Được sự giúp đỡ của ứng hồi âm, mới mở khẩn linh điền đều thiết hạ phù trận, lấy phù trận để đền bù khuyết thiếu hoàn cảnh khí hậu yếu tố, bỏ lớn phản mùa linh thực từng cái gieo xuống. Trong lúc đó gặp phải vấn đề không ít. Chân cảnh cùng ứng hồi âm hai người chỉ có thể cùng nhau giải quyết những này loạn thất bát tao vấn đề, chậm rãi thúc đẩy tiên giới lều lớn kỹ thuật. Chân cảnh ngươi đi xem một chút, lần này phù trận như thế nào. Cỗ vũ thuật sơ bộ thí nghiệm không có vấn đề, nơi này có thể trồng lúa tử. Đi. Hai người tạm thời ngủ lại tối. Ứng Hồi Âm bỗng nhiên nói, ta muốn về một chuyến gia tộc, dự bị linh phù ta đều làm xong, ngươi chỉ dùng thay thế là tốt, xảy ra vấn đề địa phương, chờ ta trở về lại nói. Ừm, ngươi không phải rất chán ghét ứng gia à? Không phải chán ghét, ta nghĩ ứng gia hủy diệt mới tốt, ta cũng không muốn trở về, ở nơi đó ta chỉ là một cái chế phụ công cụ. Ứng Hồi Âm nghiêm túc nói ra, nhưng là phụ thân ta để cho ta trở về, hắn hẳn là có chuyện tìm ta. Được, ân. Đúng, nếu như tuyết rơi, như vậy ngươi nhất định phải xem chừng, tuyết rơi hậu phụ thành tất nhiên sẽ đại loạn, nhưng ta cũng không rõ ràng kia thời điểm đến cùng ở đâu là an toàn, tóm lại xem chừng. Chân Cảnh nhìn xem cái này đã từng không nhốn bụi trần cô nương, bây giờ một bộ thôn cô cách tân mặc, không khỏi cảm thấy 10 phần kỳ diệu. Lúc ấy còn tưởng rằng là giao dịch, không nghĩ tới ứng hồi âm yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là tiếp tục thúc giao nộp tiền phạt, sau đó liền một mực đi theo hắn, giúp hắn chế tác có thể điều tiết hoàn cảnh phụ trợ. Phụ trận so sánh với đại trận tới nói, công năng hiệu quả yếu đi mấy lần, lại thao tác phiến phức, giữ gìn cũng phiến phức. Luận tính so sánh giá cả càng là thua thiệt đến quần cục đều không thừa, các loại làm cho người nhức đầu. Nhưng đôi trước mắt Trần Cảnh tới nói vẫn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trừ cái đó ra, những này thời gian ở chung cũng sở rõ ràng ứng hồi âm tính cách. Nhất định phải dùng cái gì để hình dung, đại khái rất phù hợp cứng nhắc trong ấn tượng lập trình viên. Cắm đầu làm việc như mã thánh thể, bất tiện giao tiếp thấp éo e tự trạch. Kỳ thật nàng đầu hốc không hung đốc, éo e cũng không thấp, chỉ là bởi vì thực chiến quá ít, lấy về phần theo bản năng làm trò cười. Thực tế ở chung bắt đầu rất nhẹ nhàng. Ta đi. Ừm, nếu như có chuyện, tới tìm ta chân cảnh vất vơ tay, ngay tại hai người phân biệt lúc, một hạt phóng ánh tuyết đá sợi rơi vào An Minh phủ tổ ngưỡng bên trên. Chương 17, ngà bảy, không giả. Tin tức tốt, Thật Linh Vũ ngừng. Tin tức xấu, tuyệt rời. Chân cảnh ly khai phủ trận bao phủ linh điện, ngựa mặt lên trời nhìn lại. Bầu trời tối tăm mờ mịt, phản phất nặng nề sợ đông, đè nén và vật. Nguyên bản lệ tệ tầng mây dần dần tụ lại, dung hợp được không tưởng tối màu xám màn che. Gió gào thét bắt đầu, cuốn lên trên đất bụi bặm, bọn chúng trên không trung nhẹ bọn, la lộn, giống như là vô số nghịch ngợm tinh linh. Nhiệt độ không khí tại trong chớp mắt chợt hạ xuống, thế giới trở nên đã rõ ràng lại mông lung. Chân cảnh rối suất thủ, thủ trưởng mở ra, là tuyết rơi số cảm. Nhìn xem tuyết đá sợi tại lòng bàn tay hòa tan, phủ thành bên trong thành. Hư hồi âm một thân Tô Yiye, đứng yên dưới hiên, trong mắt của nàng chiếu ra tung bay bông tuyết, ánh mắt sâu xa mà bình tĩnh. "Hồi âm, ngươi trở về." Hư thân đã mang theo một thân mùi rượu, đầy mặt hồng quang. "Phu thân." Đã tuyết rơi, vi phụ kế hoạch cũng gần ngay trước mắt, ngoài thành không an toàn, gần đây ở nhà chớ có đi lại. Phu thân cùng Trần Cảnh hai người đều nói rằng tuyết liền không an toàn. Cái này khiến ứng hồi âm hơi nghi hoặc một chút. Nhìn ra nữ nhi trong mắt hỏi ý, Ứng Thần Đạo hắc một tiếng, khép mắt nhìn trời, nói ra, ngươi có biết những cái kia dị biến tụ nhân từ nơi nào tới? Cửu Trọng Sơn huyền cảnh. "Phải, cũng không phải, những cái kia tụ nhân chính là bên ngoài Bắc tỉnh." Ứng Thần Đạo vô vô rơi vào trên người tuyết, đánh cái mang theo mùi rượu ngáp, thản nhiên nói, "An Linh phủ vẫn là thái bình lâu, Thanh Nang Tông bất thiện chiến đấu, đem người cũng đều dưỡng thành phế vật, mà vì cha tại vực ngoại chiến trường sờ soạng lần mò, tăng một phen kiến thức, là lấy có thể phân biệt ra." Thực Linh Vũ cũng không phải thiên tài, mà là có tu vi thông thiên triệt địa tu sĩ, một đạo đại đạo thuật, đem toàn bộ An Linh phủ bao quát ở bên trong, bất quá bực này đại tu sĩ, vi phụ cũng chỉ là nghe nói qua. Ứng hồi âm hỏi, tại sao muốn đối An Linh phủ động thủ? Cái này vi phụ liền không biết được, loại kia thần thông rộng rãi đại nhân vật, nhất cử nhất động há lại chúng ta có thể phỏng đoán. Ứng thần đạo thành tôi nói, bất quá nếu không phải như thế, nào có bây giờ cái này tốt cơ hội, ngươi nhìn xem đi, tuyết lớn rơi cái 10 ngày nữa tháng, Bạch Tính Triệt để không vượt qua nổi, liền sẽ từng cái là cừu hận tôi hóa, hóa thành thụ nhân, đợi phủ thành đại loạn, chính là chúng ta cơ hội. Ứng Hồi Âm nhớ tới người bên ngoài, nói: "Bạch Tính nếu là tử thương hầu như không còn." Thanh Nàng Tông vấn trách xuống tới. Khi đó ta đã trở thành An Ninh phủ phụ chủ, gánh cái gì trách đều là đáng giá, huống chi, Thanh Nàng Tông hơn phân nửa không sẽ hỏi trách, dù sao sai người đã chết rồi, mà ta ngăn cơn sóng dữ, có công không tội mới đúng." Ứng Thần Đạo cười ha ha, quay đầu nhìn lại, nói: "Ngoan nữ nhi, tiếp qua một trận, ngươi chính là phụ chủ Thiên Kim, to như vậy An Ninh phủ đều là ta ứng ra ra thần." Ta còn tưởng rằng phụ thân chỉ là nghĩ trở về báo thủ, không ngờ, còn có lần này. Hung tâm. Ứng Hồi Âm ánh mắt rung động, Giấu ở trong tay áo tay, đầu ngón tay qué ở góc áo, Lơ đang nói, ngoại trừ hi sinh bách tính, không, có biện pháp khác cả. Báo thù muốn phục, gia nghiệp cũng muốn cầm về, ta biết được ngươi đối ứng ra người bất mãn, đó là bởi vì ứng ra không phải chúng ta chờ đến vi phủ đại công cáo thành, ngươi liền hiểu được chỗ tốt rồi, về phần bách tính a." Ứng Thần Đạo Lơ đến, nói ra, hóa thành thụ nhân lại như thế nào, vi phủ cũng không phải bọn này không có đi lên chiến trường phế vật, An Ninh phủ, không người có thể thắng ta." Dứt lời, vừa lòng thỏa ý, lưu lại một câu giờ dậu dùng cơm liền thản nhiên về phòng nhỏ. Ứng hồi âm nhìn qua càng rơi xuống càng lưa tuyết, tâm cũng đi theo vẻ lo lắng. Nàng không hiểu nhớ tới mình cùng Trần Cảnh là linh điền bố trí phù trận lúc, hỏi qua tại sao phải làm loại chuyện này, bởi vì phù trận hao phí, từ tăng giá tiền tới nói, đã là linh điền sản xuất linh thực mấy chục lần. Hao tổn suất làm cho người kinh hãi. Cũng đừng nhắc lại thua thiệt không lỗ, ta đạo tâm đều muốn đã nứt ra. Hắn tràn đầy tức đau, đồng thời nói thầm lấy cái gì cùng nhà ấm lều lớn sách dày cũng không xứng loại hình nghe không hiểu. Kia vì sao không thể không làm đâu? Đừng hỏi. Mười thanh chính cũng không thể hỏi sao. Vậy ta sẽ giúp ngươi đệm hai thành linh phù phí tổn, bởi vì muốn cho Bạch Tính thấy được hy vọng. Thanh Nhu Sơn bên trên Chân đỉnh triệu tập Phạm Tục Chi mạch các học tâm nhân vật, tề tụ một đường, nói ra, đông tuyết sắp tới, là các tông đệ tử chuẩn bị một chút linh đan, Cố Nhi. Chân Cố trước mặt mọi người từ trong túi trữ vật lấy ra một bình bình đan dược trọng chất có trong hồ sơ trước. Phạm Tục Chi mạch đại biểu cứ việc đạt được một chút nhép nhở, nhìn thấy cái này linh đan cũng là không rời mắt nổi. Phải biết, năm nay hơn nửa năm, bọn hắn thế nhưng là bồi nguyên lúa cũng không có tư cái căn. Khó trách đều nói chủ nhà phát tài, đây là thật phát tài a. Chân Cố lúc này tự tay đem những này đan dược từng cái phát xuống dưới, đạt được một mảnh cảm ơn nói. Chân đỉnh nói, An Minh phủ tao ngộ đại loạn. Tu hành giới không ít gia tộc bị phá nhà chi hoạt, tiếp theo tìm nơi nương tựa ta Trần gia, ta Trần gia người tu hành không nhiều, lúc này còn tốt, cảnh nhi tiên tư độc bộ, có thể đè ép được những này họ khác, nhưng lâu dài xuống dưới, khó tránh khỏi sinh ra một chút tai hoang ầm, chỉ có để chúng ta tự mình người cường thịnh, mới có thể ngăn chặn họ khác người, thuận tiện thúc đẩy. Gia chủ hẳn là phải ban cho chúng ta chi mạch tu hành chi pháp. Một tên chi nhánh đại biểu kìm nén không được, tiếp động hỏi. Đúng vậy. Trần đỉnh gật đầu, cười nói, ta Trần gia binh sĩ, sau này người người đều có thể tu hành. Đám người sốt sao, ánh mắt kinh dị, khó có thể tin. Đừng nhìn tu hành gia tộc bị gia tộc quyền thế nhấn cái đầu bốc loạn, nhưng nghị có cái này bị bóc lộ tư cách, vậy cũng phải đấu thai kỹ thuật quá cứng mới được. Chỉ cần bước lên con đường tu hành, vô luận địa vị, tài nguyên, còn là tu hành bản thân mang tới thọ nguyên tăng trưởng, thể phách cường kiện, đều là phạm tục lúc, mong muốn mà không thể thành mẹ lên. Bất quá, Trần Đình bỗng nhiên tu liễm tiểu dung, không giận tự uy, nói: "Tu hành về sau, có chút quý củ, muốn sớm nói xong, nếu là tuân theo, đến thụ tu hành chi pháp, như phạm tộc quỷ, tất nghiêm trị không tha, khi đó có thể chớ trách chủ nhà không nói huyết thống thân tình." Toàn bằng gia chủ phân phó, Đám người liên tục biểu thị thuần theo gia pháp tộc quy, ở thời đại này vốn là chuyện đương nhiên độ vận. Trần Đình lập tức từ trong lược xuất ra sớm đã chuẩn bị xong sách, thanh âm uy nghiêm niệm tụng một lần, lại đem hắn truyền xuống tiếp, giao cho đám người xem một lần. Đám người phát hiện, những này tộc quy kỳ thật cùng hiện hữu tộc quy không có khác biệt quá lớn. Nếu như dùng trần cảnh hiện đại tư duy lý giải, dứt bỏ giới trung hiếu cái này cường điệu tinh thần kiến thiết điều khoản, phần này tộc quy trên thực tế đã rất tiếp cận hệ lao động hợp đồng, chỉ nói là đổi thời đại này thiết pháp. Tộc quy bên trong nói rõ chủ nhà cần cung cấp tài nguyên, là mỗi một chi mỗi một thời đại người cung cấp bước vào tu hành cơ duyên danh mạch, cùng ẩn linh kỳ nào ở giữa toàn bộ tài nguyên cung cấp, lấy công lao làm đơn vị, tính toán tộc nhân nỗ lực. Đông dạng nói rõ chi nhánh chi mạch nhất định cung cấp nỗ lực, tỉ như đạt được cung cấp tu sĩ, nhất định phải tham dự khai khẩn bảo dưỡng hoàn toàn mới linh điền sự nghiệp bên trong, nhất định phải tại lúc cần phải, làm tộc binh vì gia tộc tác chiến các loại. Đây là cơ sở. Tại cơ sở này bên trên, chính là thay đổi nhỏ đại công tiểu công tính toán. Trừ cái đó ra, trải qua trần cảnh thủ ý, lập đi lặp lại cường điệu cường điệu, tộc quy sẽ nghiêm trị tại dân chúng thấp cổ bé họng trên đầu làm mưa làm gió hành vi. Phần này tộc Quy Đối chi mạch người tới nói, đơn giản liền cùng cho không chỗ tốt không có khác nhau. Dù sao bọn hắn bản thân chi mạch cũng hữu tướng tương tự gia quy. Tại một đám Trần thị chi mạch Hoàn Thiên Hỉ Điệu đi về sau, Trần đỉnh tiếp tục triệu tập thu lưu họ khác nhân sĩ. Đồng dạng đối ngoại tộc mở ra tương tự điều kiện, đương nhiên, so với tự mình người, những này họ khác người phúc lợi đãi ngộ khẳng định không phải cùng một cái cấp bậc, nhưng vẫn cũ bảo lưu lại bọn hắn lên cao không gian. Đối đã mất đi căn cơ, chỉ có thể mãn tính tử vong họ khác gia tộc mà nói, đây chính là cho không à, nào có không tiếp thu lão lý. Đến tận đây, Trần gia xem như triệt triệt để để không giả. Ta có tiền, nhưng cho mọi người cùng nhau hòa, cùng một chỗ lớn vào, đảm bảo ăn ngon uống sướng. Làm như vậy chỉ có một cái mục đích, hoặc là ngưng tụ vượt qua một kiếp này, hoặc là hóa thành kiếp cho tan thành mấy khói. Chương 18, tu hành tiến độ. Cha, đều làm xong. Kia là tự nhiên. Cha ta chân đỉnh, có đại đế chi tư. Chân cảnh một phen giận tán, thành công đạt được lao phụ thân muốn đánh người tư thế, mắt thấy hắn đứng người lên cuốn lên tay áo, lộ ra trên cánh tay tráng kiện cơ bắp, sau đó cơ lấy trên bản đồ vận, liền muốn trọng chấn chác cương. Tốt tốt tốt, mệnh tử, gọi thẳng Trương Huy, cánh cứng cấp rồi. Và không dám cay. Trần Cảnh đầu hàng rất nhanh, chạy càng nhanh. Ở ngoài cửa anh ruột cùng thân muội nhìn chăm chú, bị đuổi trên nhảy dưới tránh, cuối cùng bị đệm cho mấy lần mới chúng thực. Trần Cố lắc đầu, thở dài, nhị đệ vì sao như thế nhăn nhẻt, sau này còn phải thành gia, cầm lái sự nghiệp. Tam muội nhìn rất vui vẻ, nói, nhị ca nói, cái này kêu là muộn tao tâm, vĩnh viễn tại tuổi trẻ, vĩnh viễn tại sao động. Ít học ngươi nhị ca Trừ tượng nói. Đại ca, Trừ tượng cái từ này cũng là nhị ca nói ở, ai hắc? Trần Cố sắc mặt tối sầm. Lúc này Trần Cảnh đã trung thực ngồi xuống, cùng phụ thân bắt đầu trò chuyện chính sự. Hôm nay như thế nào hiểu được về nhà? Dứt lời, lại có chuyện gì? Chân Đình nhấp một ngụm trà bình định nội tâm, hỏi: "Ta tại ngoài Đông Thành, phân công phàm tục đem bờ ruộng loại hình chuẩn bị xong, lại từ giữa thành, dùng nhiều tiền mời đến một vị tuổi trẻ nữ sứ phó, bố trí lên không nhận Hàn Đông ảnh hưởng phụ trợ, bây giờ nơi đó có ruộng, cũng có sẽ nông sự tu sĩ, chỉ thiếu sẽ trải vớt địa mạch linh từ phu, liền có thể toàn bộ khai hoang thành linh điện." Liền về nhà hỏi phụ thân mượn ít nhân thủ, muốn mấy người. Toàn bộ cùng tiến lên, những cái kia họ khác tộc nhân cũng đều mang hộ bên trên. Ầm. Thanh lưu sơn từ bỏ. Thanh Nưu Sơn thả chỗ này cũng sẽ không chạy, mang lên trọng yếu đồ vật, làm xong thành đồng khu linh điện trở lại. Chân cảnh không có vấn đề nói. Cái gì hộ tộc đại trận, hộ thông đại trận, kia khẳng định là không có, Thanh Nưu Sơn cũng không có phòng thủ ưu thế, thuần túy là cái nơi sản sinh, cũng liền thu hoạch thời điểm, muốn lưu nhân thủ hơi chú ý để phòng tán tu trộm đồ ăn. Nếu có người dám tu hú chiếm tổ chim khách, kia rất tốt, linh điện cho các ngươi trước trùng lạc, thu hoạch thời điểm liền chu thực. Đảm mắt. Toàn gia đóng gói thật lớn bao bọc nhỏ liên đối lấy các chi tộc nhân, các phụ thuộc họ khác, cùng nhau chạy tới phụ thành thành Đông. Chân cảnh vừa đến Tình nghĩa Bang Vương lão đại liền lập tức lên tiếp, rất cung kính mời Trần gia người ở lại căn phòng lớn, dĩ công đại chợ lúc, ngoại trừ cho nạn dần tu nhà trệt nhỏ, Trần cảnh cũng không quên cho mình cả một bộ biệt tự, chiếm diện tích không lớn, không đủ 2 mẫu ruộng, chính đường ba gian, phòng nhỏ hai tòa lại mang một cái phòng trước. Phòng này có thể hoàn thành, chính hắn cũng không ít tự mình làm công, mặc dù rất nhiều chi tiết cùng trang trí còn chưa tới vị, nhưng ở người hay là không thành vấn đề. Bây giờ nhiều người như vậy, một cái chỗ ở khẳng định ở không dưới, những người khác liền ở tại xung quanh nhà trệt nhỏ bên trong. Hạ lão sư, ngươi trước chọn một gian phòng đi, ta chỉ ở gian phòng của ngươi giao qua tiền thuê. Hoa Khuynh Hạ đối tiêu hết thẻ trên số dư còn lại, có chính mình đặc biệt kiên trì. Chân Cảnh không nghĩ tới chính mình vĩ đại bản thiết kế thực hiện cái thứ hai đại giới, lại lăng ngã ra đất nghĩ, nhưng là hạ lão sư đánh quá nhiều tiền, đừng nói ngủ giường của hắn, coi hắn là giường ngủ cũng không cách nào cư tuyệt. Hoa Khuynh Hạ tuấn sát xong lãnh địa của mình về sau, hỏi: "Ngươi tu hành như thế nào?" Đa Thông tiểu thiếu, gặp Cửu Thần. Chân Cảnh nói: "A, làm sao không nghe người nói qua?" Hoa Khuynh Hạ kinh hãi. Chân Cảnh nghĩ thầm, đây không phải là hẳn là sao, vì cái gì giật mình như vậy, nhẫn tiền nói: "Thông thứ 9 thiếu Hỏi tông, tại ta quyết định một mình xuống núi lúc liền có đầu mối, về sau đem những cái kia đối ta động thủ người từng cái giật trừ, liền triệt để đem hung tụ mã thành, chỉ là ngoại trừ cảm thấy linh lực tăng trưởng một chút, giống như không có cái gì tác dụng khác. Hoa Khuynh hạ nói, thứ chín khiếu xác thực không bằng trước bát khiếu như vậy, có đặc biệt biến hóa, ngươi hẳn là nghe qua, nếu như một người đột nhiên biến thông minh, liền sẽ nói người này khai khiếu. Tuyệt đại đa số người đều là có thiếu hụt không thông thiếu người, cái này thiếu, chỉ là tu hành trên đường thiếu, cho nên thông thiếu kỳ chính là đền bù người tu hành trên thiếu hụt. Đắc ở cổ tu đi dưới, vẫn là luyện khí trúc cơ kim đang kia một bộ lúc, Chỉ có có linh căn các loại đặc biệt thiên phú mới có thể tu hành, đó chính là trời sinh thông khiếu người, chỉ cần luyện khí tích lũy thuật tiện. Bây giờ tiên đạo hệ thống khiến cho phàm nhân cũng có thể phổ biến tu hành. Trước ba khiếu, chuyển đổi tinh khí thần, ngũ tạp khiếu, cấu kết thiên địa linh khí, tạo nên ngụ linh căn, thứ 9 khiếu vấn minh đạo tâm, đánh vỡ tu chân mê chướng, đến tận đây cửu khiếu điều thông, bước vào huyền ẩn, mới xem như chân chính người tu hành. Trần Cảnh nói: "Ta vẫn linh lúc, người khác nói cho ta, chỉ có thông khiếu mới xem như chân chính tu hành, ta thông khiếu, ngươi lại nói cho ta huyền ẩn mới thật sự là tu hành. Tu cái giả tiên đi." Khô khô không nên đánh xóa. Hoa Khuynh hạ đôi mắt đẹp trừng một cái, nàng nói ra, "Chờ ngươi huyền ấn, ngươi liền sẽ biết rõ, thần tàng mới thật sự là tu hành, bất quá chuyện đó đối với ngươi tới nói còn sớm ra đây." Tóm lại, huyền ấn kỳ trước đó, vô luận luận linh vẫn là thông khiếu, đối thọ nguyên gia tăng cực kỳ bẽ nhỏ, mà huyền ấn về sau, tăng thọ mở rộng, càng sớm huyền ấn tăng thọ càng nhiều, đồng thời có thể tùy ý bay lên không, nghiên cứu đạo pháp. Huyền ấn kỳ lại phân làm 3 cái giai đoạn, theo thứ tự là ngưng đạo cơ, lên dị tượng, nói sinh hoa, ngươi gặp trụ thần, ngưng nhất định là thượng đẳng đạo cơ, nhanh cho ta xem một chút, ngươi gặp cái gì thần? Cái này thần, ngươi khả năng không quá lý giải. Chân cảnh có chút trong mắt, ngũ tạng thiếu hiện hiện, có thần quang chợ hiện, phủ chiếu toàn thân. Cũng trước đây tinh khí thần ba tôn tiên thần huyền ảnh khác biệt. Lần này thần không phải là không có hình người, thậm chí đều không có cụ thể hình tượng, chỉ gặp thần quang bên trong, chậm rãi hiện, hiện hiện một chương nhạt màu lam màn hình. Phía trên bày ra lấy một chút khối lập phương văn tự cùng ký hiệu. Chân cảnh pháp thuật danh sách, ngự vật thuật, cổ vũ thuật, khống thủy thuật, đấu chuyển tinh dẫn thuật, vân yên huyền không thuật. Có thể thêm điểm số, năm chân cảnh nói, ta ngũ tạng thiếu thần Ta quản hắn cứ gọi Phong Linh Nguyệt Hành Chi Thần, có thể lâm thời tính tăng cường ta chỗ tập được tất cả pháp thuật, bất quá muốn tiêu hao ta góp nhặt công đức nguyên lực. Mỗi thêm một chút, liên quan pháp thuật uy lực liền sẽ có tăng gấp bội tăng lên, tựa hồ trừ cái đó ra còn có chút khác hiệu quả. Đáng tiếc không phải mãi mãi, mà lại làm việc tốt toàn lâu như vậy, điểm số cũng mới 5 điểm, trước đây làm thí nghiệm dùng hết 1 điểm, không thể vào một bước thí nghiệm. Hoa Khuynh Hạ suy tư nhớ lại một phen, xác thực không có ở trên điện tịch tìm tới tương tự, nói, ngũ tặng khiếu không cố định, thấy Chi Thần chưa chừng nghe nói cũng là thường cũng có sự tỉnh, nghe ngươi nói, cái này thần cũng còn không kém. Ta cảm thấy rất tốt. Chân Cảnh nói: "Thu Liêm thần quang, nói, bản ngã khiếu có chút kỳ quái, không, có cụ thể vị trí, lại hình như tại thân thể ta mỗi một chỗ, nơi đây nhìn thấy thần, dáng dấp 10 phần anh tuấn, ta không biết rõ như thế nào biểu hiện ra." Hoa Khuynh hạ sắc mặt của quái, nói: "Cái này không cần nhìn, bản ngã khiếu đúng là như thế, tất cả mọi người bản ngã thần, chỉ có thể là bản nhân bộ dáng, đổi lại cổ tu đi dưới, cũng gọi là nguyên thần, chân ngã loại hình, tu hành đến đằng sau mới có thể lý thể." Khó trách. Chân Cảnh bình tĩnh. Giao lưu xong tu hành tiến độ, Chân Cảnh vốn còn muốn hỏi một cái liên quan tới tấn thăng huyền ẩn. Ta muội lại chạy vào, reo lên: "Nhị ca, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát nha?" Hắn trả lời: "Vậy liền hiện tại đi." Chương 19, Cổ giác 2/1. Mấy ngày trước, Vương Lão đại ngay tại thành đồng khu dò xét. Mặc dù thân là một bang phái lãnh tụ, nhưng hắn lúc này hình tượng lại không có chút nào hung ác cảm giác, một thân màu đen thẳng áo ngắn bị phụ hậu bụng chống lên đến, chắp tay sau lưng, đồng dạng mượt mà mặt thời khắc kéo căng, uy nghiêm nghiêm túc. An ninh phủ là không có hoàng quyền quan phủ địa giới, nhưng quyền lợi cũng sẽ không chân không, chỉ là sẽ lấy khác hình thức tồn tại. Gia tộc, bang phái các loại, chia cắt tương quan quyền lợi mà quyền lợi nơi phát ra có thể là rất nhiều phương diện, nhưng đại khái đều là bắt nguồn từ bạo lực, tài nguyên, ước định mà thành, cũng chính là cá thương, túi tiền, cán bút. Vương Lão đại không có đối quyền lợi bản chất xâm nhập hiểu rõ, bất quá không ảnh hưởng hắn minh bạch, chính mình quyền lợi nơi phát ra là Tiểu Trần lão gia, vì quyền lợi nơi phát ra phục vụ chuẩn không có vấn đề. Tiểu Trần lão gia nói hắn một mặt hung ác, hắn lập tức cư dựa theo Tiểu Trần lão gia khẩu vị, tạo trong râu, mặc vào thẳng áo ngắn, vứt bỏ hung ác bên ngoài, nhặt lên nghiêm túc bộ dáng. Lúc này, một cái đồng dạng ăn mặc tiểu đệ vội vã chạy đến. Vương lão đại, Vương lão đại, cái gì lão đại? đều nói bao nhiêu lần, ở bên ngoài gọi ta lãnh đạo. Vương lão đại nhướng mày, thở sâu, khoát khoát tay, rứt lời, chuyện gì? Lãnh đạo, là như vậy, tiểu Trần lão gia tới, tìm ngài đây. Nhanh, đừng cản đường. Vương lão đại mặt nghiêm túc, mắt lựa tức mang tới kính cận, gần đây càng phát ra mượt mà bụng phát tướng, cũng không thể ảnh hưởng hắn linh hoạt bộ pháp, như một làn khói chạy tới một tòa còn không có treo biển hành nghề từ tòa nhà lớn bên trong. Tại tiếp khách chính đường chỗ, chân cảnh ngồi có trong hồ sơ trước uống trà. Vương lão đại đi tới gần, kính cận nói, tiểu Trần lão gia Chân cảnh trên dưới nhìn thoáng qua hắn trang phục, không khỏi vì mình nát thú vị cảm thấy buồn cười, "Vương lĩnh đạo, gần nhất vất vả, không dám, không dám, đều là nhỏ phải làm." Vương lão đại sợ hãi lắc đầu, liên tục nói, "Khí chất hoàn toàn không có." Thứ nhi cũng không đúng, "Xách, quả nhiên vẫn là không có kia vị." "Nhỏ, ngươi biết không biết rõ, vì cái gì để ngươi gần nhất không nên quá hồ hác? Bởi vì ngài điện." Phốc. Chân cảnh vừa uống xong một miệng trà, liền suýt nữa phun tới. "Xem chừng bỏng." Vương lão đại lập tức đứng dậy, thể hiện một cái thân là thuộc hạ quan tâm, lập tức rụt ngoắc đứng ở một bên, thâm tình vô cùng nói ra, Tiểu Trần lão gia thương cảm bát tính, không thể gặp dân gian khó khăn, là chân chính đắc đạo cao tu, chân chính đại thiện. Ta. Chân Cảnh thật vất vả lắng lại nội khí, lắc đầu, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, nhưng còn chưa đủ, được rồi, nói nhiều vô ích, xem chính ngươi nội tĩnh, mà theo ta cùng đi ra. Hai người cùng nhau ra đến bên ngoài trong ruộng. Chân Cảnh nói ra, Vương lão đại, chồng qua sao? Nhọ không có cha mẹ, từ đại bá lôi kéo lớn lên, học được chút võ nghệ, làm trong gia tộc cấp tiêu kéo hàng xin ý, bất quá cũng sẽ trông đất đào hai lần. Vương lão đại hồi đáp, biết một chút là được. Chân cảnh lập tức lâm vào lâu dài chờ mặc, tựa hồ tại làm quyết định sau cùng, thật lâu, nói, "Vương lão đại, cho ngươi tu hành cơ duyên, cho ngươi thêm 10 mẫu linh điện, ngươi có muốn hay không?" A. Vương lão đại còn không có kịp phản ứng, biểu lộ không có thay đổi gì, ngay sau đó tỉnh táo lại, há to miệng, da mặt co quắp một trận, biểu lộ trong nháy mắt phong phú cực kỳ, không biết ứng đối ra sao. "Không chỉ cho ngươi." Chân cảnh chỉ vào cái này một mảnh ruộng đồng, nói ra, "Từng nhà, mỗi một hộ, đều cho chí ít 2 mẫu ruộng linh điện, làm nhiều có nhiều, đồng thời, từng nhà đều muốn chứng thực tu hành cơ duyên." Vương lão đại lắc đầu liên tục Rối cười nói, "Tiểu Trần lão gia nói đùa, đây không có khả năng." Rối xuất thủ tới, Trần Cảnh xoay người, tại Vương lão đại vô ý tức rối xuất thủ trong nháy mắt, phi kiếm phá vỡ cánh tay của hắn, sớm đã chuẩn bị xong đồi nguyên lúa bao trổng trong nháy mắt nào tới, sợ dễ tham lam đâm vào thương thế của hắn trong miệng. "A!" Vương lão đại phát ra như giết heo kêu sợ hãi, tại chỗ lăn lộn, ý đồ đem cái này đáng sợ đồ chơi giật ra, bất quá rất nhanh, một cỗ linh lực đặt ở trên người hắn. Trần Cảnh nói, "Không cần phản kháng." Vương lão đại khóc ròng ròng, "Tiểu Trần lão gia, ta sai rồi, ta sai rồi, ta ta ta ta, ta, ta sai cái nào ạ?" Cho ta cái cơ hội a a a. Gào đường này, gào long trời lở đất, gào đến dần dần tỉnh táo lại. Phát giác được mình còn sống, Vương lão đại đứng dậy, phủi mông một cái, kinh hỉ nói, ta không chết. Nhìn xem, cái này non sông nhưng có khác biệt. Nghe được Trần Cảnh thanh âm, hắn theo bản năng nhún một cái, cái phản ứng tranh thủ thời gian cười lấy lòng, sau đó quay đầu đả mắt. Núi này là núi, nhưng lại không phải núi, kia nước là nước, cũng không phải nước, toàn bộ thế giới càng thêm tinh tế, từ cụ thể hơn góc độ ở trước mắt triển khai. Ta, ta tựa như không đồng dạng, ta là tu hành người. Vương lão đại mừng rỡ như điên. Đoạn này thời gian Ngươi đem ta phân phó rất nhiều sự vật an bài cũng còn không tệ, liền trước cho ngươi cái này tu hành cơ hội, còn nhớ rõ ta lời mới vừa nói sao? A. Tiểu Trần lão gia coi là thật muốn để tất cả Bạch Tính tu hành. Đi đem cái này tin tức truyền đi, để thành đông các nơi Bạch Tính cũng biết việc này, cho ngươi thêm một cái danh sách, tin tức truyền khắp về sau, gọi trên danh sách người, từ đám bọn hắn bắt đầu, ta sẽ ban cho tu hành chi đạo." Trần Cảnh nói. "Vâng." Vương Lão đại trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng đã thành thói quen đi trước làm việc, liền tại Trần Cảnh ung trong tay lui ra. Đến bên ngoài. Tại một đám tiểu đệ vây quanh phía dưới, Hắn thôi phục lãnh đạo phái đoàn, chút nghiêm túc đầu, chắp tay sau lưng đi ở phía trước. Thời gian trở lại hiện tại. Vương lão đại trông mong ngôi sao trông mong ánh trăng, cuối cùng đem Trần gia người chồng, mặc dù hắn cũng không có đợi bao lâu. Nếu như nói, trước đó đối mảnh này thổ địa, thái độ của hắn chỉ là tiểu Trần lao ra mệnh lệnh thôi, hiện tại thì hoàn toàn coi là là chính mình lớn nhất giá trị tài sản. Không có lý do khác, vẹn vẹn bởi vì nơi này có hắn 10 mẫu linh địa tại. Ngoại trừ Vương lão đại, còn có hơn 20 người, đều là quần áo mục mạc nạn dân, lúc này ở đồng ruộng mong ngồi cùng trông mong. Bọn hắn chính là ngoại trừ Vương lão đại bên ngoài, Đồng dạng bị trần cảnh giao phó tạp giao linh thực ký sinh linh thực hệ tu sĩ, trực tiếp chính là tuần linh kỳ, có linh lực cảm giác cùng can thiệp năng lực. A. Trần đỉnh đi vào bên này, Tô Sơ giản lược nhìn một cái đi, nhìn thấy hơn 20 cái người tu hành, không khỏi rất là nghi hoặc, nói, "Cảnh Nhi, đây là?" Đám người đồng đều cảm thấy nghi hoặc. Cái này đi đâu móc ra nhiều như vậy mới nhập môn tiểu tu sĩ, 20 cái, coi như chỉ là tuần linh kỳ, số lượng này cũng không ít. Đều là vài ngày tư không tệ ngoại thành nạn dân, người phụ thân tới, chính là vì dạy bảo bọn hắn, như thế nào trải vượt địa mạch, khai khẩn bảo dưỡng linh điền, cùng trồng trọt linh thảo. Trần Cảnh nói: "Linh thực phu được cho kỹ thuật ngành nghề, trải vượt địa mạch loại chuyện này, không có nhân giáo, chỉ dựa vào tìm tòi khó mà nhập môn. Đương nhiên, phụ thông linh thực phu cũng chỉ sẽ nhập môn sơ bộ trải vượt. Cảnh giới cao thâm đại tông tu sĩ có thể trải vượt sông lớn sông lớn, một thành một chỗ địa mạch." Trần Cảnh. Hoa Khuynh Hạ đôi mắt nổi lên kỳ quang, hiển nhiên dùng ra không là bình thường võ khí thuật, nhìn nửa ngày, nàng quay đầu, sắc mặt nghiêm túc nói: "Ngươi cùng ta tới một cái." Đến chỗ hẻo lánh, nàng lập tức hỏi: "Ngươi vậy mà cho nạn dân ký sinh linh vật?" Chân cảnh nói, biết rõ không thể gạt được hạ lão sư, ta sửa lại cự trọng sơn huyền cảnh bên trong bào tử, để nó biến làm một loại hoàn toàn mới linh thực, cùng ngươi ký sinh sau không còn gì biến, ngược lại có thể khiến người thu hoạch được tu hành năng lực. Thanh nang tông không cho phép làm như vậy sao? Thanh nang tông không thèm để ý hạ hạt bao nhiêu người có thể tu hành, cũng không thèm để ý là thế nào tu hành, bây giờ tiên đạo sở dĩ thay thế thượng cổ tiên đạo, cũng không phải là bây giờ tiên đạo các phương diện đều mạnh hơn thượng cổ tiên đạo, chủ yếu chính là bây giờ tiên đạo có thể để cho càng nhiều người tu hành. Hoa Khuynh hạ sắc mặt nghiêm trọng, nói, nhưng ngươi muốn rõ ràng Một khi nhóm người này xảy ra chuyện, vô luận là bọn hắn bạn thân xảy ra chuyện, vẫn là bọn hắn trong sự tình, đều muốn tính tại trên đầu ngươi. Như vậy sao? Trần Cảnh nhẹ nhàng thở ra, nói, "Sota trong tưởng tượng phiền phức ít hơn nhiều, thanh nang tông nguyên lai sáng suốt như vậy, ngươi có thể khống chế được nội sao?" "Có thể." Hoa Khuynh Hạ tạ hữu dạ bước, nói, "Chỉ là 20 cái bảo linh, ngược lại là không, có vấn đề, các loại, ngươi sẽ không tính toán để càng nhiều phàm tục đều ký sinh linh vật a." "Không được sao?" "Đương nhiên không được." Hoa Khuynh Hạ sốt ruột nói, "Nhiều như vậy người tu hành, ngươi làm sao khống chế được nội, lấy cái gì nuôi hàm nhỏ?" chỉ bằng trồng chỏng chọ. Lùi một vạn bước nói, ngươi nuôi nổi cũng không chế được nổi, có như thế lớn bản sự ngươi đem gia tộc quyền thế làm cái gì, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn đứng ngoài quan sát. Khó được trông thấy hạ lão sư dạng này không khách khí một mặt. Chân cảnh giật mình, cười nói, hạ lão sư cân nhắc rất chu đáo, nhưng là dân chúng trên thân đã có tuyệt thiên nấm bảo tử, dù sao đều là muốn chết, hoặc là bị hàn đồng chết có chết đói, hoặc là bị phụng thiên giáo hóa thành thụ nhân xem như phá hôi, cùng hắn để bọn hắn tìm cái chết vô nghĩa, không bằng ta nhận lấy bọn hắn, còn có thể trồng chỏng chọ. Cái này thời điểm, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Vì cái gì còn muốn làm được cái nải tình trạng? Hạ lão sư đã nói qua, nhiều như vậy tu sĩ, chỉ cần nuôi nổi, khống chế được rồi, ta chính là gia tộc quyền thế, cho nên mục đích của ta rất đơn thuần. Ta cũng muốn tiến bộ, ta muốn nhập phụ thành, làm lão gia. Chờ ngươi cũng trở thành thanh năng tông thân truyền, sớm muộn có thể vào phụ thành làm lão gia. Hoa Khuynh hạ ánh mắt bất thiện, nói, nói thật. Chân cảnh trầm mặc một lát, nói ra, sư tỷ, ngươi xem một chút cái nải phụ thành trong ngoài, gia tộc quyền thế thế gia, các đại tông tộc, ai coi trọng nhất mất tính? Đều không, chỉ có Phụng Thiên giáo coi trọng nhất mất tính. Phạm tộc mặc dù như có giá Nhưng mà, chớ có coi thường bọn hắn, bọn hắn chỉ là khuyết thiếu vũ khí. Hoa Khuynh hạ ngương ngẩn, chợt nhớ tới mình tiến về Cựu Trọng Sơn điều tra lúc, nhìn thấy tiên quan Hoa thân. Ngoại trừ Lăng Phu, ai còn sẽ yêu yêu thế gian này cỏ rác đâu? Phúng Tiên giáo tiên quan nỉ non, cùng lúc này Trần Cảnh lời nói kinh người trùng hợp. Trần Cảnh lúc này khí phách nói ra, "Ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần, nhưng ta từ đầu đến cuối cho rằng, cái này Dương đen bên trong, gia tộc quyền thế tuy mạnh, nhưng tất bại, phàm tục Bạch tính mặc dù yếu, nhưng tha thắng, lúc này nhìn như là ta tại che chở Bạch tính, nhưng mà bọn hắn, chưa hẳn không phải tại che chở ta." Hoa Khuynh hạ biểu lộ hóa hoán lại Mỉm cười nói, "Đã ngươi có quyết định, vậy liền theo ngươi, Thanh Nương tông bên kia, không cần quá lo lắng, sư phụ ta vẫn có thể nói chuyện, ta đến thời điểm đi cầu cầu sư phụ liền tốt." Trần gia Khua chiên gõ trống bắt đầu tròng trọt đại nghiệp. Tại mua đông khu này, Thành Đông khu Bạch Tính không chỉ có Trần gia phàm tộc chi mạch không để lại dư lực vật chất ủng hộ, còn có Trần cảnh liên tiếp không ngừng đánh tu phong, dọa dẫm tức tiền phạt, làm tới đại bút vật ư. Đây đều là đáng địa chủ mấy chục năm bóc lột tích lũy, treo chống Thành Đông khu nạn dân qua cái đông vẫn là dư sức có thừa. Mà như thế vẫn chưa đủ. Thành đông khu nạn dân bên trong lưu truyền ra một cái bắn nổ tin tức, chân cảnh tại trắng trận ban cho tu hành tư cách, hắn hứa hẹn để mỗi một gia đình đều chí ít có một người có thể tu hành, đồng thời nhận lấy hai mẫu ruộng linh điền. Nếu có công lao, có có thể được linh điền ban thưởng. Tin tức này tại vừa truyền tới thời điểm, cho dù là Vương lão đại cái này người phát ngôn tự mình chạy, cũng không ai tin. Có thể theo cái này đến cái khác nạn dân được tuyển chọn, cái này đến cái khác nạn dân đi lúc vẫn là tiểu tạp là mễ, trở về chính là cao cao tại thượng tu sĩ leo ra. Liên dung không được mọi người không tin. Ngậy lên cao ba trưởng tu sĩ bảy ở kia, một mẫu mẫu linh điền cũng không giả được. Chân thực tán lệ, có đồ có chân tướng. Phạm La tộc Bách Tính, làm dễ bắt nạt nhất phụ đối tượng, bọn hắn có đầy đủ giẫm hố mắc lừa bị lừa trải qua, bọn hắn quá đã hiểu, trên trời sẽ không rất địa bánh. Đã có thể tu hành là thật, vậy thì tốt, khẳng định phải nỗ lực một loại nào đó đại giới. Tựa như trước đây, sơn bang đem nạn dân lừa gạt đi cựu trọng sơn, điều kiện phong phú chính là muốn mệnh. Lần này đâu? Chẳng qua là đại giới còn không có thanh toán thôi. Nhưng là, vì cái gì Phạm tộc Bách Tính có như thế phong phú mắc lừa trải qua, sẽ còn tiếp tục mắc lừa? Muồi quá mê người. Vậy nhưng là tu hành a, giai cấp 2 tầng vừa qua, Liều mạng vạn hồn phiên bên trong làm mình đệ đều đáng giá liều một phen. Đỏ xuất vua, mỗi một hội chết một người. Đỏ xuất thắng, cả nhà làm lão gia. Thành Đông khu nạn dân hiện tại lực ngưng tụ chưa từng có mạnh, linh điền truyền đến mỗi một cái tin tức đều bị lập đi lặp lại truyền bá. Mọi người từ trở về linh thực tu sĩ trong miệng hiểu rõ đến, Trần Gia người nơi tay nắm tay dạy bọn họ dùng không thủy thuật, dạy bọn họ dùng linh quốc truyền linh lực, cấu kết địa mạch, dạy bọn họ tu hành giới cơ bản tưởng thức. Loại này chân thành không hư tay nghề dạy bảo, càng là để trấn nạn dân nhóm đối Trần Gia tín nhiệm. Pháo hôi không đáng bị như thế đu đãi. Hỏi chính là thật coi qua pháo hôi Đuôi Trần Cảnh tới nói cũng không lỗ. Dù sao cái này ruộng chính các ngươi khai hoang ra, dưỡng thành linh điền cũng chính các ngươi phí công phu, hắn trước mắt giai đoạn lớn nhất nỗ lực, ngược lại là phụ trợ tiêu hao. Bên này Trần gia động tác trực tiếp ảnh hưởng tới xung quanh cái khác địa phương nạn dân. Không ít nạn dân trực tiếp hướng phía thành đông khu di chuyển mà tới. Dù sao đều là chạy nạn, cái này đãi ngộ tốt như vậy, đồ đần mới không tới. Trần Cảnh tuyệt đối không nghĩ tới chính là động tác của hắn, phản mà thành vị dẫn bạo hết thảy nhóm lự tuyến. Cựu Trọng Sơn bên trong, thủ lĩnh tụ nhân sớm liền điều động ngụy trang tốt tụ nhân tại nạn dân trong đám, liền đợi đến tuyết lớn lúc Nạn đói zăm căm căm trở thành dẫn bảo cừu hạt điểm. Cái này thời điểm lại là ngồi không yên. Chờ đợi thêm nữa, cái kia tiểu Trần lão gia muốn đem nạn dân đều kéo đi trông điểm. Chương 20, gió lạnh gào rít trận dữ. Cái này thời gian tốt đấy, nhìn, tiểu Trần lão gia phát thảo tử. Đơn sơ nhà trệ bên trong, một người nhà bốn chiếc người vây quanh khoan hầu áo đồng, trên mặt tất cả đều là vẻ vui thích, nữ chủ nhân ngạc nhiên không thôi. Tài năng thật tốt, so nhà ta năm trước làm mới áo tử còn tốt hơn, liền như vậy trò không chúng ta. Lời gì, kia là ta những ngày thời gian chế tác, phát tiền công. Ngoại trừ nơi này, Ở đâu chế tác sẽ còn cho ngươi phát lương phát áo, đều là tiểu Trần lão gia nhân tử. Ta hiểu được, chỉ chờ nhàn rỗi, liền cung đức cao vọng trọng các lão nhân nói, ra mặt cho tiểu Trần lão gia lập sinh tử. Một người nhà chính đắc ý hưởng thụ thu hoạch vui sướng. Đột nhiên, bên ngoài vang lên quỷ dị mà hùng vi tê khóc thầm thanh, thanh âm này lúc đầu còn thấp, như gió xuyên qua khe cửa, phát ra tinh tế rít lên. Nhưng mà theo thời gian chuyển dời, thanh âm kia càng ngày càng nghiêm trọng, phản phất từ trên 9 tầng trời, có thượng cổ hung điểu, tại trên bầu trời tiếng buồn bã hò vang, xoay quanh không đi. Thanh âm gì? Nam chủ nhân bước xuống áo tử, tâm tình chẳng biết tại sao cực kém. Mở ra một tia khe cửa, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ gặp trên bầu trời, mây đen tầng tầng lớp lớp, đậm nhạt không đồng nhất, tại tầng trời thấp lan lộn. Gió lạnh yên tăng lên, mang theo một cỗ túc sát chi khí, tại góc đường tùy ý gạt hét, cuốn lên la khô bay múa, đầu cảnh chập chờn. An Ninh phủ ngoại thành khu. Trong phố xá, người đi đường độ vàng, bọn hắn cảm nhận được không tầm thường bầu không khí, mang trên mặt lo lắng. Cửa hàng lao bản vội vàng đóng cửa lại cửa sổ, người bán hàng rông nhóm thu thập quầy hàng. Ngẫu nhiên có vài tiếng hài đồng vui cười đánh vỡ cái nải trầm muộn bầu không khí, nhưng cũng bị đại nhân nghiêm khắc quát bảo ngừng lại, mang theo bọn hắn về nhà. Tại nội thành Mắt buồn ngủ nông lung ngúng thần đạo bỗng nhiên đứng dậy, lao ra ngoài cửa, nhìn xem hỗn hợp lấy tiệm điện sét đánh lăn lộn mây đen, phát ra cười ha ha thanh âm. Hắn không có chú ý tới. Trong xương phòng đi ra ứng hồi âm, nhìn về phía hắn ánh mắt mười phần lãnh đạm. Cùng một thời gian, Dương Công Bạt kiếm rằng có đã lâu đoạn, ứng hai nhà, đồng thời nhận được tộc nhân cấp báo, đại lượng dị biến thụ nhân hướng phía phụ thành mà đến, đã xuất hiện tại phụ thành bên ngoài. Hai nhà gia chủ kinh ngạc không thôi, hắn hai nhà chúng ta lẫn nhau đề phòng, nhưng cũng chưa quên giám thị Cửu Trọng Sơn. 3 năm cái cá lọt lưới là tránh không khỏi, thế nhưng là người ta đại quân đều lái đến dưới mí mắt mới nhận được tin tức hiện nhiên không bình thường. Hai nhà lúc này tạm thời buông xuống cừ hận, trước tiên lẫn nhau phái ra sứ giả bắt tay giảng hòa, thật cùng hay là giả cùng tạm dừng không nói, như còn chiến tranh lạnh xung đột dưới, ai cũng đừng nghĩ làm việc, nhưng dưới mắt nhất định phải làm một chút gì. Gia tộc quyền thế thế gia làm một cái tập thể, vĩnh viễn muốn lấy tập thể lợi ích làm trọng. Gia chủ, những người phàm tục kia, thụ nhân là những người phàm tục kia biến. Do xét tin tức rất nhanh trở về. Ta biết rõ thụ nhân đều là phàm nhân biến, trước kia cũng không phải chưa từng thay đổi, ý của ta là, em đẹp, làm sao biến thành bộ dáng này? Đoạn Đức Nội giận nói. Không biết do a Ngươi nào chịu trách nhiệm cho ngoại thành cứu tế, quản sự đây, để quản sự ra." Đoan Đức khí lồng ngực chập trùng chờ quản sự tiến lên, lập tức hung hăng vồ bàn một cái, phát ra gạc hét. "Đoan Hùng, ngươi cái hổ trưởng, phía ngoài nạn dân phản, lệnh ta ngươi trấn hay, ngươi cứu tế đều là cái gì thai?" "Hồi, về gia chủ, ta, ta có truyền lệnh xuống." Đoan Hùng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng nói lại nói không đi xuống. Đầu tiên, hắn một mao tiền đều không có tham, nhưng hắn làm việc không tích cực cũng là khẳng định, đồng thời, hắn không tham không có nghĩa là người phía dưới cũng sẽ không tham. Danh gia vọng tộc nhìn không lên phạm tục, trên thực tế Bọn hắn liền ngoại thành gia tộc phụ thuộc cũng không thế nào để ý, bốc đột đều chẳng muốn nghiêm túc bốc đột, tùy tiện định ra một quý cũ, không có thói xấu lớn liền không lại để ý tới. Bọn hắn có càng kiếm tiền, càng có lợi hơn nhượng con đường. Nhưng gia tộc quyền thế là một cái tập thể, thành cũng tập thể bại cũng tập thể. Chủ nhà nhìn không lên, các đại chủ mạch cũng nhìn không lên, còn có chi mạch đây, chi mạch cũng không giàu có, còn có như hưởng hồi âm loại này biên giới nhân vật, trải qua hắc nô sinh hoạt. Chi mạch ra đời đoạn hùng rõ ràng điểm này, cho nên lại nói không đi xuống. Phía dưới khẳng định xảy ra vấn đề, vô luận như thế nào ra vấn đề, chính mình cái này người phụ trách khó từ tội lỗi. Ngẫm tới đây, hắn lại lòng có ái khí. Ta sát thực không còn sự, vậy các ngươi quản sự sao? Bình thường ăn ngon uống sướng, cẩm y ngọc thực, nội thành một chạch chính là mấy chúng năm, cũng không gặp các ngươi ngày thường quan tâm nhiều hơn Bách Tính khó khăn, hiện tại Bách Tính cầm vũ khí nổi dậy, mới biết do nắm lấy ta một trận gạo thiết. Đoạn Hùng không biết rõ vì sao, nghe Cửu Thiên thanh âm nghẹn ngào kêu khóc cấm thành, oán hận cảm xúc từng đợt từng đợt từ đáy lòng hiện hiện, chỉ cảm thấy ngày bình thường gặp to to nhỏ nhỏ các loại không như ý, đều hết sức rõ ràng. Gia chủ, việc đã đến nước này, nhiều lợi vô ích, nên xuất ra cái chương trình mới là. Thủ nhân mặc dù không đáng để lo, Nhưng nếu xung kích ngoại thành, nhất định tử thương vô số. Thanh nang tông bên kia, thật là không tiện bàn giao. Mời gia chủ phái gia tộc binh chém giết tụ nhân, mới hảo hảo cứu tế còn lại nạn nhân. Trong tộc cốt cán đứng ra, đối vấn đề đưa ra thiết thực đề nghị. Mặc dù trong bình thường đấu lợi hại, nhưng trước đây không lâu đã hoàn thành một đợt nội bộ tẩy bài, lúc này Đoan gia đang đứng ở tương đối khỏe mạnh trạng thái bên trong. Đoan Đức thở sâu, tựa hồ ý thức được hành vi của mình có chút cổ quái. Chư vị nói có lý, Đoan nói, ngươi đi đem trong tộc đại trận mở ra, Đoan Phúc, đi bảo hộ mang tới tính tâm bảo vật, này tiếng gió kỳ quặc, giống như có thể ảnh hưởng lòng người. Vâng. Đoàn Liệt, Đoàn Bay, trong vòng 1 canh giờ ra khỏi thành, bây giờ nam bắc hai bên thủ nhân đông đảo, từ hướng ra đi về phía nam, chúng ta hướng bắc, điều khiển 3000 tộc binh, cần phải trấn áp. Rõ. Dương gia ngày xưa chủ sở, lúc này đã là tỉnh gia ở đây đóng quân, tỉnh gia lão thái gia sống đi, bây giờ người tu hành chỉ có đời thứ ba người, đời ông nội một cái, bậc cha chú một cái tức trước mắt tỉnh gia gia chủ, cuối cùng là một đời mới thạc quả cận tồn hai người, tỉnh phủ cùng tỉnh tiền. Bốn tên người tu hành, chiếm như thế một khối to địa bàn, bọn hắn tại không cách nào tiếp tục huyết chương về sau, liền ở chỗ này lậm xuống mới ra nghiệp trên trời xuất hiện dị tượng. Tỉnh Thiên cái thứ nhất phát giác, đứng dậy, nhìn qua bầu trời, thần sắc cổ quái. Lục Đệ, Lao Tam tỉnh phủ cẩn thận nghiêm túc lên tiếng. Bây giờ tỉnh ra, có thể làm chủ, không phải là tuổi tác đã cao già già, cũng không phải ở giữa gia chủ, mà là cái này nhất là tuổi nhỏ tỉnh tiền. Tỉnh gia sợ dĩ có thể bị đuổi ra ngoài, còn có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi, dựa vào là chính là tỉnh tiền một người. Đao thương bất nhập, lực sâu thiên quân, đều là trên người hắn bản tên. Nhưng chỉ bằng có thể đánh, còn chưa đủ. Đồ ra dị môn, giết người như ngóe khất máu thành tính cách loại, mới là đám người chân chính thần phục cùng sợ hai lý do. Bây giờ An Minh phủ tu hành giới, nội thành bên ngoài ba đại thế lực, tình ra có thể chủ đạo một trong số đó, hoàn toàn là tình tiền một người bằng bản sự đánh ra tới. Tình Thiên nhìn xem rõ ràng sợ hai chính mình Tam ca, nội tâm hiện hiện lại khó chịu lại vui vẻ vận mèo khoái cảm. Chuyện gì? Không, vô sự. Tam ca, ngươi cảm thấy, tình ra có hôm nay cơ nghiệp, liền đủ chưa? Còn chưa đủ ạ. Đương nhiên không đủ. Tình Thiên bỗng nhiên đứng dậy, quần thân bước lên lấy nồng đậm sát khí, rõ ràng nho nhỏ vóc dáng cùng thân thể gây ốm lại tản mát ra trong địa ngục leo ra lệ quỷ kinh khủng phi tướng. Hắn đi chân đất, hướng phía phủ thành phương hướng đi đến. Tỉnh phú đuổi theo ra đi, hô, lục, lục đệ, ngươi đi nơi nào? Đi phủ thành. Chương 21, hai hỏa nổi lên bốn phía. Không xong, có thụ nhân hướng phía bên này đến đây. Quái vật lại tới. Nạn nhân nhóm tay cầm đạn côn, cổ xiên, run lẩy bẩy nhìn xem phía trước cao 3m thụ nhân quái vật, kia thụ nhân một nửa là người, một nửa là cây, thậm chí còn đang phát ra tiếng cười, không hề cố kỵ cười. Đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt, dựa vào cái gì, đều là nạn nhân, dựa vào cái gì các ngươi ăn no mà gớm. Còn có việc để hoạt động. Chủ nhân hét to, đã dị hóa thành nhánh cây cánh tay quét ngang ra, đem mọi người bức lui. Đều phải chết cho ta, chết ta, lão tử không có, các ngươi rựa vào cái gì có. Cấp tốc vung qua cảnh, quất vào một cái lui tránh không kịp thanh niên trên thân, thanh niên lúc này thổ huyết bay ngược, nện ở nhà cỏ bên trên, trượt xuống. Thiết trụ, màu cháy ra. Nhìn thấy đám người này bị tùy tiện quét ngang, chủ nhân cười ha ha, nhưng mối hận trong lòng ý ngược lại càng thêm khắc sâu, tại hận ý tôi hòa dưới, thân thể của hắn còn tại từng bước một cao. Lúc này, một cái lao phụ nhân kêu khóc lao đến, chủ nhi, trời đánh. Đám người kinh hô muốn ngăn, lại xuất thủ không kịp, không biết sống chết. Thủ nhân lại làm một cái nặng nghề quá ngang, đem lão phụ nhân trùng điệp đánh bại. Nhưng mà một màn này lại khơi dậy đám người hùng tính. Một cái nam tử mục khỏe mắt muôn nước, gầm thét một tiếng, đi theo liền vọt tới, mấy bước liền leo lên thủ nhân trên thân thể, trong tay độ vật không nói lời gì đập lên. Những người còn lại gặp này cũng ngang nhiên tiến công. Trong thôn người vô luận nam nữ, liền không có chưa từng làm nữa, chỉ là thủ nhân như yêu ma đồng dạng, đem người hù sợ, mà một khi dũng khí đi lên, liền có can đảm ra tay. Có cầm cổ xiên, có cầm pháp đao, trên tay có cái gì dùng cái gì. Nao nao hướng phía thủ nhân chào hỏi. Thủ nhân bị nhiều người như vậy xông lại, dù là bây giờ xưa đâu bằng này, cũng trong lòng giận mình, ánh mắt đều thành mình một chút. Nhưng phát hiện chính mình lung tung đập cánh tay, liền có thể đem đám người này đánh bay, liền lại cười ha ha. Đám người xông đi lên, bị đánh bay, đứng lên tiếp tục xông đi lên. Bị đánh bay mấy lần nam nhân không biết rõ bao nhiêu lần bò lên, toàn thân đều là vết máu, nhưng ngoại ý muốn chính là một thân lực đạo không thấy yếu, thể lực không thấy ít. Hắn liên tục thở dốc, lúc này bên cạnh có người giữ chặt tay của hắn, đưa qua một kiện đồ vật. Tập trung nhìn vào, lại là bó đuốc. Lập tức tung bên cái này đến cái khác nạn dân ôm tủi lửa ném về phía chủ nhân, chủ nhân giận dữ, muốn đại khai sát giới, nhưng xung quanh nam nhân từng cái vô luận đánh bay bao nhiêu lần đều có thể đứng lên. Đột nhiên, dưới chân tê dận, khói đặc che ở ánh mắt, lửa, lửa. Chủ nhân kinh hãi, cành lá điên cuồng đập dưới chân, nhưng lúc này gió lớn, hỏa diễm giấy lên liền sẽ không dập tắt, trong lòng hắn sợ hãi tăng trưởng, điên cung giống như lung tung công kích. Hỏa diễm nhóm lửa thân thể của hắn, nhưng cũng theo hắn vận động, đốt lên tôn nhỏ ố xá. Càng ngày càng nhiều đồ vật bốc cháy lên. Nương, nhà của chúng ta chính cùng theo mẫu thân ra bên ngoài chạy tiểu nữ hài ngoảnh lại nhìn lại, nhìn xem vừa trùng tiến lên thôn xóm nhỏ bao phủ ở trong biển lửa, oa oa khóc lớn lên. Mẫu thân mỉm lại, trong mắt đồng dạng tràn đầy lệ quang, nàng yên lặng đem nó lau đi, bưng tiến hài tử con mắt. Lúc này, một thanh âm vang lên. Ngư thủy. Ngoài thành nạn dân nhà mới đều là y thủy xây lên, không tại bờ sông cũng chí ít có giếng nước. Lúc này giếng nước bên trong mấy tấn nước chống rông hướng bầu trời đảo lưu, là linh lực chốc cốc, xông thẳng chân trời, sau đó tí tách tí tách rơi xuống, tinh chuẩn rơi vào lửa cháy căn nguyên chỗ. Lại là trần cảnh, xa xa nhìn đến đây một mảnh đại hỏa. Lúc này cấp tốc chạy đến, Phong Linh Nguyệt ẩn thêm điểm ngự thủy thuật, dập tắt đại hỏa. Đại hỏa dập tắt, một cái đốt cháy khét trụ nhân còn tại thở, ngẩng đầu lên, liền trông thấy Trần Cảnh đứng tại trước mặt, tóc dài không gió mà động, ánh mắt tức giận. "Thượng tiên tha." Cắt, lời còn chưa dứt, kiếm quang đã tắt, bị gọn thành vài đoạn thụ nhân, sụp đổ xếp tại một khối. "Hảo thủ đoạn a, cảnh ca." Đống Nhân một thanh âm vang lên, cách đó không xa, khiến Trần Cảnh có chút nhìn quen mắt thiếu niên ngồi tại cách đó không xa trên mái hiên, hướng hắn lộ ra một cái ánh nắng khuôn mặt tươi cười. "Tỉnh Thiện, đi." Hừ. Phi kiếm không nói hai lời liền hướng phía Tỉnh Tiền đầu gặp đi, Tỉnh Tiền thân thể hóa thành chất gỗ, không tránh không né, chỉ nghe một đạo trầm muộn trầm đục, phi kiếm đâm vào gót của hắn, lại kẹp lấy vào không được. Cảnh ca, nhà ta thế nhưng là cho nhà ngươi chịu nhận lỗi, nhà ngươi cũng nhận nhận lỗi, đánh như vậy chả hỏi, không quá thỏa đáng đi. Vệ đệ hẳn là sửa đổi một chút cái này xuất quỷ nhập thần tật xấu. Chân cảnh vẫy tay một cái, thu hồi phi kiếm, nhìn xem kia trầm dái khép lại vết thương, lòng có kiêng kỵ lại không tại ngoài miệng rơi xuống hạ phong. Miễn cho ta lần sau lại không thấy rõ, thu lại không được kiếm. Không sao, không thương. Nhan thoại uýt cho chuyện Không có việc gì, ta còn đội vàng. Cảnh Ca đã không chào đón ta, vậy ta cũng không tốt lại ở chỗ này trước mắt, chỉ là muốn cùng ngươi nói, Cửu Trọng Sơn bên trong giống như tới cái lợi hại đồ vật, nếu như nội thành thành phá, không ngại cùng đi." Dứt lời, liền đi chân đất, thản nhiên ly khai. Chân Cảnh rất muốn cầm xích ly kiếm cho hắn cái mông đến một cái, hai người lập trưởng vốn là đối lập, lại là riêng phần mình trong thế lực hạch tâm nhất một cái kia, có thể giết tự nhiên chưa thả qua đạo lý. Nhưng chính như tỉnh ra bên kia phân công tới một cái huyền ẩn kỳ tìm phiền toái, thất bại về sau lập tức hòa đảm đồng dạng. Tình Thiên có thể là ngụy tâm, cũng là trải qua huyền ẩn kỳ tu sĩ nghiệm chứng qua. Con hàng này thật sự là không hợp tối thượng có thể đánh. Chân cảnh nếu là kìm nén cũng được, phi kiếm một kích, đánh bất tử hắn con hàng này, ngược lại sẽ kích thích mâu thuẫn, cái này cũng không thể lại dùng ta không thấy rõ lý do này. Tình Thiên cũng không là trước mắt chủ yếu mâu thuẫn, tạm thời thả một chút. Chân cảnh trở về thôn sóng nhỏ bên trong, nhìn xem một mảnh hỗn độn, trong lòng tức giận. Lúc này, các thôn dân từng cái chật vật từ các nơi trở về, nhìn xem hủy hoại phòng ốc gấu sầu trong lòng, nhưng rất nhanh hoàn thành tiểu ngữ. Thiết trụ, ngươi vậy mà không có việc gì? Trương Thẩm cũng không có chuyện, ta cũng không có việc gì, ta đều bị truy tới lòng đất hạ. Đám người từng cái trao đổi chính mình đau thương bất nhập chuyện này, mừng rỡ không thôi. Tất cả mọi người không nhìn thấy một bên Trần Cảnh. Trần Cảnh xưa nay không đem thân thân đặt trong mắt người khác, một ngày 24 giờ dùng Vân Yên Huyền Không thuật che giấu thân hình cùng khí tức, sau đó thả một cái giả thân ở bên ngoài. Mệt mỏi là mệt mỏi điểm, nhưng luôn có điều dân muốn hại hắn, không có kết nào. Trần Cảnh trong mắt hơi sáng lên qua màn, nhìn xem trên thân mọi người vân gỗ, tâm niệm vừa động, những cái kia vân gỗ từng cái giảm đi. Toàn bộ an linh phủ phàm tục trên thân đều có bảo tự ẩn nốt. Trên người bọn họ bảo tự Mới đã sơ bộ kích phát, như thế mới có thể như thế khẩn đánh, lúc này bị hắn thoái hóa trở về. Nếu như chệ đem bảo tử thoái hóa, những người này sẽ rất khó biến trở về hình người. Điên lặng làm xong hết thảy, Trần Cảnh Ly khai thôn, Cửu Trọng Sơn tới cái đại giáng hỏa. Nhớ tới Tỉnh Tiên Tuyết Pháp, hắn có chút lo lắng kỹ thuật của mình có cá đứng hồi âm. Trở về nội thành về sau, một điểm tin tức đều không có. Chương 22, Lan Lộn Tiên Nhân Cẩu. Thật là kỳ lạ cảm giác, kia Trần Cảnh trên người khí tức, loại ta. Một mình ly khai về sau, Tỉnh Tiên vẫn trong đầu hồi tưởng mới ngắn ngủi giao thủ. Hắn một mực nghe nói trần cảnh thông bất khả trắc, nhưng không có thấy tận mắt biết. Dù sao kia thời điểm đang bận chiếm địa bàn, cháng đại thế lực. Phân công một cái huyền ấn kỳ lão tu sĩ đi qua thăm dò, không có đoạn dưới dễ tính. Lại nghĩ lên đã từng Cửu Trọng Sơn bên trong lần kia gặp mặt, khi đó chính mình một chút trông thấy trần cảnh, chẳng biết tại sao liền sinh lòng thân thiết. Đương nhiên, loại này thân thiết là rất yếu ớt, không ảnh hưởng được hắn bất luận là quyết sách gì, bây giờ lần nữa đối mặt, vẫn là quen thuộc cảm giác thân thiết, cứ việc càng thêm yếu ớt, nhưng lại không cách nào xóa đi. Rất kỳ quái. Hai người nhà khi còn bé chỉ thấy qua, ngày bình thường bên ngoài thành khu lúc đi lại cũng thỉnh thoảng nhìn thấy Trần Cảnh, có thể thẳng đến năm nay chứ đó, đều không có gì đặc biệt cảm giác. Tình thiên trăm mối vẫn không có kết giải, cũng chỉ có thể đem gác lại. Lần này tới tìm Trần Cảnh, nói tới liên thủ nhưng thật ra là nghiêm túc. Hắn ở bên ngoài giết giết giết, giết xuống rồi, không chỉ có trở thành tỉnh gia trên thực tế lời nói người, đồng thời cũng để cho cái Khắc Minh Hữu thành tỉnh gia nửa cái phụ thuộc. Một phen động tác, chỗ tốt là cung cấp chính mình tu hành tài nguyên tăng lên rất nhiều, di chứng cũng rất rõ ràng. Chính mình ngăn mập mỗi một chiếc, kỳ thật đều là cắn lấy gia tộc quyền thế trên thân, muốn để gia tộc quyền thế không sót so đo, hoặc là đem ăn hết phun ra hoặc là chờ lấy gia tộc quyền thế lôi đình thủ đoạn. Trước đó, Tình Thiên lại chuẩn bị phun ra, nỗ lực thành ý, hiện ra kính cẩn nghe theo, để gia tộc quyền thế hài lòng, chính mình vẫn như cũng là kiếm lợi lớn. Nhưng bây giờ hắn đánh đáy lòng không muốn. Sơn nghèo, nếu qua thi cá, trả lại gặm vỏ cây, khó mà tiếp nhận. Tình Thiên cảm thấy Trần gia hẳn là cũng có cái này bối rối. Trần gia mặc dù không có chủ động cắt đoạn, bảo trì trung lập, nhưng dính đến lợi ích, đạo lý chính là dạng không thông. Nhiều lắm thì gia tộc quyền thế đối Trần gia sẽ dịu dàn một chút, mà ôn hòa lại thế nào dạng đây. Liên hắn cũng có thể nghĩ ra được 7 8 tròng đối phó Trần gia biện pháp. Tỷ như Bắc Bạch Trần gia vô tư kính dâng trợ giúp những cái kia phá nhà gia tộc trùng kiến gia viên, ai bỏ tài nguyên, kia khẳng định là Trần gia người tốt làm đến cùng. Tới cứng không được có thể tới mềm, nói tóm lại một câu, cho phép ngươi tại đặc thủ thời kỳ vụng trộm ăn một miếng, nhưng không thể ăn xong còn ôm lấy đi. Tình Thiên đối một bộ này cũng coi là kiến thức rộng rãi. Vậy làm sao giải quyết vấn đề này đây? Gia tộc quyền thế hủy diệt liền tốt. Tình Thiên cho rằng Trần Cảnh nhất định cũng nghĩ như vậy, nếu có cơ hội, cùng đi nội thành xông vào một lần, vạn nhất có cơ hội để gia tộc quyền thế hủy diệt, há không đẹp quá hay. Về phần gia tộc quyền thế hủy diệt, thụ nhân làm sao bây giờ? Vấn đề này cũng không phải là vấn đề. Bởi vì tụ nhân lực lượng, hắn cũng có, cũng biết rõ nên như thế nào kích phát, trừ cái đó ra, Thanh Nang Tông sớm muộn cũng có thể đăng xuất thủ tới thu thập tụ nhân, đương nhiên, trong này ngoài ý muốn đồ vật nhiều lắm, có thể kia lại như thế nào. Cá con ăn cá lớn cơ hội bày ở trước mắt, làm liền xong rồi. Không người có thể ngăn ta, gia tộc quyền thế cũng không được. Tổn thất thế nào? Rất nhiều chỗ ở muốn một lần nữa cơi, vạn hạnh người chết không nhiều, ngược lại lại có càng nhiều nạn dân chạy nạn tới. Chân cảnh khắp nơi cứu hỏa. Lão phụ thân Trần Đỉnh thì tại phía sau xử lý nội chính, nghe quản sự báo cáo, an bài sự vụ Lúc này, có người vội vàng tới. Người tới ngứ tốc cực nhanh, gia chủ, cấp báo. Đoạn, ứng hai nhà xuất thủ, một nam một bắc gia khỏi thành, mấy ngàn nhân mã, huyền ấn kỳ tu sĩ linh binh. Chân đỉnh nói ra, ta còn tưởng rằng nội thành các lão gia đều mắt mù thay điếc, đợi lần nữa, từ năm bắc cửa thành. Chúng ta cái này đâu? Cũng không người tay tới, ngược lại là thụ nhân chạy tứ tán, trốn đến chúng ta nơi này, có một thụ nhân hắn dáng như cẩu, 10 trượng có thừa, toàn thân gai sắt, hung uy ngập trời, nhị thiếu gia đã qua. Khô khô khụ, nương hi tốt, làm sao lại mạnh như vậy? Một đầu to lớn tiên nhân cẩu nhanh chóng nhấc đồ. Đi tới thành đồng khu, hắn tại sắp chết lúc nghe thấy giữa bầu trời cuồn phong thiếu gọi, không khỏi nghĩ từ bản thân bi thảm cả đời, hận từ đó đến, ngay sau đó liền hóa thành cái bộ dáng này. Hắn ý thức được chính mình biến thành tụ yêu, trong lòng càng thêm phẫn hận, đồng thời cũng triệt để bùng xuống ngày xưa trói buộc nội tâm đủ loại, chỉ muốn hủy diệt nhìn thấy hết thảy. Vừa xông vào ngoại thành khu không bao lâu, liền có tu sĩ lăng không bay tới, thế ra đại ẩn đối hắn một trận đập loạn, đau đớn khó nhịn, không thể không thoát đi. Cũng may xông vào ngoại thành làm loạn tụ nhân rất nhiều, thấy mình lẻ ra, cũng không làm đuổi theo, mà là chạy về phía cái khác tụ nhân. Không làm gì được người tu hành Còn không làm gì được các ngươi sao? Tiên nhân Cầu Thu nhân chạy tới thành đông, nhìn trước mắt mấy xây thôn xóm nhỏ, nghĩ đến sắp triển khai phá hư cùng giết chóc, nội tâm đã vặn vẹo vui vẻ. Đúng lúc này, lại có cái tu sĩ xuất hiện ở trước mắt, đem thôn xóm nhỏ bảo hộ ở sau lưng. Cùng đội thành ra tu sĩ kèm sa, vừa vặn bắt người xuất khí. Tiên nhân Cầu Thu nhân liền ép lên đi. Tại đối diện tu sĩ chính là Trần Cảnh, hắn thần thức dò xét đến tới bên này cái sáu tầng lâu cao như vậy màu đen gai lớn cổ, liền lập tức chạy đến, không nghĩ tới dưới mắt cái này thụ nhân khí tức còn mạnh hơn chính mình trên rất nhiều, cũng không phải là tam giai chất biến mà là tại nhị giai có số lượng cấp trên ưu thế tuyệt đối. Chân cảnh ngự sử phi kiếm một kiếm đâm vào, ngay sau đó phi kiếm liền bị cao tốc xoay tròn màu đen gai nhọn cầu đánh bay, làm hắn thụ chút phản vệ. Cái quỷ gì đồ vật? Khó được gặp dạng này da dày thịt béo da hỏa. Chân cảnh đành phải lách mình đến một bên. Nhưng mà phía sau thôn xóm liền xui xẹo, bị màu đen tiên nhân cầu ép thành phế tích, cùng may người đều sơ tán rồi ra. Tránh rất nhanh. Muốn chết. Chân cảnh đổi một thanh phi kiếm, lề lao ra tử tạng phong kiếm. Đen như mực lưu quang tựa như một đạo pháo laser chính chính đánh trúng tiên nhân cầu, kiếm quang rơi chỗ nổ ra mạng lớn thực vật hóa huyết nục, hình thành một đạo rộng 2 mét cái hố. Nhưng mà điểm ấy vết thương tại tiên nhân cầu to lớn hình thể trước mặt không đáng giá nhất tới. Tiên nhân cầu thụ nhân ngao ngao bị đau, hướng phía Trần Cảnh lần nữa va chạm mà đến, đừng nói đây không phải là Trần Cảnh bản thể, liền xem như bản thể, cũng sợ không được hắn quát cáo. Mắt thấy chính mình đánh không trúng, tiên nhân cầu thụ nhân phát ra phẫn nộ đến cực điểm gầm gét, thân thể vậy mà ẩn ẩn lại có lớn mạnh xu thế, miệng vết thương sinh ra cứng, còi mạnh ra, da bên ngoài sinh trưởng từng cây gai nhọn. Ngay sau đó, không thèm quan tâm Trần Cảnh trên phía một chỗ khác thôn xóm nhỏ ẩm vang ép tới. Chân cảnh ngạnh nhiên, lần nữa một kiếm đi qua, cắt đứt xuống mạng lớn màu xanh sông cối thịt, nhưng tiên nhân trưởng cậu vậy mà không thèm quan tâm, quyết tâm muốn hủy nhà. "Tốt tốt tốt, bước ta đúng không?" Hắn ánh mắt biến đổi, thần thức tản ra, không thấy được người bên ngoài, lập tức gọi ra tạp giao thư, linh lực quán thâu đi qua, đem tiên nhân cầu thủ nhân cơ biến bảo tử thay thế thành tạp giao bảo tử. Chuyện gì xảy ra? Tiên nhân cầu thủ nhân lập tức cảm thấy mình khống chế không nội chính mình, nhưng theo hắn vẫn nộ gào thét, loại kia không bị khống chế cảm giác lại dần dần biến mất. Chân cảnh ánh mắt dần mình. Đây không phải là hắn tạp giao bảo tử không kiểm soát, mà là dưới mắt cái này ra hỏa, ngắn ngủi một lát hoàn thành chủ sinh. Tại bản thân cơ biến bảo tử bị thay thế khống chế tình huống dưới, lần nữa thúc đẩy sinh trưởng ra hoàn toàn mới cơ biến bảo tử, đồng thời đem không bị khống chế tạp giao bảo tử áp chế xuống. Chân cảnh đều sợ ngất người, vội vàng thần thức lực chú ý đặt ở xung quanh chỗ rất nhỏ. Thần thức phân biệt bên trong, trong không khí không chỗ không phiêu đám nhỏ bé bảo tử, liên tục không ngừng rót vào tiên nhân, cầu tụ nhân thể nội. "Có, còn có thể dạng này." Còn tốt lúc ấy tại Cựu Trọng Sơn, không có ý vào có thể thay thế liền đi xe đạp biến mộ tọa sitmen. Chương 23, nội thành phá. Nghĩ mà sợ sau khi, dưới mắt khó giải quyết tình huống càng nan giải hốt quyết, lại để cho nó rẽ xuống đi, nơi này liền cái gì cũng bị mất. Đến a, xuân đô vật, ra ra ta không tránh ngươi. Chân cảnh linh cơ khế động, sinh lòng một kế. Hắn lần nữa thay thế đi đối phương vừa nãy mầm cơ biến bảo tử, nhưng không có vội vã khống chế đối phương, mà là đứng ở chỗ này chờ phúng. Ầm ầm. Tiên nhân cầu thủ nhân gặp Trần Cảnh đứng vững, không chút do dự lao tới. Trần Cảnh thì quay đầu liền chạy, một bên bảo trì tại sắc bị ép trên trình độ, một bên âm thầm khống chế đối phương, để đối phương tốc độ cao nhất truy đuổi chính mình. Quả nhiên, tiên nhân cầu tụ nhân không có ý thức được chính mình lại bị cáo chế, ngược lại cảm thấy mình lập tức 10 phần cân đối, giống như thần trợ. Hai người một đuổi một chạy, đi tới An Linh phủ phụ thành bên ngoài. Đều nhẹ tránh, chân cảnh truyền đón qua, đồng thời bản thể sớm mở đường, đem trên đường không kịp tránh ra người ném tới hai bên. Lập tức, bên ngoài thành khu cả đám trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, mười trượng đen như mực tiên nhân cầu, mang theo quần quật bụi bặm, lấy kinh người chi thế, thế không thể đỡ đụng vào nội thành trên tường thành. Oen, đất rung núi chuyển. Nghiền chết ngươi, nghiền chết ngươi ha ha ha ha, cao cao tại thượng tiên nhân lại như thế nào? ta nghiền chiếc á. Tiên nhân Cầu tụ nhân hưng phấn không thôi, hắn rõ ràng phát giác được chính mình đem cái kia lộn nhào ra hỏa đã bị ép dưới thân thể, như thế hành động vĩ đại, đơn giản cùng hắn nằm mơ thời điểm rút lao ra miệng tử đồng dạng phải mái. Chính là đầu óc tốt đau, cơn đau, đây là đâm vào cái nào rồi? Nhìn về phía trước, xuyên thấu qua trước mắt vỡ ra to lớn khe hở tường thành, tiên nhân Cầu tụ nhân thấy được một mảnh hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng khó có thể tưởng tượng cảnh tượng. Bên trong có rộng lớn đến có thể cũng chạy 12 con ngựa mà đường, lộ diện mỗi một khối đường gạch đều có hoa văn, còn có điêu lương ve trụ, chiếm diện tích trăm khoảnh trại viện, có cao thấp xen vào nhau lâu các cuốn lượn lộc, có thợ khéo điêu khắc phù điêu, đại sư thiết kế kỳ quan. Thấy người, đều tơ lụa cầm y đi, đều phục trang lẽ đẽ. Dù là xúc vật, cũng là kỳ chân dị thú, thể diện cực kỳ. Hết thể hết thảy, tất cả đều là trước kia tưởng tượng đều không có vật tham chiếu đồ vật, bây giờ chiếu vào hiện thực, chiếu vào hắn mắt. Tiên nhân cầu tụ nhân lập tức liền quên trước đó tại làm gì, cái gì ép thôn trăm nhỏ, cái gì ép tiểu tu sĩ, quên cái sạch sẽ. Hắn nhìn lên người, trước đó hết thảy đều không trọng yếu, chỉ có một việc, hắn hiện tại muốn đi vào. Hắn muốn nhìn rõ ràng một điểm. Thế nhưng là Liêu cho hắn chỉ có một lỗ nhỏ nhỏ khe hở, cái này khe hở quá nhỏ, nhìn cái gì đều không nhìn xong cả, nhìn không rõ ràng. Cho ta mở ra. Tiên nhân Cẩu Thụ nhân giận tím mặt, thân thể của hắn mơ hồ lại tăng trưởng thêm một vòng, toàn lực đánh tới dưới mắt tường thành. Oen. Sau lưng truyền đến vụ vụ thanh âm. Có ánh lửa, kiếm quang, pháp khí linh phù kích phát lúc linh quang và sóng, đều tại chính mình quanh thân nọ rộ. Cảm giác đau đớn tại toàn thân trên dưới nộ tung. Nhưng tiên nhân Cẩu Thụ nhân không có đem một tơ một hào lực chú ý đặt ở sau lưng, hắn dù là thời gian một hơi thở, cũng không nguyện ý đem ánh mắt từ trong khe hở thế giới rời đi. Cho ta mở ra mở ra. A. Điên cuồng va chạm. Nội tâm chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Đi vào, đi vào. Kia là tiên giới, đó nhất định là thần tiên ở địa phương. Tiến vào bên trong liền có thể khoái hoạt, liền có hết thảy. Tiên nhân cầu tụ nhân trên thân lại đau đớn ra, hắn nghe thấy được tiếng hét phẫn nộ tại xung quanh vang lên, cái này khiến hắn bản năng bắt đầu sợ hãi, bởi vì cái kia tiếng hét phẫn nộ ngữ khí, cùng bình thường mắng hắn không hảo hảo làm việc quản sự ngữ khí như lúc đổng dạng. Phản phất chính mình không nên đứng ở chỗ này, không nên còn sống, sẽ không có dù là một lát nghỉ ngơi. Không nên tới, ta muốn tới tiên giới, vì cái gì còn tại truy ta? Tiên nhân cầu trong nháy mắt sổ đổ, va chạm càng thêm điên cuồng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Sừng sững trăm ngàn năm tường thành, tường da đang tóe rơi, mặt tường tại nứt ra. Mỗi lần chấn động to lớn, mỗi một đạo tràn ra với dạng, đều phản phất đồng thời đánh rách tạ tơi tại người tâm bên trong. Theo một tiếng to lớn mà kinh khủng tiếng vang, tại đầy trời bụi bặm bên trong, phủ thành gia bị nẻ tường thành vỡ vụn ra. Trong ngoại thành, bị Lạc Thông, chân cảnh đều thấy choáng. Hắn cũng không dám tin đây hết thảy là chính mình làm, rõ ràng chỉ là đem một cái tính không được đỉnh tiêm thụ nhân dẫn tới mà thôi, nhưng thành sập cứ như vậy cứ thế mà bị va sụp đã nói xong không sợ ngoại địch đâu, đã nói xong hộ thành trì bảo đâu, đã nói xong gia tộc quyền thế cao thủ nhiều như mây đâu. Liền cái này, chân cảnh cái này cực nội thành gia tộc quyền thế sẽ song đợi đều mở mịt, chớ nói chi là những người khác, phủ cận mắt thấy hết thảy phạm tục, địa chủ, tu hành gia tộc và nội thành mà đến tu sĩ. Chúng người nhìn lấy cái hang lớn kia, lâm vào chết đồng dạng trầm mặc. Cuối cùng, đánh vỡ hiện tính, vẫn là tiên nhân cầu thủ nhân. Lúc này hắn toàn thân trên dưới bị các loại pháp thuật pháp khí đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, ngũ hành pháp thuật lưu lại vết tích chất đầy thân thể, không có một tấc lành hoàn hảo. Dù là như thế, Hắn vẫn như cũ bắt đầu chuyển động, tại phế tích bên trong chậm rãi xé dịch thân thể, hướng phía nội thành chật vật phóng ra bước chân. Cuối cùng, đang phát ra một tiếng yếu ớt, được đền bù tâm nguyện an tâm tiếng cười về sau, khí tức tiêu tán. Như thế nào như thế? Tuyệt không có khả năng. Đoạn gia huyền ẩn kỳ tu sĩ, Đoạt Vi, vẫn như cũ duy trì trận mắt hốc mồm biểu lộ. Ước cử, có phải hay không là ngươi đại ẩn đánh sai lệnh, đập bể tường thành? Thả ngươi mẹ nó cái rắm, đạo gia ta thanh sơn ấn mỗi một cái đều đánh trúng vào cái này hắc khẩu, ngược lại là ngươi đột liệt, ta nhìn thấy ngươi linh phủ rơi vào trên tường thành, ngươi có biết dùng hay không phủ? Nhất giai linh phù có thể đem tưởng thành đánh vỡ. Đoạn Liệt lập tức giận không chỗ phát tiết, đều chớ ồn nào. Ứng ra một vị Huyền ẩn kỳ lão giả sắc mặt khó coi, nói, còn không có chú ý tới sao? Hộ thành chi bảo không thấy. Còn thừa ba người lúc này mới ý thức được không thích hợp. Ngay sau đó, truyền đến một tiếng đệ nén không được, từ thấp chí cao tiếng cởi dài. cười dài. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Lúc này, một cái độc nhãn tóc dài trung niên nam tử, từ trên tưởng thành hiện ra thân hình, trong tay còn cầm một khối tối tăm ngọc mị ngọc giám, tùy ý trên tay lơ hay. Các ngươi đang tìm cái này sao? Ngươi là người phương nào? Lớn vật. Vung xuống bảo giám. Đám người kinh hãi. Ứng Thần Đạo híp mắt, thế mà không ai nhận ra ta tới, mới 20 năm mà tôi a. Lúc này, ứng ra vị kia lão giả còn người qua vào. Ngươi là? Thần Đạo. Chính là ta, tứ gia gia, còn có chức vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Ngươi vì sao tự tiện trở về, lại tiện đoạt bảo giám? Đương nhiên là vì cầm lại ta hết thảy. Ứng Thần Đạo tức giận đánh gãy, nhếch môi, ánh mắt sát ý tràn ngập, trong đáy mắt, xung quanh hết thảy cũng thay đổi. Nồng đậm sát khí hóa thành thực chất, có hung thú dị tượng từ sau người hiện hiện, giương nanh múa vuốt, hết sức dữ tợn. Ướn ra lão giả mở to hai mắt nhìn. "Lên dị tượng, nói xinh hoa. Ngươi vậy mà đã đi tới cảnh giới này." Ha ha ha ha, không nghĩ tới A lão giả, đáng tiếc à, hiện tại đã không có ngươi hối hận cơ hội, nội thành đã giải quyết một bộ phận, hiện tại, đến phiên các ngươi. Hung thú gầm thét phóng tới đám người. Chương 24, ứng thần đạo khoé vai, khoe ấm hổ hiển danh. Năm đại huyền ấn kỳ tu sĩ chiến làm một đoạn. Nhưng mà đạo Ứng hai nhà tổng tứ đại viện ấn kỳ tu sĩ, lại không phải ứng thần đạo một người đối thủ, ứng thần đạo tay không tấc sắt, cũng không thấy tế luyện pháp khí, toàn bằng quyền cước. Nhất quyền nhất cước, đều có hung thú dị tượng tương trợ, dễ như chờ bản tay xé rách chạy tới mình pháp thuật pháp khí. Ứng thần đạo ôm cánh tay, sừng sững tại giữa không trung, tựa như không đem trước mắt bốn người để vào mắt. Ta tại vực ngoại chiến trường sông Sáo 20 năm, rẫy rùa cầu sinh, kết thành thượng đẳng tấc sát huyền ấn, đạo cơ thượng đẳng. Bằng vào ta thiên tư, vốn nên nhập thanh nang tông tu hành, chạm đến đại đạo, rầu gì, cũng có thể đường ra làm chủ, cầm lái gia tộc. Nhưng là Bởi vì các ngươi những này sâu bọ âm nhu lắm hại, cương đoạn, làm ta 20 năm qua, chỉ có thể cùng hung thú làm bạn, cùng dị tộc trên phòng, đáng tiếc quá đáng tiếc, coi là đem ta lưu vong đến vực ngoại chiến trường, ta liền không về được. Sát khí tràn ngập. Ứng thần đạo cảm khái thời gian, không một người dám núp lích, bốn người chỉ cảm thấy khí cơ bị hoàn toàn khóa chặt, liên pháp lực lưu chuyển đều trở nên vựng hữu, lúc này toàn lực phòng thủ còn có sức cơ, tiến công trong mấy mắt, lộ ra sơ hở liền sẽ chết. Liên dạy các ngươi kiến thức một chút, ta chi dị tượng, tên gọi, cùng hung đồng hành. Dũng. Dứt lời, Ứng Thần Đạo đã hướng phía ứng ra tên kia đạo bảo trung niên nam nhân phóng đi, phất tay, hung thú chi hình cũ hiện ở phía sau, bảy đầu thép giải, nhẹ nhàng vạch một cái, trên không trung lưu lại hơn chượng màu máu vết cào. Phốc phốc. Đạo bảo trung niên nam tử lúc này nộ thành huyết vụ. Ứng cực. Những người còn lại thấy được rõ ràng, trong khoảnh khắc đó, ứng cực đã ngự sử Tam giai pháp bảo Thanh Sơn ấn ngăn tại trước người, lại không ngờ tới, liền một lát đều không có ngăn cản được. Ứng Thần Đạo nhìn xem rơi xuống thi thể, không khỏi cười nhạo một tiếng. Vẫn là huyền ấn sơ kỳ. Ngay cả ta một kích cũng đỡ không nổi, ngày xưa không bằng ta, hiện tại càng không bằng ta. Ứng Thần Đạo Ngươi, ngươi. Lão giả, đừng có gấp, kế tiếp chính là ngươi, có biết đằng sau ta hung thú, nhanh nuốt tri lợi. Làm cản. Ứng ra lão giả hiện ra dị tượng, kéo dài dãy núi mông lung hiện hiện. Đây là dị tượng, Phù Sơn. Hiện ra dị tượng lúc, pháp lực như có dãy núi ra chỉ, nặng nề vô cùng, có thể tùy tiện trấn áp đối thủ. Đồng thời, đoạn ra hai tên huyền ấn kỳ cùng nhau xuất thủ. Cùng là huyền ấn trung kỳ đoạn phi hiện ra dị tượng, có vàng son lộng lẫy điện đường từ dưới chân triển khai, trùng điệp bậc thang trải đến nơi xa, nhất giai một bảo. Đây là dị tượng, Hoàng Kim Úp. Hiện ra dị tượng lúc, Dị tượng ngưng tụ bảo vật ngắn ngủi hóa thành thực thể. Ba đại dị tượng đụng vào nhau. Tuất, ứng thần đạo hung thú đứng thẳng người lên, giữ tận sừng cong đứng vững trên núi, há miệng gào thét, sóng âm cuộn cuộn, công chúng nhiều bay tới pháp bảo toàn bộ trấn vỡ. Cái thứ nhất thủ thường là cảnh giới thấp nhất và liệt, hắn kẹp ở giữa là ba người dư ba trọng tường, tại chỗ rơi xuống, không rõ sống chết. Ngay sau đó là Đở Phi, hắn hoàng kim ốp dị tượng bị sinh sinh trấn vỡ. Cuối cùng là ứng gia lão giả, phù sơn dị tượng liều mạng muốn trấn áp hung thú, lại bị hung thú dị tượng khiến bắt đầu. Đạo vị sinh hoa, dị tượng bất quá hư ảo. Các ngươi quá yếu, gia tộc làm ngươi các loại 2, 30 tuổi liền ngừng tụ thành đạo cơ, có thể năm 60 tuổi, 7, 80 tuổi, các ngươi vẫn như cũ dừng lại tại ngưng cơ hoặc dị tượng, như thế tâm trí, nói như thế tông, như thế nào cũng dám chiếm đoạt cao vị." Ứng Thần Đạo ôm cánh tay, từng bước một đi hướng ứng ra lão giả. Lão giả một thân pháp lực chống cự không nổi sát khí ăn mòn, suýt nữa không có thể đứng ổn, hắn nhìn hàm hàm ứng Thần Đạo. "Ngươi thiện chiến lại như thế nào, tạo hạ như thế sự nghiệp, nhất định bước lao phu theo gót." Ha ha ha ha, trò cười, ta phủ phái vì ngươi pháp phái làm hại, không phải liền là khi dễ ta phủ phái bất tiện tu hành, không thiện chiến đấu sao? Lời này ngươi cái lão thất phu vậy mà nói ra được, nhìn kỹ, hiện tại là ta ứng thần đạo mạnh nhất, toàn bộ An Ninh phủ, ai dám nhúng ngỗ người ta. Tại lão giả kinh sợ ánh mắt dưới, ứng thần đạo một quyền đập vào hắn trên trán. Ngay sau đó, đoạn ra hai người lần lượt bước theo gót. Ứng thần đạo thu liễm dị tượng, nhìn xem một mảnh hỗn độn. Vốn là biển đạn mở một lỗ hổng tường thành lại trải qua mới một trận đại chiến, trực tiếp độ sộ một mảnh, đã từng cao ngất cất dấu, bây giờ thành đổ nát thê lương, cuồng phong xuyên qua những nảy vết rách cùng lỗ hổng, gào thét mà qua, khoé động đầy trời bụi bặm. Cái này tồi khô lạp hủ một trận chiến Ứng Thần Đạo hết sức hài lòng, nhưng để hắn hào hứng đại dạng chính là, không, có bất luận cái gì người đứng xem. Người chung quanh vội vàng đỏ mặt. Tiều Khóc, loạn thành một đống. Không thú vị chờ ta thành phụ chủ, lại đến cứu vớt các ngươi. Ứng Thần Đạo quay người ly khai. Cái gì? Chết rồi, thành cũng phá. Đoạn, ứng hai nhà biết được bên ngoài phát sinh tín dữ, suýt nữa một hơi thở gấp đi lên. Bọn hắn chút thiên, đem bên ngoài dọn dẹp tụ nhân tộc binh rút về, thủ hộ tại nội thành trụ sở bên trong, coi đầu rút cột một đoàn. Vệ phần tường thành, đó là dùng đến ngăn cách phàm tục cùng tà ngư. Không có hộ thành chi bảo, tường thành không có chút ý nghĩa nào ngoại trừ sai phái ra đi viện ấn kỳ tu sĩ bị giết, trong thành Huyền ấn kỳ tu sĩ cũng có một chút thảm tao đột thủ, tỉ như hai nhà cùng nhau nhìn thủ hộ thành chi bảo Huyền ấn kỳ tu sĩ, chỉ còn lại thi thể, còn có không ít người mất tích, không rõ sống chết. Hai nhà là cũng không dám nghĩ nữa có không có, hết thảy lực lượng toàn bộ tập trung thủ hộ gia tộc, triển khai đại trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mất đi gia tộc quyền thế dọn dẹp thụ nhân, triệt để mất khống chế. Ngoại thành khu rất nhanh trở thành thụ nhân nhặt viên, bọn hắn nhìn thấy cái gì phá hư cái gì, không có gì phá hư liền tán sát lẫn nhau, người còn sống sót chỉ có thể trốn. Bây giờ còn an toàn địa phương chỉ có 3 cái. Nội thành là thứ nhất, cứ việc phá một cái độc lớn, nhưng trước đó đại chiến quá dọa người, lấy về phần không, có thụ nhân hướng bên này đi. Trừ cái đó ra ngược lại là ngoại thành. Trên cảnh kinh doanh thành đông, yếu một điểm thụ nhân hết thẻ xử lý, mạnh thụ nhân bị dẫn đi, trong lúc hỗn loạn, không ít thành đông khu phàm tục cũng hóa thân thành thụ nhân, lại giữ vững lý trí, trở thành đối kháng xâm lấn thụ nhân một phần lực lượng. Làm cho người không nghĩ tới. Ngược lại là thành tây, Hoè Ấm hội. Bọn hắn vậy mà cũng tại thụ nhân loạn tổ phía dưới sừng sững không ngã. Mỗi khi có thụ nhân tại Hoè Ấm hội đại khai sát giới lúc, liền có sẽ Hoè Ấm hội nạn dân đứng ra. Bọn hắn treo gào cái gì người nhà à? Giang Boga, tương lai a một đống làm cho người nghe không hiểu, tại chỗ dị hóa thành thụ nhân bộ dáng, đem ngoại lai thụ nhân từng cái giết chết. Hoè ấm hội thành viên hóa thành thụ nhân chỉ có một chút lý trí, ngoại trừ sẽ không đối cùng là Hoè ấm hội người nhà độc thủ, đối với người ngoài đồng dạng có cực mạnh phá hư mẩn. Cái này thời điểm, Hoè ấm hội lãnh tụ mệ lạm liền sẽ đứng ra, hắn chỉ cần một câu, liền có thể để dị hóa Hoè ấm hội thụ nhân khôi phục lý trí, nghe theo mệnh lệnh. Tại đông đảo Hoè ấm hội thụ nhân thủ hộ dưới, Hoè ấm hội cũng đứng vững nút chân, đồng thời thừa này thời cơ, cứu tế cái khác nạn nhân, lớn mạnh Hoè ấm hội. Hỗn loạn tiếp tục mấy ngày, toàn bộ An Ninh phủ, ngoại trừ nội thành, đã toàn bộ biến thành trụ nhân nhặt viên, chỉ bất quá phân thuộc khác biệt trận doanh trụ nhân. Thành đông, trấn gia dưới cửa trụ nhân, thành tây, hoè ấm hội trụ nhân, cùng nhất là to lớn hỗn loạn trụ nhân. Chương 25, thần quỷ che trời. Tề Lao thái gia xa xa ngắm nhìn An Ninh phủ, cái kia đã từng làm hắn vô hạn hướng tới, vui đến quên cả trời đất địa phương, lúc này lại tại chiến hỏa chính giữa, tràn ngập nguy hiểm. Hắn rất khó không sinh ra cảm khái. Chư cái đó ra, còn có một tia may mắn, không nghĩ tới chính mình đi đánh lén Trần gia tiểu tử. Cơ duyên xảo hợp biến thành thụ nhân, ngược lại là tránh thoát đằng sau một đống tai họa. Tề Lao Thái gia có chút ngoài ý muốn chính là, một mực luôn mồm muốn san bằng phủ thành thủ lĩnh thụ nhân, đi vào phủ thành bên ngoài về sau liền ngừng chân không tiến, chỉ xa xa nhìn xem. Còn đang chờ cái gì? Hắn tùy tiện tưởng tượng, không ngờ tới tựa như nghe thấy được tiếng lòng giống như, thủ lĩnh thụ nhân bỗng nhiên hướng phía hắn vươn cánh. "Tiểu Tề a, lão phu đã chuẩn bị thỏa đáng, muốn tiến về phủ thành." Thủ lĩnh lần này đi, tất nhiên thế như trẻ che, đánh đâu thằng đó. Ha ha ha. Thủ lĩnh thụ nhân tựa như nghe được cái gì thật bật cười, vui vẻ cực kỳ lâu. Thủ lĩnh chớ có gọi ta thủ lĩnh, kỳ thật ta à, bất quá là Long Mã huyện Dương gia tôn, một đạo đất mà sống nông thôn lão hán mà thôi, ngươi mới là cao cao tại thượng tiên gia lão gia đi. Bại lộ. Tề lão thái gia trong lòng kinh hãi, nhưng gần cự ly cảm thụ được thủ lĩnh tụ nhân kia kinh khủng khí tức áp chế, tính toán một cái động thủ phần thắng, không khỏi buẩn từ đó tới. Lúc này nhất định là phải chết. Đồng thời vạn phần xấu hổ giận dữ. Chính mình đường đường Tề gia lão thái gia, tuổi đã cao, xuất thân cũng coi như tôn quý, lại bị nông thôn nông phu trêu đùa lâu như vậy. Dương lão hán lần nữa phát ra cười ha ha âm thanh, nói, lần trước ta liền phát giác Ngươi cùng ta mặc dù cùng là thụ nhân, nhưng trong lòng ngươi cũng không thâm, cũ lại hận, không, có thù hận làm chất dinh dưỡng, ngươi làm sao có thể trở thành, có thể so với Huyền ẩn kỳ thụ nhân. Hừ, đã bị ngươi phát giác, lão phu liền không giả, không sai, ta chính là bản xà sơn tự chúc tể gia ngợi, ngươi khác tôn ta một câu tể lão thái gia, hôm nay rơi ngươi trong tay, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Quả nhiên, ngươi lại như thế nào trở thành thụ nhân? Có cái tiểu tử thừa dịp ta không tra, bắt lấy lão phu, khoảnh khắc liền đem ta luyện thành bộ dáng này. Nghe xong tể lão thái gia bàn dao, Dương lão han trầm ngâm một lát, nói Còn có vực này kỳ nhân, Liên Thiên Quan đại nhân bảo trùng cũng có thể suy tạc, ta bị thủ hận che đậy chân linh, ngơ ngơ ngác ngác chỉ biết dứt chốc, gần đây cùng ngươi tiếp xúc về sau, khôi phục một chút thần trí. Tề Lao Thái gia cuối cùng ý thức được, chính mình cái này mới tới vì cái gì như thế được hôm nên, một mực bị cái này gia hỏa mang theo trên người. Kia tiểu tử đến cùng đối với mình làm cái gì? Dương Lao Hán tiếp tục nói, ta ở đây chủ trì không tiến, chính là ý thức được, chuyến này là ta điểm cuối cùng. Cớ gì nói ra lời ấy? Ta mặc dù hồi hương đảo đất Lao Hán, lại tại thành thủ nhân về sau, mở cửa thiếu, lại có Thiên Quan đại nhân hạ xuống hóa thân dạy bảo. Cho nên ta đối chuyện thế gian cũng nhiều chút ít giải, Thiên Quan đại nhân tự mình điểm hóa ta, chính là vì để cho ta phá hủy phủ thành, ngăn trở hộ thành chi bảo, diệt đi nội thành gia tộc quyền thế. Nói đến đây, Dương lão hán truyền đến thanh âm mang theo một tia phó tạm. Ta cực hận các ngươi những này cưỡi tại chúng ta trên đầu hút máu lão già, hại chết con ta cái kia tiên gia lão già, bây giờ ngay tại trong thành, nếu có thể bằng vào ta chi mệnh, đem các ngươi đều diệt xác, ta cầu còn không được, có thể ta như đi, lại có không biết bao nhiêu nhà, cửa nát nhà tan, đây cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta." Tề lão thái gia nói, ngươi ngược lại là Lương Tâm phát hiện. Điểm ấy Lương Tâm không đủ. Từng Tề Lao Thái gia đột nhiên cảm giác dương lão hán thanh âm ầm ầm trầm, ngay sau đó, mạng lớn cánh lãnh như đậy lại đồng dạng đem nó trẹt đè bảo chủng. Tiêu thảm, châm đục, phản phất nhắm nuốt tiêu hóa tiếng vang lên. Như thế, lương tâm liền là đủ. Ngày hôm đó, Cửu Trọng Sơn bên trong tuân gia đại lượng cường đại thủ nhân, thẳng đến An Ninh phủ phủ thành. Cầm đầu thủ nhân tựa như ngàn năm cự mục, thân cây rộng lớn, tựa như cổ lão thần điện vết tượng, thu giác vỏ cây trên tuyên khắc lấy vận vẹo phù văn, hai con ngựa như là hai cái sâu không thấy đáy lỗ đen, ẩn chứa trong đó nồng đậm phẫn nộ cùng oán hận. Mỗi khi nó di động đến một chỗ, Sau người ánh nắng liền ảm đạm dập tắt, phản phất lôi kéo một mảnh tấm màn đen mà đến, đem trọn phiến thổ địa chậm rãi nuốt hết. Ven đường bất luận cái gì còn sống sinh linh, không khỏi là tranh nhau chen lấn chạy trốn. Phủ thành bên trong, Đoạn, ứng hai nhà, sử dụng pháp thuật quan sát đến cái này cự hình thú yêu, cảm thấy lạnh bướt. Đúng thế, thần tảng, yêu ma không xứng thần tảng, nên gọi là thần quỷ lĩnh vực mới đúng. Không biết là ai uốn nắn một cái dùng từ, ngay sau đó chính là chết đồng dạng trầm mặc. Loại này cấp bậc yêu ma căn bản không nên xuất hiện ở đây, hẳn là tại Cửu Châu bên ngoài vực ngoại chiến trường. Thanh nang tông đến cùng đang làm gì, chuyện cho tới bây giờ còn không cần thần nông đỉnh. Đoạn Đức mất khống chế chụp bàn gầm thét, ngựa mặt lên trời giận mắng, nhất định phải các loại an ninh phủ người chết xong mới đến sao? Trên trời không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ có cuồng phong còn tại thế lương lượn vòng. Có người nói ra, nếu là hộ thành chi bảo vẫn còn, tứ gia yêu ma cũng có thể chầm giết, nhưng nhưng hộ thành chi bảo ném đi, rốt hết nội tình, tử thủ đến cùng. Đoạn Đức gầm thét. Thành đông khu, chân cảnh nhìn xem chậm rãi kéo ra tấm màn đen, dần dần lan tràn mà tới. Lớn như vậy phủ thành, rất nhanh liền bị hắc ám màn trời triệt để nuốt hết, hắc ám còn tại hướng phía chu vi quét tán, chu vi âm u xuống tựa như ngày mưa rầm rảm sáng năm giờ, một mảnh mê man, ngẩng đầu nhìn lại, trên tầng mây cái bóng lấy cành cây lá cây hình dáng, tựa như bầu trời cũng thành tụ yêu thảo dược sinh trường phương, trăm rễ liễm trên đều quấn lấy vụ vật. Chân cảnh chỉ cảm thấy bất lực. Cảnh tượng như thế này, đã vượt qua bản thân phạm vi hiểu biết, càng không nói đến giải quyết, là tứ giai yêu ma. Ngược lại là Hoa Khuynh Hạ còn duy trì trấn định, đi đến bên cạnh hắn, nói khẽ, tứ giai yêu ma cũng có thiên phú thần thông, có thể xuyên tạc một phương, bị xuyên tạc khu vực, lại xương thần quỷ lĩnh vực, tu sĩ si nếu có thể tu thành thần tạng, cũng có tương tự lĩnh vực chí năng. Có biện pháp không? Trần Cảnh hỏi: "Phủ thành bên trong có bảo giám, có thể chạm yêu ma. Vậy ta đi nội thành." Cùng một chỗ. Trần Cảnh nhìn xem Hoa Khuynh Hạ, nàng chờ xuất phát, hiển nhiên không phải nói lấy chơi. "Thương thế của ngươi không có tốt, nhưng không có ta, bảo giám ở trước mặt ngươi ngươi cũng không biết rõ dùng như thế nào. Đi, cái này thời điểm đã không cần lại nhiều ngôn ngữ. Nếu như không muốn nghe lời từ mệnh, chỉ có thể tiến vào phủ thành, đi vào hết thảy vòng xoáy chính trung tâm, mới có hy vọng làm chút gì." Trần Cảnh nhớ lại một cái còn có cái gì bỏ sót. Trần gia người đều tại thành đông bên này. Thanh Nưu Sơn cùng ngoại thành sướng cũng hay Ngược lại là tiểu mãn, lúc này còn tại Hoa Liên Hồ bên trong, nó từ khi trở về Hoa Liên Hồ liền ngủ một ngủ không dậy nổi. Cái này thủy giác đại vương, hi vọng tỉnh lại lần nữa lúc, ánh nắng tươi sáng đi. Đi. Chân cảnh trực tiếp đi ra ngoài. Dọc theo đường từng vị to lớn thụ nhân buông xuống hạ ánh mắt, đã từng bọn hắn là nhận trấn gia che chở nạn nhân, bây giờ lại trái lại che chở trấn gia người, không nhận hỗn loạn xung kích. Đương nhiên, cũng là vì chính thủ hộ trùng kiến không lâu nhà mới. Cùng với lở mở sắt trời, chân cảnh cùng Hoa Khuynh hạ dắt tay tiến về nội thành. Chương 26, nội thành kỳ ngộ, ngọc thạch câu phần. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám nghĩ, đây là ta ở hơn 10 năm An Ninh phủ. Chân cảnh đi vào ngoại thành khu vực. Lúc này màn đêm buông xuống, ánh trăng như xương, vứt bỏ dân cư tại bị bụi cây nuốt hết, chỉ còn lẻ tẻ đổ nát thế lương. Trong không khí tràn ngập thổ nhuyễn cùng gỗ mục khí tức, đường lát đá tựa như hoang phế mấy chục năm tuyết nguyệt, trở nên lồi lõm bất bình, hai bên thạch đèn lồng lờ mờ có thể thấy được, canh gác lấy yên tĩnh phố dài. Hai người dọc theo đường đi chậm rãi tiến lên, bước qua một mảnh buông lỏng mảnh ngói, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Sao biến thành cái bộ dáng này? Nhìn xem xa lạ đủ loại, chân cảnh tràn đầy mờ mịt. Hoa Khuynh Hạ từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình xanh nhỏ, nhỏ xuống chất lỏng màu xanh biếc, chất lỏng tại giữa không trung tiêu đốt, hóa thành tiểu hỏa diễm lơ lửng tại giữa không trung. Nàng đưa tay kéo lấy ngọn lửa nhỏ, đi đến trận cảnh bên cạnh. Tu hành từ cái thứ tứ cảnh giới bắt đầu, liền có được cải thiên hoán địa chi năng, đầu này tứ giai yêu ma không tầm thường, thần quỷ lĩnh vực phi thường lớn, nên là nuốt cửu trọng sơn huyền cảnh, luyện vào trong lĩnh vực, lúc này mới có thể bao trùm toàn bộ trong ngoại thành. Đuổi theo ta, cái này ngọn lửa có thể bảo chứng chúng ta không mê thất phương vị. Gặp trận cảnh cùng lên đến. Hoa Khuynh Hạ điểm nhẹ đầu, tiếp tục nói, thần quỷ trong lĩnh vực biến hóa chỉ là hư ảo. Bài trừ về sau, hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên dạng, nhưng thời gian kéo quá dài, liền không có biện pháp, chúng ta cần nắm chặt thời gian." Từng chân cảnh cách nàng tới gần hai bước. Đoạn đường này liên tính mà dài dằng dặc, xuyên qua rách nát khắp chốn trợ, đường tất tiệm trợ rèn cửa gỗ đã ăn mòn không chịu nổi, trung gió tại trong gió nhẹ lay động, vang lên thê lương tiếng đinh đông. Không người tiệm thuốc bên trong, thảo dược khô héo khí tức cùng mùi bẩm hỗn tạp cùng một chỗ, lộ ra một cỗ cổ lão mà sa xôi luân vị. Đến nội thành cùng vào. Lọt vào trong tầm mắt, tường thành tan phá, cửa thành nửa mở. Gió xuyên qua vắng vẻ thành lâu, phát ra nghẹn ngào thanh âm. Cẩn thận một chút. Hoa Khuynh Hạ thấp giọng khẽ nói: "Được." Vừa ứng hạ không được một lát, chân cảnh bỗng nhiên trông thấy một chỗ sáng ngời, mơ hồ còn có hoan thanh thiếu ngữ, bóng người lay động. Hắn ánh mắt hoàn hốt, thuận thanh âm đi đến tiến đến. Đi qua chỗ ngoặt, là một đầu náo nhiệt phi phàm đường đi, ven đường treo đầy ngũ thái bàn lan đèn lồng, chập chờn sinh huy. Người bán hàng rông nhóm trộn trọ trách, tiếng giao hàng liên tiếp, thơm ngọt mức quả, bánh rán dầu thịt nướng, các loại quả vật hương khí trong không khí xế lẫn. Đầu đường nghệ nhân nhau nhau biểu hiện ra tuyệt triều, tác kỹ, trở mặt, dù đồ chơi lúc lắc, dẫn tới người qua đường ngừng chân quan sát, âm thanh hùng hổ, tiếng cười vui bên tai không ngừng rớt. Lúc này, Sau Lưng truyền đến âm vang hữu lực giọng hát. Khắp nơi vùng Hoang Vu máu thành biển, thi cốt đống núi không chỗ chôn. Trần Cảnh quay người nhìn lại. Sau Lưng không biết khi nào dựng lên sân khấu kịch. Khán giả làm thành một vòng, hoặc đứng hoặc ngồi, hết sức chăm chú thưởng thức trên ngài biểu diễn. Cổ trên sân khấu, một tên tân mang chiến giáp con hát võ tướng, đối với mình chợn mắt nhìn, cầm trong tay một thanh sáng loáng đại đao đối diện chặt xuống, miệng hát hí khúc văn, một ngụm nội khí trùng thiên bên ngoài. Đại đao tại từ trên xuống dưới, vạch ra một đạo kinh người lao quang, Trần Cảnh ánh mắt khôi phục thanh tĩnh, kinh da mồ hôi lạnh, xoắn qua thân thể cơ bắp thổi phòng rắn chắc bắt đầu. Hai tay hợp lại, giữ lấy đánh xuống đại đao. Con hát võ tướng oa nha nha nha nha hét lớn, vẻ phi hùng mặt càng phản phất muốn nhỏ ra huyết, lại không thể làm đại đao rơi xuống. Hắt! Chân cảnh man lực đẩy, đem con hát võ tướng lật đổ trên mặt đất, nhào tới thiết quyền đập mạnh, đánh cho đại địa chấn động. Chân cảnh, ngươi đang làm gì? Lúc này, bên cạnh truyền đến hoa khuynh hạ thanh âm. Xem chừng đánh lén. Sao? Chân cảnh xoay người mà lên, lại nào có cái gì con hát võ tướng, chỉ có một cái vắng vẻ sân khấu kịch. Sân khấu kịch tại ánh chăng chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ âm trầm, trên sân khấu hoa văn màu đã bong ra từ màn. Chỉ có một thanh đại đao cắm ở giá vũ khí bên trên, phía trên treo lấy một kiện phá đồ hoa trang. Thấy cái gì? Hoa Khuynh Hạ bưng lấy nho nhỏ ánh đến, lo lắng nhìn xem hắn, vừa rồi ngươi bỗng nhiên liền hướng phía một cái địa phương chạy tới, sau đó đánh mặt đất, giống như tại cùng cái gì đồ vật chiến đấu. Ngươi không thấy sao? Ta vừa mới nhìn đến nơi này có rất rất nhiều người. Chân cảnh đem chứng kiến hết thảy nói một lần, sau đó ồ lên một tiếng, lực chú ý bị trên sân khấu cái kia thanh đại đao hấp dẫn. Hắn nhảy đến trên này, đem mục nát đại đao rút ra. Mơ hồ trong đó, tựa hồ quanh quần lên kia võ tướng gầm thét thanh âm. Tiếp này không thể ăn ngươi thịt, ngươi ngồi giang sơn ra lại đến. Khí kịch càng dần dần đi, treo ở phía trên đồ hóa trang cũng hóa thành tro bụi. Cuối cùng lưu lại trong đầu là một đạo tên là Trạm Thiên pháp thuật. Trần Cảnh cười nói, ta giống như được một đạo công pháp pháp thuật, không biết rõ lợi hại hay không. Hoa Khuynh Hạ trong mắt lóe lên hâm mộ, nói, hơn phân nửa là cái này thủ yêu, đem Cửu Trọng Sơn bên trong huyền cảnh nuốt ngụm nuốt đến bây giờ, bên trong một chút cơ duyên không kịp tiêu hóa, liền cùng nhau hiển hóa tại thần quỷ trong lĩnh vực. Nàng mặc dù là cao quý thanh nang tông thân truyện, cái gì cũng không thiếu, nhưng dạng này cơ duyên đột được trải qua lại là chưa từng có. Trần Cảnh liền nói, Ta đến cùng vẫn là hạ cái này bí cảnh, ta không đi bí cảnh, bí cảnh chủ động tìm ta. Giờ khắc này, hắn thật cảm thấy mình có thể là thế giới nhân vật chính. Lúc này, yếu đất ngọn lửa lập loé. Hoa Khuynh Hạ túy đầu nhìn lại, hơi chút suy nghĩ, chỉ hướng một cái phương hướng, chúng ta qua bên kia. Từng, Chân Cảnh gật đầu, đột nhiên tay bị nàng rát, nàng nghiêm túc nói ra, dạng này ngươi liền sẽ không bị thần quỷ lĩnh vực mê hồn, mất đi phương hướng. Ta ơn hạ lão sư. Bất quá, đợi lát nữa lại đụng phải cái gì bà bối, coi như ta. Được chưa? Chân Cảnh cảm thấy Chính mình động một chút lại bị cảm động cái này, thói quen xấu muốn sửa đổi một chút. Sau đó trên đường đi đều không có gặp lại bà bối. Đi theo hạ lão sư chỉ dẫn, phía trước quả nhiên truyền đến không giống bình thường ba động, chỉ gặp từng cây to lớn cảnh từ vòng xoáy trên bầu trời giở sét, một lần lại một lần bánh liệt tiến công phía dưới vảng son lộng lây khu kiến trúc. Mà phía dưới, pháp thuật, pháp khí quang huy sẽ lẫn, linh phù bay múa, đáng sợ va chạm tại chân trời lở rộ, đem từ trên trời giáng xuống nhánh cây đánh gãy. La Nội thành gia tộc quân thế, ngay tại gặp công kích, bọn hắn sắp không chịu được nữa. Làm sao bây giờ? Trần Cảnh hỏi một câu. Hoa Khuynh Hạ lập tức lôi kéo hắn đi trở về, cũng nói ra, đương nhiên là cách bọn họ xa một chút. "Hạ lão sư, ngươi thật là thích tử chi tâm sao?" Bản cô nương lại không đốc. Hai người vội vàng ly khai, không bao lâu, sau lưng liền truyền đến Huyền Ứn Kỳ tu sĩ bi phẫn gầm thét. Trong chốc lát, đáng sợ ba động ngập ủ, rung động, hủy thiên diệt địa gợn sóng đẩy ra, đem giữa bầu trời sợi rễ đều chặt đứt, đồng thời, sức mạnh mang tính hủy diệt quét tán đến xung quanh. Chu vi hết thảy như thu phong tạo là diệp, kiến trúc liên miên phá hủy, đại địa chia năm xẻ bảy. Cháy mau, gia tộc quyền thế nội tình ra hết, muốn Ngọc Thạch câu phần. Hoa Khuynh Hạ quá sợ hãi, một giây sau bị Trần Cảnh chặn ngang ôm lấy, hắn hiện ra võ đạo chân thân, gia tộc linh phù cùng một thời gian kích hoạt, kết lực phi nước đại, nhưng vẫn đang bị đằng sau chí mạng dư bà cuốn lên. Thời khắc cuối cùng, hắn chỉ tới kịp tại chỗ phù phù, hết sức bảo vệ Hoa Khuynh Hạ, ngay sau đó chính là đỉnh thai nhấc góc tiếng vang, cái gì cũng cảm giác không tới. Chương 27, sảng nộ. Phi Phi quét tới trên mặt buổi 밤, Trần Cảnh từ dưới đất bò dậy, xem nhận bên ngoài không có nguy hiểm về sau, đem Hạ lão sư từ dưới thân kéo lên. Hạ lão sư không có sao chứ? Ta không sao, gia tộc quyền thế còn có loại này ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn làm cho người không tưởng được. Đến núi Ngọc Đá cũng vỡ thời điểm, thủ đoạn này cũng không có cái gì ý nghĩa. Tiếp xuống chúng ta nên đi chạy đi đâu? Tạm thời không đi. Hoa Khuynh Hạ lòng bàn tay lần nữa hiện hiện ngọn lửa nhỏ, chỉ vào phía trước nói, gia tộc quyền thế chủ sở, bao nhiêu có thể lưu lại một chút tốt đồ vật đến, đặc biệt là trợ cơ, đây chính là đáng tiền hàng. Làm như vậy không tốt lắm đâu. Ngoài miệng khó mà nói, đi rất nhanh. Nàng tăng tốc bước chân đuổi theo. Hai người tới gia tộc quyền thế chủ sở. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, xung quanh kiến trúc đều bị bình định, nơi này làm va chạm trung tâm, ngược lại đều đại khái bảo đảm hoàn hảo có thể thấy được bọn hắn đại bản doanh dùng tài liệu phi thường vững chắc, chân cảnh không thấy được người sống, người chết cũng không thấy được, không biết là hóa thành cho bụi, vẫn là lấy những phương pháp khác trốn được thăng thiên. Nên là chạy ra ngoài, nhưng người có thể trốn, đồ vật không thể được, đi theo ta. Hoa Khuynh hạ xe nhẹ đường quen dạo qua một vòng, đi vào trụ sở chính giữa. Nhìn thấy cái này sao? Phụ thành gia tộc quyền thế sử dụng hộ tộc trận pháp, phần lớn đều là bắt đầu đại trận siêu di, tập phong thủ, cảnh giới, phản kích, sản xuất làm một thể, công năng đầy đủ, thao tác đơn giản, giá cả lợi ích tự thế, trận này tổng bảy cái chợ cơ, ta xem một cái, chỉ còn lại thiên sư Thiên cơ cùng giao quang còn hoàn hảo. Lập tức phân phó Trần Cảnh đập ra một chỗ cao 3 mét tượng đá. Đập ra về sau, kim quang chợt hiện, rực rỡ ánh sao ngưng tụ tại một đạo hình vuông hộ phía trên. Đây là thiên cơ, còn gọi là văn khúc, toàn bộ bắt đầu đại trận trong không chế, trực tiếp lấy đi là được. Trần Cảnh biết nghe lời phải, đem nó thu hồi. Ngày sau đó, lại tại hạ lão sư chỉ điểm phía dưới, phân biệt từ cái khác 6 cái phương vị, đào ra cái khác trận cơ. Hoa Khuynh hạ nói, bắt đầu đại trận, có thể phân âm dương, xây bốn mùa, đồng đều ngũ hành, dời tốc độ, định chư kỳ, tất cả biến hóa đều hệ tại đấu. Đương nhiên chỉ hạn trong trận, bất quá cũng đủ để quý giá. Có thể để cho ta muốn làm sao trồng chọt liền làm sao trồng chọt sao? Đương nhiên, dù là chúng ta Thanh Nam tông cũng nhiều dùng bắt đầu đại trận, cái môn này lại trận đến từ cái khác lục địa tiên môn, 10 phần không tầm thường. Nói đến đây, không biết rõ nhớ ra cái gì đó, Hoa Khuynh hạ lập tức sa xuống dưới. Chân cảnh không có chú ý tới, hắn chỉ ý thức được, chính mình rốt cục có cái nghiêm chỉnh liệu lớn, vẫn là hàng ánh sáng nhiệt độ ổn định, có thể tùy ý điều tiết mùa siêu cấp chí năng liệu lớn. Cầm xong liền đi đi thôi, khả năng còn sẽ có chút bà bối, nhưng đáng tiền nhất cũng thuận tiện nhất cầm, chính là một bộ này trận cơ. Nếu như chúng ta có thể thuận lợi giải quyết hết thảy, ta liền giúp ngươi đem trận pháp bố trí đi. Đa tạ. Một bên khác, tại thủ nhân thủ lĩnh đi vào phủ thành trước tiên, ngồi xổm ở phủ cận tỉnh tiền liền đi theo vào. Không hổ là làm ta một mực sinh ra cảm ứng lợi hại ra hỏa, một suất thủ liền áp chế phủ thành gia tộc quyền thế, nếu ta có thể trở thành mạnh như vậy người. Tỉnh Tiên trong lòng hỏa nhiệt, hắn thuận trong lòng trực giác, tại nội thành bên trong một cái phương hướng đi đến. Không bao lâu, phát hiện một đám chợt vật không thôi người, tại trong nhóm người này, còn chứng kiến mấy người quen, chính là đoạn gia quản sự Đoạn Hùng. Đã từng cao cao tại thượng, với mặt hết hàm sai khiến đoạn quả sự, lúc này một bộ hoang mang lo sợ, chưa tỉnh hồn bộ dáng. Xong, đoạn ra xong. "Cha, chúng ta mau chạy đi." Trốn. "Ha ha ha ha, gia chủ chết rồi, đại trận phá, chúng ta còn thế nào trốn." Nhi tử Đoạn Tịnh nhìn xem phụ thân bộ dáng này, chỉ cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Cái kia năm đứng thắng lợi, mỗi tiếng nói cử động liền có thể làm hắn người một mực cung kính vĩ ngạn thân ảnh, cùng dưới mắt cái này dọa đến so với mình còn muốn luống cuống trung niên nam nhân, hoàn toàn không cách nào trùng hợp. Đoạn Tịnh nói, "Cha, nhất định không chỉ chúng ta trốn ra được, đoạn ra sớm muộn có thể trùng kiến." Trùng kiến lại như thế nào? Đoạn Hùng tay cắm sâu vào trong đầu tóc, không ngừng nghỉ non tái diễn xong. Lúc này, Tịnh Thiên có chút hăng hái đi tới, nói: "Đoạn Quản Sự, đã lâu không gặp a, còn nhớ đến ta?" Hoa Liên hồ, ra tỉnh ra Tịnh Thiên. "Là ngươi?" Đoạn Hùng còn tại sửng sở, ngược lại là Đoạn Tịnh lập tức nhận ra đối phương, trực tiếp đứng người lên quá lớn, "Ngươi từ chỗ nào đến, mau dẫn đường, mang chúng ta ra ngoài." "Ồ, là cái gì đây?" Tịnh Thiên trong tôi cười tràn đầy bồ cận. "Ngô Xuân, ngươi căn bản không biết rõ." Ngươi phụ thân luôn mồm song đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cho ngươi biết đi, bởi vì ngươi phụ thân có tự mình hiểu lấy, biết mình hết thảy tất cả đều là bởi vì các ngươi có cái tốt xuất thân, là bởi vì các ngươi họ đoạn, bây giờ đoạn gia không có, dù là các ngươi còn sống, cũng bất quá là không còn gì khác xấu bỏ. Lớn vật. Đoạn Thịnh gầm thét. Ngày sau đó, một một tiếng, Đoạn Hùng trở tay một bản tay lắp tại nhi tử trên mặt, hắn tức xủi bờ mép, nói, "Ngươi tử, cút. Cha bảo ngươi cút." Đoạn Hùng cơ hồ là dùng hết toàn thân lực khí đang tức giảo, bộ dáng này trong nháy mắt dọa ngộp Đoạn Thịnh, hắn hoàn toàn không cách nào suy nghĩ chỉ có thể bị cái này vừa hô bản năng hướng phía tương phản địa phương chạy tới. Sau đó, hắn nghe được cái kia tỉnh Thiện phát ra tiếng cười, tiếng cười kia kích thích hắn khó chịu đến cực điểm, cái gì đồ vật, lại dám ở trước mặt mình cười, cười như thế không kiêng nể gì cả. Nhưng mà Đoạn Thịnh quay đầu lại, liền nhìn thấy phụ thân đã bị đối phương dễ như trở bàn tay bóp lấy cổ, giơ lên cao cao. Làm sao dám, làm sao dám? Đoạn Thịnh giận dữ, nhưng sợ hãi lại thắng qua phẫn nộ gấp trăm lần, hắn lập tức quay đầu chạy đi, nước mắt mơ hồ hai mắt, một một chạy, một một chạy. Không phân rõ được phương hướng, nhìn không rõ con đường phía trước. Đột nhiên Quen thuộc đường phố đọng ớn vào mí mắt, nơi này chính là Đoạn gia phủ đệ, theo bản năng, hắn vẫn là chạy trở về cái này cho hắn lớn nhất cảm giác cả an toàn địa phương. Lập tức liền nhìn thấy một nam một nữ thản nhiên từ đoạn gia đi tới. A, Trần Cảnh nhìn trước mắt chợt vật không chịu nổi người, phu phụ ngã sấp xuống tại chân mình trước mặt, nét mặt của hắn trong lúc nhất thời trở nên rất nghiêm ngẫm. Ta nhớ được ngươi, ngươi gọi Đoạn Tịnh, đây là thế nào, chạy gấp gáp như vậy? Ngươi, ngươi là Trần gia người? Đoạn Tịnh nhìn xem Trần Cảnh mắt, lộ ra hồi ức chi sắc. Nhớ mang máng, năm nay theo phụ thân đi các nhà thu đổi mùa lúa, trong đó liền có Trần gia. Hắn lúc ấy ngự sử phi kiếm, nhẹ nhàng một kiếm, phá vỡ một túi lại một túi chứa đầy bùi mây lúa, khiến vàng nóng ánh lúa xoạt chiếu xuống địa, sau đó tại phía trên tùy ý giẫm đạp, cũng khiến Trần Gia người nạp lại lên. Đây là chính mình học tập phụ thân, bắt chước phụ thân làm ra ra sự tình, mười phần có cảm giác thành công, khi đó, hắn nhưng là hào hào, đánh giá cẩn thận Trần Gia người sắc mặt. Dận mà không dám nói gì, chơi cũng vui, có lẽ cũng là bởi vì đây. Trước mắt cái này giống như cười mà không phải cười biểu lộ thanh niên, để hắn có ấn tượng. Chí nhớ không tệ a, thế mà nhận ra. Chân cảnh ngồi xổm nửa mình dưới, vỗ vỗ đoạn thịt bả vai, nói ra Chuyện gì xảy ra, quản sự nhà ngốc con trai cả, khiến cho chật vật như thế. Ngươi, ngươi dám bất kính với ta? Thật có lỗi thật có lỗi, không xem thường bộ bộ lộ bạn ý. Chân cảnh cũng không chê bẩn, đem nó dính tại trên gương mặt tóc đầy ra, hảo hảo thưởng thức một cái hắn ngoài mạnh trong yếu biểu lộ. Thinh Lĩnh hỏi, ngươi còn nhớ rõ, ngươi lúc đó làm qua cái gì sự tình đi? Đoạn Thịnh rất muốn không nhớ rõ, nhưng hắn phát run thân thể hiển nhiên trước một bước minh bạch một chút cái gì. Hảo hảo sống sót đi, nếu như sống sót, nhớ kỹ thiếu ta một lần ân cứu mạng. Chân cảnh tại trên mặt hắn vỗ vỗ. Sau đó lấy suất thủ khăn, 10 phần tỉ mịn xoa sạch sẽ tay, vước xuống khăn tay, quay người rời đi. Liền. Như thế đi rồi, Đoạn Thịnh nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị tránh về đoàn phủ, nhưng mà làm hắn nghi ngờ là chính mình vậy mà không hề động một chút nào. Hắn ngơ, tối đầu nhìn lại. Không biết khi nào, hai chân của mình đã không cánh mà bay. Chương 28, người là có cực hạn, cho nên bình tĩnh cũng không tiếp tục quá lâu. Bất quá một lát, lại làm một đạo chấn động toàn bộ thần quỷ lĩnh vực chấn động mãnh liệt, từ một hướng khác đánh tới. Nơi đó là ứng gia chủ sở. Chân Cảnh nói, chúng ta còn có đi qua tất yếu sao? Chuyện cho tới bây giờ, nội thành tứ đại gia tộc quyền thế, ngắn ngủi nửa năm lần lượt qua đời, An Ninh phủ hóa thành quỷ vực, một mảnh phế tích. Hoa Khuynh Hạ nói, đi qua, có lẽ có điểm chỗ tôi cầm. Làm sao cảm giác ngươi không giống như là tìm đến bảo giám, mà là đến tầm bảo. Coi như bạn cô nương là thân truyền đệ tử, loại này phát tài cơ hội cũng là rất khó được, đồng thời, kỳ thật ta vẫn luôn đang truy tung bảo giám, mới bảo giám tại đoạn ra, bây giờ lại tại ứng ra, nói rõ bảo giám tại nhân thủ bên trên, người kia ngồi nhìn hai tộc hội diện đây. Còn có cao thủ. Nội thành thế lực từng cái hội diện, người này vô luận là kế hoạch gì, đều hẳn là tung ra. Hòa huynh hạ gật đầu. Lúc này, trải qua cao cường độ kỳ chiến, ứng ra đại trận đồng dạng tàn phá, ứng ra tộc nhân hoặc chết hoặc trốn, chỉ để lại cái này vàng son lộng lẫy, dường cột trạm chỗ to lớn dĩnh thị. Một cái bước chân chậm rãi bước vào nơi này, lại là cái độc nhãn nam tử. Cuối cùng, để cho ta trở về, con phải cảm ơn ngươi, không có ngươi, ta cho dù có vô địch chí lực, cũng khó có thể đối phó trốn ở đại trận bên trong hai nhà. Ứng thần đạo giang hai cánh tay, thỏa mãn ôm Ứng phủ kia làm cho người hoài niệm phí tức, lập tức mở mắt ra, nhìn tiếp bầu trời vòng xoáy âm vân trùng, thấu tới ánh mắt Đã từng dương lao hãn, bây giờ thụ nhân thủ lĩnh, tứ gia yêu mà, tại trên không phát ra đùa cợt tiếng cười. Ta cũng muốn cảm ơn ngươi, không có ngươi lấy đi hộ thành chi bảo, ta cũng không thể tùy tiện đi đến nơi này, trong lúc này thành cùng hắn nói là ta phá, chẳng bằng nói, tất cả đều là bởi vì ngươi. Đây là ông trời tác hợp cho." Ứng thần đạo ha ha cười giải. "Vậy ngươi lại như thế nào ngăn ta?" Theo thủ yêu câu này đặt câu hỏi. Trên trời cao, phong tụ vân quyển, quái vật khủng lồ từ mây đen bên trong lộ ra toàn cảnh, một màn này phẩm nhân con mắt khó mà tu hết vào mắt, nhưng nếu lấy tu sĩ rộng lớn thị giác, liền có thể nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ kia. To lớn vô cùng thu yêu treo ngược tại bầu trời phía dưới, nó thân cành như là cổ lão của đá, giang đầy tuyết nguyệt cỏ xỉ rễ. Sợi dẽ từng cục dây dưa, hoặc là kết thành từng chương lưới lớn, hoặc là từng cái từng cái giật dây, treo ở toàn bộ bầu trời. Thu yêu thân cây rộng lớn không bằng, giống như liên miên sơn mạch, dàn ua bị văn ở giữa ẩn ẩn lộ ra màu xanh đen sương ngủ, bao phủ toàn bộ phủ thành. "Thu dọa ai đây?" Ứng Thần Đạo đối mặt tình cảnh này, vậy mà không hề sợ hãi, cười nhạo lấy từ trong ngực móc ra bảo giám. Hắn đối bảo giám không người hạ bái, nói: "Ngươi bảo giám Chu yêu." Tối tâm mở miệng bảo giám không có một tia phản ứng. Ứng Thần Đạo sững sờ, "Mời bảo giám Chu Yêu, mời bảo giám Chu Yêu." "Bảo giám? Bảo giám ngươi thế nào bảo giám?" Tuy ý ứng thần đạo như thế nào kêu gọi, như thế nào lênh hoang, khối này bảo giám liền tựa như tảng đá, không, có lửa điểm phả lững. Hắn đùng ngục một tiếng, nuốt xuống nước bọt, tê cả da đầu. "Bảo giám Chu Yêu, là vì hộ dân, ngươi nói ta là yêu, nhưng có hay không một loại khả năng ta là dân?" Trên bầu trời, to lớn tụ yêu phát ra hài hước tiếng cười. "Đánh rắm, nào có dân rải ngươi dạng này." Ứng Thần Đạo giận mắng. "Ha ha ha ha ha." ha, ha. Tụ yêu phát ra cùng tiếng Giời phẫn nộ thế lương, liền cho các ngươi y quan sạch sẽ, cẩm ý ngọc thực người là dân, liền cho các ngươi ruộng tốt bên mang, tiêu thê mỹ thiếp người là dân, liền cho các ngươi xem mạng người như cỏ rác, bất chấp vương pháp người là dân. Thanh âm hắn một câu so một câu phẫn nộ, một câu so một câu phẫn hận, toàn bộ thần quỷ trong lĩnh vực sự vật đều theo phẫn nộ của hắn mà rung động. Ứng thần đạo liền lùi mấy bước, nội tâm vẫn không phục. Tự nhiên chúng ta là dân, tổng không về phần các ngươi cái này lớp người quê mùa là dân. Lập tức, thu yêu đều bị câu nói này làm châm mặc, châm mặc rất rất lâu. Ta nguyên lai tưởng rằng, các lão gia chỉ là ác Bây giờ xem ra, các lão gia là thật không đem chúng ta coi rác, xem như người, đã như vậy, liền để ngươi biết được, chúng ta có rắc trong lòng chí nộ, làm ngươi minh bạch, chúng ta là người, chính là đối với ngươi các loại cỡ nào ban ân. Bầu trời lập tức cảm đảm vô quang, ứng thần đạo hoàn toàn bị lệnh xuống tới to lớn cảnh bóng ma nơi ba bọc, phía sau hắn hiện ra to lớn hung thú trì tướng, đưa tay giơ lên, tại tiếng ầm vang bên trong quả thực là tiếp nhận một kích này. Hắn gào thét một tiếng, vậy mà đem cảnh xé rách, sát khí như biển. Nổi giận. Ha ha ha ha ha, giận lại tác dụng gì, thế đạo này vốn là như thế. Ngươi không bằng ta mạnh, dựa vào cái gì dám đem mình làm người nhịn? Hắn không chỉ có không sợ, ngược lại cười to cháu phúng, độc nhãn bên trong tràn đầy đe dọa. Ta ứng thần đạo tài nghệ không bằng ngươi lúc, sao lại không phải vẫy đuôi chi quyền, ta là cao quý ứng gia thiếu chủ, như thường liền nếm nhân thế nỗi khổ, muốn làm người, liền nhìn ngươi ta ai mạnh ai yếu, ai chết ai sống. Ứng thần đạo đạp không mà đi, trực diện tụ yêu không tránh không né, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sau lưng hung thú chi tướng cùng hắn hình thần tương hợp, gao cắn xé thịt, chiến kịch liệt và phần. Vô số lần liều mạng chiến đấu, vô số lần chịu đục, mới đổi lấy bây giờ trở về. Hắn chỉ biết một chút, bản thân phía dưới, người người chó rơm, bản thân phía trên, người người nên giết, chỉ có cường giả mới xứng thống trị cùng có được hết thảy. Phế vật, chỉ có lực lượng cầm lô, sẽ không ứng dụng, ngươi như thế nào cùng ta đấu, cùng ta đấu? Hứng thần đạo một bên gầm thét một bên tiến công. Hắn không biết rõ bao nhiêu lần xé nát từ trên trời giáng xuống cảnh, không biết bao nhiêu lần bị đập tới đại địa chỗ sâu. Nhưng chính như hắn nói tới, Tuô yêu lực lượng là hắn mấy chục lần, nhưng cơ hội sẽ không dù là một chút xíu ứng dụng, chỉ có toàn bằng bản năng công kích, lấy về phần bị hắn lấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lấy điểm phá diện, dùng cục bộ ưu thế không ngừng khuyết trương đại chiến quả. Ta có thể thắng. Wen, chỉ gặp ứng thần đạo đằng không mà lên, nhảy lên đến thương khung chỗ sâu, hắn thấy được bị dấu ở nhất chỗ sâu đạo cơ đây chính là nhược điểm, là thần quỷ lĩnh vực hạch tâm. Hắn cùng hung thú chi tướng hợp nhất, ra sức đánh tới, ngay sau đó to lớn tự lực phản hồi mà đến, thủ hết bay ngược, nhập vào đại địa chỗ sâu. Hỏng. Ứng thần đạo kịp phản ứng chính mình vẫn là thể lượng trên lệch quá lớn, lấy về phần toàn lực tiến công ngược điểm tâm, ngược lại bị kia giản dị tự nhiên phản chấn cho trọng thương. Làm người lúc ngươi tùy ý ức hiếp, bây giờ ta không là người, ngươi có thể giao nổi đại giới. Thu yêu lời còn chưa dứt, đột nhiên, một đạo kính quang chiếu tới. Ứng thần đạo cùng Thu yêu kinh ngạc nhìn lại, không biết khi nào, một nam một nữ lẫn vào chiến trường, nhặt lên đại chiến bên trong ném đến nơi này bạo giảm. Bạo giảm có hai loại cách dùng, một loại là tự động, thân vật có linh sẽ tự nhiên tại thích hợp thời điểm kích phát. Thanh nang tông đem loại bạo vật này ném ở nơi này, tự nhiên là bởi vì hắn bạn thân liền là lớn nhất bảo hiểm. Hoa Khuynh Hạ trắng nõn tụ trưởng phất qua bảo giám mặt ngoài. Nhưng cái này chỉ là nói cho gia tộc quyền thế, kỳ thật, nếu như thần vật không nguyện ý động, Thanh Nang Tông cũng có bí pháp có thể cưỡng ép thôi động, loại bí pháp này chỉ có một số người biết được, vừa vặn, ta có tư cách. Bảo giám khẽ run lên. Ta biết bảo giám đồng tình tụ yêu, cũng không đồng ý gia tộc quyền thế, nhưng thần quỷ lĩnh vực tiếp tục quá lâu, trung uy không ổn, mời bảo giám động thủ đi. Bảo giám? Mời bảo giám động thủ? Bảo giám, nghe mặt ngươi, đừng lại để cho ta nói lần thứ ba. Xuất. Bảo giám đột nhiên tách ra thần quang, chiếu hướng về phía tụ yêu, trong chốc lát Thủ yêu hạch tâm ầm vang vỡ nát, toàn bộ thần quỷ lĩnh vực cũng chậm rãi đổ sụp. Chương 29, Sương chi ai hương. "Kho trừng, thủ yêu còn có dư lực." Hoa Khuynh Hạ nói. Trần Cảnh gật đầu, bất quá trong dự đoán trước khi chết phản công cũng không có tới, thủ yêu ngược lại là đang cật lực trì hoãn thần quỷ lĩnh vực sụp đổ tốc độ. Thừa dịp cái này cơ hội, hai người không hẹn mà cùng rút lui. Ngay sau đó, long trời lở đất, nhật nguyệt đảo ngược, thế giới trở nên vô tự hỗn loạn, tại sụp đổ bên trong đi hướng hủy diệt, Trần Cảnh chỉ tới kịp nắm chặt Hoa Khuynh Hạ, sau đó phản phất bị ném vào trục lăn trong máy giặt quần áo đầu, kinh liền sốc nảy bên trong, cắn răng quyết lực bảo vệ lẫn nhau. Đồng thời, Bảo Giám cũng bởi vì không cách nào thu nhập túi trữ vật mà tụ tay, hóa thành lưu quang không biết rõ bay hướng nơi nào. Thực lực nhất là cường đại ứng thần đạo dễ ruỗi lấy bỏ lên. Hắn lấy huyền ấn dị tượng định trụ chu vi, đứng người lên, hướng phía phía trước sáng lên trôi đi đến. Yêu ma đệ tứ giai là thần quỷ lĩnh vực, đối ứng tu sĩ đệ tứ giai là thần tầng kỳ, giai đoạn này, mang ý nghĩa người tu hành đối linh lực ứng dụng đạt tới cao thâm trình trạng, tiến tới bắt đầu chạm đến đại đạo cùng pháp tắc bản chất. Huyền ấn chỉ là nói sơ thể nghiệm, là còn chưa nảy mầm giống. Thần tang lĩnh vực chính là nở hoa sinh trưởng đại thụ. Ứng Thần Đạo muốn thừa dịp lĩnh vực sụp đổ thời điểm, đi thu hoạch được kia trọng yếu nhất bảo vật, là tứ giai thụ yêu ngưng tụ ra tới pháp tắc chi nguyên, đại đạo chi cơ. Hắn hướng về phong bạo trung tâm nhất từng bước một tiến lên, rốt cục, xung quanh bình tĩnh trở lại, một góc sáng lên hư ảo cổ thụ ngay tại phía trước, tản ra huyền diệu đạo vận. "Của ta." Ứng Thần Đạo nhếch môi, nhanh chân hướng về phía trước, rồi xuất thủ. Ngày sau đó, hư ảo cổ thụ đột nhiên biến mất, kia dư thừa linh vận một nháy mắt thôn tính hấp thu, chui vào một người trong thân thể. Người kia chính là Tình Tiễn. "A." Ứng Thần Đạo giật mình, lập tức giận tím mặt, nhìn chòng chọc vào nhắm mắt quanh chân Tình Tiễn. Răng cắn khênh khênh rung động, Tỉnh Tiên lúc này biểu lộ thống khổ, nhưng ở sáng lên cổ thủ đạo vận phía dưới, thống khổ biểu lộ hơi có lầm dịu. Nhưng mà cơ duyên bị đoạn trứng thần đạo cũng sẽ không cứ như vậy xem tiếp đi, hắn gầm thét về sau chính là lôi đỉnh nhất kích, có thể sẽ nát tứ giai yêu tụ vụn vật một kích, hung hăng rơi vào Tỉnh Tiên trên trán. Bành. Tỉnh Tiên đột nhiên mở to mắt, tóc dài bay lên, trong mắt số lượng không nhiều thanh tĩnh, triệt để bị đen như mực nồng đậm âm u sát khí chiếm cứ. Đầu hắn trên bị đánh ra tới vết rạn chậm rãi khép lại, lộ ra nhe răng cười. Chỉ cần giết ngươi, An Minh phủ liền lại không người dám nhiễu ta tu hành. Thứ đâu tới ma cả đông chết đi cho ta. Hai người điên cuồng chiến đấu. Tình Thiên đang tu nạp thụ yêu linh vận về sau, vốn là kháng đánh thân thể trở nên kiên cố hơn rất, quả thực là tại ứng thần đạo liên hoàn trọng kích phía dưới dừng lại không ná. Ma ứng thần đạo cũng giống như sẽ không mỏi mệt máy móc chiến đấu, nhất quyền nhất cước, đã có võ đạo kỹ xảo chi tinh xảo, cũng không thiếu pháp thuật chi tinh diệu. Ầm ầm. Tại hai người chiến đấu say sưa lúc, đột nhiên thiên địa chấn động, hiển nhiên là mảnh này thần quỷ lĩnh vực cự ly triệt để sụp đổ tiến hơn một bước. Lúc này bị che đậy bầu trời cũng lờ mờ lộ ra phía ngoài lúc đầu bộ dáng. Tại biên giới chó Phàm Phất đi qua mấy chục năm hoàng vu chi địa, cũng dần dần trở về lúc đầu bộ dáng, xúc độ vỡ vụn kiến trúc hoàn hảo không chút tổn hại, biến mất không thấy gì nữa phàm tục cũng đều nằm trong nhà. A, ta nói bạo giám vì sao chậm chạp không muốn chạm kia thụ yêu, chưa từng nghĩ, cái này thụ yêu vậy mà dùng pháp lực che chở bọn này phàm tục. Lấy đoán hận thúc đẩy sinh trưởng yêu ma, có thể giữ lại như thế lương tâm. Ứng thần đạo dành thời gian thần thức quét một cái xung quanh biến hóa, lập tức mở ra một cái nghi ngờ trong lòng. Lập tức cảm thấy buồn cười. Nguyên lai tại kia bạo giám trong mắt Những này lớp người quê mùa phàm tục thật đúng là dân, lấy về phần ngồi nhìn gia tộc quyền thế bị diệt mà thở ở đáng tiếc vô dụng. Thực lực mạnh mới có tư cách làm dân. Chung quy là ta càng hơn một bậc. Chiến số hợp. Ứng Thần Đạo trở tay đem Tịnh Tiên đập vào dưới chân, chân to giẫm tại hắn lồng ngực chỗ, ánh mắt coi nhẹ. Một cái hai cái, thật sự cho rằng Lâm Thời Bạo trọng, liền có thể bù đắp được hắn 20 năm sinh tử ma luyện, không bằng đi làm xuân thu đại ngộng. Không tốt, ta ý thức chiến đấu kém xa người này, toàn bằng bất tử chi thân mới có thể miễn cưỡng đối kháng, như bất tử chi thân bị phá vỡ, ta sẽ chết. Vị dẫm tại dưới chân tỉnh tiền ánh mắt đều thanh minh rất nhiều. Lúc này, lần nữa đất rung núi chuyển, càng nhiều người bị thần quỷ lĩnh vực phun ra. Hào chính là, có một nữ tử áo trắng vừa vặn rơi vào tỉnh tiền cùng ứng thần đạo hai người bên cạnh, trong tay còn cầm hoa khuynh hạ cầm không vững rơi ra đi bảo giám. Ở đây hai người đồng thời sửng sợ, đặc biệt là ứng thần đạo, hắn kinh ngạc nhìn trước mắt tướng hồi âm. "Ngoan nữ nhi, ngươi còn sống?" Ứng hồi âm không có trả lời, bình tĩnh đứng lên, nhìn xem xung quanh hết thảy, tựa như ý thức được cái gì. "Ha ha ha ha." Ứng thần đạo ánh mắt rơi trên tay tướng hồi âm bảo giám bên trên, lập tức cười to. "Tiểu tử" Thật sự là trời muốn diện ngươi a, ngươi cái này kim thân ta phá không đi, đổi lại ta ngoan nữ nhi trên tay bảo giám như thế nào?" Ứng Thần Đạo một cước đem Tỉnh Tiền đá bay. "Ngoan nữ nhi, ngươi bảo giám ra tay đi." Ứng hồi âm đạm mạc trở về một ánh mắt, giơ lên bảo giám, "Không người tối đầu. Ngươi bảo giám là dân, trừ hại." Theo nàng mắt lạnh mà kiên định tiếng nói. Bảo giám quang mang tùy theo chiếu rọi tại toàn bộ phủ thành, thân quỷ lĩnh vực còn sót lại như băng tuyết đồng dạng tan dã hầu như không còn. Tỉnh Thiên sợ hãi vô cùng, về sau truyền đặng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia không gì không phá. Không có gì không trảm quang mang bộ vào trên người mình. Tỉnh liệt đau nhức, sợ hãi tử vong đánh tới. Trong đầu lập tức quanh quẩn vô số hình tượng, cùng ngũ ca lửa giết tà tu, hướng dẫn Trần Cảnh cảnh lửa giết ngũ ca, chết ở trên tay đại ca, diệt tại trên tay mình gia tộc. Từng cái chết ở trước mặt mình người, đều phản phất từ trong trí nhớ sống lại. Bọn hắn đang hỏi, người thằng sao? Ta. Ta thua rồi. Tại sinh mệnh đoạn tuyệt cuối cùng, tỉnh Tiên mở mắt ra, nhìn về phía vậy cái kia đối cha con, nhưng mà làm hắn kinh ngạc vạn phần lạ, đem chính mình áp chế không hề có lực hoàn thủ cái kia độc nhãn nam tử, vậy mà cũng tại kính quang bên trong hòa tan. Không Khùng, ứng hồi âm, ngươi đang làm gì? A a a. Ứng thần đạo thống khổ vũ thảm. Cái này một tay tính kế nội thành ba nhà gia tộc quyền thế hủy diệt, từ vực ngoại chiến trường rãy rụa bỏ lại tới năm nhân. Cái này trực diện tứ giai thụ yêu mà không rơi vào thế hạ phòng, từ đầu tới đuôi chưa gặp được địch thủ năm nhân. Lúc này ở thê thảm kêu rên bên trong sinh cơ tiêu tán. A. Bởi vì năng lực hồi phục căn bản. Lấy về phần tỉnh thiền chống đến mắt thấy ứng thần đạo triệt để chết đi toàn bộ quá trình. Cốt nhục tương tiên, thủ tốc tương tàn. Cho dù cường han đến tận đây, bên cạnh thân không thể tin dễ thân người, cũng bất quá là đầu kẻ đáng tương thôi. Giờ khắc này, Tỉnh Tiên đột nhiên liền triệt để bung xuống đối mạnh lên chấp niệm. Chỉ là có chút nhớ nhà, nghĩ cái kia ôm chính mình, cho hắn ấm áp ôm ấp nỗi thân. Nghĩ cái kia ân cần dạy bảo, từ ái như cha đại ca. Còn có nhị ca thường xuyên nói lên to lớn chí hướng, tam ca chia sẻ yêu thích, tứ ca thật thà mạt, ngũ ca trưởng thành sớm thờ dại. Tỉnh Tiên nước mắt chảy xuống. Sai, đều sai. Chương 30, Hoè ấm hội, cầu truy độc. Theo thần quỷ lĩnh vực vỡ vụt, chân cảnh cũng phải lấy từ chụp lăn trong máy giặt quần áo tránh thoát. Bị quăng lâu như vậy chịu đựng không có choáng, ngược lại là hết thảy lắng lại về sau, một đầu mới ngã xuống đất bất quá ở trong mắt người ngoài, nhìn thấy lại là Trần Cảnh đột nhiên một tay ôm chặt lấy Hoa Khuynh Hạ, ôm hồi lâu sau buông ra, nga đầu liền ngủ. Hoa Khuynh Hạ sắc mặt từng đỏ, nhìn xem đang ngủ say Trần Cảnh, có chút xấu hổ giận dữ giữ lại có chút muốn cười. Thần Quỷ lĩnh vực nhìn như cải thiên hóa địa, ký thức xen vào hư thực ở giữa. Chỉ có thời gian dài triển khai lĩnh vực, lấy 5 làm đơn vị tính toán, cảm ngộ đại đạo diễn hóa pháp tắc, mới có thể triệt để thay thế hiện thực. Nói cách khác, nhìn che khuất bầu trời, không ai bị nổi tứ giai thủ yêu, là đặc hiệu lớn hơn thực tế. Tiêu Vũ Thiên diệt địa đồng dạng đại kích, uy lực cũng là rất lớn. Dù sao cũng là người ta lĩnh vực Tự nhiên muốn tạo nên không thể chiến thắng kinh khủng tư thái. Cũng bởi vậy, cuối cùng lĩnh vực vỡ vụt lúc, Trần Cảnh cảm thụ bên trong, thế giới tựa làm hủy diệt trục lăn máy giặt nổ lớn, kỳ thật chỉ là một đạo nhằm vào thần thức công kích linh hồn, mà không phải vật lý công kích, bằng không hắn ôm lấy Hoa Khuynh Hạ cũng vô dụng, đầu óc đều bị dao vân. Chỉ có thể nói, xuất thân quá thấp, ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Hoa Khuynh Hạ mặc dù minh bạch hết thảy, nhưng thực lực chưa từng khôi phục, quả thực không tránh thoát dùng võ hồn trấn thần, một thân man lực có thể so với có thể so với yêu ma chẩn cảnh, nàng thần thức lại kiên cố, không bị ảnh hưởng, chỉ có thể lúng túng bị ôm đến Trần Cảnh thần thức nhịn không được mới thôi chúng ta tiện nghi, nhưng lại suất tử hảo tâm, đều không biết rõ làm như thế nào cùng ngươi so đo. Nàng tức giận trừng mắt trần cảnh, tối mày răng ngà, nhưng nhìn xem Trần Cảnh nằm trên mặt đất, vẫn là nói thầm một tiếng lần này tính toán đem hắn quăng lên, hướng ngoài thành rời đi. Lúc này trong ngoài thành các nơi may mắn còn sống sót vách tính nhau nhau đi ra đường đi, bọn hắn bị thủ yêu cố ý bảo hộ, không những mình không có việc gì, tài sản cũng không có tổn thất. Nhưng nỗi hoảng sợ không dẹp được, làm an ninh phủ thủ hoàng đế, tứ đại gia tộc quyền thế từng cái hủy diệt, chỉ còn lại chút chi thứ chi nhánh, hiển nhiên còn sẽ có một hồi hỗn loạn. Đợi đến Trần Cảnh khôi phục lại, đã là 10 ngày qua về sau, Xem ra ta không sao. Trần Cảnh Từ trên giường mở mắt ra, là quen thuộc trần nhà. Hắn hoạt động thân thể một cái, cảm thụ trạng thái. Phản hồi cực kỳ tốt. Trong đó thần thức biến hóa là đặc biệt nhất, bởi vì thần thức nhất là linh mẫn, không cần sử dụng liền có thể biết rõ cụ thể. Hắn cảm giác được, trong ngày thường thần thức hóa thân bất quá ngưng tụ một lát, bây giờ tiếp tục thời gian cùng cường độ đều gấp bội tăng trưởng, bình thường cảm giác rõ xét năng lực cũng có vẻ lấy tăng lên. Mà tu vi trên cũng không có gì thay đổi, cửu khiếu đều thông, thông thiếu viên mãn, tạm thời không thấy được huyền ẩn kỳ dấu hiệu. Trần Cảnh hoàn thành tự kiểm, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Ra tại dinh thự bên trong tùy tiện nhất truyện, đã nhìn thấy tại sắt vách phòng nhỏ đọc sách tam muội. Tam muội lim hoàn từ đầu, nhìn chòng chọc vào thư quyển, giống như cùng cấp trên mỗi một chữ đều có thâm cửu lại hận. Thần triều sụp đổ về sau, dân gian cũng tốt, tu hành giới cũng được, đều tại tự phát truyền thừa thần triều thời kỳ độ vận. Ngay lúc đó thư tịch, lễ nghi, văn hóa, các loại đều là trọng điểm truyền thừa hàng ngũ. Càng là trong nhà có điều kiện, càng là coi trọng một bộ này, chân cảnh có thể biết được trên đời này từng có hoàng đế, quan phủ, cũng là bởi vì những này thư tịch cuối cùng sẽ nâng lên liên quan khái niệm. Nhị ca, ngươi tỉnh rồi? Nghe thấy tiếng vang, ta muội hiển hiện sợ hãi lẫn vui mừng, cấp tốc cầm trên tay thư tịch khép lại. Nhị ca ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Người trước đọc sách. Không muốn. Ta muốn nhị ca, nhị ca vừa tỉnh khẳng định có rất nhiều muốn hỏi, sách không vội mà hiện tại đọc. Ta muội nghĩa chính ngôn tử, đồng thời hung hăng đem thư tịch quét đến một bên. Được chưa? Ai không phải từ chán ghét đọc sách tới đây này? Trần Cảnh cười nói, kia ta muội liền cùng ta nói một chút, ta đi mấy ngày, khi nào tỉnh lại, đều đã sinh cái gì sự tình. Nhị ca ngủ 15 ngày, nửa tháng đây. Tuy theo Chân cảnh từ Tam Muội trong miệng hiểu rõ mấy ngày nay sự tình. Đầu tiên là Cửu Trọng Sơn bên trong tứ gia yêu ma là báo giảm chỗ chu, phụ thành uy hiệp lớn nhất bị trừ bỏ. Còn sót lại đoạn, ứng hai nhà gia tộc quyền thế song song huy diện, nhưng nhiều năm trước tới nay phát triển cùng thế tuy, dẫn đến hai đại gia tộc quyền thế y nguyên còn tại. Nói đúng ra, là lần nữa khôi phục thành bốn nhà gia tộc quyền thế. Chủ nha bị diệt còn có chi thứ, có chi nhánh, liền chân gia đều có bó lớn chi nhánh, chớ nói chi là phụ thành tổ hoàng đế. Đương nhiên, thực lực liền không thể so với ngày xưa. Đã mất đi tuyệt đại bộ phận lực lượng chỉ có thể bằng vào đi qua tích huy chiến tổn bạn gia tộc quân thế, đã triệt để trung thực. Bọn hắn trước tiên tội kỳ chiếu, công khai thừa nhận chính mình sai lầm, cũng đưa ra bó lớn lương thực cùng vật tư, tuyên bố tiếp nhận nạn dân đi vào thành cứu tế. Ngoại trừ làm chuyện này, ngay bình thường liền có đầu rút cổ tại nội thành danh thự bên trong, cửa chính không ra nhị môn không bước, thể hiện ra trước nay chưa từng có nhu thuận thái độ, triệt để nằm ngựa. Chân Cảnh nghe được lúc này lòng đầy nghi hoặc, hắn rõ ràng nhìn thấy có một cái độc nhãn la ca, đối tứ giai thủ yêu quyền đấm cắc đá, đột nhiên một nhóm. Kết quả đều không có tin tức. Là cái nào đi ngang qua người hảo tâm sao? Không đúng. Hạ lão sư rõ ràng nói, có người trộm đi bảo giám mới đưa đến nội thành bị phá, gia tộc quyền thế hủy diệt, người này là kẻ cầm đầu mới đúng. Tóm lại là triệt để không có tin tức, cũng không có cái nào một nhà đứng ra tuyên bố thắng lợi. An Ninh phủ trong lúc nhất thời chỉ còn lại hai cái còn có bạo lực thế lực, một cái là trấn gia, một cái khác cũng không phải là tỉnh gia thế lực, mà là một chuyện trước không người có thể ngờ tới tổ chức, Hoè ấm hội. Nhị ca, Hoè ấm hội có thể khoa trương, bọn hắn phái ra sứ giả, cho hai chúng ta để một đống yêu cầu. Nói cái gì rồi? Để chúng ta không được quấy nhiễu Hoè ấm hội bình thường phát triển. Nhưng là bọn hắn miệng hơi mở, liền hỏi nhà chúng ta muốn linh điền, cần lương ăn, muốn bảo vật, bọn hắn còn cưỡng ép kéo chúng ta trần ra dưới cờ Bạch tính gia nhập hội ấm hội, căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Bọn hắn bằng cái gì? Trần Cảnh buồn bực. Hội ấm hội từng cái đều có thể biến thành thụ nhân, nhưng chúng ta dưới cờ thành nô khu, cũng không phải là người người đều có thể biến thành thụ nhân, căn bản đánh không lại, mà lại bọn hắn cũng không phải là cưỡng chiếm, mà là lôi kéo, cũng không phải lôi kéo, ta nói không rõ ràng, tóm lại chúng ta bên này một số người đều cảm thấy, gia nhập hội ấm hội cũng không phải không được. Dạng này, Trần Cảnh như có điều suy nghĩ. Hội ấm hội Hắn yếu tới chính mình đi ngang qua lúc, những người kia cùng nhợt ánh mắt. Nhỏ lão Bạch tính đây là tạo cái gì nghiệt, từng ngày tĩnh đụng bẩn đồ vật. Chân cảnh có chút đau đầu. Nếu như hoại ấm hội thật người người đều có thể biến thành tu nhân, đánh còn giống như thật đánh không lại. Vệ phân cứng rắn không được, có thể đến mềm ạ. Hắn hơi ngẫm lại, liền dứt bỏ ý nghĩ này. Cùng tông giáo thế lực so đuổi bẩn lòng người, hắn nhiều ít vẫn là có chút tự biết rõ. Trờ nhàn tu nhân không phải là đối thủ của ta, ta tìm cơ hội đi chấm đấu. Chân cảnh trong lòng suy nghĩ. Sau đó còn có một tin tức tốt, Thanh nang tông vị kia cho chúng ta bố trí nhỏ bắc đầu trận, chúng ta bây giờ có thể trồng càng nhiều điện. Ồ, oh, mang ta đi. Trần Cảnh lập tức hứng thú. Chương 31, sứ giả tới cửa, cầu truy. Ngươi tỉnh lại trước tiên, không phải tới tìm ta, mà là đến xem trong đại trận linh thực. Lam Trần Cảnh nâng người lên, từ mặt hướng đất vàng biến thành mặt hướng Thanh Âm đến chỗ lúc, liền trông thấy Hoa Khuynh Hạ có chút ý giận gương mặt xinh đẹp. Ta vừa tới không lâu, ngươi ở trong trận chờ đợi 3 ngày. Ha? Trần Cảnh kinh hãi. Này thời gian trôi qua nhanh như vậy à? Hắn chính là đến xem một chút, sau đó nhịn không được thử một cái, lại sau đó, sau đó. Nhìn xem bó lớn bị giãy vào qua linh điền, hắn ý thức được chính mình khả năng thật chờ đợi rất lâu. Kết quả quên quên đóng tâm cùng nhau đi nội thành hạ lão sư tình huống. Hừ, trông chọt có như thế có ý tứ. Bình thường tới nói không có như vậy có ý tứ, chủ yếu vẫn là hạ lão sư bày ra đại trận, đơn giản đoạt thiên địa chi tạo hóa, làm ta thụ dung độc lớn. Ồ, hạ lão sư, ngươi tới chính là thời điểm, vừa vặn ta còn có mấy cái thao tác trên vấn đề. Trần cảnh thừa cơ hỏi một cái liên quan tới mùa, nhiệt độ, chiếu sáng linh mạch các loại liên quan tham số điều chỉnh kỳ ảo. Hoa Khuynh Hạ liếc mắt, ngươi thật đúng là sai sự lên. Nói tới nói lui, nhưng dạy bắt đầu vẫn là nghiêm túc, tất cả thao tác toàn bộ đạt được giải đáp, tiện thể giảng giải một cái trận pháp mê lý. Trận pháp cùng thần tạng có rất nhiều chỗ tương thông, nói không rõ là cảnh giới này khai sáng tham khảo trận pháp, vẫn là trận pháp này tham khảo cảnh giới này, hai người đều là đối thiên địa pháp tác học tập cùng bắt trước. Nghe nửa ngày, chân cảnh phát hiện một điểm chi tiết đều không có. Bởi vì thanh năng tông không sợ trường trận pháp, tất cả trận pháp, cơ hồ đều là mua được. Hoa Khuynh Hạ lộ ra sa suất chi sắc. Ngươi về sau liền minh bạch, ta trước dạy ngươi đơn giản, làm ruộng không biết tuyết nguyệt. Hai người lại tại trong trận dừng lại mấy ngày, chẳng đến Trần đỉnh phái người tới. Nhị thiếu gia, gia chủ bảo ngươi đi qua. Thế nào? Hoè ấm hội sứ giả lại tới. Xách, ngược lại là quên bọn hắn, vừa vặn để cho ta đi xem một chút. Cứ việc tại ta muội cho miệng, Hoè ấm hội là một cái 10 phần phép lối, công phu sư tử ngoạm, nhiều lần khiêu khích ta ác tổ trước, nhưng chính bọn hắn cũng không có cái này tự giác. Bọn hắn đối với mình định vị, hoàn toàn như trước đây giản dị tự nhiên. Nạn nhân. Thái độ của bọn hắn cũng là hoàn toàn như trước đây. Khiêm cung Trần Công tử, hữu nượng đại danh, tại hạ hoè ấm hội sứ giả, đại biểu hoè ấm hội mấy chục vạn nạn dân bái phỏng đại công tử. Hình dạng thường thường không có gì lạ, quần áo giản dị tự nhiên, biểu lộ còn có một số thật thà sứ giả, khi nhìn đến Trần Cố đến lúc, trước tiên đứng dậy, có chút khất thân tỏ vẻ tôn kính. Lần này đến đại, là Trần Cố cùng Trần Cảnh cùng nhau tới. Cần làm chuyện gì? Trần Cố gọn gàng dứt khoát nói. Các loại. Đi theo một bên Trần Cảnh đột nhiên mở miệng đánh gãy. Ngươi không phải sứ giả đơn giản như vậy đi. Tại hắn thần thức phía dưới, này người tu vi không rõ những một thân nồng đậm, cùng loại với công đức luyện lực khí, chính như liệt hỏa đem nó bao quanh bao trùm. Vị này công tử, ta gọi Trần Cảnh. Đúng là nhị công tử ở trước mặt, nhị công tử mắt sáng như đuốc, ta đúng là hoẹ ấm hội lãnh có chức trách, nhưng chuyến này, chỉ lấy sứ giả thân phận, số lượng 10 vạn nạn dân mà đến, sớm nghe nói Trần gia nhị công tử địa danh, từ đại thai đến nay, chỉ có nhị công tử một lòng cứu thế, an ninh phủ đều biết ngài mỹ danh, hiểu ngài từ bi, tha thứ ta nói thẳng, nếu không phải có nhị công tử, bây giờ chi họa, sớm đã không cách nào kết thúc, toàn bộ an ninh phủ đều hẳn là cảm nghiệm ngài tri ân tình. Chẳng biết tại sao, người này biết được Trần Cảnh danh tự, lập tức cả người đều phấn khởi lên, ánh mắt nóng rực, tình cảm dư thừa xông Trần Cảnh nói một câu lớn. Trần Cảnh có chút ngửa ra sau, nói, cứu tế nạn dân bất quá tiện tay mà làm, cũng không phải ta một người chi công, không cần nói ngoa, ngươi có chuyện gì, nói thẳng đi. Nghị công tử thứ lỗi, tại phía dưới mới cảm xúc bành trướng, khó mà tự kiềm chế. Sư giả sửa sang lại quần áo một chút, không người hạ bái. Bây giờ hoẹ ấm hội mấy chục vạn nạn dân, thiếu áo ít lương, nhẫn cơ chịu đói, nghe nói Trần gia dưới cờ nạn dân không không ăn cũng tự làm nghiệp, chuyên tới để cầu lấy cứu tế chân gỗ mà không điệu lộ, bừng nước uống trà. Chân cảnh nói: "Các ngươi hoè ấm hội hội chủ, gọi mễ lạp đúng không? Nội thành mễ gia người." Cũng không phải là, chỉ là mễ gia phàm tục chi mạch bên trong xa xôi một chi, nghề nông đời thứ ba, sớm đã kéo không lên liên quan. Nha, luôn cảm giác cái tên này còn có chút vấn hai. Chân cảnh sờ lên cảm, nói: "Xin hỏi một câu, các ngươi mễ hộ trưởng, một giới bần nông, vì sao đối trận thai như thế để bụng?" Tất nhiên là cùng Nghị thiếu gia, tâm hệ bất tính. Ha ha ha ha. Chân cảnh đều bị trọc phát cười. Tâm hắn hệ cái truy bất tính, chính mình còn không biết mình a tâm hệ bạch tính chẳng qua là bây giờ hành vi động cơ một trong, trừ cái đó ra động cơ nhiều ra đây. Có thể nói, bất kỳ một cái nào động cơ đơn độc lấy ra đều không đủ lấy làm ra hôm nay những việc này, mà là tất cả động cơ tổng hợp cùng một chỗ mới có hôm nay. Đồng thời, cũng đánh cược rất nhiều rất nhiều. Hoè ấm hội dựa vào cái gì? Mà nhìn thấy Trần Cảnh đáng cười, sứ giả coi là nói đến Trần Cảnh trong tầng hạm, cũng cười nheo. Các ngươi muốn bao nhiêu? Trần Cảnh vấn đạo. Lương. Sứ giả thật sự nói ra liên tiếp số lượng. Trần Cảnh hơi nghe một cái liền không có hướng trong lỗ tai đi. Phiên lịch thành bốn chữ, ngươi nuôi ta ả khó trách ta muội tức giận bất bình, nói là ăn cướp. Mười tuổi tiểu nữ hài đều nhìn ra. huống chi, hắn đi đâu chống giống nuôi nhiều người như vậy, hiện hữu người, nuôi bắt đầu liền đã có chút phí sức, quản lý vấn đề càng làm cho lão phụ thân trận nhìn không ít tóc. Cho như thế nào, không cho lại như thế nào? Chân cành bất động thanh sắc, chỉ là hỏi như thế. Chỉ là hoè ấm hội nạn dân tranh thủ một kia sinh cơ, vô luận như thế nào, toàn bằng Trần gia làm chủ. Kia tốt. Chân cành uống một ngụm trà, chén trà trùng điệp buông xuống. Tiên khách. Ha ha. Hoè ấm hội sứ giả chậm rãi ngẩng đầu cũng kính biểu lộ chuyển hóa làm niềm ai. Ta nguyên lai tưởng rằng Trần Nghị công tử cũng là một lòng vì dân thanh thiên đại lão gia, bây giờ xem ra, bất quá cũng là phát hai nạn tại tiểu nhân thôi. Vâng, ngược lại để ngươi nhìn minh bạch. Trần Cảnh không chút nào giận, ngược lại bình tĩnh thừa nhận. Minh Bạch liền lăn, hiểu không? Ta đổ vào. Sứ giả trước mặt mọi người phun ra một cục đờm đặc, khiêu khích nên tiếp đám người phẫn nộ ánh mắt, quay người nên ngang ly khai. Trần Cảnh khoát tay, ngừng lại kìm nén không được hỏa khí đám người. Đại ca, đi cùng phụ thân nói một cái, gần nhất trong nhà chúng ta người, đều chia ra đại trợn. Muốn đánh Tới cửa chính là công phu sư Tử Ngoạn, từ chối về sau cũng không nói giá, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng này, đoán chừng cũng có chút muốn chết ở chỗ này ý tứ, chính là muốn đánh. Muốn đánh cứ đánh, làm gì như thế phiền phức. Phẫn nộ sẽ thiêu đốt lý trí, mà có một loại quân thể, càng là không có đầu óc, lực phá hoại liền càng mạnh. Chân cảnh đứng dậy, đi hướng ngoài cửa. Xem ra, đến mau chóng xử lý cái này tên điên ổ chương 32, nhà. Chân cảnh cũng không minh bạch, hắn một cái trùng chọn, làm sao từng ngày luôn đang đánh đánh rất rất. Mấu chốt là chính mình như vậy đồ ăn. May đối thủ cũng không thể nào mạnh, mới có thể miễn cưỡng đứng ở chỗ này. Giấu trong lòng đối tự thân vận mệnh căm ghét, một mình đi vào trong gió tuyết, hy vọng giải quyết hoài ấm hội, ta có thể trổng thật tốt trên đi, có đại trận giải quyết khí hậu nan đề, toàn lực trổng chọt một phen, chưa chắc không thể giải quyết nạn dân vấn đề, chống nổi mùa đông, đến tiếp sau tình huống liền sẽ càng ngày càng tốt. An tiết cũng sắp, tiết xuân trôi qua về sau chính là thanh nang tông thu đồ đại điển, hy vọng bọn họ khi đó đã mở ra phụng tiên giáo dương đen, trong này nuôi cổ đây, lại nuôi xuống dưới chết xong. Chân cảnh sa sa đi theo vẻ ấm hội sứ giả, trong lòng còn tại suy tư đến tiếp sau. Đột nhiên, sứ giả biến mất không thấy gì nữa. A trần cảnh trong lòng giận mình, bản tôn không chút do dự tế ra xích ly kiếm, cùng một thời gian vân yên huyền không thuật toàn lực thi triển, mây mù thoáng chốc bao trùm bản trượng. Sứ giả thanh âm truyền đến, "Nhị công tử làm gì lễ đưa đến tận đây, còn xin dừng bước." Lực lượng quỷ dị trong nháy mắt xuyên thấu huyền thuật cách trở, trực tiếp rơi vào trần cảnh trên thân. Hắn lập tức không thể động đậy. Ta cũng có hai thanh kiếm, chuyên chạm bất trung độ bất hiếu. Trong chốc lát, một thanh lợi nhận viết, "Trung." Một thanh lợi nhận viết, "Hiếu." Hoàn toàn không thấy mê vụ huyền thuật che lấp, trực tiếp hướng phía trần cảnh bản thể đánh tới khiến người sắc bén trực chỉ thân thể, làm hắn sinh ra bị hai thanh kiếm này chém thành vài khúc khí thị đảm. Hắn không thể động đậy, lại không trở ngại ngự kiếm. Thời khắc mấu chốt tạm niệm toàn bộ tiêu tán, đấu chuyển tinh dẫn thuật khống chế xích ly kiếm cùng dự bị tàng phong kiếm chính diện lên kích, đem đâm về phía mình trung hiếu chi kiếm trực tiếp xoắn nát. Ngay sau đó tàng phong kiếm trở về thủ, xích ly kiếm hóa thành thiêu đốt hỏa diễm cực điểu, túi đầu ngẩng đầu bắn quát mà đi. Bèn, xích ly kiếm tự mang pháp thuật nổ ra đầy trời ráng mây đỏ. Chân cảnh nghe thấy đối phương tiếng ho khan, nhưng dường hồ cũng không có thương thế quá nặng. Quả nhiên, sứ giả thở hổn hển mấy ngụm khí quyển liền chậm tới. Nhị công tử phi kiếm quả thật không tầm thường, khó trách niên kỷ nhẹ nhàng liền có thể xông ra như thế danh hào, đáng tiếc, muốn lưu lại ta còn thiếu một chút, có bản lĩnh liền đổi theo đi. Ha ha ha ha. Sư giả hai tay mở ra, sức mạnh huyền diệu hội tụ thành chim chóc cánh, hắn vỗ cánh gỗ, lập tức bỏ chạy. Chạy. Chân cánh tay trái thả lỏng phía sau, tay phải hơi nâng, lòng bàn tay tảng phong kiếm lơ lửng, chấn động không ngớt. To lớn linh lực liên tục không ngừng rót vào. Lam nhạt màn hình lóe lên một cái rồi biến mất. Đấu truyền tinh dẫn tuần một. Đi. Tóc dài bị kình phong thổi lên. Trong chốc lát, màu đen lưu quang vạch phá trời cao. Phốc phốc một vòng màu đỏ huyết hoa tại trên bầu trời đột nhiên nở rộng, hai đoạn cánh cũng là bị tại chỗ chém xuống. A! Thứ giả phát ra ngắn ngủi mà thống khổ rú thảm. Đừng có gấp, còn có. Chân cánh lòng bàn tay xuất hiện lần nữa màu đỏ xích ly kiếm, nóng rực linh lực bị tích phát, khiến phi kiếm xung quanh không khí đều mơ hồ và méo ra. Bá màu đỏ lưu quang lần nữa bay đi. Đúng lúc này, một cái bóng người bỗng nhiên ngăn tại sứ giả trước mặt, đồng thời giống lớn một tiếng, "Hội chủ!" Doanh ba bụi bặm nổi lên bốn phía. Người tới lấy thân thể đón đỡ một kiếm này, vậy mà chỉ là lung lay nhoáng một cái, lập tức lập tức mang theo sứ giả thoát đi. Có lẽ không nên lại xưng là sứ giả, bởi vì đỡ kiếm lượi, dưới tình thế cấp bách hô một tiếng hội chủ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Mễ Lạp bản thân. Chân cảnh ngự kiếm mà đến, nhìn xem Mễ Lạp được người cứu đi, kia tựa như, như lưu tinh cấp tốc bỏ chạy thân ảnh, trong lòng hừ lạnh. Ngược lại là không ngờ tới, cái này cái gọi là sứ giả, chính là hộ ấm hội hội chủ Mễ Lạp. Thân là buột, cả người vào trại địch, nên ngăn đến, nên ngăn đi. Dù là làm đối thủ, cũng bị cái này ra hỏa gan to bằng trời cho khí quá sức. Xem thường hay, nhưng cái này một đợt cũng không tính thua thiệt. Đã là biết được Mễ Lạp một chút thủ đoạn, cũng cho con hàng này một cái khắc sâu dấu hắn. Lập tức Trần Cảnh sắc mặt có chút cổ quái, cuối cùng ngăn trở ta phi kiếm người, là Tình Tiễn. "Nhìn lầm đi, cái này hai hàng chơi như thế nào cùng một chỗ rồi?" "Hội chủ." "Hội chủ ngài không có sao chứ? Ta đi tìm thuốc." Tình Tiễn lo lắng đỡ lấy Mễ Lạp, đau lòng chi sắc không giống là bộ. "Không sao, Hải tử." Mễ Lạp há miệng ra, góc miệng liền tràn ra tiên huyết, hắn một mặt cười khổ, lại dẫn tự trách, trong đó còn kèm theo gượng chống vào tường, cuối cùng hết thảy chuyển hóa thành đối Tình Tiễn lo lắng. "Ngươi mới là, không có sao chứ? Cái thằng này phi kiếm quả nhiên kinh khủng." Vậy mà dùng lực thân tới chặn. Ta không sao." Tỉnh Tiên lắc đầu liên tục. "Hội chủ, đừng quan ta, ngươi cần chữa thương." Dứt lời, mang theo Mễ Lạp trở về đại bản doanh. Hò ấm hội đám người nhìn xem Tỉnh Tiên mang Mễ Lạp trở về, nhao nhao xông tới, xem xét Mễ Lạp bản thân bị trọng thương, không khỏi giận tím mặt. "Hội chủ, ai làm?" Trần gia cũng dám tọn thương ngài. "Hội chủ thụ thương." Đám người phảng phất rối loạn, lòng đầy căm phẫn, không ít người càng là mơ hồ xuất hiện tụ nhân hoa xu thế. Khủ. "Mễ Lạp phun ra một ngụm máu huyết, thần sắc bi thương. Ta, ta không thể mang về lương thực." Có lỗi với chư vị, khụ khụ. Vừa nói vừa ho ra mấy ngụm máu huyết. Đám người lo lắng muốn hắn nghỉ ngơi, vì hắn trị liệu, nhưng Mễ Lạc vẫn giáng chống đỡ, tràn đầy bi thương. Hắn nãy, hai mắt dưng dưng, thần sắc tiểu tụy thống khổ. Ta vốn cho rằng, Trần Gia Nguyệt rất có địa danh, xem ở, xem ở ta một thành mặt mo, liên tục hận cầu phân lượng, bao nhiêu sẽ mượn chút lương thực, không ngờ Trần Gia Nguyệt không cho mày may liền tôi, chả, còn đau những hạ sát thủ. Nếu không phải tỉnh tiền chạy đến, ta lần này tất nhiên không về được, đều là ta Mễ Lạc vô năng a. Tự mình đi sứ, rơi vào kết quả như vậy. Theo Mễ Lạc khóc giống, Trung quanh hội ấm hội thành viên vậy mà nhao nhao che mặt mà khóc, một người đấm ngực giậm chân, ta muốn vì Mễ Lạc Vinh trưởng báo thủ. Báo thủ? Lời này vừa nói ra, đám người kia không chỗ phát tiết cảm xúc tựa như trong nháy mắt tìm được chỗ xuống miệng, phẫn nộ lấy tốc độ kinh người bắt đầu chuyển lại, bắt đầu tiêu đốt. Nhưng vào lúc này, Mễ Lạc đột nhiên đứng lên, khàn cả giọng gầm thét: "Im ngay!" Đám người đồng loạt sững sốt. Báo thủ, báo mối thủ gì? Ta hội ấm hội bên trong đều là huynh đệ tỷ muội, đều là tay chân chí thân, là chí thân chịu nhục, là chí thân đổ máu, có gì không thể? Kia Trần gia thực lực không tầm thường, chân cảnh phi kiếm chí lại Giống như Kiếm Tiên, báo thủ cho ta, muốn hy sinh bao nhiêu tài chân huynh đệ, không được có thể bởi vì ta, khiến càng nhiều chí thân đổ máu, càng nhiều tay chân bể gai a." Nói, Ho Khan nôn ra máu. Đám người nước mắt mắt, đành phải đáp ứng, lại nắm chặt song quyền. Một bên tỉnh Tiền trầm mặc xuống dưới. Hắn cung kính chiếu cố tốt Mễ Lạp, từ trên xuống dưới, hầu hạ chu đáo, phản phất thân tử. Chẳng đến Mễ Lạp chấp đi, hắn mới lặng yên tối lui. Ta vốn không muốn hỏi lại thế gian này đúng đúng sai sai, nhưng là, Mễ Lạp đối đãi ta như con, đám người đối đãi ta như chí thân, ta cũng xem Mễ Lạp như cha, xem họ ấm hộ như gia. Tình Thiên chậm rãi đi ra hoè ấm hội chủ sở, nhìn lên bầu trời tàn nguyệt. Hắn bị bảo giám kính quang chiếu chiếu, vốn cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ. Chưa từng nghĩ, lại trốn được một mạng. Ngay lúc đó mình bị xem như thi thể ném ở ngoài thành, là hoè ấm hội người phát hiện mình còn có một hơi, hết sức cứu rút. Tại hoè ấm hội dưỡng thương trong lúc đó, Tình Thiên nhìn thấy hoè ấm hội đám người ở chung, rõ ràng lẫn nhau cứ việc không có huyết thống, nhưng như cũ tựa như chí thân, lẫn nhau hòa thuận, người người đều có đại ái, người người đều có thể xả thân là nhà. Làm hắn tụ dung động lớn, nội tâm chỗ sâu, vậy mà sinh ra lưu lại ý nghĩ Mễ Lạp đã nhìn ra tâm ý của hắn, tự mình hỏi hắn ý nghĩ, sau đó tại Mễ Lạp chủ trì bên trong, Hoè ấm hội đám người nhìn chăm chú, hắn cử hành nhập hội nghi thức. Hắn nhặt lại vốn cho rằng triệt để mất đi thân tình, tìm về chính mình lúc ban đầu cảm động. Người thống khổ thường thường khởi nguyên từ tuổi thơ, cấm dế tại gia đình. Hết lần này tới lần khác, người không thể lựa chọn sinh ra, cũng không thể lựa chọn gia đình. Nhưng giờ phút này, Tình Tiên có truyện. Hoè ấm hội là một cái có thể hết sức đi yêu, cũng có thể hết sức lượng thụ bị yêu nhà. Từ nay về sau, quá khứ không còn so đo, quang đời còn lại chỉ vì thân tộc. Hắn chủ sinh chương 33, Trần Cảnh Vân đạo, Hoa Khuynh Hạ gặp Trần Cảnh trở về về sau, đặt mông ngồi ở bên cạnh, biểu lộ dầu gì không vui, trong lòng hiếu kỳ, muốn ăn đường sao? Ta cũng không phải tiểu hài. Trần Cảnh im lặng nhìn xem đối phương. Nữ Hải cũng đầu gối ngồi xổm ở trước người, con mắt như thu thủy mới sinh, sóng nước lấp loáng, đôi mi thanh tú gảy nhẹ, cầm một cây cỏ đuôi chó ở trước mặt hắn lắc. Đây cũng không phải là đường, nhưng tâm tình không hiểu khá hơn một chút. Trần Cảnh Vân đạo, hạ lão sư, ngươi kiến thức rộng rãi, khả năng nhìn ra hoè ấm hội hội chủ sự chính là cái gì thần thông, đơn dùng ngôn ngữ liền có thể chói buộc ta hành động lại không nhìn ta huyễn thuật. Hắn đại khái miêu tả một lần Mê Lạp tí tức. Hoa huynh hạ không phụ kỳ vọng, thoáng tưởng tượng, liền có phán đoán. Nghe ngươi nói, Mê Lạp tu hành hẳn là ngưng tụ tín ngưỡng nguyện lực pháp môn, cái này pháp môn, kỳ thật các đại tông phái, con đường đều có liên quan đến, ta cũng truyền qua ngươi, bất quá tiểu môn tiểu phái, hoặc là cái người tu hành, cơ bản vô dụng, bởi vì cũng không đủ nhiều bách tính tín ngưỡng, ngược lại là loạn thế lúc, có nhiều tà tu mượn gió bẻ măng, dùng phương pháp này tụ tập tín ngưỡng nguyện lực, cái này pháp môn tưởng có luôn suất phát uy, miệng ngậm thiên hiến bản sự, chỉ cần nguyện lực dồi dào, mỗi tiếng nói cử động, đều có lớn lao uy năng. Chân Cảnh lắc đầu. Tà tu đúng là chúng ta, loại này tà tu có biện pháp tốt giải quyết sao? Một, phá căn cơ, tà tu cấp lấy tín ngưỡng nguyện lực, thường thường không phải chân chính lòng người mà muốn, chỉ cần tìm tới sơ hở khiến cho tín ngưỡng đoạn tuyệt, liền có thể đánh bại dễ dàng đối thủ. Cái này không có cách nào. Chân Cảnh lắc đầu. Tà tu truyền giáo cũng không phải là người ta có cái gì nhiều cao minh trò lựa gạt, thật có bản lĩnh này, chính đạo đồng dạng có thể đi chơi chạy. Đối phương bất quá là lợi dụng lòng người nhược điểm. Nói trắng ra là, hoè ấm hội người, đều tại chính mình lừa gạt mình, bọn hắn cam nguyện đắm chìm trong vẽ ra tới bánh nướng bên trong thậm chí kháng cự người khác vật trần. Tại ta giáo cùng nhiệt nhất thời điểm, thần tiên tới cũng không có cứu, chỉ có thể chờ đợi thời gian trôi qua, tự sụp đổ. 2. Chẳng hắn thủ lĩnh, ta tu bản thân chính là nhược điểm lớn nhất, đồng thời, loại kinh nghiệm này không phong phú ta tu, đấu pháp kinh nghiệm điều thốn, rất tốt đánh lén. Vừa rồi thử qua, ta cùng hắn đều kém chút bỏ mệnh, không có hoàn toàn nắm chắc ta là sẽ không lại lên. Chân cảnh lần nữa lắc động. Đối phương có thể không nhìn huyết thuật. Mang ý nghĩa hai người đều có lẫn nhau dây năng lực, cái này quá giỏi người. Trước đó một trận chiến, may mắn là chính mình trang bức công phu đúng chỗ, thủ chạy đối diện Nói thật ra, chính hắn cũng là rất muốn quay đầu bỏ chạy. Ba, một chữ, kéo, ta tu tu hành chi đạo từng bước cảm thấy, sớm muộn chính mình đùa chơi chết chính mình. Nhưng Trần Gia Bố chí ở chỗ này cơ nghiệp, chỉ sợ muốn tổn thất không ít, nếu như có thể kéo đến mùa đông qua đi, ta bí pháp vận chuyển hoàn thành, khỏi hẳn tương thế, bản cô nương tự mình xuất thủ là đủ. Chân cảnh trầm ngâm hồi lâu, trầm chạm không biểu lộ thái độ, hiển nhiên còn không có chịu phục. Hắn hỏi, quên hỏi hạ lão sư, nên như thế nào đột phá tới huyền ấn kỳ? Chỉ cần có thể thăng cái cấp, 800 giặm có hơn cho cái kia hồn đạn một kiếm xuyên tim, há không đẹp quá thay? Huyền ấn kỳ cần một chút tích lũy, cũng không phải là tu vi trên tích lũy, mà là lịch lựa trên, thanh năng tông chỗ thu đệ tử cửu khiếu đều thông, nhưng thường thường sẽ kéo lên 5 6 năm, lại khiến cho tấn thăng. Ồ, thông khiếu kỳ thứ 9 khiếu lại vẫn đạt tâm, hỏi minh bạch dĩ nhiên chính là làm, ngươi hy vọng làm thế nào, ngươi cho rằng như thế nào có thể làm được, lại thông qua phương thức gì làm được. Trong lòng có nói, liền có thể cùng nói Cẩm Minh, từ đó thiên nhân hợp nhất, nương tụ huyền ấn đạo cơ, ta nhớ được ngươi từng nói qua, ngươi xuống núi lúc trong lòng châu độc, là che chở người nhà thân tộc, làm ngươi giết ra uy danh, không người dám phạm trần giá lúc. Ngươi liền suy nghĩ thông suốt, đạo tâm thông đấu, thế nhưng là bây giờ trấn gia an toàn sao? Không an toàn? Chính là như thế, đạo tâm về đạo tâm, ngươi chỉ là biết mình xác thực muốn cái gì, nhưng làm thế nào? Ngươi còn không có nghĩ minh bạch, sư phụ ta dạy ta lúc nói qua, lúc này ngươi phải học được nấy ư? Ngươi cũng thử nếu một phen, nếu ngươi tư chất tu hành tuyệt hảo, một ngày ngàn dặm, ngươi là có hay không có thể làm trấn gia an toàn. Nếu ngươi phù giáp thiên hạ, ngươi là có hay không có thể làm trấn gia an toàn. Nếu thành tựu kiếm tiên, nếu tâm tư linh lung, nếu Những này đồ vật, cần ngươi tinh tế suy nghĩ, cũng kiên định quán triệt, nâng đạo cơ cũng không so vấn đạo tâm. Đạo tâm có thể không kiên, nhưng đạo cơ không thể không cố. Nói đến đây, nàng ngẫy ngơi một lát, nói đến, đương nhiên cũng không cần ngươi hoàn toàn sáng tỏ, dù sao con đường tu hành vừa mới bắt đầu, từ từ tìm kiếm không thể bình thường hơn được, bất quá, cái này là tu hành người chứng đạo bước đầu tiên, bước đầu tiên đi nhầm, sẽ chỉ càng chạy càng sai lệch, cho nên vẫn là ôn trọng một chút tương đối tốt. Thu giáo, Trần Cảnh thần sắc trang nghiêm. Khục, đi suy nghĩ đi, đúng, ta tiện thể cho ngươi khắc lục một đạo bí pháp, có thể soi sáng ra tà tu bản tâm, khả năng ngươi dùng tới được. Đa tạ sư tỷ. Nhìn xem Trần Cảnh ly khai, Hoa Khuynh Hạ con mắt trợn sáng do ánh sao con mắt, làm gương sáng cho người khác, thoải mái. Chuyên đạo học nghề, thoải mái. Đương nhiên, đợi nàng sau này đụng phải ngu rốt học sinh, liền biết rõ cái gì gọi là hằm mất. Ta nói, nguyên lai là che chở thân tộc sao? Không đúng sao, đây không phải là hẳn là sao? Chân cảnh trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy chính mình đạo hẳn là vào thành làm lão gia, tiến thêm một bước, làm càng lớn lão gia, thành tiên làm tiên lão gia. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Đương nhiên, khí cơ ở phía xa nọ dụ dỗ, lóe lên một cái rồi biến mất. Chân cảnh nhướng mày, Tiêm Phiên tối tốc độ vẫn rất nhanh. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh bận rộn người, vẫn là đi ra đại trận, theo khí cơ chỉ dẫn đi đến. Tại đất tuyết bên trong, Tỉnh Thiên đứng ở nơi đó, đối mặt Z Cam Cam chi phòng, sắc mặt trầm tĩnh. Nha, Chân Cảnh ôm cánh tay, xem như chào hỏi. "Lại đi sang một chút đi, ta không muốn ngoài ý muốn làm bị thương phụ cận pháp tụ." Tỉnh Thiên nói nghiêm túc. "Ngươi lúc nào sẽ trả để ý pháp tụ rồi?" Chân Cảnh rất là ngản nhiên. Đáng tiếc Tỉnh Thiên không có trả lời ý tứ, chỉ làm một bước một cái dấu chân hướng phía Hoàng Vu Trô đi đến. Một trước một sau, đi ra hơn 10 dặm. Chân Cảnh Giữa chúng ta ngày xưa có chút ân oán, giao phong mấy lần, tất cả đều là ngươi chiếm thượng phòng, ân oán của chúng ta chưa kết thúc, nhưng ta đã chết một lần, nghi thấu một chút sự tỉnh, không muốn lại xò so đo. Nhưng dù sao cũng là ta trêu chọc ngươi trước đây, ngươi có thể tùy ý đối ta xuất thủ, xem như giải quyết xong ân oán. Ngươi thật xa đem ta gọi ra, liền nói cái này. Vâng. Tình Thiên trời áo, xoay người lại. Hôm nay tùy ngươi như thế nào tiến công ta, ta tuyệt không đánh trả, tuyệt không né tránh, cho đến ngươi nguyện ý dừng tay mới thôi. Chân cảnh Tả Hữu nhìn lại. Trống không một người. Thần thức tra xét rõ ràng qua, không có mai phục vết tích. Ngươi thay đổi, ngươi không còn là cái tên giết người như lóe, một lòng leo lên trên đỉnh tiền." Trần Cảnh nói. "Bỏ lại cao hơn, lại xa, cũng không chiếm được muốn đồ vật, đã từng ta cho là ta chỉ cần có được lực lượng mạnh nhất, liền sẽ không thân bất do kỷ, nhưng trên thực tế, sẽ chỉ cách vật quan trọng càng xa, những đạo lý này, lúc trước ta không minh bạch, nhưng bây giờ, ta đã hiểu ra." Tỉnh Tiên bình tĩnh nói. "Ồ, vậy là cái gì trọng yếu đồ vật, ngươi đừng nói cho ta, là mẹ làm a? Ta xem hắn như cha." Trần Cảnh nhíu mày, tại cẩn thận phân biệt, phát hiện hắn thật không có nói đùa ý tứ về sau, trong lòng có chút ma mao. "Đồ chơi kia, Lựa gạt một chút phạm tục vẫn được. Nhưng ngươi mẹ nó tu hành a. Ngươi thương mễ lạc, lại trở thành hoệ ấm hội mây đen, hôm nay ta ngươi lại quá khứ ân oán về sau, ngày sau ta sẽ lại đến tìm ngươi, khi đó, chúng ta một trận chiến quyết sinh từ đi." Tỉnh Thiên Thản nhiên nói. Muốn lại ngày xưa ân oán, cũng là không cần phải phiền phức như thế. Chân cảnh ném qua một viên ngọc đỏ. Chính là Hoa Khuynh hạ cho hắn, lấy ra chiếu tà tu bản tâm độ vật, hắn cảm thấy là cái gân gà, nhưng cũng có thể sẽ có chút dụng. Tu hành này bị pháp, nhìn xem nơi mới nhận ra là thứ độ gì, nếu như vẫn là phải chiến, ta tùy thời phục bồi. Chương 34, nhân thế như giếng Hai hợp một, chân cảnh ngự kiếm thuật một mực tại tăng lên, nhưng cũng không có chất tăng lên, trước đó một kiếm đi qua bị Tỉnh Tiên nhục thân ngăn trở, dưới mắt đồng dạng cũng có nắm chắc có thể đánh chết đối phương, đặc biệt là Tỉnh Tiên một bộ tùy ngươi đánh thái độ. Nếu là không có đánh chết, kia nhiều xấu hổ. Dứt khoát, cũng bày ra cao nhân tư thái, tạm thời kéo dài một một lát, có thể ly gián chuyện này đối với phụ tử càng tốt hơn. Bây giờ có thể ổn phá Tỉnh Tiên nhục thân phòng ngự, hẳn là chỉ có nội thành hộ thành chi bảo, hơn phân nửa rơi vào nội thành, còn có ta đắc lực bao bên ngoài ứng hồi âm, cũng mất tin tức, mặc dù bây giờ ta cũng không cần phụ trận, nhưng cũng nên tìm một hai sắp nhận sinh tử, chân cảnh lúc này trở về. Hỏi Hoa Khuynh Hạ học được tâm bảo bí pháp, liền ngựa không dừng vó khởi hành tiến về nội thành. Bí pháp có khó có dễ, tìm hộ thành chi bảo bí pháp thuộc về đặc biệt dễ dàng một loại, hắn chân chính bình cảnh ở chỗ chất môi giới, cũng chính là Hoa Khuynh Hạ đã dùng qua bình xanh nhỏ, chính thành, kỹ thuật đều trên bình xanh nhỏ. Nhỏ xuống chất lỏng, lấy bí pháp dẫn đốt. Ngay sau đó, vô hình dẫn dắt liền thông qua lòng bàn tay hỏa diễm thành lập liên hệ. Chân cảnh thuận cảm ứng một đường tìm kiếm, dừng lại tại một gian dàn dị tự nhiên tiệu viện ngoài cửa. Hẳn là rơi vào gia đình này bên trong. Hắn đứng tại cửa ra vào, Trong đầu cấu tứ sau khi gõ cửa đối thoại thoại thuật, đương nhiên, tiếng mở cửa vang lên. Định viện trước trên thềm đá, nữ tử ngón tay mân trớn trước cửa sân son, Từ Sơn đỏ pha tạp sau cửa lớn đi ra. Sợi tóc của nàng nhẹ nhàng như mây đen theo gió múa nhẹ, một đôi mắt giống như thu thủy bên trong bích thạch, thanh tĩnh bình tĩnh. Nhìn xem miệm nhìn chăm chú lên chính mình nữ tử áo trắng, trần cảnh trong lúc nhất thời không có kiệm phà lững. Ưng hồi âm. Tới. Ưng hồi âm dài nhỏ lông mày có chút bốc lên, tựa như cười một cái, lại phảng phất tạo giác. Cửa đóng lại. Trong nội viện có một viên khô héo cây đào, lá cây rơi sạch, chỉ còn lại chùi lủi những cây Số không kéo mấy, trong viện lá khô cũng không ai quét sạch, một mảnh tiêu điều. Trần Cảnh biểu lộ vi diệu, phảng phất tiến vào nửa lớn ký túc xá. "Một mình ngươi ở?" "Ừm, về sau cha ta trở về, ở một hồi." "Cha ngươi?" "Ách, hắn ở đây sao? Vài ngày trước vừa mới chết." "Vậy là tốt rồi." Trần Cảnh lật lật đầu, lập tức lắc đầu liên tục, hoang luận nói, "Không, có phải hay không, ta không phải ý tứ kia." "Không sao, ta giết." Trần Cảnh bước chân dừng lại, ánh mắt bắt đầu liếc về phía những phương hướng khác, tùy thời chuẩn bị leo tường chạy trốn, hoặc là độn địa đi. Sau đó trông thấy hướng hồi âm bên hung beo bạo giảm. Bảo giám tựa như phát giác được hắn ánh mắt, lập tức lóe lên lóe lên, mang theo rõ ràng uy hiếp ý tứ, hắn lập tức tắt chạy trốn tâm tư, ngoan ngoãn theo ở phía sau. Nhân sinh, quả thật là khắp nơi có kinh hỉ, người không muốn hù dọa hắn. Ứng hồi âm đem bảo giám lấy xuống, nhíu mày nói: "Bảo giám bất đắc dĩ chuồn một cái. Nó trước đó bị Hoa Khuynh Hạ uy hiếp, trong đầu mang thủ, nhận ra Trần Cảnh về sau liền muốn hù dọa trở về, trên thực tế cũng chỉ có thể hù dọa một chút. Ngươi là trở về tìm nó sao?" Ứng hồi âm hỏi. "Cũng là tới tìm ngươi." Trần Cảnh vừa dứt lời, bảo giám lập tức lấp lóe không ngừng, có chút linh tính, chính là không có cụ thể ngôn ngữ cũng có thể để cho người ta biết rõ nó biểu đạt ý tứ. Ngươi không muốn tin chuyện hoang đường của người đàn ông này." Hứng hồi âm hình như có ý cười, tiện tay vỗ, trùm lên bảo giám phía trên, để nó ba chít chít tát máy. "Ta biết rõ ngươi muốn cầm nó đối phó ai, nhưng tình tiễn có chút đặc thụ, ta dùng bảo giám chiếu qua hắn, nhưng không có thể đem hắn trừ bỏ." Hắn lợi hại như vậy? Trần Cảnh Trừng to mắt. "Cái này bảo giám không phải đồng dạng bảo vật, nó bị Thanh Nang tông tổ sư cố ý lưu ở nơi đây, tại không người luyện hóa tình huống dưới, nó chỉ có thể trạm đặc biệt đối tượng, yêu ma quỷ quái, hay là đại gian đại ác người." Tình tiễn hành động, hẳn là đuổi hắn đi chết đi hắn chết qua, nhưng hắn bản chất chính là thánh hiền chân linh chuyển thế, bảo giám không dám đi động, cũng không cách nào đi động, chỉ có thể trạm hắn sân nghiệp, xem như để hắn chết qua một lần. Chuyển thế. Chân cảnh trong lúc nhất thời có chút im lặng. Thánh hiền chuyển thế, cái này đều cái gì, mà lại thấy thế nào đều không giống a, ma đầu còn tạm được. An Ninh phủ lại thay, cũng là cùng hắn có quan hệ, chính là không biết rõ người giật dây là Tỉnh Tiễn chế tạo đại thay, hay là bởi vì trận này đại thay, cho nên Tỉnh Tiễn chuyển thế mà tới. Cho nên ta không thể ghét hắn rồi. Đương nhiên có thể, trời sinh thánh giả cũng không nhất định liền có thể lần nữa trở thành thánh hiền, Bảo Giám nói, hậu thiên thành cửu thánh giả so truyền thế chân linh càng khó hơn, cái này thiên sinh thánh giả chết liền chết rồi. Nghe lời này, hắn trong lòng mới yên ổn một chút, có thành máu là được. Chân Cảnh nói, làm như thế nào sát tài tốt? Ướng hồi âm trầm ngâm thật lâu. Ta không tốt cùng ngươi nói rõ. Như vậy đi, đạt được Bảo Giám về sau, nó nói cho ta biết rất nhiều chuyện, ta liền đem trong khoảng thời gian này chân tướng nói cho ngươi, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Được. Hết vậy, có thể muốn tự phụ thân ta ứng thần đạo nói tới. Theo nàng kể ra, Chân Cảnh lúc này mới hiểu rõ đến chính mình trên thanh lưu sơn chổng chọc lúc, phủ thành bên trong đủ loại biến cố. Tại An Ninh phủ bị giam nhập dương đen về sau, mễ gia đột nhiên hủy diệt, dẫn đến thượng tầng kết cấu mất đi ổn định, tiếp theo ở giữa tầng tu hành thế lực mất đi khống chế, lẫn nhau công phạt. Nhược tiểu nhất, cũng nhất không người hỏi tham phàm tộc bắt tính, lại bởi vì bị gieo xuống cơ biến bào tử, có phản kháng lực lượng, vừa vặn, bọn hắn lại ở vào sống không nội bên dưới. Thượng tầng tiếp tục sụp đổ, trung tầng tiếp tục hỗn chiến, tầng dưới cầm vũ khí nổi dậy, cuối cùng đưa đến trước mắt toàn diện sập bản chằng chịt. Ở trong đó, Nội thành gia tộc quyền thế ổn định là cực kỳ trọng yếu, mặc dù bọn hắn bốc lột, nhưng cũng không phải là vô độ bốc lột, trải qua dài dằng dặc đánh cờ cùng diễn biến, các phương đều ở vào cân bằng tự hạn. Cái gọi là cực hạn cân bằng, kỳ thật tương đương khóa cứng hạn mức cao nhất. Cái này hạn mức cao nhất cũng không chỉ là tầng dưới phát triển ở vào hạn mức cao nhất, gia tộc quyền thế bốc lột, trên thực tế cũng ở vào hạn mức cao nhất. Thì như Trần gia giao nạp 7 thành thuê, vì cái gì không phải 6 thành, bởi vì gia tộc quyền thế muốn càng nhiều, mà vì cái gì không phải 8 thành, 9 thành hay là trực tiếp sáp nhập, thôn tính. Thật sự cho rằng không làm được sao? Có thể làm được Nhưng không làm. Nguyên nhân rất đơn giản, tính không ra. Gia tộc quyền thế nghĩ tu bội thành một thuế, ngoài định mức tu nhiều dù cho một chút, kết quả sau cùng sẽ chỉ là, thực tế tới tay vẫn chưa tới ban đầu bội thành. Nghĩ thu 8 thành thuế, thực tế tới tay còn không bằng 6 thành. Trực tiếp sáp nhập, thôn tính. Tốt, thực tế tới tay còn không bằng 4 thành. Phí hết kỉnh còn không lấy lòng. Bởi vì cái gọi là ngươi có hay không thường tăng ca, ta có có lương đi hị, có lương mà cá, cao chụp sản xuất, luôn có thể để kẻ bóc lột tốn sức bóc lột tới lợi ích, một lần nữa lấy các loại hao tổn phụ ra. Có thanh năng tông giám sát, Gia tộc quyền thế cũng không dám làm không bạo lực không hợp tác. Thu bại thành, lại lấy giao dịch danh mục, đây chính là dài rằng giặc đến cửa, lập đi lập lại lôi kéo về sau hình thành tốt nhất cục diện, tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Gia tộc quyền thế liền bốc lột đều bị định chết hạn mức cao nhất. Tiểu tu hành gia tộc, phàm tục địa chủ, phàm tục bác tính, cũng tương tự sinh hoạt tại chính mình cũng không tính cao hạn mức cao nhất bên trong. Kia đâu đâu cũng có, dài rằng giặc thời gian hình thành quy tắc, cứ như vậy đem an linh phụ tất cả mọi người, đều trói buộc tại quy tắc ố vương nhỏ bên trong, cơ hội không có cải biến không gian. Quy tắc chính là xã hội loài người xương cốt giá đỡ. Nó nhất định không phải Hoàn Mỹ, nhưng nó nhất định là phải có, vô luận nhiều dị dạng, có dù sao cũng so không có môn tốt. Mà gia tộc quyền thế, chính là An Ninh phủ quy tắc lớn nhất quán triệt người cùng giữ thì người, là xương cốt bản thân. Làm cái này xương cốt lập tức bị rút đi. A thông suốt, xong. Nguyên bản quy tắc bên trong ở vào cực hạn cân bằng hết thảy, trong nháy mắt liền đấu đá vặn mẹo làm một đoàn. Hứng thần đạo chính là cái này tùy ý đập nát An Ninh phủ xương cốt người, bởi vì hắn hành vi, An Ninh phủ triệt để sụp đổ, vô số dân chúng, gia đình, bởi vì hắn mà chết. Nếu như hắn có thể trở thành tốt hơn Sương Cốt, cái này đổ máu hy sinh cũng chưa hẳn không thể, nhưng cũng tiếc, hắn không phải, trong mắt hắn chỉ có chính mình vô địch tu vi, địa vị trọng yếu nhất, cho nên, hắn chủ định sẽ chỉ là càng dị dạng Sương Cốt, ta một mực chờ mong gia tộc quyền thế hủy diệt, nhưng không phải lấy loại phương thức này hủy diệt, càng không phải là để một cái càng kém gọi gia tộc quyền thế để thay thế hiện hữu hết thảy, cho nên ứng thần đạo phải chết. Ứng hồi âm nói đến đây, đột nhiên đặt câu hỏi, có một người, hắn vẫn muốn làm giống như phụ thân ta sự tình, ngươi đoán là ai? Tỉnh Tiễn, chân cảnh không chút do dự trả lời. Nghe liên quan tới ứng thần đạo miêu tả, Hắn phát hiện, tình thiên cùng ngưng thần đạo đơn giản chính là trong một cái mô hình cắt ra. Người đây, tướng hồi âm bỗng nhiên thăm dò qua đến thân thể, nhìn hắn con mắt, "Ngươi có hay không nghĩ tới, trở thành người mạnh nhất, liền có thể giải quyết tất cả vấn đề?" "Có." Đã từng trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo thời điểm. Chân cảnh là nghĩ tới trắng trợn thay thế tạp giao bảo tử, khống chế tất cả bách tính hóa thân tụ nhân, gặp ai khó chịu gì hay. Các loại diệt không phục, mới hảo hảo trông chọt. Đồng thời kế hoạch áp dụng chính thành, chỉ là chậm chạp không có đi kêu một bước cuối cùng. Ngoại trừ vốn là đáng chết để lao thái gia, hắn không có chủ động để bất luận kẻ nào tụ nhân hóa. Ta không phải muốn chỉ trích ngươi cái gì, mà là muốn nói cho ngươi, kỳ thật, rất nhiều rất nhiều người, nội tâm đều là ý nghĩ này, chỉ cần thu hoạch lực lượng vô địch, liền có thể quay đầu, hảo hảo giải quyết vấn đề, thế nhưng là đi đến một bước kia về sau, còn có thể ngẩng lại à? Hứng Hồi Âm có ý riêng. Đối nàng, chân cảnh kỳ thật có một cái tương đối chịu tự tượng hiện đại hóa lý giải. Ngày đầu tiên, ta là siêu nhân. Ngày thứ hai, ta là tổ của người. Ngày thứ ba, ta không ăn thịt bò. Chân cảnh nhìn về phía Bạo Giám. Hắn mơ hồ ý thức được, Hứng Hồi Âm đang chỉ điểm chính mình tu hành, nhưng nàng tu vi cũng không cao, có thể là Bạo Giám tại dẫn đạo cũng có thể nói là cảnh cáo, không muốn bước hai vị kia theo gót, ta minh bạch, nhưng là, chân cảnh gãi đầu một cái, hỏi, chúng ta có phải hay không lập đề, ta vẫn như cũ không có ngộ ra đến, tình thiên hẳn là z thế nào? Nhìn, ứng hồi âm đem nước trà đổ ra một chút, ngón trỏ chấm nước, viết xuống một cái giếng chữ. Nhân thế quy tắc, xưa nay không là hoành, cũng không phải dựng thẳng, mà là có hoành, có dựng thẳng, sau đó vừa vặn, đem người khung ở bên trong, vây ở chính giữa đầu. Dứt lời, chứng mắt nhìn, ý là liền nhắc nhở tới đây. Giếng, giếng. Chân cảnh nỉ non vài câu, ánh mắt càng ngày càng sáng. Lần nữa nhìn về phía trên bản diễn chữ, đã minh bạch tướng hồi âm ý tứ. Quy tắc nhất sơ nhất mặt là vây chết thịt người thể, giản dị tự nhiên bạo lực cùng cao áp, là thuần túy nắm đấm rất tốt đẹp cùng gián, đạo này quy tắc, đối ứng chết một lần trước đó tình tiền, cùng ứng thân đạo, bọn hắn ý đồ thông qua nắm giữ càng cường đại bạo lực, đến đứng tại quy tắc đỉnh điểm. Quy tắc mặt thứ hai, thì vây chết người tinh thần, nó chính là cái gọi là yêu, cũng chính là người nhà. Người là xã hội động vật, mà người cái thứ nhất xã hội tình cảm, chính là thân tình. Quốc gia quốc gia, nhà tại nước trước, chỉ có lý giải nhà, mới có thể lý giải nước, cùng lý giải càng nhiều quan hệ xã hội. Quân phụ quân phụ, hiểu được cha mới có thể lý giải quân, biết rõ hiếu, mới có thể thông qua quân phụ cái này khóa lại, để cho người ta tiến một bước lý giải chung, cùng với khắc tình cảm. Cho nên cầu tư tưởng nhỏ ra, cắt triều đại đổi thay, đều tôn sùng hiếu đạo, tại các biệt lễ băng nhạc phôi triều đại, đối hiếu tôn sùng càng là đạt đến một loại ma huyễn biến thái tình trạng. Nếu như bất hiếu, quản ngươi năng làm gì, xỉ nhục trụ trên vĩnh viễn có ngươi lại dành. Bởi vì thân tình cùng nhà, là hết thệ tinh thần quy tắc khởi nguyên, là căn bản. Giữ gìn hiếu đạo, chính là giữ gìn quy tắc, hoàn quyền cùng thống trị. Quy tắc chính là hai bộ phận này tạo thành, vật lý quy tắc cùng tinh thần quy tắc. Hai hoành hai dựng thẳng, như là một cái giếng chữ, đem người cố định ở bên trong. Khó trách hồi âm cường điệu giết cha chẳng cảnh, ta còn tưởng rằng nàng có cái gì đặc thù yêu thích, nguyên lai là muốn nói cho ta, giết chết tình tiễn, cũng không phải là bạo dám lực phá hoại, mà là thông qua giết cha một màn, động đến tình tiễn trong lòng thân tình. Như vậy, giết chết thân tình chính là cái gì? Trần Cảnh nghĩ tới đây, không hiểu sa sút. Nội tâm của hắn chỗ sâu rất bài xích dây vào sở thân tình căn này dây cùng, từ khi đi vào thế giới này, cất tiếng khóc chào đời bắt đầu, liền một mực nhận thân nhân tràn đầy yêu mến. Đây là đời trước cô nhi chính mình chưa từng cảm thụ độ vặn. Hắn lại không phải người ngu, thậm chí có trí nhớ kết trước, nếu như không phải thiết thực yêu, như thế nào sẽ miệng đầy điệu cầu tao lại nói, rất sợ người khác không biết mình dị thường đồng dạng. Chỉ vì có thể rõ ràng từ mỗi một chỗ chi tiết cảm nhận được, chẩn ra là an toàn, cùng mình là một thể, vô luận từ tình cảm cùng trên lợi ích, đều là chặt chẽ không thể tách rời, mới có thể buông lòng xuống tới. Chân cảnh đột nhiên ý thức được cái gì? Tình thiên chẳng lẽ là thiếu yêu? Linh cảm một nháy mắt xuyên qua toàn thân. Cái này tiểu tử, tuổi thơ hơn phân nửa có vấn đề. Chân cảnh vô bàn một cái, đột nhiên đứng dậy. Hồi âm, ta phải đi ra ngoài một bận. Có đầu mối sao? Đúng, đi một chuyến dương gia trụ sở, hy vọng Tỉnh Tiễn tra ruột cùng Tam Ca còn sống, ta cần hỏi một ý chuyện, ngày mai Tỉnh Tiễn liền muốn đến cùng ta quyết đấu đỉnh cao, đến mau chóng tìm tới nhược điểm của hắn. Chúc quân trôi chảy. Nhìn xem Trần Cảnh cũng không quay đầu lại, giơ cao lên tay cơ cơ bước nhanh mà rời đi. Hứng hồi âm trên mặt cuối cùng hiện lên rõ ràng tiêu dung. Ao ngoong. Bảo giám lóe lên lóe lên. Thự Như đang nói, đừng cao hưng quá sớm. Không, ta tin tưởng hắn có thể thắng, sau đó chân chính đi ra chính mình thánh giả chi đạo. Ngươi hỏi vì cái gì? Bởi vì hắn thúc tiền phạt, là nạn dân lấy được tư lương lúc lộ vốn làm phụ văn đại chợt lúc, là từ nội tâm cảm nhận được vui vẻ. Hoàng Ngang, ta làm sao biết rõ? Ta chính là biết rõ. Cùng lúc đó, Hoè ấm hội chủ sở bên trong, Thỉnh Thiên Nghiên lặng trở về, hắn không cùng bất luận kẻ nào nói cùng Trần Cảnh ấp chiến, bởi vì không muốn để cho mọi người vì chính mình lo lắng. Lúc này, hắn chợt nhớ tới Trần Cảnh nói lời, thế là lấy ra ngọc đồng, dán tại mi tâm. Bí pháp, giảm tâm nguyện lực người tu hành, tất lấy tâm liên tâm, lấy chân thành đối người, cho dù tà tu lấy lửa gạn xảo trá chi thuật tu lấy ma lực, cũng tất nhiên muốn lộ ra bản tính bản tâm, phương pháp này nhưng tại tà tu tu hành lúc giám án bản tính, giới thiệu một đồng lớn, miêu tả một đồng lớn, kỳ thật cũng chính là một môn tiểu chúng vọng khí thuật. Tình Thiên tùy tiện nhìn qua hai lần liền học được, nhưng cũng không có lấy đi giảm Mễ Lạp, bởi vì dạng này đối Mễ Lạp không tôn trọng. Nhưng nó nghĩ, ngày mai sẽ phải cùng Trần Cảnh quyết nhất tự chiến, dù sao ước định cẩn thận, vẫn là thực hiện lời hứa tốt hơn, hắn cũng tin tưởng Mễ Lạp là người. Thế là hắn đi vào Mễ Lạp chữa thương chỗ, Lặng Yên vận khởi bị pháp, hai con người như dám. Tại giám bên trong, Mễ Lạp bản tính rõ ràng chiếu rọi trên đó. Chương 35, ngươi còn phải luyện. Mễ Lạp cùng đồng dạng Châu ngựa khác biệt Hắn cùng nội thành gia tộc quyền thế Mễ gia, có tương đồng dòng họ. Mặc dù đã là chi nhánh chi nhánh chi nhánh, có thể vẫn có thể từ tổng tộc bên trong đạt được một chút ngoài định mức ủng hộ. Tỷ như, hắn có thể có tổng tộc học đường, cùng cùng họ đệ tử cùng nhau đọc sách, cho nên hắn nhưng thật ra là cái người đọc sách. Trong sách tự có Hoàng Kim Ốc, trong sách tự có Nhan Như Ngọc. Mễ Lập thông qua đi học giải đi qua, cũng nhận biết chính mình vị trí hoàn cảnh. Đây là một cái yên ổn thời đại, đồng dạng cũng là một đầm nước động thời đại. Long sinh long vượng, sinh vượng, con chuột nhi tử sẽ đảo động. Nhưng Mễ Lạp hiển nhiên cũng không phải là một cái tình nguyện hiện trạng người đọc sách, hắn đối trong sách Mỹ Lệ đặc sắc thế giới hướng tới vô cùng, đối hiện thế ngày qua ngày không nhìn thấy đầu lao động cảm thấy mười phần kiềm chế. Hắn muốn cải biến. Tại An Minh phủ, Châu ngựa muốn leo lên trên, chỉ có nửa cái đường, ta võ. Nếu là tiên phu tuyết hảo, lấy võ nhập đạo, trở thành người tu hành, vậy liền có thể thực hiện tự thân giai cấp nhảy vọt. Nhưng con đường này cũng không phải đồng dạng phàm tục có thể đi, phải nói, phàm là tục bên trong địa chủ gia đình, giàu thương gia đình mới có tư cách đi, cùng Văn Phú Vũ không phải nói nói mà thôi. Mễ Lạp cảm thấy thời đại này hỏng bẹp. Trong sách thần triều, còn có thể để cho người ta đọc sách khoa cử đây, lấy học thức cải biến vận mệnh, mà bây giờ, căn bản lật người không nổi. Hắn không nguyện ý chết lặng tiếp nhận. Tại mỗi một cái bị đâm đau thời khắc, trong đầu liền sẽ hiện hiện đã học qua sách. Hắn lập đi lặp lại suy nghĩ trong sách mỗi một chữ, mỗi một câu nói. Tại cái nào đó trăn trở, đêm không thể say giấc ban đêm, hắn linh quang lóe lên. Hiếu. Thần triều cứ việc sụp đổ, nhưng tinh thần văn hóa vẫn là truyền thừa xuống tới, trung hiếu chí đạo, nghiêm nhân cũng là bây giờ cơ bản quy tắc. Mễ là hiểu. Hắn muốn dương danh. Lấy hiếu dương danh về sau, chính mình liền không còn là một cái thường trưởng không có gì lạ nông gia tử, tương lai có lẽ liền sẽ thêm ra rất nhiều cơ hội. Đây là hắn có khả năng nhìn thấy, chỉ có một tia leo lên trên khả năng. Nhưng hôm nay thời đại này, từ nhà đều coi trọng một cái hiếu thuận, nghĩ bằng hiếu đạt được một cái tiếng tốt rất dễ dàng, bằng này danh danh lại không phải chuyện đơn giản. Cho nên, không thể nhất bản bản hiếu. Muốn chí hiếu, thuần hiếu, để cho người ta nghe xong liền nghẹn họng nhìn chơ chối, thụ dung độc lớn. Thế là như vậy, Mễ Lạp vô sự tự thông linh mộ lưu lượng tạo tình thành công. Tứ mỗi no bụng máu, đến phân tâm lo, là mâu chôn từng gặp từng gặp từng kiện, hắn đọc qua cổ tịch, tìm rất nhiều án lệ, đồng thời tự mình thiết kế rất nhiều không hợp thói thường tình tiết, bắt đầu chính mình hiếu tinh con đường. Từ thiếu niên đến trưởng niên, từ một thân một mình đến lấy vợ sinh con, mấy chục năm qua marketing, Mễ Lạp đã trở thành thanh danh truyền xa đạo đức cọc tiêu. Chỉ bằng một cái trí hiếu chi danh, hắn có thể hành hành bốn phương. Sơn Tặc nhìn hắn không dám động đao binh, Áp Ba thấy hắn đến đi trốn, Đức Cao vọng trọng lão giả không dám cậy giá lên mặt, cao cao tại thượng lão gia mời hắn là thượng khách. Mễ Lạp chỉ cần một câu, liền có thể để cho người ta đóng đinh tại xỉ nhục trụ bên trên, thoát thân không được. Đây chính là xã hội quy tắc luật lượng. Thẳng đến đại thai tiễn đến, người khác nhìn thấy là cực khổ, mà hắn nhìn thấy là cơ hội. Người người đều kính ngưỡng bên trong thần. Hắn mới lạm, muốn dựa vào cái này trở thành thế giới mới thần. Vệ đệ, làm sao một bộ mất hồn mất vía bộ dáng? Một cái tóc mai điểm bạc trung niên nam tử, cười hỏi. Nhưng mà ánh mắt trống rỗng tỉnh thiện phảng Phật không nghe tới hắn, chỉ là ngơ ngác đi lên phía trước. Trong đầu hắn, vẫn quanh quẩn giám tâm bí pháp nhìn thấy hết thảy. Hắn nguyên bản an bình nội tâm phảng Phật trong nháy mắt bị rút sạch, một loại nào đó trống rỗng đáng sợ sự vật trải rộng quanh thân, làm hắn không biết làm thế nào. Vệ đệ, Nam tử lớn tiếng kêu một câu, cuối cùng là để tỉnh Thiền lấy lại tinh thần. Xảy ra chuyện gì, cùng vi huynh nói một chút. Tỉnh Tiên không biết cái này nam nhân, nhưng Hoè Ấm hội đều là dạng này, tất cả mọi người là huynh đệ tỷ muội, cho nên không cần so đo nhiều như vậy. Tỉnh Tiên muốn nói lại thôi, mặc dù thấy rõ Mễ Lạp chân diện mục, nhưng hắn cũng không có ly khai Hoè Ấm hội ý nghĩ, hoặc là nói, hắn còn không có nghĩ minh bạch phải làm gì. Huynh trưởng, ta nếu là nói Mễ Lạp cứ phải. Hoè Ấm hội thành lập ở giữa, có rất nhiều người đều là giả tình giả ý mà đến, nhưng chúng ta cũng sẽ không so đo. Khiến Tỉnh Tiên ngoài ý muốn chính là chính mình một bộ muốn đối Mễ Lạp có ý kiến dáng vẻ, trước mắt nam tử này cũng không có ứng kích. Đã nói muốn cứ thế hôn đối đãi, liền sẽ không hối hận, vô luận người kia là người, là hắn, vẫn là Mễ Lạp, đều có thể, cho dù phản bội, ta cũng không đoán. A, tha khả nhận phụ ta, ta cũng không thể lại người phụ trách. Nam tử ánh mắt thâm trầm, tựa như đáy lòng có một cái vòng xoáy, ngay tại nắm kéo hắn hướng xuống rơi xuống. Tình tiền trong lòng tùy theo run lên. Hắn không quá minh bạch, nhưng thật giống như có cái gì đổ vật tại vỡ vụn. Hô hấp bất tri bất giác dồn dập. Ta, ta còn có việc Tình Tiên cũng như chạy trốn vội vàng rời khỏi nơi này, quay đầu nhìn lại, cái kia cho mình nhà địa phương, lúc này lại có chồng bị đè nén cảm giác. Hắn trực tiếp đi vào trần gia đại trận bên ngoài, tán ra khí tức. "Đừng nghĩ, đừng nghĩ. Nhanh lên giải quyết hết trần cảnh, hết thảy đều có thể khôi phục." Lập tức một cái nữ tử áo xanh đi ra, rất là tò mò nhìn từ trên xuống dưới hắn. "Xin hỏi trần cảnh ở đâu?" "Trần cảnh đi Hoa Liên Hồ, ngươi đi chỗ đó tìm hắn." Hoa Khuynh hạ phất phất tay, lập tức xoay người lại. "Hoa Liên Hồ? Chạy thế nào đến tỉnh gia chốn cũ?" Tình Tiên cũng không muốn suy nghĩ nhiều, lúc này hắn đầu óc rất loạn, rất loạn Chỉ muốn thông qua cái gì đồ vật đến che đậy suy nghĩ. Hắn một đường phi nước đại, thần sắc khi thì thống khổ, khi thì mê mang, bước chân lộn xộn. Rốt cục, về tới tỉnh ra quá khứ địa phương, rất nhanh hắn tìm được Trần Cảnh, Trần Cảnh đang đứng ở bên hồ, tay áo bồng bềnh, dù kỳ trọn tóc dài, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua mặt hồ, chắp tay thưởng thức trong hồ mỹ cảnh. "Trần Cảnh, ta tới." "Ngươi không nên tới." "Ta vì cái gì không nên tới? Chẳng lẽ lại ngươi sợ?" "Xách, thứ đồ gì trời sinh thánh giả, tự nhiên đều đối không lên." Trần Cảnh cái chán gần sắc nhận ẩn nhảy lên, xoay người lại, hô Không có việc gì chờ ta trần mỗ người xuất từ truyện, mời cái người kể chuyện, trao chút một cái một đoạn này. Đến cùng đang nói cái gì đồ vật, mặc kệ, đến chiến. Tình Thiên lại là bị đè nén đã lâu, động thủ chính là kinh thiên một quyền. Hung vĩ linh lực từ sau người dâng lên, tinh khí tới tương hợp, phát họa ra một tôn bán Phật bán Ma hư ảnh, mang theo một loại nào đó bất hữu tri ý, như như kinh công quyền phong thế như trẻ che đánh tới. Văn ba trần cảnh trực tiếp hóa thành mảnh vỡ tiêu tán tại nơi chỗ, quyền phong không ngừng, áp đảo toàn bộ Lovi, nhấc lên mấy mét sóng lớn. Người đâu? Tình Thiên còn là lần đầu tiên cùng Trần Cảnh chính diện giao thủ, nhưng không biết hắn huyễn thuật lợi hại. Bởi vì biết đến đã chết, mà không chết mới lạ, cũng bởi vì không phải đứng đắn tu hành nhân sĩ, chú ý điểm tại trên phi kiếm, không, có chú ý tới nguy thuận. Tình thiên ý thức được đánh trúng hư ảnh đồng thời. Sau người hiện ra bóng người hình dáng. Ở chỗ này đây, chân cảnh vận nhỏ cổ, giãn ra gân cốt, phát ra lộp bộp xào hạt đậu thanh âm, một thân võ đạo khí huyết như lò luyện thiếu đốt, khói báo động trùng thiên. Võ đạo chân thân. Hắn bàn tay lớn một phát bắt được Tình Tiền phân gái, như kìm sắt đồng dạng đem nó gắt gao cầm cố lại. Phen, nắm lên Tình Tiền, tựa như vung vậy phá buốt bê vải. Hung hăng đem hắn đầu đập vào bên hồ bản đá xanh bên trên ngươi còn phải luyện. Chương 36, cầu nguyện. Chân cảnh cả đời, như dẫm trên băng mỏng, phàm là đấu pháp chiến đấu, chỉ đánh hai loại người. Một loại là đối với mình không có uy hiếp người, phán đoán sai lầm kia không có cách, một loại khác là không thể không đánh người. Tỉnh Thiện ba lần bốn lượt tìm phiền toái, lại luôn mồm yếu quyết một sinh tử, thuộc về không thể không đánh người. Nhưng cùng lúc, Tỉnh Thiện cũng là không có uy hiếp người. Chân cảnh có tự mình hiểu lấy, đã chính mình nội tình yếu kém, đấu pháp kinh nghiệm không đủ, thiên phú không tốt. Vậy liền đi tạo nội tình mỏng vấn yếu, đấu pháp kinh nghiệm càng kém cỏi, thiên phú càng không tốt. Dù là mê lạc Bởi vì có thể không nhìn hướng thuận, trần cảnh đều là tránh không kịp. Nhưng Tỉnh Tiền không đồng dạng, mặc dù có bất tử chi thân, nhưng trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Đánh không chết ngươi, cũng không tương đương đánh không lại ngươi. Tỉnh Tiền, khối này bản đá xanh ngươi nhìn quen mắt sao? Đây là ngươi tứ ca ngũ ca chôn thân chi địa, cũng là ngươi đại ca bỏ mình chỗ. Chính chuẩn bị phản kích Tỉnh Tiền nghe được câu này, đông dưng cứng đứng đờ. Hắn ánh mắt hướng phía dưới dao động, quen thuộc địa điểm, phản phất lại đem hắn lôi trở lại đến mấy. Đại ca ngồi tại trước một phần, giấy vàng tại trong chậu than thiêu đốt thành tro tàn. Hắn phẫn nộ chất vấn chính mình, tại sao muốn đối thân nhân hạ loại này độc thủ? Nhớ lại, vừa vận ta tựa hồn nghe nói, ngươi đại ca là bị tụ nhân ở đây giết chết, cái kia tụ nhân sẽ không phải là ngươi đi. A a a a a. Tỉnh Thiên đột nhiên sụp đổ giống to, bộc phát ra tràn trề cự lực, quay người một quyền đánh phía Trần Cảnh. Trần Cảnh thân ảnh tiêu tán tại muốn chỗ, lại một lần nữa xuất hiện tại bên người của hắn, lập tức lại bị một quyền đánh nát, nhưng lại lại xuất hiện ở phía sau hắn. Cái này đến cái khác Trần Cảnh khi thì xuất hiện khi thì tiêu tán, để Tỉnh Thiên mỗi một kích đều rơi vào không trung. Ngươi đi ra cho ta, như ngươi mong muốn. Trời đất quay cuồng. Tỉnh Thiên dưới chân không còn, mắt cá chân bị bắt lại. Ngay sau đó cả người bị quật bay lên, xoay tròn một vòng, gương mặt hung hăng cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Ầm. Trước mắt hắn tối đen, chỉ cảm thấy não nhân đều bị nện vần. Không phải đã nói phi kiếm sắc bén sao? Phi kiếm đây. Ầm. Chân tôi đột nhiên giẫm tại tỉnh tiền phía sau, mặt đất thoáng chốc vỡ ra, hắn phát ra tiếng đau, chán nỗi gần xanh, tràn đầy thống khổ. Hôm qua, ngươi luôn mồm nói tùy ý ta xử trí, cái này không kiên trì nổi. Chân cảnh vẫn không quên luôn ngữ công kích. Đã không phá được hắn kim thân, kia lấy giết người làm mục đích phi kiếm cũng không cần phải sử. Lúc này lấy võ đạo chân thân, phối hợp với thuật, như thường hoàn ngược đối phương. A a, Tình Thiên chỉ là một cái kình tiêu thảm. Đau đớn trên thân thể chỉ là tiếp theo, chân chính để hắn khó mà chịu được, là tại cái này địa phương, đang đối mặt tứ ca ngũ ca đại ca phần mộ. Không, không phải lỗi của ta, đều muốn hại ta, ta không nên chết. Chân cảnh hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy giẫm tại dưới chân gia hỏa lực lượng dần dần tăng nhiều. Thứ độ gì, một câu ta không nên chết liền có thể chống giống mạnh lên. Ngay sau đó, cự lực chuyển đến. Tình Thiên cắn răng, chọi cứng lấy phía sau trọng áp, từng chút từng chút bò lên. Tình gia người hại chết ta mẹ đẻ, ngấp nghé ta thiệt tự. Bọn hắn phụ ta trước đây, tất cả mọi người là hư tình giả ý, đều là lợi ích tính toán, đây không phải là nhà của ta, tình ra người ta như thế nào giết không được. Tỉnh Thiên hai con ngươi đỏ thâm ngầm nhẹ, mang theo phẫn hận đột nhiên văng lên, bay nhảy một cái lại đem Trần Cảnh vùng ra trong hồ. Hắn lập tức vùng rỡ. Huyền thuật tinh diệu khó mà khám phá, chỉ khi nào vào nước, huyền thuật uy lực tất nhiên sẽ đánh lớn chết cấu. Thế là Tỉnh Thiên vội vàng nhào vào trong nước, tìm kiếm Trần Cảnh tung tích. Đột nhiên, một cái đại thủ từ đỉnh đầu đột nhiên nhân dưới, đem hắn đầu đặt ở dưới nước. Ta ngược lại muốn xem xem, bất tử chi thân có thể hay không nín thở không hô hấp. Mơ tưởng dưới ta Hai người như dưới nước giao long, quyền cước khoáy động, nhấc lên mảnh liệt thủy triều. Tình Thiên vốn cho rằng hạ nước liền có thể phá giải trận cảnh huyễn thuật, nhưng mà làm hắn tuyệt vọng là, kia viên thuật tại dưới nước cũng không có chút nào chiết cấu. Ngược lại là hắn, cứ việc thủy tính không tệ, nhưng trong nước đến cùng không so được trên đất bằng, so tại trên bờ còn muốn biệt vọng. Ngật thở cảm giác làm hắn vô cùng sợ hãi, chỉ có thể liều mạng hướng trên bờ trốn. Thế nhưng là một lần lại một lần, bị kéo lại chân, bị ấn xuống đầu, bị giẫm sắc eo, chết sống không thể đi lên. Rõ ràng lực khí so Trần Cảnh phải lớn, nhưng khám phá không được huyễn thuật, có lực không chỗ dụng, chỉ có thể bị đánh. Dần dần Cảm giác bất lực tràn ngập thân thân. Ta không nên chết. Tỉnh Tiền lần nữa sặc một miệng lớn nước, trước mắt thế giới càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến triệt để tối đi. Trong thoáng chốc, hắn nghe được một cái nho nhỏ tiếng kêu sợ hãi. "Ê a." Chân cảnh đem Tỉnh Tiền trong nước mới vớt ra, chính mình cũng là mệt quá sức, đặt ngông ngồi dưới đất. Lại kiên trì một một lát, chạy chính là ta. Lần trước truy đuổi Đề Lao Thái ra 3 ngày 3 đêm, đều không có dưới mắt cái này nửa ngày kịch chiến tốn sức, hải nạp bạch xuyên vượt chỉ tiêu linh lực, chuyển hóa mà thành võ đạo chân hân, đánh tới kiệt lực. Nhưng kết quả vẫn là tốt, đem con hàng này đánh gục. Chân cảnh hồn qua vội vàng tới bắt được tỉnh tiền phụ thân cùng huynh trưởng, ép hỏi ra tỉnh tiền quá khứ, nhưng cũng không có cái gì có thể dựa vào là mạch suy nghĩ, ngược lại là chính hắn rất có cảm ngộ. Sau đó, chính là chuẩn bị một trận chiến này, hắn ngày bình thường khắc khổ tu hành, ma luyện kỹ nghệ, không phải là vì cùng người hảo hảo giảng đạo lý sao? Học để mà dùng. Chân cảnh nhìn thoáng qua trên thân hiện hiện nhàn nhạt kỳ quang, ngay tại khôi phục nhanh chóng tỉnh tiền, sau đó ánh mắt dịch chuyển khỏi, nhìn về phía một bên tiểu liên mậu tinh. "Tiểu mãn, ngươi rốt cuộc tỉnh." "Ê a." Tiểu mãn nghi y y nhia nhia khoa tay bắt đầu. Lại khái chính là nó tại giữa hồ đang ngủ ngon giấc, lại bị hai người bọn họ đánh nhau đánh thức, thế là tới xem một chút. Cuối cùng cẩn thận nghiêm túc nhìn thoáng qua Tỉnh Thiện. Tiểu Mãn còn nhận ra hắn. Trần Cảnh vẫn đạo. "Ê a." Tiểu Mãn gật gật đầu, sau đó đi đến Tỉnh Thiện bên cạnh, ánh mắt có chút khổ sở. Nó tay nhỏ nhẹ nhàng thôi động Tỉnh Thiện mặt, gặp hắn không có phản ứng, liền chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt lại, trên thân tản mát ra kỳ diệu ba động. Nhu hỏa mà ấm áp linh vận, ngưng tụ thành một giọt thanh tịnh chất lỏng. Mà tại quá trình này, Tiểu Mãn trên người linh tính cực tốc trôi qua. Trần Cảnh lập tức muốn ngăn cản, nhưng Tiểu Mãn lại quay đầu. Đối với hắn chậm rãi lắc đầu. Không quan hệ, đây là ta cùng mẹ hắn hôn ước định, chất lòng chậm rãi rơi vào tình tiền mi tâm. Trần Cảnh thấy cảnh này, như có điều suy nghĩ. Hắn có thể được đến tiểu mãn, cũng là bãi tình tiền ban tặng, khi tìm thấy tiểu mãn lúc, nó không hề giống bị bắt cóc như thế thoát, ngược lại ngủ rất say. Tinh quái là không thể bị cướp bách, bọn chúng thiên sinh địa dưỡng, nhân duyên trùng hợp mà đã sinh, toàn bằng tự thân yêu thích cùng người ở chung. Nếu như nhận ép buộc, nhẹ thì không hợp tác, nặng thì chết cho người xem. Cho nên, tiểu mãn kỳ thật vẫn luôn là tán thành tình tiền. Đương nhiên, nương Tình Tiên nheo chặt hai mắt, chau mày, phát ra một tiếng nỉ non. Hắn mông lung, thị giác ở vào trong nước, nhìn lên trên đến một cái dấu ở đáy lòng bóng người. Là Mộ Thân. Bên hồ lữ tử chính bị thương rơi lệ. Tí tách, một giọt một giọt rơi vào hoa liên hồ bên trong. "Thiên Nhi, đều do Mộ Thân xuất thân thấp hèn, không thể cho ngươi tốt đẹp tiền đồ. Có thể ngươi trời sinh dị tượng, tiền đồ rộng lớn, há có thể là ta vây khốn?" Vi Nương đủ kiều cầu khẩn, rốt cục cầu được lão gia khai ân, cầu được một cái cơ hội, từ nay về sau, ngươi chính là Tỉnh gia dòng chính, đợi Vi Nương về phía sau, liền thoát lồng chim có thể mở ra thiên phú, ta bản thị thiếp chi thị nữ, kệ ti tiện, có con như thế, đã là may mà, ta không cầu gì khác, nếu như hoa liên hồ có linh, khẩn cầu ngài phù hộ con ta con đường phía trước trôi chảy. Tí tách, tí tách. Hoa liên hồ phất qua một trận gió nhẹ, lá sen có chút đong đưa. Ven hồ dưới nước, một đoạn củ sen hình như có nhận thấy, chóng rống sinh ra đáng yêu mặt mày, mở rộng trắng non tay chân. Con mắt của nó nổi lên mặt nước, nhìn xem nữ tử bóng lưng rời đi, ánh mắt hình như có đau thương. SA. Chương 37, cự sát huyền ấn, hậu thổ chi đạo, 2 hợp 1. Chân cảnh đau lòng bừng lấy một mặt hề hoải tiểu mãn. Cái này tiểu gia hỏa cho tỉnh tiền cái gì đổ vật về sau, liền không có như vậy tỉnh thần, khiến cho hắn đều nghĩ lại đánh một trận tỉnh tiền. Mà lúc này tỉnh tiền đã một lần nữa sống lại, cái này gia hỏa bị cứ thế mà nhấn trong nước ngạt thở mà chết, lúc này nằm một một lát liền lần nữa khôi phục khí tức. Bất quá thức tỉnh về sau, hắn cũng không có cái gì động tác. Cứ như vậy mở to mắt, nằm trên mặt đất, ánh mắt vô thần nhìn qua bầu trời, nước mắt không ngừng lưu, khiến cho trần cảnh đánh hắn tâm tư cũng đánh tan không biết. Cái thằng này tựa như là không có như vậy liền, một một lát hẳn là có thể hảo hảo giảng một đợt đạo lý. Nhân cách sửa đổi quyền, thuốc đến mệnh trừ. Chân cảnh tại sát nhận tiểu mãn chỉ là suy yếu, cũng đạt được nó ngủ một giấc liền tốt hồi phục về sau, lúc này mới yên lòng lại. Tiểu mãn lập tức leo đến đỉnh đầu của hắn, vẻ vài nằm xuống ngủ. Chân cảnh, ta hiện tại cần làm một chuyện. Đương nhiên. Nam Tỉnh Thiên nói ra một câu nói như vậy. "Ừm, mặt trời xuống núi trước đó, ta sẽ trở về tìm ngươi." Tỉnh Thiên sắc mặt trang nghiêm, lung la lung lay đứng lên, hướng phía phủ thành phương hướng đi đến. Phủ thành bên ngoài. Tỉnh Thiên bình tĩnh về tới hoè ấm hội chủ sở, hắn đứng tại một gốc cây hạ ngây người thật lâu. Cái này quả thẳng tắp tiểu mục, cũng không phải là nguyên bản liền sinh trưởng ở đây mà lại bị Mễ Lạp cấy ghép tới. Này tây tên là cây Hoè. Tương truyền có một cái tên là Đồng Dĩnh Ngụy, thiếu niên mất mẹ, bởi vì tránh loạn rời chỗ ở phía sau phụ thân qua đời, Đồng Dĩnh liền bán mình làm nô, đổi lấy phí mai táng rủng. Bắt đầu làm việc trên đường, gặp một nữ tử, từ nói không nhà để về, thế là hai người kết vi phụ phụ, nữ tử một tháng thời gian dệt thành 300 thước gò vóc, là Đồng Dĩnh gán nợ chủ thân, về nhà trên đường, đi tới hoè ấm, nữ tử nói cho Đồng Dĩnh, chính mình là thiên đế chi nữ, phục mệnh trợ giúp Đồng Dĩnh trả nợ. Nói xong lăng không mà đi. Bởi vậy, hoè ấm lại có hiếu cảm giác chi danh. Hoè ấm hội Tình Tiên trong mắt lóe lên một tia rụt rợn, mà tại cây hòe bên cạnh, một gian tử đường trong kiến trúc. Hội ấm hội thành viên ngay tại là những người mới, cử hành nhập hội nghi thức. Mễ Lạp đọc một câu, quy người cùng một câu, vây quanh đám người lại cùng kêu lên phụ họa. Nghi thức qua đi, Mễ Lạp đỡ dậy mỗi người nhà, Tiếu Dung hiền hòa, trong hội đám người cùng nhau vây quanh người mới, trên mặt tràn đầy khuôn mặt tươi cười, một phái vui vẻ hòa thuận. "Thuyền Nhi, ngươi đã đến." Chung Thấy đứng ở một bên, mặt không thay đổi tình tiền, Mễ Lạp cười chào hỏi một câu. Một giây sau, "Oeng!" Tình Tiên sát na mà tới trước người, một quyền nhắm ngay Mễ Lạp lồng ngực, xuyên qua lưng lộ ra kia đấm mau cánh tay, hắn thản nhiên nói, "Đừng giả bộ buồn nôn cầu vật." Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Mễ Lạc ngơ ngác nhìn xem đối với mình xuất thủ tình tiền, không thể tưởng tượng nổi. "Thiên Nhi, ngươi vì sao?" "Im ngay đi, ta có người nhà, cũng có yêu ta mẫu thân, ta đã biết cái gì là chí thân, tuyệt không phải lấy đại nghĩa khiến người hãy nãy, cứ thế hôn chi danh mà thi hành không chế, lừa đời lấy tiếng chi đồ, ngươi không xứng." Hắn gọn gàng mà linh hoạt lại bổ một quyền, làm vỡ nát Mễ Lạc đầu. Lúc này đã có người chạy tự tán, nhưng cũng có rất nhiều người không chỉ có không chạy, ngược lại quỳ gối ở Mễ Lạc trước người trăn sắc bi thương. Tình Thiên nhìn lướt qua còn lại những người này, có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, trong đó còn có cái kia buổi sáng ra ngoài lúc mới cùng hắn trò chuyện qua nam tử. Hắn dừng một chút, "Liên Tỉnh, các ngươi lại như thế nào hối tiếc không kịp, những cái kia mất đi cũng không về được." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều hiện lên vẻ thống khổ. Bọn hắn kỳ thật đều là đối thân nhân hổ thẹn người, hoặc là tử muốn nuôi mà hôn không đợi, hoặc là sơ sẩy dẫn đến con cái bỏ mình. Mỗi người đều gánh vác lấy một đoạn lấy bi kịch là phần cuối cố sự. Cùng hắn nói là mễ lạp khống chế bọn hắn, chẳng bằng nói là bọn hắn chủ động tìm kiếm phần này không chế. Linh người phụ ta, cũng không cần lại người phụ trách. Khổ quá. Một cái sắc mặt tang thương nam nhân lắc đầu, đi hướng một bên. Hắn nhặt lên nơi hẻo lạnh bên trong dao bộ tuổi, gọn gàng mà linh hoạt đối cái cổ vạch một cái. Tình liệt đau nhức làm hắn trợn tròn trong mắt. Đi qua tựa như đèn kéo quân hiền lên. Hắn từng có 3 đứa hài tử. Đại nhi tử 3 tuổi chết yểu, nhị nhi tử 7 tuổi chết yểu, tam nhi tử khỏe mạnh trưởng thành, nhưng ở 17 tuổi lúc, quái bệnh cuốn thân, không có thuốc chữa, tính mạng hấp hối. Cái này thời điểm, hắn còn muốn chống đỡ xuống dưới, cứ việc hài tử hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, hắn vẫn như cũng không từ bỏ, một mực tại tìm biện pháp. Nhưng vợ cả cũng đã xuống hồ. Nàng không đành lòng liên tục trải qua người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tại cái nào đó thường thường không có gì lạ thời gian bên trong, lựa chọn nhảy hồ tự vẫn. Phát hiện vợ cả thi thể sau, hắn trầm tư thật lâu, cùng theo đó nhảy xuống băng lãnh trong hồ. Nhưng cùng nhau tìm hắn vợ cả các hương thân kịp thời phát hiện, đem hắn cứu được trở về. Hắn không chết, thế là nhìn xem tiểu nhi tử qua đời. Dòng họ muốn nhận làm con thừa tự một đứa bé cho hắn nối dõi tông đường, nhưng hắn lại cự tuyệt. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy hài tử, liền sẽ nhớ tới chính mình chết hiểu hài tử cùng qua đời vợ cả. Hắn liền xe đối với mình tất cả cảm thấy vô cùng tự trách cùng thống khổ. Cuộc đời một người đây này, thật thật đáng, thật đáng. Nam nhân ánh mắt tán dã, nga xuống. Ngay sau đó, người thứ 2 nhặt lên cây dao này, mang theo giải thoát chi sắc, cắt đứt thiết hầu. Cái thứ 3, cái thứ 4, cái thứ 5. Không bao lâu, toàn bộ trong từ đường đã khắp nơi trên đất thi hài. Hoa Liên Hồ bên cạnh. Phù phù. Một cái đầu bị quăng tại trần cảnh bên chân, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị giật lại mình. Tà tao. Cảnh ca giết người như ngoé, vậy mà lại bị một cái đầu người hú đến. Ta cảnh cáo ngươi đừng phỉ báng ta ạ. Ta giết người song xưa nay không dám nhìn kỹ, chớ nói chi là các đầu. A, đây không phải là mễ là a, các ngươi từng cái thuộc lũ boa a. Cảnh ca luôn luôn nói như vậy chút làm cho người nghe không minh bạch à. Không cần để ý những chi tiết kia. Chân cảnh lấy linh lực hô phong, đem viên này mang theo trấn kinh chi sắc đầu cuốn lên ném sang một bên. Chân gia bây giờ đại địch số 1, cứ như vậy qua loa chết rồi. Có chút buồn cười. Thiên đế sự tình song xưa ơi, tiếp xuống ý muốn như thế nào? Lại làm phiền cảnh ca, trước nghe một chút chuyện xưa của ta đi. Tình tiên ngồi ở bên, nhìn qua nước hồ, tựa hồ trở về quá khứ. Ta sinh thời trời sinh dị tượng, không đủ 1 tuổi liền có thể ký sự, một tuổi năm đó, ta tận mắt nhìn thấy phụ thân ta giết ta mẫu thân, từ đây sinh lòng sợ hãi. Ta chỉ muốn thoát khỏi nỗi sợ hãi này, thoát ly kia lồng chim, bởi vậy sinh lòng tham dẫn. Hắn tinh tế đem chính mình quá khứ cùng lưu chí lịch trình nói tới. Tại chính mình mạnh nhất thời điểm bị ứng thần đạo truy nằm xuống, ngay sau đó ứng thần đạo chết trong tay nữ nhi, hắn bởi vậy tỉnh ngộ, ý thức được cường đại đến cuối cùng chỉ có hư vô. Biết được mẫu thân tử vong trận tướng, thoát khỏi mê lạm khống chế tinh thần. Hắn từ nhỏ đến lớn, tại gia đình quan hệ bên trong chỉ thấy lấy hiếu chi danh tiến hành áp bức cùng khống chế. Nhưng mẫu thân lấy cái chết vì hắn trả đường, để hắn ý thức được, chính mình kỳ thật đã được đến tuần tú yêu, ngoại trừ trói buộc cũng có chúc phúc, bởi vậy cũng không tiếp tục cần mễ lạp kia rối trá thân tình bắt quóc. Ta mặc dù hiểu đấu, có thể không thế tại thế đoạn này, thế đạo gian nan, làm cho người khó mà thở dốc. Tình Thiên nói xong chuyện xưa của mình. Hắn giơ tay lên, tựa như muốn đụng vào bầu trời, lại chán nản buông xuống. Trân cảnh. Chương 37, Cửu sát huyền ấn, hậu thổ chi đạo, 2 hợp 1. Ứng. Ngươi là có hay không cũng cùng ta, thường xuyên cảm thấy kiềm chế. Có chút đi. Trân cảnh gật đầu. Nhưng có phá cục chi pháp Tiên đại a tiên đại, ngươi cho rằng ngươi đang hỏi ai? Vi huynh liền một cái trùng chọn, cái này hỏi là thật siêu cương. Ha ha ha ha. Tịnh Thiên cười to. Ngươi giấu giếm được người khác, như thế nào giấu giếm được ta? Ta thiên sinh thần thánh, bây giờ thức tỉnh bản tính, có thể tùy tiện nhìn thấy lòng ngươi, biết được ngươi đã có chuẩn bị. Nhìn trộm lòng người bình thường là biến thái làm sự tình, không phải là nhìn trộm tâm niệm, nay tâm thành đạo, thấy được ngươi nói, liền minh bạch, ta kém xa ngươi." Nói. Tịnh Thiên trên thân tán mắt ra điểm điểm kim quang, cả người đều rất giống đang thăng hoa, tán mắt ra huyền diệu linh vận. Thân thể của hắn thế mà tại từng cấp từng cấp vũ trụ, hóa thành lưu hỏa kim quang, lại giúp ngươi một tay. Kim quang điểm số nói, một đạo tán làm ngàn vạn phần, không biết đi hướng nơi nào. Một đạo không có vào tiểu mãn thể nội. Cuối cùng một đạo thì rơi vào trần cảnh chỗ mi tâm. Trần cảnh lập tức sinh ra cảm ứng, huyền chi lại viễn đại đạo thanh âm vang vọng, cho tới nay mông lung khăn che mặt bị để lộ. Trong lúc nhất thời, hắn nghe được chuông đỉnh cùng vang lên, long vượng ngâm sướng, hắn nhìn thấy khí tượng ngàn vạn, hoàn vũ hạt bụi nhỏ, hắn ngửi nói ngàn hương trăm vị. Vô tận ảo diệu hướng hắn mở rộng chia sẻ, nhưng lại hắn lại không cách nào ghi khắc cảm giác được hết thảy chỉ có cùng cộng hưởng theo là khắc sâu nhất một đoạn đạo luân, như là là ấn, trực tiếp khắc sâu ấn xuống tới. Đại đạo ngàn vạn, chỉ lấy một điểm, là vì nguyên ấn. Mà cứ việc chỉ là một điểm, cũng vật phi phàm có thể gánh chịu, chỉ có ẩn chứa tín niệm, cảm ngộ, lấy đủ loại nguyên diệu lực lượng tạo thành đạo cơ, mới có thể gánh chịu nó. Thế là, huyền ấn chu vi hiện hiện như thực chất đồng dạng quan huy. Đầu tiên là màu vàng quan huy, có hồng hoàng, có như lòng đỏ trứng, có như lá non, có như dế mây các loại, đan vào một chỗ, gánh chịu cái này một đạo huyền ấn. Nhưng rất nhanh, màu vàng quan huy liền có không kiên trì nổi dấu hiệu. Cũng may lại có tứ sắc quang huy lần lượt hiện hiện, xanh, đen, đỏ trắng, cùng lúc trước hoàng, tổng năm màu quang huy hình thành kim cố, tựa như tế đàn đồng dạng sự vận, gánh chịu kia một đạo huyền ấn. Huyền ấn kỳ phân ngưng đạo cơ lên dị tượng đạo sinh hoa. Lúc này chính là ngưng đạo cơ. Đạo cơ năm màu đầy đủ chính là trung đẳng, không đủ năm màu thì là hạ đẳng. Ngưng năm màu đạo cơ về sau, cần độ tứ sắc kiếp, vượt qua một kiếp liền thêm một màu, là vì thượng đẳng đạo cơ. Không bao lâu, chóng rồng sinh ra một màu Này sắc cận chứa sinh cơ, bừng bừng sinh sôi, khiến huyền ấn lộ ra càng thêm khắc sâu, năm màu đạo cơ tựa như hấp thu huyền ấn chất dinh dưỡng, trở nên càng kiên cố. Thành kiếp đạo cơ hấp thu huyền ấn sinh trưởng, huyền ấn đạo ấn không đủ, liền sống không qua đạo cơ sinh trưởng, khiến đạo cơ phát triển nhận hạn chế. Này sắc qua đi lại hiện một màu, đồng dạng không tại mắt người đáng nhìn phạt chủ. Này sắc vừa ra, đạo cơ tựa như trải qua vô số thời đại, thời gian tàn phá, có chút tuế nguyệt vết tích. Ở cấp trong nháy mắt và năm, đạo cơ không thay đổi tỉ thành. Sau đó là thứ ba sắc. Hiện hóa phong vũ lôi điện các loại tiên thai chí tướng, điên cuồng tàn phá, gen bị bỏng, đạo cơ bị tàn phá vẻ mặt không chịu nổi, lại chủ thể hoàn hảo. Số cấp tiếp nhận 32, rất nhiều phá hư mà không xấu. Cuối cùng, đạo cơ xung quanh hiện lên hư vô chi sắc, muốn ngụm đem đạo cơ nuốt hết. Chân cảnh trước mắt tối đen, ném đi cùng đạo cơ liên hệ. Ta đại đạo đâu? Tại bao lớn đạo cơ không có. Không cấp rơi vào hư không, hết thảy hư vô. Nói ở trong lòng, hỏi mình trái tim. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Có tốt ngươi không nói đường tại dưới chân, không phải ta liền hắn ra. Chân cảnh trong lòng nhất định. Hắn lúc này tựa như đưa thân vào trong hư vô chỉ còn lại suy nghĩ bản thân ta nói, kỳ thật phi thường nhỏ bé. Hỏi cung phát hành nguyện hưu tướng giống như chỗ. Nguyện vọng này không phải tùy tiện cho, không thể không có, cũng tốt nhất đừng mơ tưởng xa vời. Tỷ như cái nào đó địa ngục chưa không thể không thành Phật, ải, ngươi đoán làm gì, hắn thật không có thành Phật. Chân cảnh đối đạ hứa xuống nguyện vọng rất rất nhỏ. Cũng không giống ngưng thần đạo như thế, muốn tu thành mạnh nhất duy ngã độc tôn, cũng không giống mễ lạp như thế, muốn trưởng công làm người, trở thành thế giới mới thận. Là ngươi muốn làm đến nơi đến chốn, phải tự biết mình. Hắn rối xuất thủ, lòng bàn tay ngưng hiện một ngọn lửa. Thập giao gọi mùi lửa. Thế gian phân loạn hỗn loạn. Lòng chim cũng tốt, kiềm chế cũng được, ta biết rõ rất khổ, nhưng là ta mẹ nó có thể làm sao? Từng bước một khổ tu, tu thành tiên hạ đệ nhất đánh nổ hết thảy. Thuận theo quy tắc từng bước một leo đến tối cao. Vì cái gì a? Vì cái gì người sống, nhất định phải leo lên trên không thể a? Vì cái gì không leo lên trên liền muốn thụ trả tấn, chịu khổ đau nhức, hoặc là chết lặng, hoặc là sống không bằng chết đây. Chân cảnh đối với mình hiểu rất rõ, tuyệt đối không phải cái gì có rất lớn theo đổi người, ngẫu nhiên có chút rộng lớn lý tưởng, trở về ngủ một giấc liền vô sự phát sinh. Hắn là chơi trò chơi chưa từng khắc kim linh khắc đàng giúp thể chỉ cần nhắc lớn giữ gốc phi tử. Lam Công không nhìn tích hiệu chỉ nhìn lương tạm mò cá lao. Cho nên, con mẹ nó chứ muốn nằm ngựa. Chân cảnh đại triệt đại ngộ, một lần nữa tìm về chính mình đạo. Không cải biến được kiến trúc thượng tầng, vậy liền cố gắng gia tăng một điểm giữ gốc kích lợi. Cổ đại tầng dưới chót có thể sẽ chết đói, mà hiện đại tầng dưới chót, dù sao chết đói rất không có khả năng. Chỉ cần tầng dưới chót sinh thái có bảo hộ, vậy mình cũng tốt, Trần gia cũng tốt, đều sẽ an toàn rất nhiều, dù sao kém nhất kết quả cũng không phải rất kém cỏi, kia không phải tương đương với an toàn sao? Cái này không so đấu liều chết sống leo lên trên muốn vươn vào nhiều. Tập giao lúa nước, để mỗi người đều có thể ăn được cơm. Tập giao bồi nguyên lúa, phối hợp linh thực tu tiên, đồng dạng có thể để mỗi người đều có thể sở tiên, làm bồi nguyên lúa giống như là cỏ dại đồng dạng khắp nơi đều có, túi tay liền còn có thể trở thành tu hành nhân sĩ, dù là bốc lột vẫn tồn tại như cũ, cũng so hiện tại mạnh gấp một vài lần. Người người đều bị vây ở giếng trống chữ, không giải quyết được quy tắc, nhưng có thể đem giếng viết lớn một chút mà. Còn có rất nhiều vấn đề, nhưng những vấn đề này có thể về sau chậm rãi hoàn thiện. Lấy tập giao thư, lại phối hợp linh thực tu tiên hệ thống, chân cảnh cảm thấy hết thảy đều không phải là vấn đề. Đây chính là hắn trấn mỗ người dựa gốc chi đạo. Nghĩ đến cái này, hư không bên trong, biến mất đạo cơ lại lần nữa chậm rãi hiện hiện. Không cấp đá qua. Ngưng thanh, đen, đỏ trắng, hoàng năm màu đạo cơ, lịch thành ở sổ không tứ sát cơ. Cửu sát huyền ấn, thành. Chân cảnh tứ nơi sâu xa cảm giác được, chính mình tiếp xuống tu hành chi pháp. Con đường thứ nhất, bình thường hấp thu linh vật tư lương, chậm rãi tăng lên tu vi. Thứ hai con đường, thuộc về chuyên tu về chính mình tu hành pháp, làm hắn đem linh thực tu tiên chi đạo phổ cập ra, tu vi cảnh giới cũng sẽ đạt được đại đạo phản hồi, chống rống tăng trưởng. Hai con đường có thể đồng thời tiến hành. Mở mắt ra, Chân cảnh phát hiện Tỉnh Tiễn đã nhạt như cái hư nghĩ đầu ảnh, lúc này Tỉnh Tiễn vẻ mặt có chút biến hóa, mặt mũi hiền lành, như cái đắc đạo cao tăng. Tỉnh Tiễn gặp hắn đột phá huyền ấn, liền hỏi: "Chúc mừng, đạo này tên gì?" "Dự gốc đại đạo." Tỉnh Tiễn khóe miệng co giật. "Đổi một cái đi. Nhiều chuẩn xaka, biết hay không trong lúc này hàm thật lạ." "Tốt a, thật không dễ nghe sao?" "Thô bị chi cực." Cắt. Chân cảnh suy tư một lát, linh quang lóe lên. "Vậy liên gọi hậu thổ như thế nào, chỉ cần đại địa biến cao, liền cách trời thêm gần. Tính các ngươi từng cái, chính mình muốn hướng trên bỏ còn chưa tính, còn cầm những người khác làm cái đệm." Hồ đồ, hay lắm hay lắm." Tỉnh Tiên vỗ tay mà cười. Chân cảnh, ta thế này tu hành đường đã đắc, đem một lần nữa truyền thế, trước đó, ta đem chân linh bên trong bất hộ kim tính chia ra làm ba, trong đó một phần chui vào lòng đất vẽ trứng, xuân qua hạ đến này, liền có thể ấp trứng thành kim tiền, phàm tục căn trì, có thể một ngày không đói bụng, dùng cái này để bù an ninh phủ phàm tục, phần thứ hai kim tính cho cái này hoa liên hồ bên trong đạn sinh tiểu ra hỏa, thứ ba phần kim tính mới giúp ngưng ngưng tụ đạo cơ, trừ cái đó ra còn có một, phần bốn thuộc về ngươi hạt giống, Cự trọng sơn bên trong huyền cảnh cũng ẩn chứa ở bên trong. Sau này còn có dụng dụng, như thế, nhân quả đã thượng. Trần Cảnh nhìn xem hắn quay người lì khai, dần dần giảm đi thân ảnh, đột nhiên cảm thấy nội tâm tiêu điều, nhịn không được đuổi một bước. Uy, còn có thể gặp lại sao? Hữu duyên tự sẽ. Lần sau chuyển thế nhất định phải lại đến a, làm không được bằng hữu không quan trọng, nhớ kỹ mang nhiều điểm cái này cái gì kim tính. Uy, uy, đừng chạy a, cho cái tin chính xác a. Tình Thiên mắt điếc thay ngơ, tăng tốc bước chân, bị Trần Cảnh đuổi theo chạy. Nhất định nhớ kỹ muốn bao nhiêu mang một ít thổ đặc sản đây này. Chương 38, mở màn. Tần Đông đại nhân An Ninh phụ sớm để lộ mã che, thánh giả thuận lợi thức tỉnh chân ngã, Tùy Châu Tử cục sẽ bị Thanh Nàng Tông bởi vậy mà sống, Ngài nhọc lòng, thế nhưng là hoàn toàn thất bại nữa nha. Trùng trợn, phải có kiên nhẫn. Hoa Mẫu phải chết ngải còn nhịn ở tâm, không hổ là ta Phụng Tiên giáo đại tư nông, có thể chớ trách cô không có nhắc nhở ngươi, Tùy Châu dân tâm chưa tàng, Thanh Nàng Tông chẳng mấy chốc sẽ cầm thần nông đỉnh lệnh ngươi chờ đợi, tới. cô cái thứ nhất chạy. Không nhọc quận chúa Hào Tâm tổ trì. Trong rừng nơi nào đó, thường thường không có gì lạ một tòa chất gỗ trong phòng nhỏ. Một cái khuôn mặt già mua, tựa như hồi hương lão nông già trên 80 tuổi lão giả. Trầm Dãi khuấy động lấy buồn hoa bên trong cỏ dại. Bên cạnh, tư thái xinh đẹp, được màu đen khăn che mặt nữ tử trầm dãi dạo bước. Đáng tiếc ta thần triều thánh vật, xã Táp đỉnh, bây giờ thành Thanh Nang Tông trấn tông pháp bảo thần nông đỉnh. Cầm không trở về vật này, như thế nào tụ tập vạn dân hưng hỏa, mở lại thần triều. Cô cả đời này đều muốn làm cái hữu danh vô thực quận chúa hay sao? Quận chúa kiên nhẫn là đủ. Đại tư nông không nhanh không chấm đáp lại. Hắn dục ngầu ánh mắt trở nên thanh tĩnh, tựa như thấy được rất rất xa. Thanh Nang Tông bế quan tọa châu mấy trăm năm, đã không khóa lại được dân tâm sở hướng, cũng không khóa lại được chiều hướng phát triển loạn cục cũng không phải là cái này thực linh vũ, mà là tại màn mưa Hàn Đông về sau, kia một tiếng sấm mùa xuân bên trong, cô chúa, mà theo lão phu cùng nhau nhìn xem, cái này tháng 2 rồng ngẩng đầu đi. Ta bây giờ có thể bay. Chân cánh nằm ngửa tại trên tầng mây, cảm thụ được cách mặt đất 40m thổi tới gió mát, thần thành khí sảng. Đây là tấn thăng huyền ấn kỳ, linh lực chuyển hóa làm pháp lực về sau cơ bản diệu dụng. Thông qua pháp lực điều tiết quanh thân khí lưu khí áp, triệt tiêu trọng lực, dùng cái này thời gian dài trên không. Chỉ cần không phải nhanh chóng phi độn, triệt không sinh ra tiêu hao cùng tự nhiên bổ sung tốc độ đại khái tương đương. Đây là linh lực làm không được tơ lụa cảm xúc. Có trách người người muốn hướng trên bỏ, cái này chỗ cao phong cảnh sát thực độc đáo. Chân cảnh một lần sinh ra ảo giác. Phảng phất cái này vị trí không khí, so mặt đất không khí muốn tự do, thậm chí mang theo nhàn nhạt hương ngọc. Say mê một lát, hắn thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải đem hư không chồng dao kỹ thuật điểm ra tới. Tốt như vậy bầu trời, ngọt như vậy không khí, không chồng điểm dao hệ đáng tiếc. Thoản quen thuộc một lát cảnh giới toàn mới, chân cảnh đuổi tại mặt trời xuống núi trước đó, gấp tốc trở về An Linh phủ. Tình thiên trước đây không lâu đánh chết Hoại ấm hội Mễ Lạc, chuyện này có lợi có hại, có lợi tự nhiên là Hoại ấm hội sống đời. Nhưng là tại vô tự hỗn loạn hoàn cảnh dưới, ta giáo cũng có như vậy một chút xíu tích cực một mặt. Cho tới nay, tín ngưỡng đều là tầng dưới chốt nhân dân cực khổ sinh hoạt ký thác. Bây giờ ký thác bị đánh vỡ, hắn cũng không dám nghĩ sẽ xuất hiện bao nhiêu hỗn loạn tụ nhân. Bất quá chờ trần cảnh buổi tới thành tây lúc, làm hắn ngoài ý muốn chính là, thành tây đại lượng nạn dân ngay ngắn trật tự, cũng không có bộc phát hỗn loạn. Đông đảo tu sĩ si như quân tốt sắp xếp, nở dụ khí tức, đối nạn dân bảo trì uy hiếp. Mà tại cả đám đứng đầu, chính là mặt không biểu lộ, một bộ váy trắng ngứu ngồi âm. Tay nàng cầm bảo giảm Bên cạnh vây quanh tứ đại gia tộc quyền thế, cái khác tu hành gia tộc những người sống sót, nhìn bộ dáng, tựa hồ lấy nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó. Bỗng nhiên bảo giám lấp lóe. Hững hồi âm ngước mắt thấy được trên bầu trời ngay tại rơi xuống trần cảnh. "Hôi âm, là ngươi khống chế được cuộc diện?" "Ừm, bảo giám nói cho ta, ngươi đã thành công, cho nên ta lập tức đề nội thành các thế lực, cùng nhau ra khỏi thành cứu tế. Vậy là tốt rồi, không có xảy ra vấn đề gì đi, vật tư có đủ hay không, có người hay không không phối hợp?" "Yên tâm, vật tư phương diện, ta vừa vét các nhà chứng cứ phạm tội, công khai tiền bạc." Đủ nạn nhân sử dụng, tăng thêm bọn hắn lương tâm phát hiện, nguyện ý chủ động nhượng lại một chút dư thừa rườm rà vật tư. Hứng hồi âm nói, quay đầu lại, ánh mắt lãnh đạm. Chư vị coi là như thế nào? Đám người bị ánh mắt này quét qua, sau sống lưng chói khí lạnh, cùng nhau gật đầu. Ta nhận phạt, hoàn toàn nhận phạt. Không sai, không sai, cứu tế nạn nhân, người người đều có trách nhiệm. Nhưng có sai khiến, ai cũng dám tử. Bọn hắn từng cái vô cùng kéo léo. Đừng nói chủ nhà cũng bị mất. Liên xếp như chủ nhà đường già khởi tử hoàn sinh, đứng ở chỗ này, tại kia lóe lên loé lên, uy hiếp ý vị rõ ràng bảo rằng dưới, cũng tuyệt đối không dám có ý kiến. Ứng Hồi Âm quay lại đến, nhìn xem Trần Cảnh, không nói một lời. Rõ ràng mặt không thay đổi mặt, lại làm cho hắn tựa hồ nhìn ra muốn có được khích lệ ý vị tới. "Ừm, phi thường không tệ." Hẳn là, Ứng Hồi Âm nhẹ nhàng lắc đầu, rủ xuống lọn tóc che ở trong mắt một nhõ. "Nơi đây có ta, có thể không cần phải lo lắng. Vậy ta liền trở về nghỉ ngơi." Trần Cảnh cũng quả thật có chút mỏi mệt, gặp nơi đây cơ bản ổn định, lại có cầm trong tay bảo giám Ứng Hồi Âm tại, liền yên lòng, hướng phía thành đồng khu dinh tự bay đi. Tại hắn rời đi về sau, Ứng Hồi Âm ngón tay nhẹ nhàng ma sát bảo giám, nhìn xem bên trong chiếu ra khuôn mặt Ta không sẽ vui giận, sẽ hay không làm cho người ta không nhanh. Nàng cố gắng muốn làm ra mỉm cười biểu lộ, gian nan kéo động góc miệng, nhàn nhạt, nhạt câu lên, nhưng rất nhanh, lại khôi phục nguyên trạng. Chỉ cảm thấy rất cứng ngắc, quá khó khăn. Hứng hồi âm có chút đề bài, bởi vì thân phận diễn kịch, khi còn bé chơi qua không phải rất tốt. Nếu như nàng đối cái gì đồ vật biểu hiện vui vẻ, hoặc là chán ghét, như vậy cái kia đồ vật nhất định sẽ trở thành người đồng lứa trêu cợt chính mình mà cố. Dần dần, nàng quen thuộc mặt đơ. Đúng rồi. Đương nhiên, chân cảnh thanh âm từ bên cạnh vang lên. Hứng hồi âm cả người đều là lắc một cái, trái tim đột nhiên ngừng. Ngươi, ngươi vì sao không đi? Ta đi đến một nửa đột nhiên nhớ tới chuyện gì, nếu như có thể mà nói, đem thành đồng khu nạn dân cũng cứu tế đi, dựa vào chẩn gia nuôi nhiều người như vậy vẫn có chút khó. Không có vấn đề. Từng sơ qua trừng mặc, Trần Cảnh Đình lĩnh hỏi, ngươi vừa rồi cười cái gì đâu? Ách, không có chuyện tùy tiện hỏi một chút. Trần Cảnh bị ứng hồi âm mặt không biểu lộ, sâu kiếm ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời trong lòng ma mao, cũng không biết mình hỏi cái gì không nên hỏi đồ vật. Nhịn không được giải thích một câu. Chính là ngày bình thường rất ít nhìn ngươi cười, vẫn rất đẹp mắt. Khụ khụ, cáo tử. Cảm giác nói thêm gì đi nữa cái này ra hỏa muốn không kiểm được. Chiến thuật tính Ho Khan, tạm hộ lui lại. Chân cảnh cấp tốc chạy đi. Trở lại thành Đông Khu. Đột nhiên, mờ tối chân trời nổi lên một vòng hào quang. Hào quang thôn tính và dặm, mỹ lệ vô cùng cảnh sắc khu đãng vào đông mây đen, bao trùm tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, an ninh phủ từ tu sĩ bạch tính, cho tới côn trùng đầu thú, toàn bộ đình chỉ động tác. Đang ba nặng nề thanh âm từ chân trời đẩy ra, truyền đến mỗi người bên tai. Từ nơi sâu xa, tất cả mọi người tựa như thấy được một cái hình tượng. Một cái tiên phong đạo cốt lão giả Ngồi ngay ngắn ở một tôn xưa cũng đại đỉnh bên cạnh, đại đỉnh không có phức tạp hoa văn, vừa vước, lại phản phất trong thế gian tâm, ổn định cả hồn. Đương nhiên, trong đỉnh hiện lên một vòng hào quang, hào quang bay hướng trời cao, xua tan bóng đêm, hóa thành mỗi người ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy kỳ cảnh. Sư phụ, thần nông đỉnh. Hoa Khuynh hạ từ trong nhà đi ra, hiển hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Đồng thời, không biết tên trong nhà gỗ, Phúng Tiên giáo đại tư nông sắc mặt phức tạp. Sa tác đỉnh a, ngươi cuối cùng vẫn là tán thành thanh nang tông tọa trấn tụy châu à? Chương 39, chỉ có hạ lão sư thủ thường thế giới. Khó trách nói thanh nang tông một khi làm thật, ai cũng có thể phát giác được, nhưng có loại này lại sắc khí, vì cái gì không sớm một chút dụng. Chân cảnh từ trên trời hạ xuống, rơi vào Hoa Khuynh Hạ bên cạnh. Thần đỉnh trọng chủ, cung phụ thành bảo dám là đồng dạng, nếu như nó không nguyện ý xuất thủ, tông môn không đến thời khắc mấu chốt cũng không dám cưỡng chế thôi động, bây giờ thần đỉnh tự chủ nợ dụ thần uy, nói rõ thế cục chuyển biến tốt đẹp, dương đen cũng hẳn là mở ra. Nói đến đây, Hoa Khuynh Hạ quay đầu, đột nhiên ý thức được cái gì, kinh ngạc nói: "Ngươi đột phá huyền ấn? Trước đây không lâu chợt có đột được, được. Có thể ta nói qua, tốt nhất để cho ta tới hộ pháp cho ngươi." Đột phá huyền ấn kỳ gặp nguy hiểm, có thể sẽ tại đại đạo bên trong mê thất nhiêu sóng, đồng thời ngưng đạo cơ thường xuyên kèm thêm tứ sát khí, thời khắc mấu chốt cần phải có người để đi người. An tâm, Tình Tiền kia ra hỏa cho ta những trợ giúp này. Cái kia trời sinh thánh giả, ta sáng nay thấy qua, nếu như là dạng này, cái kia còn nói còn nghe được. Nói đến Tình Tiền, Hoa Khuynh hạ trên dưới nhìn thoáng qua trừng cảnh, con người có chút sáng lên. Tại vọng khí thuật quan sát hạ, trừng cảnh khí tức nội liễm, đã sẽ không bị tùy tiện nhìn ra thánh giả chi tướng. Thiên địa vạn vật đều có hắn khí trên thân người sẽ mang theo vật khí, phúc khí, huyết khí, sát khí các loại. Nếu như làm cái gì có đại công đức sự tình, tự nhiên sẽ sinh ra cả huyền diệu khí, cùng xưa nay thánh hiền chi tướng âm thầm tương hợp. Đây cũng là nàng có thể một chút nhìn ra thánh giả chi tướng nguyên nhân. Mà chân cảnh tại tu thành huyền ấn về sau, tương đương với hắn tự thân nắm giữ đạo này khí cho nên sẽ không lại tự nhiên phát tán. Đương nhiên, nếu có cao thâm hơn vọng khí thuật, đạo nhãn, tuệ nhãn chi lưu đồng thuật, như thường có thể nhìn ra tới. Đã ngươi đã là huyền ấn tu sĩ, nhập thanh nang tông khẳng định không có vấn đề, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một cái thanh nang tông đi, còn có chúng ta vị trí vị trí đi. Hai người trở lại trong phòng. Chúng ta thân ở chi điệu tên là Cựu Châu. Kỳ thực nhân tộc chỗ theo tổng 32 châu, chỉ là nhất phỉ nhiều trung nguyên khu vực hết thệ Cựu Châu. Tùy Châu chỗ biên thủy, hoang vắng, tài nguyên thiếu thốn, núi nhiều lại vô danh sơn độc tiên, cứ việc Thanh Nang tông chiếm cứ toàn bộ Tùy Châu, lại không sánh bằng trung nguyên một chút nhị lưu tông môn, 32 châu bên ngoài thì là vực ngoại chiến trường, vực ngoại đều là nhân tộc chí địch, nói về chúng ta Tùy Châu, Tùy Châu dãy núi vần quanh, giao thông không tiện, tổng cộng có bát phủ chi địa, huyện trấn mới vạn, 6000 vạn phàm tục mất tính, Thanh Nang tông nội đệ tử hơn 3 vạn. Người, trưởng lão Mây Trăng, bất thiện lực khí, bất thiện ngự thú, bất thiện chế phủ bất thiện bại trận, bất thiện đấu pháp, bất thiện. Chờ một chút đợi lát nữa. Trần Cảnh vội vàng đánh gãy. Nói thẳng am hiểu cái gì đi. Thanh Nương Tông luyện đan chi đạo độc bộ thiên hạ, ý đạo, linh thực chi đạo cũng rất có thành tích. Liên ngoại được đây, cùng những châu khác tông môn quan hệ thế nào? Bây giờ Cửu Châu yên ổn, đã có hơn trăm năm không có đại chiến, Thanh Nương Tông cùng sùng quanh tông môn, tuy có thù hận, nhưng lúc này lấy liên thủ làm chủ, có nhiều thương mộng vắng lai, không đánh trận vẫn được. Trần Cảnh chỉ muốn yên lặng làm ruộng. Sau đó liền nói tới Thanh Nương Tông nội bộ. Thanh Nương Tông tử 12 phong tạm thành Trừ tông chủ một mạch bên ngoài 11 đại phong chủ đều là động tiên cảnh ngụy năng, đây là thần tạng phía trên cánh giới. Động tiên cảnh phong chủ, thần tạng cảnh trưởng lão, hướng xuống chính là đệ tử. Đệ tử lại phân làm nhập môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử. Trong đó nhập môn đệ tử chính là bình thường 20 tuổi trước thông tiểu thiếu, vào tông môn về sau liền có thể mở ra chính mình châu ngựa cả đời, nếu như có thể đột phá đến thần tạng, trở thành trưởng lão, liền cơ bản chấm dứt. Mà chân truyền đệ tử thì có thể bái nhập phong chủ môn hạ, trở thành chân truyền đệ tử có một cái điều kiện, đó chính là cựu thiếu thông thần. Chân truyền đệ tử không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai nhất định có thể tu thành thần tạng, trở thành trưởng lão. Chân cảnh lập tức hiểu rõ. Cho nên ta nhập môn về sau, chính là cùng sư tỷ đồng dạng chân truyền đệ tử rồi. Không sai, nhưng cùng ta không đồng dạng. Chỗ nào không đồng dạng rồi? Cái khác chân truyền đều muốn tự sưng chính mình là cái nào nhất phong chân truyền, mà ta, ta tự sưng thanh nang tông chân truyền. Ngươi là đệ tử thân truyền của tông chủ. Chân cảnh trừng to mắt. Đúng vậy. Hoa Khuynh hạ nhịn không được trống ngạnh, bản cô nương tiên tư bất phàm, cũng không chỉ là cửu khiếu thông thần đơn giản như vậy, tương lai hơn phân nửa có thể mở mang đột tiên, trở thành nhất phong phong chủ. Ngoa tảo "2. Hoa sư tỷ, ngài là cái này?" Trần Cảnh rũa ra ngón tay cái, thái độ trực tiếp cung kính, sùng bái ánh mắt, nhiệt liệt mà chân thành tha thiết. "Nói đùa, cái này nhân mạch không hảo hảo con trận, tương lai ai đến mang hắn cất cánh? Chỉ cần có cái tầng quan hệ này tại, sau này nhập môn." Lớn tiếng một câu, "Ta quá mệnh giao tình sư tỷ, là tông chủ thân truyền, liền có thể vượt qua bị vô số người lịnh bợ lấy lòng mỹ diệu sinh hoạt." "Ai nha ai nha, không muốn như thế xấu nổi, Trần Cảnh, ta còn là thích ngươi trước đó không màng danh lợi dáng vẻ." Hoa Khuynh hạ một bộ bắt ngươi không có cách nào biểu lộ. Đương nhiên nàng sững sờ. Lục công tay chân từ trong túi trữ vật lấy ra một vật, vật này là một khối trên viên phía dưới mỹ ngọc, cất đặt tại cái bệ phía trên, hắn liên tiếp lấp lóe, như có người đang thúc dục gấp rút. Đây là Âm Quê, có thể cùng đặc biệt người vạn giảm truyền âm, cũng có thể nghe đại một chút công khai thông tin, trước đó một mực mất đi hiệu lực, bây giờ dương đen mở ra, đã có thể dùng, là sư phụ tìm ta đây. Hoa Khuynh Hạ giải thích, đánh ra một đạo tiểu ấn, kích hoạt lên Âm Quê. Chân cảnh thì nín hơi ngưng thần, dựa tai lắng nghe. Điện thoại đối diện thế nhưng là thanh nang tông chi chủ, tùy châu thổ hoàng đế. Lúc này Ngọc Câm phòng túng, không thể không nghe thấy. Sư phụ Ha ha ha ha, Ngoan Đồ Nhi làm cũng tệ, vi sư đã biết ngươi tại An Ninh phủ sở tố sư vi, không hổ là lão phu Ngoan Đồ Nhi, nếu không phải ngươi lập xuống công lao, vi sư không chỉ có riêng là ném đi vị trí tông chủ đơn giản như vậy. A, cấp loại, sư phụ ngài nói cái gì? Vị trí tông chủ làm sao hết rồi? Không sao không sao, cái này tông chủ vi sư đã sớm không muốn làm, một đống thí sự lao tâm lao lực, xảy ra vấn đề lại muốn đứng ra gánh nổi, lão phu không làm, người nào thích làm ai làm. Vừa vận vi sư tuổi tác đã cao, qua điểm thanh nhàn thời gian. Tiện thể nhắc lên, ngươi không cần trở về tông môn. Vì dư ngay tại thu thập, ít ngày nữa liền muốn rời đi, bây giờ Trô đã định tại An Ninh phủ, sẽ tại Cửu Trọng Sơn bên trong mở lại đạo tràng, làm phong chủ. Không phải. Hoa Khuynh Hạ còn không có tiếp nhận cái này ác ngọng tin tức. Lão tông chủ tiếng nói nhất truyền. Chân cảnh nhưng tại một bên, tiền bối ta tại. An Ninh phủ chi loạn chính là phụng thiên giáo gây nên, ý tại nhiễu loạn dân tâm, làm thần nông đình nghiến lặng, cụ thể tường tình không còn lắm lời, nói tóm lại, ngươi thiện đại nạn dân, lắng lại náo động có công, thiên tư tâm tính cũng thuộc thượng đẳng. Ta vốn muốn thu ngươi kết thân truyền đệ tử, nhưng bây giờ đại quyền đã mất, đại nội không thể so với tông chủ thân truyền, ngươi nhưng tại thu đồ đại điện trên bái nhập hiện nay tông chủ môn hạ, hiện nay tông chủ đồng dạng nhìn chúng ngươi. Vô luận bái nhập bên nào, đều là ta thanh nang tông thân truyền, ngươi toàn bằng tự mình lựa chọn, không cần lo cùng người bên ngoài. Đa tạ tiền bối. Chân cảnh không chút do dự nói, ta tính tình lưỡi nhác, không muốn cách cố tổ thân tộc quá xa, nguyện bái tiền bối vi sư. Có ai có thể cự tuyệt lên lớp rở nhà gần đâu? Mơ hồ trong đó, bên kia truyền đến một tiếng tương đối tuổi trẻ, bất mãn tiếng hừ nhẹ. Ha ha ha ha. Lão tông chủ thị cởi mở cởi to. Tại một mảnh tường hòa bên trong, chỉ có Hoa Khuynh Hạ, khóc không ra nước mắt, im lặng ngưng đế chương không một, tập giao thư trước năm mới, đột biến. Khiến Trần Cảnh không tưởng tượng được là, chính mình ngày thứ 2 liền thấy tương lai sư phụ, thanh nang tông tiền nhiệm tông chủ, bây giờ tuyệt tiên phong phong chủ, Vân đỉnh đạo nhân. "Đi, Trần Cảnh, sư phụ đã tới, ngay tại Cửu Trọng Sơn bên trong, chúng ta nhanh đi拜 kiến." "Cái gì?" Trên đường lại nói. "Tới." Trần Cảnh ánh mắt hơi có vẻ mỏi mệt mỏi, về đến nhà về sau vốn định mị mị ngủ một giấc, tói quen lật tập giao thư, mới phát hiện tập giao thư sinh ra một chút biến hóa. Đáp giao thư nhiều một cái hoàn toàn mới công năng, tên là đột biến điểm. Thông qua trục giác lĩnh hội, hắn có thể lại khái lý giải cái gọi là đột biến điểm, có thể dùng lấy đối bảng tên từ điều tiến hành sửa chữa khiến cho bảng tên phẩm chất tăng lên hoặc là giảm xuống, cùng gia tăng phó từ đầu các loại. Ngay từ đầu vẫn là rất ngạc nhiên, cái này kim thủ chỉ thế mà còn có thể cùng chính mình cùng một chỗ thăng cấp. Nhưng thực tế trải nghiệm xuống tới, người đều tê. Cái đồ chơi này, nhìn sắc suất. Tỷ như gân châu bội nguyên lụa có 3 cái bảng tên từ điều. Không ngừng vươn lên, lục, bộ rễ phát đạt, lục, quả lớn từng đống, lục, Trần Cảnh liền đối với quả lớn từng đống dùng đột biến điểm số Ngay sau đó, quả lớn từng đống liền biến thành dạng này. Quả lớn từng đống, trắng, phó tử đầu 1, trắng, trái cây lương phẩm xuất giảm mạnh. Màu trắng chủ nữ đầu chỉ cung cấp một cái phó tử đầu danh vị. Tin tức xấu là chủ nữ đầu bị giáng cấp. Tin tức tốt là đạt được một cái phó tử đầu. Tin tức xấu là phó tử đầu là mặt trái. Chân cảnh thấy choáng đều. Còn mang dạng này, cũng may có thể lựa chọn không bảo tồn, không phải phế đi chính mình một cái tạm giao trọng, đây không phải là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Hắn không hề từ bỏ, phát hiện mình còn có một chút đột biến điểm số, liền mạnh mạnh điểm hạ đi. Phó tử đầu, trái cây có gai. Phó từ đầu, trái tay đấm chặt. Phó từ đầu, trái tay mang sắc. Không phải, hạt tóc không phải vốn là mang sắc sao, ngươi đôi này tầm sắc hay sao? Sau đó, hắn chứng kiến trái cây mang các loại loạn thất bát tao đồ chơi, mang độc mang mê khiến ngọt đùi tay đắng các loại khẩu vị, thu nhỏ biến lớn mang hạch. Theo giác rưới càng ra càng nhiều, chân cảnh tâm tình cũng dần dần ngã vào đáy cốc, hắn nắm đấm càng nắm càng chặt, ánh mắt càng ngày càng phẫn nộ. Rốt cuộc, tại thứ 52 rút trong đáy mắt, trước mắt lam lục chi sắc giao thế hiện lên. Tập trung nhìn vào, chủ ngữ đầu xoát trở về màu xanh lá, đồng thời phó từ đầu Rõ ràng là một làng một lục, lại đều là chính diện hiệu quả. Dinh dưỡng phong phú, lang, khiến trái cây chỗ dầu có dinh dưỡng tăng lên ước chừng 5-10%. Mùi mụ, mụ hương vị, lục, khiến trái cây khẩu vị càng phù hợp dùng ăn người đặc biệt thích. Chân cảnh trái tim để lọt nhẹ vỗ, thấy rõ miêu tả, không khỏi vui đến phát khóc. Gia gia, xuất hàng. Lần này thành công, phản phất đền bù trước đó tất cả thất bại. Sau đó, hắn nhìn về phía mặt khác hai cái chủng nữ đầu, mày đau xoẻn xoẻn, chuẩn bị soát một cái cực phẩm phó từ đầu tạp giao chủng, ngay sau đó phát hiện đột biến điểm số không đủ. Đột biến điểm số bắt nguồn từ tất cả trồng xuống tạp giao chủng. Tại tự nhiên sinh trưởng quá trình bên trong, mỗi một gốc tạp giao trồng đều sẽ liên tục không ngừng cung cấp đột biến điểm số. Bất quá cung cấp điểm số cũng không phải là cố định. Cùng một cái tạp giao cây lúa, có một ngày cung cấp 3 4 đến điểm, có cung cấp 1 điểm. Chân cảnh có thể thông qua hậu trường số liệu nhìn thấy mỗi một cái điểm số nơi phát ra, cho nên biết được cụ thể chỉ số. Bây giờ trong tay ta gieo xuống tạp giao trồng không nhiều, phần lớn bắt nguồn từ trùng tại trên thân người cơ biến bảo tử. Từ tấn thăng huyền ấn kỳ bắt đầu đến bây giờ, không sai biệt lắm 12 giờ. 12 giờ, 520 điểm đột biến điểm số. Tắm một lần nhất tinh tạp giao trồng tư liệu, cần dùng đến 10 điểm. Nhị tinh tăng gấp 10 lần, muốn 100 điểm mới có thể tắm một lần tư liệu. Tráng ở là ngoài định mức kích lợi, mặc dù không ổn định, nhưng so không có mạnh. Chân cảnh lập tức suy tư, tiếp xuống chính mình hẳn là đối cái nào linh thực ra tay, sang năm trồng cái gì đồ vật, sớm làm tốt quy hoạch. Trong tay đang nhắc tới tạp giao chủng loại cũng liền như vậy hai cái. Nhất tinh gọi nguyên lúa xie ji, hai tinh nguyệt ngưng bình xie ji. Trừ cái đó ra chính là chủng tại trên thân người, mở ra tu hành đường tắc cơ biến bào tử xie ji. Trong đó, cơ biến bào tử xie ji cần khống chế một cái cấp cho tốc độ, không thể để cho quá nhiều người ngắn thời gian thành là tu sĩ. Tốc độ quyết định bởi tại Trần gia có thể nuôi nổi bao nhiêu tu sĩ? Phương diện này, có thể thông qua trồng trọt bồi nguyên lúa seed gi tạp giao trồng giải quyết. Sau đó chính là Nguyệt Ngưng Bình, làm Ngưng Hoa Đan chủ tài, có cực cao kinh tế giá trị cùng giá trị thực dụng, là Trần gia kiếm tiền cùng tăng cường nội tình tốt nhất thu hoạch. Chân cảnh vượt thánh phát triển mạnh suy nghĩ. Đầu tiên, ta cần đủ nhiều tiền để ủng hộ ta nuôi càng nhiều tạp giao hệ tu sĩ, có đủ nhiều tạp giao hệ tu sĩ, liền có thể mở ra càng nhiều linh điền, có càng nhiều linh điền, liền có thể trồng càng nhiều tạp giao bồi nguyên lúa, từ đó không còn cần ta chuyên máu, làm được tự tuần hoàn. Linh thực hệ tu sĩ gia tăng, tại ta có hai đại chỗ tốt, thứ nhất, ta đạo đồ, hậu thủ chi đạo, liền cùng linh thực hệ tu sĩ số lượng móc nối, để càng nhiều người trở thành linh thực hệ tu sĩ, ta tu vi cũng sẽ tùy theo lấy được tiến triển. Thứ hai, trồng tạp giao chủng càng nhiều, thu hoạch đột biến điểm số cũng càng nhiều, ta liền có thể thoải mái rút. Phi, liền có thể làm ra càng nhiều cực phẩm thuộc tính tạp giao chủng, cho nên ta việc cấp bách là kiếm tiền, dưỡng linh thực tu sĩ, khởi động thủ vòng tuần hoàn. Trong đó kiếm tiền là làm ruộng phát triển chủ yếu yếu tố. Ngoại trừ làm ruộng phát triển mạch suy nghĩ, còn có tông môn làm công phát triển quy hoạch, cũng muốn nhớ trên tiểu bản bản. Dù sao trồng trọt phong hiểm vẫn là rất lớn. Trở nhập tông môn, đồng dạng muốn tại tông môn bồi dưỡng hệ thống bên trong, tìm tới thích hợp không gian phát triển. Làm được hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn từng gián, đem hai trồng tăng lên lộ tuyến kết hợp lại, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, tại chỗ xoay tròn cất cánh. Chân cảnh nghiên cứu xong tạm giao thư, làm tốt tương lai quy hoạch. Trời đã là tảng sáng. Đứng ở cửa sổ, nhìn lên trời bên cạnh thần nông đỉnh bên trong che kín tương cùng, như băng gấm hà quang, trong đầu xoắn xuýt có nên hay không đi ngủ. Rất nhanh, Hoa Khuynh Hạ hùng hùng hổ hổ từ trong phòng ra, nói cho hắn biết không cần ngủ. Tương lai sư phụ, Vân đỉnh đạo nhân đã đi vào An Minh phủ, đồng thời tại Cửu Trọng Sơn bên trong mở tốt đạo tràng, cần phải đi gặp mặt một lần. Chỉ gặp Hoa Khuynh Hạ tay lấy ra một tờ giấy, pháp lực kích phát về sau, dài ra theo gió, hóa thành hơn chượng lớn nhỏ. Nàng đặt mông ngồi lên. Ta ngồi cái này. Đây là tông môn thương minh bên trong mua được thay đi bộ con hạc giấy nhỏ, có thể bay khoảng 20 dặm, ta lúc này thương thế chưa hồi phục, vừa vận lấy ra thay đi bộ. Ồ. Chân cảnh rất là cảm thấy hứng thú, hỏi Hoa Khuynh Hạ đòi hỏi, Hoa Khuynh Hạ lắc đầu liên tục. Cái này con hạc giấy nhỏ đáng quý, chủ yếu là trung nguyên khu vực mua được. Số lượng thưa thớt, ta bình thường không cam lòng dùng đây. Như vậy đi sư tỷ, ngươi cớ ta, ta mang ngươi tới, hạt giấy coi như là thủ lao. Chân cảnh linh cơ khẽ động, nhìn xem sư tỷ rưới váy thon dài mượt mà trắng nõn cặp đùi đẹp, đưa ra một thiên tài ý nghĩ. A, không muốn, ghê tợm, cho ngươi một cái chính là, nhanh đuổi theo. Hoa Khuynh Hạ nhịn không được mà răng, từ trong túi trữ vật móc ra một trường con hạt giấy nhỏ, có chút đau lòng giao cho chân cảnh. Chân cảnh lần nữa xác nhận hạ lão sư không cần thủ lao, có chút tiến lưỡi, thả ra hạt giấy ngồi tại trên lưng hạt giấy. Hạt giấy vỗ cánh, lắc lư hai lần, thuận gió mà lên. Chương 2, Bài Dương, Cầu Truy Độc. Thời gian qua đi nhiều ngày, lần nữa trở về Cửu Trọng Sơn. Nguyên bản thụ nhân bảo tử nặng hại khu, sương mù màu lục lượn lờ bộ dáng đã quét sạch sành sanh. Cửu Trọng Sơn bên ngoài không có quá đại biến hóa. Đến chỗ sâu, xuyên qua từng mảnh từng mảnh rừng cây, bên hai là thanh thúy chim hót cùng gió nhẹ xuyên qua lá cây tiếng xào xạc, trong không khí tràn ngập đại tự nhiên mùi thơm ngát. Hạc giấy dựng ở chân núi, chân cảnh đem nó cất kỹ. Thuấn uốn lượn đường mòn nhìn lên, đạo gia phong cách miếu xây rượi lưng vào núi, xưa cũng điện đường gạch xanh mái xám, đấu cùng mái cong, cung điện mái cong vểnh lên góc, treo chung gió, len ken rung động. Sư phụ tạo phòng ở nhanh như vậy sao? Chân cảnh rất là rung động. Nơi này trước đó liền một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Đây là sư phụ mở động thiên, bị sư phụ cùng nhau mang tới, trên thế gian diễn hóa, hóa thành đạo trưởng. Tu hành chi đạo, tiền tam cảnh chủ yếu nắm giữ linh lực, xưng là thông linh tam cảnh, trung tam cảnh là diễn hóa pháp tác động thiên, lại xưng nghe đạo tam cảnh, hậu tam cảnh là siêu thoát đại đạo, xưng là siêu thoát tam cảnh. Ta có thể hiểu hay không là, tiền tam cảnh sưu tập vật liệu, trung tam cảnh tạo phòng ở, hậu tam cảnh mang theo phòng ở phi thăng. Không sai bị lắm. Hai người vừa nói chuyện, một bên dọc theo tiểu đạo hướng trên núi đi đến. Hai bên cổ mục che trời, thương tùng thấp thoáng, thần trung mục cổ, phản phất ngăn cách tiền cảnh. Thỉnh thoảng, có thể nhìn thấy đạo quan trong cung điện có bóng người hoạt động, nương theo lấy các đạo sĩ đọc kinh văn thanh âm, quân quần tại sáng sớm trống núi. Chân cảnh còn chứng kiến, một chút tu sĩ, bọn hắn người mặc đạo bào màu xanh, vai khiêng đặc chế linh quốc, thản nhiên đi xuống núi. Đối diện trông thấy Hoa Khuynh Hạ, sẽ còn dừng lại nói một tiếng sư muội hoặc sư tỷ, cùng đối Trần Cảnh khẽ gật đầu. Sư muội trở về rồi. "Ừm, sư minh đây là đi hướng nơi nào?" Mấy ngày trước đây tại Tuyền Thạch Sơn hái khí, ngẫu nhiên phát hiện một gốc mai cây, hàn mai ngạ tuyết, làm cho người kính lệ lại làm cho người ta tâm yêu, mấy ngày nay rảnh rỗi, chuẩn bị vì nó tầy ghép một chút đường bạn, miễn cho cô đơn. Nơi đây là An Ninh phủ cũ Trọng Sơn, cư ly Tuyển Thạch Sơn thế nhưng là ngàn dặm xa. A. Sư minh này tại chỗ xử suất. Hoa huynh hạ lúc đầu, mang theo Trần Cảnh tiếp tục lên núi. Cảm giác tất cả mọi người rất nhàn nhã. Trần Cảnh nói: "Chúng ta Thanh Nam Tông, tuyệt đại bộ phận đệ tử đều trầm mê tu hành bách nghệ, không phải rèn luyện pháp thuật, chính là dày vỏ hoa hoa thảo thảo, chỉ cần không phải có ngoại địch đánh lên sân môn, đều như vậy lừa nhác, mấy người sư đệ kia, liền động thiên dọn nhà đều không biết rõ." T. Liền cũng rất tốt đi. Chỗ nào tốt? Công việc hoàn cảnh, nhất đẳng tốt. Chân cảnh nội tâm đã đối thanh nang tông sinh ra mãnh liệt lòng cảm mến. Hắn quá yêu tản mạn mọi cá hoàn cảnh. Lam Ươn tất mang ta cùng một chỗ. Khó trách nội thành gia tộc quyền thế cũng từng cái trách tại nội thành không đi ra, đóng cửa lại đến cả ngày hưởng thụ, tình cảm là từ trên xuống dưới truyền thống. A Hoa huynh hạ cười khẽ, ánh mắt rất có thâm ý hai người đến đỉnh núi lão cung. Miêu trước, một đầu thanh tĩnh thấy đáy dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, suối nước tại thạch ở giữa ghé qua, tóe lên từng mảnh bọt nước. Bên dòng suối, mấy vị tu sĩ ngay tại thả câu, bọn hắn thân mang rộng lớn đà bảo Cầm trong tay cây gậy trúc, thần sắc yên tĩnh, phản phất cùng cái này sơn thủy ở giữa hết thảy hòa làm một thể. Ánh mắt thì cố định tại trôi nổi bên trên, thích hợp qua trần cảnh cùng hoa khuynh hạ nhìn như không thấy. Nói trở lại, rảnh rỗi như vậy thật được không? Tông chủ trước cửa câu cá, cái này tập tục có phải hay không có vấn đề? Trần Cảnh náy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói: "Hắn nữa thích ngổ cá không dạ." Nhưng ngổ cá sợ đến lão bản dưới mí mắt, cái này khẳng định là công ty có vấn đề lớn. Khổ tu cả một đời, không phải là vì nhập tông. Bây giờ nhập tông, liền thành công, chính là cả một đời khổ tu cũng chưa chắc có thể lên dị tượng, nói thăng hoa, chớ nói chi là mở thần tặng, diễn hóa đầu tiên. Lời này cũng không phải là hoa huynh hạ hồi phục. Dương mắt nhìn lên, đạo con trước, một tên tóc bạc lão đạo, chắp tay chậm rãi đến, nói ra mới một phen. Lão đạo nhìn xem như cũ thờ ơ lão câu cá, không khỏi hừ một cái. Dứt khoát liền làm vườn làm vườn, câu cá câu cá, phóng túng đoạn lạc, hoàn mỹ kĩ danh viết đảo dã tình tao. Cái này hừ một cái. Mấy cái lão câu cá lập tức không hài lòng. Tông chủ, có thể hay không nhỏ giọng một chút, ta vừa đánh loa, ngài muốn phát biểu trở thềm con cá lại hơn a. Đúng thế đúng thế. Thần câu thứ nhất cán mấu chốc nhất, quyết định tiểu đạo một ngày đạo tâm, đạo tâm bất ổn như thế nào tu hành, có thể tuyệt đối nhiều không được. Nghe mấy cái này ra hỏa, Vân đỉnh đạo nhân dựng râu trừng mắt. "Phạt các ngươi, phạt các ngươi hôm nay không cho phép câu cá, đi." Vung tay lên. Mấy cái lao câu cá không tự chủ được đằng không mà lên, phản phất bị nhét vào hư không trong máy giặt quần áo đầu xoe tròn, bọn hắn lớn tiếng la hét, còn rãễ rủa lấy điều khiển cần câu, lại theo đạo nhân tay áo dài hất lên, hóa thành lưu tinh biến mất ở chân trời. "Sư phụ." Hoa Khuynh Hạ đáp ý góp tiến lên. "Tốt tốt tốt, vẫn là Khuynh Hạ nhất hiểu chuyện, không giống những cái này bất thành khí." không biết tiếng tới, động thiên sâu mọn. Vân Đình đạo nhân mỉm cười gật đầu, phất qua trắng như tuyết nhu thuận dâu dài. Lập tức ngồi ở mấy mấy cái đạo nhân câu cá địa phương, thuần thục tay hãm móc mồi, ném cán. Trần Cảnh, tiền bối ta tại, trực tiếp gọi sư phụ chính là, đợi thu đồ đại điển bắt đầu, lại bổ sung quá trình là đủ. Sư phụ, ha ha ha ha, đồ nhi miễn lễ. Vân Đình đạo nhân híp mắt, kéo lên con xuống trần cảnh. Lúc ấy trong tông nhận được tin tức, tùy Châu Bắc phủ có năm phủ chi địa gặp tai họa, liền phái ra trưởng lão đệ tử hiệp trợ cùng điều tra, lại không ngờ tới. Đây là Phụng Thiên giáo kế sách, vị kia tiên nông thiên quan cùng ta làm ngược, cực trừ phủ sự tình, dân tất loạn, cũng tất thắng. Lúc ấy, cái khác tông môn thừa cơ áp chế, lấy trợ giúp chi danh, đi dọa dẫm sự tình, trong tông thanh âm bất đồng rất nhiều, lão phu thụ nhiều cả tay, trong thời gian ngắn, khó mà xuất thủ, cũng may ngươi tại An Ninh phủ bên trong, ổn định dân tâm, khiến lão phu không hề phần thua quá thảm. Đây không phải là thảm sao?" Hoa huynh hạ kinh ngạc nói. Chỉ có An Ninh phủ thắng, cái khác bốn phủ, suýt nữa thua, cuối cùng thần nông đỉnh từng trợ, mới bảo trụ còn lại bốn phủ. Vân đỉnh đạo nhân lắc đầu. Ở giữa nội tình rất nhiều. Nhưng nói các ngươi nghe còn quá sớm, các ngươi chỉ cần phải biết, Tùy Châu tiếp xuống, nhưng không cách nào lại như vậy lười nhác đi xuống, bây giờ tông chủ đã ký kết minh ước, đem dẫn cái khác tông môn nhập ta Tùy Châu mở phường thị, không còn là một cái thương minh đơn giản như vậy. Sư phụ, đây không phải là chuyện tốt sao? Ngoại tông có thật nhiều thật nhiều đồ vật, chúng ta có linh thạch cũng mua không được, chỉ có thể thông qua vượt ngoại chiến trường đến công văn, mới có tư cách tại thương minh bên trong mua một chút." Hòa huynh hạ nói. "Ngươi à?" Vân Đỉnh đạo nhân cười khổ, nói, "Ngoại tông cái gì cũng có, cái gì cũng tốt, cho nên muốn ngăn tại bên ngoài. Vì cái gì?" bởi vì chân chính tốt đồ vật là không mua được. Chân cảnh xen vào một câu, "A." Vân Đình đạo nhân không khỏi kinh ngạc nhìn xem Chân cảnh, nói, "Ta cái này mới đồ nhi, ngược lại là không tầm thường, sơ so sư tỷ của ngươi thông tuệ nhiều. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, mở ra ngoại tông phường thị đã là chiều hướng phát triển, nhiều lời vô ích." Lao đạo nhân thở dài một tiếng, hình như có bất đắc dĩ, lập tức rời đi chủ đề. "Chân cảnh, ngươi lập xuống đại công, vị sư lúc có ban thượng, bất quá dưới mắt đạo trưởng sơ thiết, mọi việc chưa định, còn cần chờ đợi một trận, tiếp xuống, liền do sư tỷ của ngươi mang ngươi quen thuộc tông môn, nhận lấy số định mức." Vâng, sư phụ. Chân cảnh đối sư phụ hành lễ. Quay đầu lại, Hoa Khuynh Hạ cười mỉm nhìn xem hắn, ánh mắt vui mừng, cũng có mừng rỡ. Đi thôi, tiểu sư đệ. Chương 3, toàn tông môn coi trọng nhất đệ tử Phong Chủ. Hoa Khuynh Hạ ở phía trước dẫn đường, giới thiệu xung quanh các nơi đồng thời, không quên nói tới Vân Đình đạo nhân. Sư phụ tính tình luôn luôn lười nhác, không ưa thích lễ nghi phiền phức, nhưng sư phụ đối mỗi một cái thân truyền đều là mười phần coi trọng, ngươi bây giờ không rõ ràng, qua một một lát liền có thể minh bạch. Lười nhác ta ngược lại thật ra nhìn ra, sư phụ câu cá thủ pháp rất nhuuyễn. Chân cảnh phụ hoa. Chúng ta sư phụ, ăn uống chơi cược mọi thứ tinh thông, ngươi đừng nhìn bên trong quan các đệ tử nhàn nhã lười nhác, kỳ thật tập tục đều là sư phụ chính mình làm hư, sư phụ không chỉ vui lùa sự tỉnh tinh thông, cầm kỳ thơ họa, điêu khắc tạo vật, tu hành bát nghệ, đều tinh xảo, tại toàn bộ Cửu Châu đều là nổi danh toàn năng tu sĩ. Lợi hại như vậy, từ đây này, kia làm sư phụ đệ tử, chẳng phải là rất có tiền đồ. Ha ha ha. Hoa Khuynh hạ lần nữa lộ ra kia thần bí, ý vị thâm trường cười, lắc đầu, nói một câu qua không được bao lâu liền biết rõ, khiến cho Trần Mỗ người lo sợ bất an. Không bao lâu, hai người tới một gian trong cung điện. Theo Hoa Khuynh Hạ đánh ra pháp quyết, cung điện tựa như mê thất mê cùng, gian phòng tự động rơi xuống, xoay chuyển, tựa như khối vũ trụ bị động dạng sắp xếp tổ hợp. Đông Nương theo lấy một đạo tiến trung. Hai người xuất hiện ở một cái trưng bày lấy rất nhiều kệ hàng, kệ hàng bày đầy ngọc bài địa phương. Sư phụ động thiên đạo chàng 10 phần bao la, kiến trúc rất nhiều, ngày bình thường chúng ta đều thông qua vạn thông phòng vắng lại, chỉ cần tùy tiện đi vào một gian không người không trống điện, đánh xuống tương ưng quyết, không cần một lát, liền có thể xuất hiện tại đối ứng địa phương. Ngươi xem một chút bên ngoài." Nàng đẩy ra cửa sổ, cười trừng mắt nhìn. Chân cảnh đi qua, Ngoài cửa sổ cảnh sắc đã không còn là chủ phong kia nguy nga bao la hùng vĩ dãy núi, mà là đến một mảnh sương mù bừng bừng bên hồ, mang theo hơi nước gió có chút quét, mắt mẹ tối mát. mát. Thần kỳ. Đúng không đúng không? Đến, ta trước lấy cho ngươi thân phận ngọc bài, ngọc bài là chúng ta bằng chứng, ngoại trừ có thể ra vào Vạn Thông phòng, còn có thể xác định đệ tử sinh tử các loại rất nhiều diệu dụng. Tại Hoa khinh hạ chỉ đạo dưới, chân cảnh luyện hóa ngọc bài, lập tức thần thức từ đó đọc đến đến rất nhiều tin tức. Cửu Châu lục thanh năng chí, phụ tông quy, tùy châu địa lý phong thủy Vạn Thông phòng pháp quyết thấy được chưa? Cửu Châu ghi chép ghi chép Cửu Châu đại khái tình huống, nếu như còn muốn càng tỉ mỉ liền phải đi tảng tình các mượn sẽ nhìn, thanh nang chí là bạn phải lịch sự, ghi chép thanh nang tông ngàn nằm qua hương suy thay đổi, ngươi cần nhìn kỹ, cần khảo giáo. Địa lý phong thủy chính là bản đồ. Vạn thông phòng pháp quyết tên như ý nghĩa, vạn thông phòng cách dụng, tiện thể giới thiệu động thiên bên trong các nơi kiến trúc. Tỷ như nơi đây tên là tông pháp các cho đệ tử mới vô cấp cho ngập bài. Còn có động thiên phòng thị, tăng kinh các, các loại địa phương. Ngập bài tác dụng không chỉ như thế, tại động thiên đạo tràng bên trong, còn có thể tùy thời xem xét điểm cống hiến tông môn, cùng hối đoán vật phẩm. Nói đến đây, Hoa Khuynh hạ lập tức thật hưng phấn lên, lập tức nói cho Trần Cảnh thao tác phương pháp Y đi theo chỉ thị, hoàn toàn mới tin tức chiệt hai, pháp quyết, bí pháp, đan dược, pháp khí, phù lục, tu hành tư lương, đơn giản không chỗ nào mà không bao lấy. Trần Cảnh nhìn thấy, có cái đồ vật khác là xếp đặt cấm chế, tỉ như luyện đan thuật, cống hiến đẳng cấp đạt tới chân truyền mới có thể hối đoái, bao hàm luyện đan thuật nhập môn, 10 cái cơ sở nhập môn Đan Vương. Cần cống hiến, 1000 điểm luyện đan thuật chỉ cần 1000 điểm liền có thể hối đoái, 1000 điểm cống hiến rất nhiều sao? Trần Cảnh lập tức hỏi. Không nhiều à, chủ yếu là cống hiến đẳng cấp đạt tới chân truyền, cống hiến đẳng cấp mới là hạn chế mà lại hối đoán đi ra luyện đan thuật không thể truyền ra ngoài, muốn hối đoán có thể truyền ra ngoài, giá cả lật gấp trăm lần. Đương nhiên, đối chúng ta tới nói không có cái này hạn chế chính là, người ta vốn là chân truyền, mà lại chân truyền có thể tùy ý tuyển trong đó một môn kỹ nghệ học tập, không cần bất luận cái gì điểm số, cũng không hạn chế truyền ra ngoài. Vì cái gì không hạn chế chân truyền đệ tử truyền ra ngoài?" Chân canh hỏi: "Ngươi nói sao? Thân truyền chân truyền là một cái ý tứ, chỉ cái này thanh nang tông tuyệt thiên phòng, đều coi là nhà mình, mặc dù cuối cùng phong chủ chi vị khẳng định là đại sư huynh, chúng ta về sau chỉ có thể làm cái trưởng lão." nhưng cũng là thân nhất dòng chính, tương đương với trong gia tộc dòng chính huynh đệ tỉ muội, lại nói hiểu rõ một chút, thân là thân truyền, chúng ta cái gì cũng không cần làm, mỗi tháng đều có thể vô điều kiện thu hoạch được điểm công hiến, lại xa xa không chỉ. Tại đây, được không công hiến, không cần nhắc tự thân cơ nghiệp, vẹn vẹn căn cơ tu vi tính, huyền ấn kỳ ba cái giai đoạn, theo thứ tự là 1 vạn, 5 vạn, 10 vạn, tính làm tiền sinh hoạt. Mà phổ thông đệ tử, cần vất vả cần cù làm công hiến, bình quân đạt được bất quá 3000, 8000, 4 vạn tả hữu. Cắt. Trăn cảnh ánh mắt lập tức liền thay đổi. Trước đó ánh mắt là vô thảo, Tông môn tốt đồ vật thật nhiều, hết thảy dọn đi. Hiện tại là, trong nhà của ta đồ vật, ai cũng không thể dọn đi. Khó trách đối chân truyền đệ tử truyền ra ngoài hạch tâm kỹ thuật không làm hạn chế, ai sẽ bán rích lợi của mình a đương nhiên rồi, mặc dù sẽ không làm hạn chế, nhưng tất cả mọi người là tâm lý năm chắc, tỉ như ta truyền cho ngươi luyện đan thuật, là bởi vì muốn đem ngươi bắt tới làm tiểu sư đệ, đồng thời xác định lấy tư chất của ngươi, sư phụ chắc chắn sẽ thu ngươi, sư phụ không thu chí ít cũng có cái khác phong chủ thu ngươi, ta có thể lợi nhắn nhủ đi qua. Thì ra là thế. Kỳ thật đến cái này tình trạng, không tính minh sổ sách so tính minh sổ sách rất phức phải lớn nhiều. Nhưng vô luận tính cái nào một khoản, khẳng định đều sẽ náo ra sổ sách lu tung, một đường chuyển tự xuống, phong chủ ánh mắt cùng thủ đoạn nhất định phải quá cứng, dạng này mới có thể thành lập cũng giữ gìn một cái, tất cả mọi người tán thành cũng tuân thủ trật tự. Nếu như muốn cho mình gia tộc một môn hạch tâm kỹ thuật, tựa như Trần Cảnh nếu như đem luyện đan thuật truyền cho Trần gia, kỳ thật thuộc về bị quy tắc ngầm thừa nhận. Chỉ là loại này chống giống trợ giúp không thể vô hạn độ, cái này độ năm chắc ở nơi đó, liền nhìn một cái nhân tình thương. Tựa như Hoa huynh hạ nói như vậy, mọi người trong lòng đều có một cái cái cân, thấy rõ ngươi tuổi trò hướng chô nào ngật. Trừ cái đó ra, còn có một số ẩn hình hạn chế cũng không nói thêm. Nói cách khác, ta hiện tại đã có một vạn điểm cống hiến có thể dùng rồi. Chân cảnh tâm hoa độ phóng đã chuẩn bị xong mua sắm. Không chỉ a hoa khuynh hạ cười mỉm, lần nữa lộ ra kia thần bí tiêu dung. Chân truyền sở dĩ là chân truyền, khẳng định là có hoàn toàn khác biệt đãi ngộ, chúng ta sư tôn cho chúng ta rất nhiều ngoài định mức ưu đãi trợ cấp, ngươi nhìn bên kia, có phải hay không có cái sứ nói nhiệm vụ. Thật là có. Chân cảnh thân tức khẽ động, đọc đến trong đó nội dung. Ngày sau đó, kích sâu một hơi, luyện đan đánh cực, tam giai hóa nguyên đan đan phương miễn phí đưa tặng, như tại trong 3 ngày tập được, miễn phí, trong vòng 7 ngày tập được Thu lấy 1 nửa linh thạch, trong vòng 15 ngày ta được, thu lấy gấp 2 linh thạch, sau 30 ngày ta được, thu lấy gấp 3 linh thạch. Không tiếp thu điểm cống hiến hối đoái, luyện đan đánh cực, pháp quyết đánh cực, hái khí đánh cực, linh thực đánh cực. Đánh cực. Thành năng tông 12 phòng, mỗi một phòng phu chủ đều có chính mình đặc biệt bồi dưỡng thân truyền thủ đoạn, mà chúng ta sư phụ được xưng là toàn tông môn coi trọng nhất đệ tử người. Hoa Khuynh Hạ mỉm cười khuôn mặt dần dần bị âm u che khuất, trong kẽ răng truyền đến đè nén phẫn hận thanh âm. Hắn lao nhân ra, thành công để mỗi một cái chân truyền đều thiếu nợ hắn chí ít 10 vạn trở lên linh thạch. Đồng thời càng thiếu càng nhiều. Chương không bốn, sư tỷ ân tình lại mẹ đẻ lại con. Chân cảnh chợt nhớ tới, hoa sư tỷ trên Thanh Vũ Sơn, dạy mình Vân Yên Huyền Không Thuat cùng đấu truyện tinh dẫn thuật thời điểm, đã từng đánh cược qua linh thạch. Bất quá nha, chính mình đã thắng. Lúc ấy hoa huynh hạ liên tiếp vài ngày không có sắc mặt tốt, sợ không phải khí quá sức. Cái này tuyệt tiên phong tập tụ, quả nhiên bị làm hư. Chân cảnh nơm trán. Bất quá nhìn xem tia từng cái tam giai, miễn phí chứ, có thể nhịn được không cá cược một đợt cũng là thần nhân. Dù sao hắn nhịn không được cũng chính là bây giờ không phải là thời điểm đợi lát nữa hắn liền muốn hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ phía trên đánh cược hàng ngũ, trên thủ linh nguyên mua một đợt, giảm giá cũng là cái tốt. Chập chững, làm người từng trải, Hoa Khuynh Hạ nhìn xem Trần Cảnh cái dạng kia, Liên Minh Bạch trong lòng hắn muốn điều gì? Nhưng là, thân là Vân Đình Đạo nhân tân truyền đệ tử, ai không có trải qua cái này khâu đây? Đáng thương tiểu sư đệ, sẽ bị tại ác sư tôn đùa bỡn tại bàn tay. Ngoại trừ sư phụ bên kia hai môn tà đạo, bản cống hiến mới là chúng ta thu hoạch càng nhiều cống hiến chủ yếu đường tắt, vậy cũng là tông môn phát ra nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành, liền có rất nhiều cống hiến. Chân Cảnh cũng tiện thể nhìn thoáng qua. Trong đó chiến đấu loại cống hiến nhiệm vụ cực ít, nhất phía trên treo một đầu vực ngoại chiến trường điểm cống hiến kinh người cao. Trừ cái đó ra tương đối ít thấy. Hoa Khuynh hạ trả lời là, hơn ngàn năm đến, có hạ yêu thú đã sớm giết sạch sẽ, không có giết cũng là bởi vì ẩn thân tại núi sâu rừng rậm ra, đối người vô hại, liền không có cống lên hiến bảng, cực ít có thể nhìn thấy đấu pháp loại cống hiến nhiệm vụ. Có lẽ mở vườn động vật sẽ có chút thị trường. Chân Cảnh toát ra cái không đáng tin tại ý nghĩ, lập tức tiếp tục xem. Hắn phát hiện cống hiến nhiệm vụ phần lớn cùng tu hành bách nghệ liên quan, luyện khí, chế phù, bày trận, luyện đan vô dưỡng linh thú, cái này ngũ đại loại chiếm cư tuyệt đối chủ ưu. Rất nhiều nhiệm vụ đều là từ cái này ngũ đại loại bên trong dọc theo người ra ngoài. Chân cảnh hỏi, có hay không kỹ thuật ngưỡng cửa không cao, lại có thể đạt được rất nhiều cống hiến điểm nhiệm vụ. Đương nhiên là có, ngươi có thể nhìn thấy, có rất nhiều người quản lý tối loại, phần lớn là có chút đệ tử có việc ra ngoài, chiếu kháng không kịp linh điển, hay là đối nào đó một nhóm không tinh thông, liền trên mời tông môn, tông môn xét duyệt qua đi, sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Thứ hai, nộp lên trên tư lương, đan dược, bảo thực, pháp khí các loại, đều có thể đổi lấy cống hiến. Cái này kỳ thật mới là thanh năng tông đệ tử chủ yếu cống hiến nơi phát ra. Hoa Khuynh Hạ không chỗ không đáp, chân cảnh như có điều suy nghĩ. Cái thứ nhất, kỳ thật chính là cấp thấp nghề phục vụ, cũng có nhất định ngưỡng cửa tới cửa nghề phục vụ, không nhìn thấy kiếm nhiều tiền hy vọng. Ngược lại là thứ hai, ý vị này, dù là tiến vào thanh năng tông, cũng không thể rời đi trồng chọt người tu hành cần có được tiếp tục sản xuất nơi sản sinh, có tiếp tục sản xuất mới có thể liên tục không ngừng nộp lên trên tư lương, đổi lấy điểm cống hiến, lại hối đoán mình muốn độ vận. Không có cơ nghiệp làm sao bây giờ? Khổ luyện một môn tay nghề, tiến nghề phục vụ rồi, hoặc là bãi lại làm vườn câu cá, trực tiếp từ bỏ cố gắng. Chân Cảnh liền hỏi, sư tỷ cũng hẳn là có cơ nghiệp a, hơn phân nửa không nhỏ. Ngươi làm sao biết rõ, ta chính chuẩn bị nói sao Hoa Khuynh Hạ kinh ngạc, sau đó đánh ra một đạo ân quyết, gian phòng vách tường ầm vang đi xa, xung quanh vách tường càng không ngừng tổ hợp xoay tròn. Không bao lâu, bị một tiếng, nhấp nhợn vạn thông phòng đã đến đứng. Theo Hoa Khuynh Hạ đi ra ngoài, khắc sâu vào trong mắt, là một mảnh phong cảnh tú lệ rộng lớn đồng ruộng. Mỗi một cái thân truyền đệ tử đều có thể tại động tiên bên trong được chia một mảnh cơ nghiệp, nhìn, đây chính là nhà của ta, dinh thự xây ở trên núi, dưới núi chính là linh điền trang quảnh lư tử quay đầu, thiển tay vung lên. Sau lưng, chính là tiên mạch rõ ràng, mầm xanh sinh trưởng, thật chỉnh tề kéo dài đến tại chỗ rất xa, không nhìn thấy cuối linh điện. Trong nháy mắt đó, chân cảnh rõ ràng thấy được, sư tỷ khe hở bên trong trong lúc lờ đãn thoát ra, phú bà khí tức. Duộm tốt trong cảnh, trăm nghiêng a. Một nghiêng chính là dòng giá 100 mẫu đất. Nơi này tổng cộng có văn mẫu, gần 7 km vuông, chiếm diện tích một cái kiếp trước hàng châu tây hồ lớn như vậy. Má ơi, lúc này là thật gặp gỡ phú bà, khó trách trả tiền muốn phòng đều là cầm gạch và dao, đây là thật giàu đến không có bằng hữu. Hoa Khuynh Hạ nhìn Trần Cảnh một bộ cố gắng tiếp nhận bộ dáng, không khỏi che miệng chậc nhạt. Sư đệ sẽ không phải coi là cái này toàn bộ về ta đi, kỳ thật chỉ là về ta quản, cuối cùng trên cơ bản đều phải nộp lên trên tông môn, ta không am hiểu linh thực, lười nhắc quản những này, liền toàn tuyên bố cống hiến nhiệm vụ, để những sư huynh đệ khác đến trồng, cuối cùng tới tay miễn cưỡng một thành. Một thành là bao nhiêu? Một mẫu linh điền bình quân có thể thu lấy được 800 cống hiến, ta lấy một thành, ngươi tính toán ta lấy được bao nhiêu? 80 vạn cống hiến. Trần Cảnh kinh ngạc đến ngây người. Trong nháy mắt cảm thấy mỗi tháng lấy không một vạn cống hiến không thơm, khó trách quản kia chơi ý gọi tiền sinh hoạt cũng không chính là chỉ là tiện sinh hoạt a. Cái này 80 vạn cống hiến vẫn là không mang theo quản tình hồ dưới, cái này nếu là nghiêm túc trồng trọt, có thể cầm bao nhiêu? Đơn giản không dám nghĩ. Hắc hắc, sư đệ hâm mộ a, không cần phải gấp gáp, ngươi cũng có, mỗi cái thân truyền đệ tử đều có thể tại động tiên bên trong được chia một mảnh, cơ nghiệp chờ sư phụ đăng xuất thủ đến, liền sẽ cho ngươi điểm. Đại sư huynh phải thừa kế toàn bộ y bát, không tính ở bên trong, nhị sư huynh được luyện khí cơ nghiệp, tam sư tỷ được luyện đan cơ nghiệp, ta đoán được trong tay ngươi trên, hẳn là nuôi dưỡng linh thú, hay là chế phù cơ nghiệp. Đều như thế kiếm tiền sao? Không đồng dạng a. Nhưng coi như cái gì đều mặc kệ, hàng năm tùy tiện, mấy trăm vạn cống hiến tổng sẽ không thiếu. Trong lúc nhất thời, Trần Cảnh chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, tông môn là nhà ta. Đồng thời trong đầu đối Hoa Khuynh Hạ dâng lên vô hạn cảm kích, nếu không phải nàng kiên định kéo chính mình một tay, cái này tốt thời gian đi đâu đi qua. Ai không đúng, các loại, cái này sư tỷ ân tình trả không hết, sư tỷ ân tình lại mẹ đẻ lại con là chuyện gì xảy ra? Sư phụ còn không có cho ngươi điểm danh dự, trước tiên ở ta cái này ở lại, Ngọc bài cho ta. Hoa Khuynh Hạ cầm ngọc bài xoát một cái, trả lại Trần Cảnh. Ta đem ngọc bài bên trong danh dự ấn quyết thêm tiến vào. Sau này ngươi liền có thể dùng Vạn Thông Phòng đi thẳng đến ta chỗ này, ta muốn trở về tìm một cái sư phụ, hỏi một chút có hay không biện pháp ra tốc khôi phục một cái thương thế, ngươi bốn phía dạo chơi đi, toàn bộ động thiên, ngoại trừ những sư huynh đệ khác danh tự không thể luận tiến, cái nào đều có thể đi. Sau đó lưu lại Trần Cảnh một người, đứng tại đỉnh núi mấy chục ngôi danh tự bên trong, một mình ngây người. Hắn nhìn thoáng qua lệ bài, nhìn nhìn lại mảnh này rộng lớn động thiên thiên địa. Thừa như mộng ảo. Ngược lại là quên hỏi sư tỷ, ta hiện tại một vạn cống hiến hẳn là đổi chút gì? Được rồi, nếu là tiền sinh hoạt, chúng ta suy nghĩ dùng điểm sẽ không có chuyện gì. Trần Cảnh thân tức tại Ngọc Bài bên trong tìm kiếm. Tại linh vật một cột. Từ đó tìm tới linh ngạo, linh ngạo cũng có giai cấp phân chia, Bùi Nguyên Lúa xuất hiện, chỉ là nhất giai linh ngạo. Căn cứ chất lượng, hối đoán Bùi Nguyên Lúa, mỗi cân 2 điểm công hiến tạp hữu. Đây là từ tông môn gia bên ngoài hối đoán, mà lên giao nội Bùi Nguyên Lúa, thì là mỗi cân Bùi Nguyên Lúa, đổi lấy 1.5 điểm công hiến. Nếu như ta đem điểm công hiến toàn bộ đổi thành Bùi Nguyên Lúa, có thể đổi lấy 5000 cân. Giống như cũng nuôi không được quá nhiều tu sĩ. Trần Cảnh lập tức cảm thấy mình mười phần nhọc khó. Chương 05, lý giải, trở thành, siêu việt. Chân Cảnh trong lòng đánh giá một cái, toàn bộ đổi thành bồi nguyên lúa, đại khái đủ nuôi 50 cái quần linh kỳ người tu hành. Nuôi 4 tháng. Sở Dĩ nói là 4 tháng, bởi vì 4 tháng đủ thu một gốc rạ lúa, dẹp xong lúa về sau, liền có thể tự tuần hoàn, sau đó cái này 50 tên tu sĩ liền không lại cần thêm vào đầu nhập. 50 cái tu sĩ nói ít kỳ thật không hề ít, đối phàm tục mà nói, đã là bay qua tầng lên, từ đây cải biến vận mệnh. Đối chân cảnh mà nói, cái này 50 cái tu sĩ tồn tại, còn sống, liền có thể cho hắn tu vi cung cấp một chút tăng trưởng. Các loại câu thuyết lan lên, nam ở nhà trưởng tu vi không đáng kể. Vô thượng hạ Mùa đông chưa qua, cần năm sau tháng 4 mới có thể chính thức làm ruộng, bây giờ chỉ có thể ở đại trận phạm vi bao trùm bên trong trồng, trước tiên đem đại trận bao trùm địa phương trồng đầy. Cảm tạ Đoạn gia không muốn bắt đầu đại trận, dùng tốt phi thường. Chân cảnh lập tức nhô tới, bắt đầu đại trận còn có tổn hại, bây giờ phạm vi bao phủ chỉ có 100 mẫu đất tà hữu, đào đi không thích hợp trồng trọt địa phương, chỉ còn lại 70 mẫu đất. Mà sửa tốt về sau, phạm vi có thể mở rộng, có thể trồng trọt địa phương bao quát 200 mẫu, phi thường lớn. Thanh Nưu Sơn trên linh điền có 100 mẫu tà hữu, giao cho Trần gia nhân chủng, Hoa Liên Hồ 70 mẫu tà hữu giao cho phụ thuộc Trần Gia những gia tộc kia chồng, cái này hai khối địa phương, từ nay về sau chính là Trần Gia ruộng đất sở hữu riêng. Trần Gia tương lai là đại ca trấn cố, lấy Thanh Nhu Sơn, Hoa Liên Hồ làm căn cơ, chậm rãi phát triển mở rộng. Lại truyền đại ca một phần tu hành bách nghệ hạch tâm kỹ thuật, từ đây chủ nhà nhất hệ nhập phụ thành làm lão gia, nhánh bên đến tu hành tư cách, tiếp nhận Trần Gia nguyên bản kỷ bản, làm ruộng phát triển. Đây chính là Trần Gia phát triển xu thế, đi là truyền thống đường đi. Chính Trần Cảnh khẳng định phải độc lập róc sức làm một phần cơ nghiệp, tự mình làm chủ chính mình dày vỏ, cùng Trần Gia chiều ứng lẫn nhau. Mà cái này một khối phát triển trọng tâm. Tương lai thành viên tổ chức là thành đồng khu nạn dân. Hắn muốn đem những cái kia nạn dân đều bồi dưỡng bắt đầu, toàn bộ bồi dưỡng thành linh thực hệ tu sĩ. Một cái quận linh kỳ tu sĩ, cao nhất có thể trồng 5 mẫu linh điền, nhưng dựa theo lúc trước quy củ, mỗi người chỉ phát 2 mẫu ruộng. Ta đã phát ra ngoài 25 cái tu hành tư cách, còn lại có thể trồng điền, tính cả sửa tốt đại trận về sau, còn có 130 mẫu đất bỏ trống. Nói cách khác, hết hạn năm sau tháng 4, còn có 65 cái trồng chọt danh nghịch. Chân cảnh một bản tính. 65 ha ruộng, ăn 4 tháng, đến chuẩn bị ước chừng 7000 cân đội mưa lúa, cũng chính là 1 vạn 4000 điểm công hiến. Thế nào như thế phí tiện. Chân Cảnh nghĩ tới, chính mình còn phải giao một bút tu đại trợ tiền, đoán chừng không rẻ, sau đó, còn phải chuẩn bị sang năm tháng 4, trồng lúa sớm lúc càng nhiều tu hành danh mạch, không khỏi đầu lớn như cái đấu. Sẽ không kiếm tiền, tu hành căn bản tu bất động. Khó trách trong tông môn khắp nơi có thể thấy được bãi lạn lão câu cá, vứt bỏ an dưỡng sinh ca. Sắp thực rất không dễ dàng. Ta còn giống như không để ý đến hạt giống, công cụ, những ngày giai đoạn trước chuẩn bị, dù sao cũng phải cho mỗi một cái linh thực phù phối một thanh linh quốc đi, không phải linh lực như thế nào xâm nhập địa mạch. Chân Cảnh lật đến linh quốc hội đối. Nhìn thấy giá cả trước mắt không khỏi tối sầm. Nhất giai linh quốc, hồi đoán, 50 điểm công hiến. An Tử A, cái đồ chơi này có độ bền, chịu không được một một dùng. Chưa cái đó ra, vụ vật lẻ tẻ đầu nhập cũng không thấp, có thể nói, một mâu đất tổng thu nhập bên trong 6 bảy thành đều là giai đoạn trước đầu nhập, ba bốn thành mới là tích tích lợi. Hắn không đầu nhập, tổng không về phần để không có gì cả nạn dân đầu nhập. Nếu không vẫn là đừng tu cái này đồ bỏ giữ gốc đại đạo, cho người khác giữ gốc, cho ta coi như echo. Chân cảnh thức đêm nhiều ngày mắt quầng thâm, lúc này càng thêm rõ ràng. Từ bỏ hai cái chữ to, ở trong lòng liên tiếp lấp lóe. Không đúng. Ta còn có cơ nghiệp, nghĩ đến còn có cái lớn thu nhập, mới thở phào nhẹ nhõm. Còn may là đại tông môn thân truyền a. Năm năm nhập trăm vạn loại kia, không phải nào dám dạng này lập nghiệp. Chân cảnh âm thầm nói với mình, lập nghiệp sơ kỳ gian nan là bình thường, đi vào quy đạo, chính tuần hoàn về sau hết thảy đều tốt. Chờ nạn dân đem nhóm đầu tiên lứa trồng ra đến, ta trực tiếp thu chín thành thuê, nhanh chóng thu hồi chi phí, sau đó bồi dưỡng được càng nhiều linh thực tu sĩ. Đây không phải là nói đùa. Hắn thật dự định làm như thế? Dù là chỉ có một thành thu nhập, cũng miễn cưỡng đủ tu sĩ duy trì tu vi, làm không được một ngày ba bữa đều có bội nguyên mét, nhưng có thể làm được một ngày hai bữa ăn đều có. Trần Cảnh không khỏi cười khổ. Đánh đổ hào trước, thu ta bảy thành thuê. Sở đây khen không phải người a kết quả. Lý Giải lão gia, trở thành lão gia, siêu việt lão gia. Tuy nói trong đó khác nhau rất lớn, nhưng chợt nhìn đúng là đồng lưng. Tiện thể nhấc lên, mặc dù nói là thuê, nhưng bởi vì sớm nói trước qua, linh điền sẽ đưa tặng cho đạn nhân, cho nên Trần Cảnh đến mặt khắc tìm cái danh mục đem lương thực tu đi lên. Liên gọi thuế. Ấn tình thuế. Tiểu Trần lão gia cay bao lớn ơn tình, thu chín thành quý sao? Không có chút nào quý. Chín thành thu thuế một trận, sau đó đổi thành tám thành thuế, năm thành thuế chờ kinh tế đi lên, liền hủy bỏ. Về phần hiện tại, lại khổ một khổ bẻ tính. Trần Cảnh biết rõ, nay thuế vừa thu lại, giai đoạn trước linh thực hệ tu sĩ, liền chú định cả một đời đều là trâu ngựa, bọn hắn tên là tu sĩ, kỳ thực cùng phàm tục nông phu qua thời gian không có hai loại, bốc lột không có thừa một điểm. Nhưng là, tóm lại so với bọn hắn nguyên bản sinh hoạt, muốn thêm một phần hy vọng, bọn hắn đời sau cũng chú định sẽ đứng tại cao hơn trên mặt thằng, nhìn thấy tốt đẹp hơn thế giới. Bởi vì đại địa đã bị đời trước người dùng vất vả cần cù mồ hôi lót một tầng. Lý Do Giản mạch suy nghĩ, Chân Cảnh lại bắt đầu suy nghĩ kiếm tiền sự tình, bốc lột về bốc lột, chính mình cũng còn có rất nhiều kiếm tiền thủ đoạn có thể khai phát, hoàn toàn có thể nhiều đường song hành, nhanh chóng hoàn thành tích lũy ban đầu. Hắn đầu tiên là nhìn về phía mình tự tiêu, Ngưng Hoa Đan, chuẩn bị dùng đại lượng Ngưng Hoa Đan, hung hăng trong tông môn kiếm bọn cống hiến. Nhìn kỹ, trước mắt lại lạ tối sầm. Ta nhìn lẩm con số. Chân Cảnh nhìn xem một bình Ngưng Hoa Đan, nộp lên trên đạt được 4 điểm cống hiến với giá, im lặng ngưng nế ngải thế, nhưng là cao quý nhị giai đan dược a. Làm sao cùng buổi nguyên lúa ngồi một bàn, vị trí a. Lập tức, hắn ý thức được cái gì? Nơi này là Thanh Năng Tông. Luyện đan độc bộ Thiên Hạ Thanh Năng Tông. Chỉ là nhị giai đan dược luyện đan thuật kèm theo giá trị cơ hội là không, cũng chính là thu cái vật liệu phí, đồng thời Thanh Năng Tông tu vi thấp nhất đệ tử đều đã thông khiếu viên mãn, có thể bán cho ai đây? Cùng hắn quyển hai giai đan dược, không bằng mở tam giai đan dược mới thị trường. Chân cảnh tiện tay mở ra tam giai đan dược danh sách, rực rỡ muôn màu. Nhìn hắn hoa mắt, cũng may sớm nghe qua, tam giai chủ lưu nhất đan dược là cái gì? Vân Đạo Đan. Mọi người đều biết. Tu sĩ đi vào Đệ Tam giai Huyền ấn kỳ, cũng đã bắt đầu tiếp xúc đại đạo pháp tắc, làm mở thần tạng làm chuẩn bị. Mà cũng không phải là mỗi một cái tu sĩ đều thích hợp thông qua quán triệt huyền nguyện, đến để thăng tu vi. Thì như Trần Cảnh tốt sư tỷ Hoa Khuynh Hạ. Hoa Khuynh Hạ chuyên môn con đường, Sích tự tri tâm, cần trải qua rất nhiều chuyện, vẫn như cũ bảo trì tâm cảnh, mới có thể thu được tu vi trên nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng mà vân đỉnh đạo nhân cái nào bỏ được? Thành công này có thể rất nhiều lần, nhưng sai lầm một lần, kia chẳng phải tổn không a dù sao không đi chuyên môn con đường tu hành. Sách tự chi tâm cũng có thể tại trên con đường tu hành thu hoạch được rất nhiều giúp ích, vậy vẫn là ổn thỏa thì tốt hơn. Cho nên Hoa Khuynh Hạ cần hao phí lượng lớn tài nguyên, gần vấn đạo đan, đến để thằng tu vi. Sư tỷ nói qua, vấn đạo đan cần một loại tự mang đạo ẩn tam giai bạo thực là chủ tài, cái này chi phí tối cao, cái khác ngược lại là dễ nói. Chân Cảnh hơi suy nghĩ một chút. Trong tay hắn trên vừa vặn có một gốc linh thực, phù hợp điều kiện. Tiểu Mạn lúc ấy thúc đẩy sinh trưởng ra hai loại sống dưới nước linh thực, chính là cùng linh phủ bẹo một khối đản sinh tam giai bạo thực vi vân liên lúc ấy chính mình chỉ liếc qua một cái liền không có quản, ngược lại khai phát sinh trưởng tốc độ siêu nhanh linh phù bèo. Kể từ đó, vạn sự sẵn sàng, chỉ kém Đan Vương. Đan Vương nha. Đan Vương viết giá 10 vạn linh thạch, vẫn là nội bộ giá, nếu như cống hiến hồi đoán, cần 50 vạn. Mặc kệ cái nào, hắn đều tạm thời không bỏ ra nổi tới. Nhưng không quan hệ. Chân cảnh kéo ra sư nói nhiệm vụ. Quả thật từ đó tìm được vấn đạo đan đánh cược. Trong vòng 1 tháng học được Đan Vương, suất đan xác suất thành công tại 90% trở lên, lương phẩm suất 90% trở lên, đan phương miễn phí. Quá thời gian 1 tháng thì ra gốc, quá thời gian 2 tháng thì trực tiếp gấp đội. Chương 06 đánh cược. Hoặc mới đột nhiên ngược lại là tiền tới, cùng vi sư đánh cược vẫn đạo đan. Ngay tại Trần Cảnh xác nhận đánh cược nhiệm vụ cùng một thời gian, chủ phong đại điện trước, ngồi tại bên dòng suối thả câu Vân đỉnh đạo nhân liền trong lòng có cảm giác. Hắn thành thôi kéo lên một con cá, thuận thức lắc đầu. Tựa hồ cảm thấy quá tốt hơn câu, ngược lại mất niệm thú. Tiểu sư đệ đã tham dự đánh cược rồi. Hắn có phải hay không nhập môn về sau nhanh nhất cùng sư phụ đánh cược. Hoa Khuynh Hạ cũng ở chỗ này, liên tục không ngừng hỏi. Đứa nhọn độc, nhanh nhất cùng vi sư đánh được người, còn có ai có thể vượt qua ngươi, mà lại một hơi cược 27 đấu, đã sau này không còn ai. Vân đỉnh đạo nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Hoa Khuynh Hạ phảng bắt đầu gối chúng một tiễn, phát ra tiếng rên rỉ, gương mặt trống thành nhỏ bánh bao, thở phì phò bộ dáng. Nàng trước đây đối Trần Cảnh hứa xuống hứa hẹn, tu hành bách nghệ tùy tiỆ tuyển, báo giáo báo hội. Vì cái gì nàng thuần phục như vậy đâu? Ân. Đây thật ra là cái bi thương cố sự. Vì không ghi nợ quá nhiều, nàng đã đem tư chất thiên phú phán huy đến cực hạn. Sư đệ cũng không kém, mặc dù không giống ta tuyển được nhiều, nhưng hắn tuyển một cái khó khăn nhất. Nghĩ đến cái này, Hoa Khuynh Hạ lập tức vui vẻ ra mặt. Người sư đệ luyện đan thiên phú chu dung, lại tư lương không đủ không cách nào lập đi lập lại ma luyện luyện đan kỹ nghệ, đoạn không có khả năng 1 tháng tập được đan vương, đợi tháng này qua đi, liền đem linh thú đường giao cho ngươi sư đệ quản lý, có cơ nghiệp cung cấp nơi dưỡng, cũng có thể hảo hảo ma luyện tu hành kỹ nghệ. Nguyên lai sư phụ đối tiểu sư đệ có sắp xếp, tại sao là linh thú đường, đây không phải là phiền toái nhất sao? Linh thú đường tiên phức, nhưng kinh doanh tốt, nhưng cũng là kiếm lợi nhiều nhất con đường, ngươi sư đệ đi thánh hiền chi đạo, không có tiền có thể đi không đi xuống, mà phụ chợ đường, vi sư cũng có người khác tuyển. A, sư phụ còn muốn tu đệ tử mới, là sư đệ vẫn là sư muội. Hoa Khuynh Hạ cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó liền biết, lại đi chữa thương đi, vi sư muốn ra cửa một chuyến, bây giờ An Ninh phủ Tuyệt Tiên nắm bảo tử còn tại trong thân thể, thủ nhân cũng cần vi sư xuất thủ, vì bọn họ phản bản hoàn nguyên, lại an bài một phen an ninh phủ sự vụ. Cùng tiễn sư phụ. Chân cảnh tại xác nhận đánh cược nhiệm vụ về sau, rất nhanh Ngọc Bài liền hướng hắn mở ra cực kỳ kỹ càng vấn đạo đan đan vương, không chỉ tại vật liệu phối trộn, dược lý dư tính, nguyên lý thủ pháp, rất nhiều chi tiết đều đủ. Có như thế kỹ càng luyện đan chú thích, dù là cuối cùng ra gốc vào tay cái này đan vương, cũng là hoàn toàn không lỗ. Tại luyện đan trước đó, Chân Cảnh đem tài nguyên kế hoạch xong, trước dùng đi 1000 công hiến, đổi lấy 10 bộ linh quốc linh bá đất cải xảo trang, lại dùng đi 2000 công hiến, đổi lấy 1000 cân bội nguy lửa. Lập tức trở về An Ninh phủ, đem chuyện bên này cùng kế hoạch cùng phụ thân người nhà bàn giao một phen, linh đạo cùng công cụ giao cho phụ thân, để phụ thân sẽ giúp bọn biểu quản một hồi. Đại trận không có sửa tốt, bây giờ đã không cách nào dung nạp càng nhiều linh thực hệ tu sĩ. Sau đó, Chân Cảnh đi một chuyến Hoa Liên Hồ, cùng Tiểu Mãn phối hợp, thúc đẩy sinh trưởng tạp giao Vi Vân Liên. Tiện thể nhắc lên, Vi Vân Liên tạp giao đối tượng chính là linh phù bèo, nhưng hắn không để cho Vi Vân Liên là chủ thể. Ngược lại là lựa chọn linh phù bẻo là chủ thể. Tạp giao về sau, đạt được một góc tên là Vi Vân Bình Nhị Tinh Tạp giao linh thực. Vi Vân Bình, Nhị Tinh, bảng tên 1, toàn thân đều bảo, lục, linh thực toàn thân đều có dung ăn, dự dụng giá trị. Bảng tên 2, diệu cảnh, lục, có đặc thù thưởng thức giá trị, khiến người ngưng thần tinh khí, bệnh dược tâm ma. Bảng tên, nhanh chóng sinh sôi, lục, sinh sôi tốc độ cùng sinh trưởng chu kỳ tương đối nhanh. Nếu như ta đối chú thích lý giải không có vấn đề, làm như vậy hạch tâm tam giai bảo thực, hắn dự dụng giá trị chẳng qua là tiếp theo, trọng điểm ở chỗ đạo ẩn, đan phương nhu cầu là tùy ý ẩn chứa đạo ẩn bảo thực cũng chính là bảng tên hai rượu cảnh chính là bởi vì hắn bản chất tự mang đạo vận, cho nên chỉ là nhìn, liền có binh nức tâm ma công hiệu. Chân cảnh có tạp giao thư, đem vi văn liên cái khác giá trị cực lớn biên độ hy sinh hết, giữ lại hắn tự mang đạo vận bản chất. Kể từ đó, luyện tập quá trình bên trong, đầu nhập lớn nhất chủ tài liền tiếp tiếp tới, ai cũng nghĩ không ra, chỉ là nhị giai linh phù biểu tạp giao trọng, mang theo tam giai bảo thực mới có đạo vận, dáng dấp còn lại nhanh lạ nhiều. Chân cảnh còn không hài lòng. Mắt nhìn xem lại toàn một điểm đột biến điểm số, đối rượu cảnh cái từ này đầu chính là một đợt cường hóa. Soạt soạt soạt soạt. Không công không không không. Nóa, chân cảnh cái trán cơn xanh hằn lên, khuôn thuộc phẫn nộ cảm giác lại tới. Quất 10 để phát, chỉ có một cái màu trắng phó từ đầu miễn cưỡng có thể sử dụng. Đột nhiên thông suốt, dùng ngăn về sau, có thể kích phát dùng ăn người một chút linh cảm. Chỉ có linh cảm có làm được cái gì, ta lại không biết sách làm sáng tác. Chân cảnh mặc dù không hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Vô luận như thế nào, trải qua cường hóa rượu cảnh phó từ đầu, khẳng định là so trước kia càng có đạt ấn. Còn lại 7000 điểm công hiến điểm, ngoại trừ lưu lại 1000 điểm dự bị, còn lại toàn bộ đổi thành cần thiết phụ tài. Trong đó Con thuê 1 tháng luyện đan thất, bên trong có tụ linh trận cùng Đa Lô. Mở làm, Trần Cảnh mang tài liệu tốt, đâm đầu thẳng vào luyện đan thất. Ầm. Không bao lâu, tiếng nổ từ luyện đan thất bên trong vang lên. Cùng luyện chế nhị giai đan dược hoàn toàn khác biệt, tam giai đan dược mỗi một phần vật liệu đều ẩn chứa đặc biệt lại dư thừa linh lực, một cá biệt nắm cũng tốt, tương đương với có pháp thuật tại lò bên trong bạo tác. Nghe nói cũng thật có loại này, đan dược làm hỏa cầu thuật làm phát thuật. Đông luyện đan thất góc tường ngọc khuê phát ra tiếng vang, truyền đến phiên trực đệ tử thanh âm. Luyện đan thất như có hại xấu, Đa Lô, đồ vật, cần theo giá bồi thường. Khô khô Sư huynh chối trách, nhỏ ngoại ý muốn mà tôi. Ẩm. Không bao lâu, liên tiếp tiếng nổ từ Trần Cảnh trong lò đan không ngừng vang lên. Luyện đan ngày đầu tiên, thất bại lớn. Trần Cảnh đầy bụi đất đi ra luyện đan thất, yên lặng ly khai tông môn, trở về Hoa Liên Hồ. Vị sư đệ này tốt là mặt, không biết là nhà nào phu ka, ta tại hắn sát vách nghe được minh bạch, nổ lố nổ một cả ngày. Ta tại bên ngoài hít hà, là vấn đạo đan hương vị, một lò tiếp lấy một lò, nổ cái sạch sẽ, nhờ có a. Ha ha, vị này thân phận có thể không tầm thường, chính là chúng ta Tuyệt Thiên Phong vị thứ 5 chân truyền, chỉ chờ đại điển bắt đầu, liền rộng làm người biết. Ồ lại là thứ năm chân truyền, khó trách như thế phong thần tuấn dật, Ngọc thụ lâm phong. Sư tỷ, người ta đi xa, không nghe được. Luyện Đan thất bên ngoài chúng đệ tử hì hì chơi ghẹo. Ngày kế tiếp sáng sớm, chân cảnh đỉnh Lễ có chút rõ ràng mắt quần thâm, trực tiếp đi hướng chính mình sở tại Luyện Đan thất, không cần một lát. Phanh phanh, phanh phanh phanh phanh, phanh, phanh phanh liên tiếp nổ lô âm thanh, lại kéo dài một cái ban ngày. Chân cảnh lần nữa đầy bụi đất rời đi. Xung quanh tu sĩ sắc mặt cổ quái, lắc đầu không thôi. Trong nháy mắt, một tuần đi qua. Tại nổ xong lô chuẩn bị rời đi thời điểm, Trần Cảnh bị một tên nữ tu sĩ ngăn ở bên ngoài, nữ tu sĩ si dáng vóc nợ nàng, có nhục cảm lại không chút nào ảnh hưởng thất tha dáng góc đường cong. Nàng lắc đầu. "Ngươi dạng này luyện đan không đúng." A. Trần Cảnh có chút hoảng hốt. Hắn đã rất lâu không ngủ qua cảm giác, ban đêm muốn thúc đẩy sinh trưởng dược tẩm, ban ngày muốn luyện đan, sau đó ngủ cả ngày lô, người làm ngộng. "Đến, ta biểu diễn cho ngươi một lần." Dáng vóc nợ nàng nữ tu sĩ vẫy tay, liền tiến về trong đó một gian luyện đan thất bên trong. Chương 7, Cô Bảo. "Ngươi luyện đan thủ pháp đã miễn gương đúng chỗ, nhưng trên căn bản vẫn là tại dùng nhị giai đan dược luyện chế mạch suy nghĩ." tại luyện chế tam giai đan dược. Nữ tu sĩ vô nhẹ đàn lô, nắp lò mở ra. Một phần phần tài liệu phảng phất có vô hình tay nâng nâng, lơ lửng tại nàng bên cạnh. Cái gọi là đan chính là tinh hoa, tất cả phụ tài đều là kia một đạo chủ tài tinh hoa mà sinh, hiểu không? Không muốn cưỡng ép hỗn hợp đan dược, làm như vậy, vị viễn chỉ là tam lưu đan sư. Tại nàng thao tác phía dưới, phụ tài hoặc là vỡ thành một phân, hoặc là nấu luyện thành chất lỏng, bọn chúng hơi có tác dụng về sau, liền bị luyện đi. Chân cảnh miễn cưỡng lý giải. Đại khái chính là, quà sông đoạt cầu ại phụ tài cùng chủ tài phát sinh vốn có phản ứng về sau, lập tức đem phụ tài xóa đi. Sư tôn đưa cho ngươi đàn vương, nhất định là thập toàn tầm mỹ, nhưng này đối tân thủ nhập môn, ngược lại có chỗ trở ngại, tại ngươi đối dược lý dược tính có đầy đủ lý giải trước đó, vứt bỏ hết thẻ dâu dĩa chố, chỉ cầu thành đan liền tốt. Trình tự từng cái hoàn thành. Nữ tu sĩ mở ra đàn lô, bên trong đều là đầu ngón tay lớn nhỏ đan hạt. Chân cảnh ngự vật thuật lấy ra trong đó một hạt. Lương phẩm. Đan thành về sau có phẩm tướng phân chia, cái này một hạt vẫn đạo đan, vừa vận đứng tại tuyến hợp lệ bên trên, tuy không ưu tú, nhưng không hề nghi ngờ, là quả quan. Chân Cảnh lại nhìn còn lại đang được, toàn bộ vững vàng khống chế tại tuyến hợp lệ. "Ta đi, phần không do thẩn. Đa Tạ sư tỷ chỉ điểm, xin hỏi sư tỷ tục danh." Chân Cảnh vui lòng phụ tụng, nhìn về phía vị này tư thái xinh đẹp, màu xám bạc tóc dài, mặt mày nhu hòa nữ tu sĩ. "Viêm Kim Nhiêu." Danh tự này, giống như nghe Hoa Khuynh Hạ nói qua có vẻ như là sư tôn thứ ba thân truyền đệ tử, trưởng quản đàn đường. Chân Cảnh kịp phản ứng, Viêm Kim Nhiêu đã đứng dậy, trên người mang theo thảo dược đặc biệt hương vị, chậm rãi ly khai. Đi đến ngưỡng cửa sử thế, dừng bước bên cạnh nàng, mỉm cười nói: Ta xem ngươi thần hồn bên trong hình như có chút đồ vật, cũng không phải là chuyện xấu, nhưng cũng nên hảo hảo ngủ một giấc, chỉ tới đây thôi, không cần nhiều đưa." Là, Chân Cảnh đưa đến cửa ra vào, trở lại phòng luyện đan, xoa xoa mi tâm. Sắt thực cảm giác chính mình gần nhất mười phần mọi mệt mỏi, không chỉ là cao cường độ làm việc nguyên nhân, nguyên lai là thần hồn bên trong có đồ vật. Nhưng không can xong cái này vẫn đạo đan, như thế nào ngủ được cảm giác? Hoàn toàn mới thủ pháp, khởi động. Chân Cảnh nhìn Viêm sư tỉ thao tác, chỉ cảm thấy mình lúc này mạnh đáng sợ. Không bao lâu, ầm. Trong cùng một lúc, An Ninh phủ ngoài thành, thành đông vị trí Vân Đình đạo nhân tay cầm cần câu, xách lấy nặng 3 cân con cá, nên ngang đi tại đồng ruộng, tại Trần Cảnh lưu lại ruộng thí nghiệm bên trong quan sát. Xem hết linh điền, liền nhìn về phía ngay tại lao động linh thực hệ tu sĩ. "Bao tử, linh đạo, yêu thụ, ba cái kết hợp, ngược lại là có ý tưởng, đồ nhi này của ta trên người cổ bảo cũng có chút ý tứ." Thế gian vạn vật đều có vết tích, Vân Đình đạo nhân thân là thiên nhân cảnh tu sĩ, một chút liền có thể đè chuyện thế gian nhìn bảy tám phần. Trần Cảnh trên người có bà bối, tại cái này cấp bậc trước mặt, là không cần nhiều sách, ngươi biết ta biết bí mật. Loại chuyện này, trọng yếu, cũng không trọng yếu. Như là Thanh Nang Tông Thần nông đỉnh, An Ninh Phủ Bảo Giám, đều là bà bối, nhưng cũng là tùy ý ném loạn. Đến thần nông đỉnh cái này cấp bậc, lưu tại thế gian bất quá là một đạo hư ảnh, ngoại trừ hắn công nhận người, thế lực, những người khác liền nhìn đều nhìn không thấy, chớ nói chi là chẳng trận cơ đoạn. Mà lại, muốn có được trí bảo càng nhiều chiêu cố, cần thời gian dài kinh doanh, một cái không đối phó, tại chỗ biến mất cho người xem. Tựa như Phụng Thiên giáo nhắc lên dân loạn, chính là tại nói với thần nông đỉnh, bảo ngươi mau nhìn, ngươi bây giờ chọn đây là cặn bã nam, phẩm đức bại hoại, mau trở lại đi, lần này ta nhất định đối ngươi tốt. Kết quả thần nông đỉnh trầm mặc một hồi, nói Không hợp lại. Chí bảo cũng tốt, Thánh giả chuyển thế cũng tốt, logic lại thể như thế. Hết sức tranh thủ chính là, thực sự không được, cũng không cần câm cầu. Vấn đỉnh đạo nhân tân là đi qua Tùy Châu chi chủ, Hán thị Giác đã không còn cực hạn tại một chỗ được mất, hắn càng để ý điểm là Tùy Châu cảnh nội, lại có Thánh giả chuyển thế, lại có chí bảo hình chiếu, hắn phía sau ý vị như thế nào? Phải chăng lại là một cái cải tiến hoán địa đại thời đại, muốn tiến đến điểm báo. Mà nhắc lên biến đổi, là như thượng cổ tiên đạo hủy diệt lúc, cao ngộ kinh khủng tai nạn, vẫn là thần triều hủy diệt lúc, mở ra hoàn toàn mới tiên đạo con đường. Mà thanh nang tông ở trong đó, lại nên đi nơi nào? Có thế giả, có chí bảo, tóm lại mang ý nghĩa, Tùy Châu còn có Thiên đạo chiêu cố, đều xem chúng ta tu sĩ, như thế nào năm chắc. Vân đỉnh đạo nhân dẫn theo nặng 3 cân con cá, tại phủ cận lại chuyển hai vòng, liền thu hồi tiến về phủ thành. Khi thấy nội thành hào hoa đủ loại, cũng là âm thầm lắc đầu. Tùy Châu Bắc phủ, có 3 phủ bởi vì tại Nguyên Phong phú, nhân khẩu đông đảo, cũng càng phát đạt, tất cả đỉnh núi cũng đều tại kia 3 phủ phụ cận. An Ninh phủ cái này năm phủ, cha không thương nương không yêu. Bây giờ xem xét kia toàn thành màu mỡ, Vân đỉnh đạo nhân cũng liền minh bạch, vì cái gì phụng Thiên giáo cầm cái này năm phủ ra tay. Thật sự là cho gia tộc quyền thế một cái không thể qua ranh giới cuối cùng, sau đó gia tộc quyền thế liền kẹt tại ranh giới cuối cùng sai qua rồi, một phủ chi địa kinh tế địa phương, dù là tất cả đều là nông nghiệp thu nhập cũng không nhỏ, vậy mà toàn bộ lấy ra hủ lạc, đơn giản hóa đường. Thời này phá lập cơ hội, làm đi cải cách sự tình. Vân đỉnh đạo nhân cố tình chỉnh đốn một phen. Mà cải cách, kỳ thật chính là một cái lợi ích quân thể, thay thế hiện hữu lợi ích quân thể, dùng hoàn toàn mới quy tắc, đến tiến hành lợi ích lại phân phối. Lập tức gia tộc quyền thế lợi ích quân thể bị đánh cái hiếm nát, cải cách lực cản rất thấp, chính là tốt đẹp cơ hội tốt bây ở vân đỉnh đạo nhân trước mặt, chính là nâng đỡ cái nào mới lợi ích của thể. Đầu tiên phải có cái này tư chất, không có có chút tài năng, nâng lên đến cũng xử lý không xong việc, tư chất không phải chỉ chấp chính tài năng, mà là nắm đấm đủ cứng, thế lực đủ lớn. Chân cảnh chân gia tại cửa này trực tiếp bị bài trừ, nghĩ cùng đừng nghĩ. Chân gia cả nhà cùng tiến lên, mang lên phụ thuộc, cũng thu thập không đủ 100 cái tu sĩ. Nhưng đã từng gia tộc quyền thế đây, mọi nhà tộc binh mấy ngàn, vậy nhưng toàn bộ đều là nhị giai thông thiếu kỳ, mỗi cái huyện thành, hương trấn, đều có thể điểm mấy chục trên trăm cái gia tộc tu sĩ đóng giữ. Cái này kêu là nội tình. Thực lực như thế, mới có thể giải quyết địa phương trên hết thảy vấn đề, giữ gìn trật tự, ổn định thu thuế. Người mới tới, ngoại trừ thực lực đủ cứng, còn phải có thông thiên bối cảnh. Không phải hiện hữu mấy nhà gia tộc quyền thế tất nhiên không phục. Đừng nhìn người ta bị đánh nát, chỉ là dòng chính nhà người đã chết không ít, trong tay mấy ngàn tộc binh đại thể bảo lưu lấy, căn cơ vẫn còn ở đó. Để người ta nôn xuất thủ bên trong quyền lợi, lại không muốn làm huyết tinh chấn áp, khẳng định đến phía trên có người, để ép được hết thảy không phục. Cho nên, đến phái ra thân truyền dòng chính mới được gia tộc quyền thế thế lực, thân truyền bối cảnh, lại thêm có một viên cải cách trấn hưng an ninh phụ tầm, mà không về phần trở thành kế tiếp gia tộc quyền thế. Tổng hợp sàng chọn một đợt, chỉ còn lại một cái nhân tuyển. Lần này đại sự, liền giao cho ta mới đổ Nhi đến xử lý. Theo Vân Đình đạo nhân đi vào nội thành một gian tiệu viện, trong viện lập tức bay ra một mặt bảo giám, vụ sáng vụ sáng. Hứng hồi âm đội theo bảo giám đi tới, liền nhìn thấy cái này tiên phong đạo cốt lão đầu. Lão phu Vân Đình, ngươi cùng lão phu hữu duyên, muốn hay không bài cái sư? Chương 08, bất quá là một chút gian nan vất vả. Thế nào? Nội tính còn có thể, nhưng luận đan tứ chất, rất khó hoàn thành cùng sư Tôn đánh cược. Viêm Kim nhiêu tối đầu loay hoay bình bình lọ lọ, bên cạnh tân lửa trắng trống trướng, là để Trần phía sau lưng, Đường con mêng ngợi, nằm lì ở trên giường hoa khuynh hạ. Hoa khuynh hạ nói ra, Viêm sư tỷ chỉ điểm đều không đủ sao? Nghe nói Viêm sư tỷ năm đó, cũng là một ngụm tiếp xuống mấy cái đan dược, cuối cùng mỗi quả đan dược đều cắm ở tuyến hợp lệ bên trên, đem sư Tôn khí quá sức. Không phải chỉ điểm của ta không đủ, mà là ngươi cái kia sư đệ, Bần nông sinh già, gần so với phẩm tục tốt hơn một chút, trong tay chỉ là một vạn công hiến, lại như vậy thất bại xuống dưới, nửa tháng liền không bột đấu gột nên hổ. Viêm kim nhiều công chúng nhiều ấm sát thuốc bên trong đan dược tan ra, ngưng tụ tại đầu ngón tay. Thuần Hoa Khuynh hạ chân bóng hoàng mỹ phía sau lưng trượt, dự lực tùy theo hướng thể nội thẩm đấu. Ngươi a, đi ra ngoài một chuyến, chỉ còn nửa cái mạng trở về, thương thế tích tụ thành dạng này, chậm một chút nữa liền muốn lưu lại hậu hoạn. Nào có nghiêm trọng như vậy, ta cảm giác chậm thêm trở về một điểm, tổn thương đều nhanh chính mình tốt. Khẽ khoang, Phùng Tiên giáo đại tư nông không muốn trệ để chọc giận sư tôn, cho nên chưa từng đối ngươi hạ tử thủ, ngươi hơn phân nửa là muốn làm cái gì, mới có thể bị trọng thương đến tận đây. Dù tại ta quá yếu, luôn có một ngày, muốn đem đám hôn đản này hết thảy đánh chết. Hoa Khuynh Hạ nắm thật chặt quyền, huỵ vũ một cái, lập tức bất đắc dĩ nằm lì ở trên giường. Ừm. Viêm Kim Nhiêu đống nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Chúng ta cái này ngũ sư đệ, ngược lại là ra ngoài ý định, đã thành đan. A. Hoa Khuynh Hạ kinh hãi, nhanh như vậy, vậy ta không lại thành hạng chót sao? Chất lượng thế nào? Ta thế nào biết như thế kỹ càng? Lọ thứ nhất, có thể thành cái một, 2 phần 10 liền không tệ. Mà tại luyện đan thất bên trong, Trần Cảnh nhìn xem nguyên một lô thứ phẩm phế đan, như có điều suy nghĩ. Thất bại lớn, toàn quân bị diệt, một cái lương phẩm đều không có. Nhưng là Nếu như nói tuyển hợp lệ là 60 điểm, vậy cái này một nhóm phế đan có thể đánh cái 50 điểm, chỉnh thể lưu động rất nhỏ. Hẳn là chủ tài mưu nhân, dù sao ta chủ tài chỉ là nhị giai, đồng thời còn cần viêm sư tỉ cái này mưu lợi biện pháp, kém một kia rất bình thường. Nếu là bình thường chủ tài, cũng đã thành công. Cho nên, chính mình nắm giữ quyết khiếu không có vấn đề. Hiện tại còn không thuần thục, dễ dàng nổ, lại lãng đọng lãng đọng. Chân cảnh dần vào giai cảnh. Mặc dù mỗi một lô đều là 50 phân tà hữu thứ phẩm, nhưng nổ lô số lần giảm mạnh. Tại thời gian đi vào ngày thứ 20 thời điểm, trong tay hắn trên phụ tài cũng không còn sót lại bao nhiêu. Đi ra phòng luyện đan, ngựa đầu đối mặt trời, phát ra một tiếng thở dài. Người bên ngoài gặp hắn liền cười, lại thất bại. Bất quá là một chút gian nan vất vả thôi. Ha ha ha, sư đệ chớ hoảng sợ, ngươi tiến bộ cực lớn, tỷ lệ thành đan 10 thành, đây là tông sư phương pháp. Đám người trêu chọc. Luyện đan lâu như vậy, chân cảnh cũng cùng người chúng quanh lăn lộn cái khuôn mặt, mọi người đã từng thân thiết gọi hắn nổ lô thân truyền, bây giờ sửa lại, gọi phế đan chân truyền. Chủ đánh một cái tuyệt không thành công, tuyệt không từ bỏ. Chân cảnh lắc đầu. Đến chân quý a chính các loại thành công, đoàn người liền không cời được. Đoạn này cùng dân cùng vui thời gian, đem một đi không trở lại. Chư vị sư huynh tiếp tục cố gắng, ta đi một chút liền về. Ra tông môn Cựu Trọng Sơn, đi vào Hoa Liên Hồ bên cạnh. Tiểu Mãn chính ghé vào một mảnh bên cạnh cái ao, buồn bực ngán ngẩm chống đỡ khuôn mặt. Ao nước xung quanh hiện đầy phù trận, lấy linh phù mô phỏng đại trận một chút công năng, để mảnh này trong ao linh thực có thể như thường sinh trưởng. Y, y a -y a. Nhìn thấy chân cảnh, Tiểu Mãn một cái ba bước vượt rào cản, ngồi ở trên bả vai hắn, mặt mày vui vẻ. Từ lần trước tỉnh tiền cho nó một đạo kim tính, Thụy Giác Đại Vương liền không thế nào đi ngủ, đồng thời nghiệp vụ năng lực thẳng cấp tăng lên. Tốc độ sinh trưởng sống dưới nước linh thực tốc độ cùng phạm vi đều chiếm được rõ rệt tăng lên. Chờ ta tại tông môn văn điện phòng, liền đem ngươi cùng một chô mang đến. "Hả?" Tiểu Mãn liên tục gật đầu, lập tức Trần Cảnh bắt đầu thay thế thêm nó lấy, lần này không chỉ có là vớt bèo tấm, còn đem một mực không núc ních vì Vân Liên cùng một chô hái đi. Trong ao bèo tấm lá sen, hoa sen nở rộ, nguyên bản có chút mỹ quan, lấy ánh sáng về sau chùi lủi, mang theo sau cùng thu hoạch. Trần Cảnh lại một lần nữa trở lại phòng luyện đan. Cửa lớn vừa đóng, đối với người khác thổn thức nhìn chăm chú, khai lò luyện đan. Một tên đã có tuổi lão đạo nói ra, có thời điểm Chúng ta hâm mộ những cái này chân truyền, vừa ở vào tông môn liền cái gì cũng có, chúng ta ngày ngày vất vả cần cù, đổi lấy mấy ngàn công hiến, bất quá là chân truyền tiện tay đoạt được vụn vặt, nhưng có thời điểm, ta lại không như vậy hâm mộ, ngươi nhìn chúng ta thân truyền, cái nào không phải thân phụ nợ khổng lồ, cái nào không phải dáng như điên loạn. Khác một tên lão đạo rất tán thành. Đúng vậy à, ta từng trông thấy chúng ta Tuyệt Tiên Phong đại sư huynh, tại khôi lỗi tuyệt sắt trận bên trong, bị đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tựa như đầu heo, ta đã từng gặp qua chúng ta Nhị sư huynh, một bên rèn sắt một bên gào khóc, đều gào muốn gấp bội loại hình, còn có Tam sư muội Lúc ấy thu đồ đại điện bên trên, nho nhỏ một cái, dấu ở phong chủ đằng sau, lôi kéo vạt áo không dám lộ diện, nhiều đám yêu tiểu sư muội a, đâm đầu thẳng vào phòng luyện đan, bị buộc thành một đời đau. Pháp tường dạ, đặc biệt là tứ sư muội, ngã con mới đẻ không sợ quặp, đánh cực nhanh chóng chí mãnh, xưa nay chưa từng có sau này không còn ai, cũng may thiên phú vô song, lại chỉ thiếu tầm 10 vạn linh thạch. Nói đến, nhìn tứ sư muội ngao ngao gọi, phần lớn là một kiện chuyện tốt con a. Hai tên lao đạo ngươi một lời ta một câu, trong túi cất một nắm lớn hạt dưa, nhớ chuyện xưa cao chót vót tuyền mật nhiều. Phanh, một thanh âm vang lên. Lão đạo tự tại hòn non bộ bên cạnh, mỉm cười lấy chỉ một cái. Lại nổ, cũng không thế nào vang, ngươi đoán chúng ta cái này ngũ sư đệ bao lâu không lên. Vẫn đạo đan đánh cược là 1 tháng, nên tại thứ 25 ngày đi, khi đó tới gần kết thúc, chính vào đầu đứt hai, không sai biệt lắm liền muốn khóc, thật đến cuối cùng kia 3 ngày, ngược lại sẽ bình tĩnh tiếp nhận. Vẫn là đạo huynh hiểu rõ, không hổ là chúng ta tuyệt thiên phong số ngũ lịch sử. Căn loại, làm sao thơm như vậy, ai lại thành đan, vẫn là vẫn đạo đan mùi thơm. Hai tên lão đạo quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Cảnh mở ra phòng luyện đan, đứng tại cửa ra vào, ánh mắt xa xăm. Trong phòng dị hương tùy theo phiêu tán ra. Trong lúc nhất thời, tại bên ngoài nghỉ ngơi nhóm đệ tử đồng loạt nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tin. Lại được rồi? Xong rồi? Trần Cảnh Tuần Tức nhìn trời, nỗ lực chính áp chế so ác cỡ còn khó ép gấp miệng, buồn phiền nói: "Ta vốn định cùng chư vị các sư huynh sư tỷ, cùng nhau nhắm nháp thất bại đẳng trác, tại khích lệ cho nhau bên trong chậm rãi tiến bộ, nhưng rất đáng tiếc, ta sau này chỉ có thể ước hổ tư ngọn." Đám người lập tức vượt qua hắn, phóng tới phòng luyện đan, tại đan lô bên cạnh góp thành một vòng. Trừng to mắt nhìn lại, trong lò đan, vân đạo đan đều là lử vậm. Trong lúc nhất thời, Đám người biểu lộ dần dần tiến hoạt, lão phu không thể tiếp nhận. Chưa từng có chân truyền không nợ phong chủ linh thạch, chưa từng có. Lấn trời hạ chân cảnh cười hắc hắc, một thanh lấy đi tất cả vân đạo đan, tiêu sái rời đi. Chương 09, thu nghiệp giải hoặc. Sư phụ, ngài nhìn ta cái này vân đạo đan, khỏa khoả sung mãn, hặc hặc mượt mà, thật sự là hiếm, có thượng phẩm a. Vân đỉnh đạo nhân nhìn xem trước mặt vân đạo đan, tay run một cái, thu hạ một gọn râu. Hắn cầm lấy một viên vân đạo đan. Thấy rõ về sau, tay run nhẹ nhẹ. Nhanh nói cho vi sư, đạo này thuật là ngươi viêm sư tỷ dạy ngươi. Đao thuật. Không phải a. Sư tỷ dạy ta là luyện đan. Vậy là tốt rồi. Chỉ có ngươi Viêm sư tỷ một cái đạo pháp đại sư, ngươi có biết đây là cỡ nào đạo pháp? Không biết. Vân đỉnh đạo nhân tỏ sâu, nữ khí mang theo chút hướng nghiêm nặng. Ngươi Viêm sư tỷ, có thể khống chế tinh chuẩn đan dược chất lượng, nói là 6 thành chính là 6 thành, nói 5 thành 5 chính là 5 thành 5, một lọ xuống dưới đều ở trong lòng bàn tay, may may không sai, ở đây trên cơ sở, ngươi Viêm sư tỷ trả lại đang năng lượng, đều chia nhỏ mới phần chất, như lục linh đan, chính là 6 thành chất lượng đang năng dược, còn có thất linh đan, bát linh đan, cửu linh đan. Lục linh đan Vừa miễn chia 6 linh hệ giáp đẳng, 7 linh hệ phân giáp rất bình ba loại, phẩm chất chính lệ, có thể chính xác đến chút xíu. Cái này, môn này từ đạo pháp a, vì cái gì khiến trò phức tạp như vậy? Chân cảnh buôn mực, tự nhiên là tóp bán, nguyên bản vấn đạo đan chỉ phân lương phẩm cùng ưu phẩm, dưới mắt tốt, như thế một phần, chọn vẹn nhiều 11 cái phẩm chất cấp bậc, kém cỏi nhất cùng tốt nhất, giá tiền trên lệch gấp 10, sự tỉ của ngươi kiếm lên tiền đến, tựa như các cỏ. Bởi vì biện pháp này qua kiếm tiền, lấy về phần lợi nhuận lớn đến viêm kim nhiều có thể trái lại ảnh hưởng hắn quyết sách. Chính văn đỉnh đạo nhân cũng nhịn không được cảm khái, bước đi ra một cái quái vật. Nguyên lai còn có thể như thế kiếm tiền, thông qua không giải thủ pháp cùng kỹ thuật, đến tiêu nhỏ tiêu chuẩn, tiến tới trường không giá hàng, kiếm lấy ngoài định mức lợi nhuận, diệu, tuyệt không thể tả. Trần Cảnh như có điều suy nghĩ. Ngươi diệu cái gì, muốn học? Sư phụ, ta nào có bản lĩnh này? Nhìn xem Vân Đình đạo nhân dò xét thân sắc, Trần Cảnh lập tức thay đổi bộ dáng khéo léo. Ngươi học được sư tỷ của ngươi bộ phận đạo pháp, lão phu cái này đan dược tính cực, cũng coi là to song. Sư phụ chẳng lẽ không hủy bỏ? Hừ, có bản lĩnh toàn học được. Vân Đình đạo nhân hiển nhiên không có hủy bỏ ý tứ, hắn đánh cược cũng không phải thật vì kiếm linh hạch. Ta cũng có một bộ phận, nhưng chủ yếu vẫn là lấy loại biện pháp này để đệ tử không lơi biếng. Chân cảnh vẫn là hiểu rất rõ. Đừng hỏi, hỏi chính là cho vay mua qua phòng. Sau đó Vân đỉnh đạo nhân nhắc lên tu hành. Thân là ngươi sư tôn, lại chưa từng dạy qua ngươi tu hành, liền thừa này lúc cùng ngươi tinh tế nói tới, tu hành chi đạo, tư tưởng cổ thời đại lên, lấy luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh làm nền, một con đường đi đến đỉnh, đại đạo có đường, lại tại một trận đại thay về sau, đại đạo sinh biến, lại tu không được tiên rồi, ngươi phải nhớ kỹ, nguyên sơ đại đạo có ma tính, gần chi không rõ. Phàm là thượng cổ tiên đạo có quan hệ chi vận, đều có đại khủng bố, không cần thiết tùy tiện tiếp xúc. Thượng cổ tiên đạo vỡ vụn về sau, trải qua rất nhiều năm, thần triều đàn sinh. Thần triều lấy quốc pháp thế thiên quy, một lần nữa mở tu hành chi đạo, khi đó thần triều quan viên, không cần khổ luyện, chỉ dùng đọc sách, lấy chức quan phẩm cấp định tu vi, miệng ngậm tiền hiến, đại nho một lời liền có thể hất trắng bắt sao, thần triều thống trị tiểu châu, uy áp tứ hải, về sau thần đế cả nước phi thăng, thảm tao thất bại, thần triều tùy theo vỡ vụn, một đi không trở lại, chỉ còn lại có cái phụng thiên nhân giáo. Bất quá thần đế tiến hành động, cũng khiến cho mới tiên đạo đàn sinh, đã nguyên sơ đại đạo có ma tính. Tựa như thần triều, lấy cách khác thay thế, cho nên mới tiến đạo, cần tích thần tạng, mở động tiên, thành cựu tiên nhân, bản thân diễn hóa một phương tiểu thế giới, lại đi hướng vực ngoại, tìm kiếm phi thăng chi đạo. Vấn đỉnh đạo nhân đem toàn bộ tu hành phát triển lịch sử, tầng dưới chốt lo dịp cáo chi trần cảnh, dạng này hắn tu hành thời điểm, liền sẽ không giống như là con rồi không đầu, đục vào chỗ nào tính chỗ nào. Kinh nghiệm cùng phương hướng, chính là sư thừa ý nghĩa chỗ. Nếu là ngươi không có chính mình đạo, sẽ để cho ngươi cảm ngộ vi sư nói, cuối cùng tiếp tục diễn hóa này phương động tiên là được, ngươi nhìn nơi đây động tiên Trên thực tế là thành năng tông rất nhiều động tiên cảnh tu sĩ khai thác diễn hóa, mới có rộng lớn như vậy thiên địa, ngươi có chính mình đạo, liền muốn dựa vào chính mình đi đi, tương lai đi mở tích thuộc về mình động tiên thế giới, kỹ càng tu hành cũng toàn bằng tự thân tìm đòi, ví dụ đưa cho ngươi trợ giúp không nhiều, càng không giống thượng cổ tiên đạo thời kỳ, một bản công pháp cắm đầu luyện liền có thể đi đến đỉnh phong. Đỗ Nhi rõ ràng, chân cảnh gật gật đầu. Sau đó hỏi, vậy ta có thể không đi chính mình đạo sao? Đương nhiên có thể, từ bọn người chỗ nào cũng có, rất nhiều thiên tiêu, lúc tuổi còn trẻ đều đi ra con đường của mình, không, có mấy ngàn cái, trên trong cái cũng là có. Kết quả à, đi tới đi tới, cuối cùng phát hiện vẫn là tiền nhân đường tạm biệt. Vân Đình đạo nhân không khỏi bật cười. Đi ra chính mình đạo, không tính là gì, dù là đi ra thánh hiền chi đạo, cũng không có nghĩa là ngươi chính là thánh hiền, thánh giả bản thân chuyển thế, vẫn như cũ không đáng mỉm cười một cái, thành công một lần còn muốn thành công lần thứ hai. Kia trên đời liền chỉ còn lại thế nhân. Ngươi nhớ kỹ, có thể đem tự chọn tốt đường, cắn răng đi đến đấy, động xuyên nam tưởng không quay đầu lại, mới là bản lĩnh thật sự, có thể minh bạch. Đồ Nhi thủ giáo, vị sư cũng sẽ không bợi vì ngươi có cỗ bảo mang theo, có thánh đạo muốn đi, liền ngoài định mức thiên vị ngươi. Ngươi cùng ngươi thân truyền sư huynh sư tỷ, theo quy củ trò, làm càng tốt, cầm càng nhiều, mà không thể cầm lại làm, như thế ai cũng có thể làm. Minh Bạch, tự cường người phương đến trời trợ rút, chân cảnh niệm tốc nghe, ngược lại là thông tuệ. Vân đỉnh đạo nhân Hải lòng gật đầu. Vi sư đi an linh phủ nhìn qua, ngươi linh thực tu hành chi đạo rất có chỗ độc đáo, có thể hào hào phát triển, vi sư đem linh thú đường giao cho ngươi, tạo điều kiện cho ngươi tu hoạch tư lương. Bái tạ sư tôn. Đứng lên đi. Vân đỉnh đạo nhân phất tay, lòng bàn tay xuất hiện một gốc cổ quái bảo tử. Ngươi cho bách tính bảo chủng, mặc dù không còn lúc ban đầu bá đạo, nhưng vẫn như cũ sẽ khiến người nguy hiểm đến tính mạng, gặp được kích thích lúc, thậm chí có lần nữa hóa thân thụ nhận phong hiểm, bình thường cũng ngắn không được linh vật cung cấp. Vi sư cho ngươi cải tiến một hai, loại này cùng phẩm tụ kết hợp về sau, hấp thu huyết nục linh lực tốc độ sẽ chậm hơn, vi sư tốn sức chỉ có thể làm ra một cái, còn không thể gây giống, ngươi nên có biện pháp lợi dụng, kể từ đó, cũng thuận tiện ngươi thực tiến con đường, lại cầm đi đi. Thập giao thư phần Phật mở ra. Đạo trùng bảo tử, nhất tinh, tiến độ 100%. Thu nặng bao nhiêu cải tạo đặc thủ tạp giao bảo tử. Nhưng cùng phẩm nhân ký sinh, khiến cho phẩm nhân cảm ứng linh lực, cũng chứa hoàn linh lực tu hành. Ký sinh về sau, mỗi 7 ngày chí ít thu hút một lần khí huyết linh lực, nếu không nguy hại tốc chủ. Sinh sôi, bản tạp giao trồng nhiều lần cải tạo, tự nhiên sinh sôi năng lực đánh mất. Thay thế, có thể tiêu hao pháp lực, thay thế cái khác cơ biến bảo tử. Lần nữa tạp giao, bản bảo chủng ủng hộ lần nữa cùng cái khác linh thực tạp giao. Bảng tên 1, ký sinh kết hợp, Kim, bảng tên 2, Hỏa Linh, Trắng, ban cho nhập môn trình độ tứ chất tu hành. Chư người, lên dị tượng. Cái này đạo chủng vừa ra, so trực tiếp lệnh cho hắn mấy ức điểm cống hiến còn muốn mổ chốt. Chân cảnh cũng là đột nhiên ý thức được, chính mình làm việc còn chưa đủ ổn thỏa. Bao trùng thời khắc thôn vệ người linh lực, không có linh lực liền thôn vệ huyết độ, mặc dù hắn biết rõ muốn sớm bảo hộ linh thực hệ tu sĩ, mỗi ngày đều có linh mẹ có thể ăn, nhưng đối nguy hiểm cần nhắc hiển nhiên còn chưa đủ. Phúng Tiên giáo vạn nhất lại làm cái đại hại, lại hoặc là chỉ là ngoài ý muốn, đoạn lương mỗi ngày, nghiêm trọng sẽ chết người. Trước đây bao trùng, có thể nói là căn bản không cho chính mình lưu dung sai không gian, phát triển linh thực tu sĩ càng nhiều, bạo lôi chết càng thảm. Chân cảnh lần nữa hướng sư phụ nói lời cảm tạ, lần này ít nhiều có chút nghĩ mà sợ ở bên trong. May mắn nhỏ khó, còn chưa kịp bán buôn linh thực phu Cũng may mắn chính mình có cái tốt sư phụ, đưa ra chỗ sơ hở này, đồng thời cấp ra đền bù phương án. Sau này làm việc vẫn là không thể nóng độ, đặc biệt là liên lụy càng nhiều người, càng phải cẩn thận. Chân cảnh được cái giao huấn, trông chọp phải có kiên nhẫn. Vô sự liền đi tu được trường, linh thú đường phụ cận chỗ ở cũng cho ngươi điểm tốt, nhớ kỹ hảo hảo quản lý linh thú đường sản nghiệp, tiếp xuống vi sư muốn đem câu, vô sự chớ quấy dậy. Vân đỉnh đạo nhân khoác khoáy tay, ngóc ra ngư cụ, lập tức cả người đều tinh thần. Rẽ đô đệ chẳng qua là trách nhiệm cùng nhiệm vụ, câu cá mới là thật vui vẻ. Đồ nhi cáo lui, chân cảnh trước tiên về trần gia đã biết rõ linh thực tu sĩ trên người có lôi, tự nhiên muốn trước tiên phá hủy đi. Trở về phủ thành về sau, đem tất cả linh thực tu sĩ đưa tới. Bây giờ linh thực hệ tu sĩ tổng cộng có 30, người đồng đều hai mẫu ruộng linh điền, trừ cái đó ra thì là Vương lão đại, hắn có 10 mẫu, là duy nhất tầng quản lý. Trần Cảnh nhìn xem mấy người rõ ràng khác biệt diện mạo, ngược lại là thật hài lòng. Hắn chọn nhóm đầu tiên tu sĩ, ngoại trừ Vương lão đại, tất cả đều là loại kia trung thực, cắm đầu làm việc người thành thật, bọn hắn hoàn toàn phù hợp chính mình đối thuần phát hai chữ lý giải. Tiểu Trần lão gia, gọi chúng ta chuyện gì? Vương lão đại cái thứ nhất đụng lên tới. Ta nghe phụ thân nói, các ngươi gần đây mười phần cần cù, muốn thu chín thành thuế, cũng không có lời biếng. Kỳ thật lão cha Trần Đình quan sát kết quả là, biết rõ muốn bị thu chín thành thuế về sau, bọn hắn làm sao nguyên bản càng thêm tò mò. Chân cảnh đều kinh ngạc, trong lúc nhất thời không thể lý giải đó là cái cái gì logic. Bị bất đột, không nên mỏ cá đối kháng sao? Liền nhấc tay, khiến cho hắn đều cảm thấy mình tội ác tày trời. Các ngươi ngược lại là hảo không ảnh hưởng. Chân cảnh nói, nhìn xem nét mặt của bọn hắn, bọn hắn đều là đối mặt thượng vị giả loại kia chú ý cẩn thận, xen lẫn một chút linh loạn, còn có kỳ quái rùng bãi cảm giác. Vương Láo đại cười nói, Tiểu Trần lau ra, lời nói này, ngài có thể tính cần dùng đến chúng ta, nếu là thật một phần không cẩm, nói thật, đất này chúng ta trồng trong lòng khó có thể bình an đây. Chân cảnh không phản bác được. Đều là loại kia không ăn một ngụm ở ở sởn không an lòng đúng không hả? Đột nhiên hiểu được. Thật đáng buồn người thành thật. Vô luận như thế nào, sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi, tất cả nhận giao nộp qua chính thành thuế, lại có linh đĐiểm, ưu tiên cân nhắc các ngươi, nếu như các ngươi đợi sau có tư chất không tệ, có thể ưu tiên bồi, sau này hàng thuế thậm chí miễn thuế về sau, có chỗ tốt cũng là trước rơi vào các ngươi trên đầu. Các ngươi không tại, liền rơi vào các ngươi hậu thế chiến thần, Vương lão đại, học đường sự tình thế nào? Đang làm, thiên sinh cũng đều đáp ứng, chỉ chờ mùa xuân liền khai giảng. Học đường sơ xử lý, không dạy được bao nhiêu người, nhưng ở tòa thư vị con cháu, mỗi nhà đều có thể đưa hai người đi đọc sách, nuôi cơm, có thịt, không cần tu tu. Sa hứa hẹn là bánh vẽ, nhưng bây giờ có thể làm, liền lập tức làm. Đối lập tức phàm tục tới nói, tốt nhất đường là tập võ, tiếp theo đường là kinh thương, lần nữa là đọc sách. Tu hành bình thường là không cần nhắc, kia là nằm mơ. Bây giờ trước tiên đem linh thực tu sĩ giáo dục vấn đề giải quyết cho. Sau đó lại làm dầu, lại củng thân, từng bước một tới. Tại Vương Lão đại dẫn đầu dưới, đám người một trận mang ơn. Trần Cảnh nói, "Vẫn chưa xong, các ngươi mỗi ngày cần dùng ngân đại lượng linh mễ cung cấp nhập thể linh thực, gánh vác rất nặng, đều tới, sau đó dài nhất có thể trong vòng 7 ngày dùng một lần linh vận, ngày bình thường chớ có tiết kiệm linh mễ, nên ăn một chút." Hắn hao phí pháp lực, đem mọi người thể nội bảo chủng đổi thành hoàn toàn mới đạo chủng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. "Đi qua khảo thí bản không một bảo chủng, đã đổi mới là bây giờ khảo thí bản không hay, ưu hóa bảo chủng đối linh lực hết thực tiêu hao quá lớn vấn đề, cũng khai phát tư chất sửa đổi càng." sẽ tại đến tiếp sau phiên bản bên trong thực giả. Làm xong hết thảy, dống nhiên, Trần Cảnh lòng có cảm giác. Đám người cũng đi theo nhìn lại, chỉ gặp Trần Cảnh sau lưng hình như có một đạo huyền chi lại huyền mạn sáng trên khay, hóa thành cảnh thật cảnh tượng. Kia cảnh tượng bên trong, mây đen dày đặc ấp ú bầu trời vô biên vô hạn, mưa nhỏ tí tách tí tách, không có vật gì đại địa, thế lương chống trải, dống nhiên, bùn đất bùng lòng, một đoạn chổi non phá đất mà lên, cho âm u đầy tử khí đại địa tăng thêm một vòng sinh cơ. Lập tức dị tượng tiêu tán. Thực tiễn ta nói, đại đạo có cảm giác. Trần Cảnh có chút hiểu được. Lúc này hắn đã sơ bộ bước vào Huyền ấn kỳ giai đoạn thứ 2, lên dị tượng. Đợi dị tượng hoàn chỉnh, chính là công thành tuyệt điểm. Nguyên lai ta tu vi tăng trưởng, không chỉ quyết định bởi tại linh thực tu sĩ số lượng sao, còn có cái gì nhân tố đâu? Cảm giác hạnh phúc, tán đồng độ. Nói tóm lại, cái này cũng nhắc nhở trần cảnh, không muốn vào xem lấy xong số lượng, chất lượng cũng là trọng yếu một vòng. Chuyện chỗ này, ta nên trở về tông môn kiếm tiền, đại trận vẫn chờ tu, lại tiến điểm hàng, bạo soát vẫn đạo đan. Còn có linh thú đường, tùy châu top 50 nổi danh thí nghiệm, mà ta sẽ lấy giám đốc hình thái xuất kích. Chân Cảnh trong đầu suy tư sự tình các loại. Đương nhiên, thần sâu cảm giác mệt mỏi sung tới. Hắn cuối cùng nhớ tới, mình đã thật lâu không ngủ qua cảm giác. Tu sĩ cũng là muốn ngủ, chỉ là so phàm tục có thể chịu. Vừa lúc ở nhà ngủ một giấc, ngày mai lại xuất kích. Chân Cảnh đã lâu trở lại quen thuộc ổ nhỏ. Trời có mắt rồi. Từ khi Hoa Khuynh Hạ thành hắn 26 tuổi nữ khách trọ, liền rốt cuộc không ngủ qua giường của mình, đặc biệt là cái nệm nhà mới đẻ, từ đầu tới đuôi không ngủ qua, nằm trên đó mười phần lạ lẫm. Hô. Vây chết. Mê mẩn mông mông ở giữa, một thanh âm vang lên. Ngươi làm sao đều không ngủ được chờ ngươi rất lâu. Ai? Không nhớ gì cả. Vậy ngươi xem nhìn cái này. Đột nhiên, một tiếng khí khái hào hùng bộc phát này bên tai bợ vang lên, cảm thấy quen thuộc hí kịch khang hoa nha hoa nha vang lên. Chân cảnh ngẩng đầu một cái, có đau quang từ đỉnh đầu nợ rộ. Hả? Hắn một lăn lóc lóc lật đến một bên, chính chuẩn bị võ hồn chân thân, lại phát hiện vô dụng, ngay sau đó đại đao liền chém xuống đến, hắn về sau co dù lại, đại đao rơi vào giữa hai chân. Ngoa tảo. Chân cảnh sát na mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỗ nào đều được, nơi này tuyệt đối không thể. Mấy lực kích thích dẫn đến hết thảy trung quanh trở nên hư ảo, lập tức số đổ, hắn cũng đặt mông từ trên giường ngồi dậy. Các loại, mộng. Trong động chàng cảnh bên trong, có quen thuộc sân khấu kịch, vây xem người xem, cầm dao chém người còn hát võ tướng. Hắn cuối cùng là nhớ tới trong động là cái gì địa phương. Thứ giai thủ yêu, thần quỷ lĩnh vực. Chạy thế nào đến tại trong động? Trán cảnh rướt rướt lông mày. Hắn chợt nhớ tới tỉnh thiền câu nói kia, thứ ba phần kim tính, bên trong bao hàm cái gì hả? Rõng, còn có cựu trọng sơn huyền cảnh. Giờ này khắc này, dự cảm bất tường bao phủ trong lòng, sẽ không phải không có cách nào đi ngủ đi. Chương 11, Linh thú đường. Chân Cảnh ngã đầu liền ngủ. Ngược lại muốn xem xem là cái gì chương trình, hắn nhớ kỹ Viêm sư tỷ cũng đã nói, cái này đồ vật vô hại. Ngươi đi như thế nào?" Thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Chân Cảnh hỏi, "Ngươi là ai?" Người giơ chân lên. Sai, là chân trái. Sau đó, Chân Cảnh nhìn xem chân trái đế rải hạ kim tiền, im lặng im lặng, không có ý tứ, ta không phải cố ý. Không sao." Kim tiền bay lên, rơi vào phía trước trên mái hiên. "Thiên huynh, đây là nơi nào?" Cửu Trọng Sơn huyền cảnh, huyền chi lại huyền, không biết đến chỗ. Ngay từ đầu để mà phong ấn tuyệt thiên nấm bộ phân thân thể, về sau bị cải tạo, là tụ yêu chố dung hợp, hóa thành tụ yêu thần quỷ lĩnh vực, thụ yêu sau khi chết, đạo cơ bị tỉnh tiễn tồn vệ, tỉnh tiễn trước khi chết, lại đem hết thể để lại cho ngươi, mà ta là tỉnh tiễn một đoạn tàn niệm. Ta lại thành nhất người thằng lớn. Chân cảnh trị mình cái mũi, có chút khó tin. Hắn giống như cũng không làm gì a. Không được, không thể nghĩ lại, ăn ở ở sổm là thói quen xấu. Đi theo ta. Kim tiễn bay về phía trước múa, như là một điểm dẫn đường kim quang. Chân cảnh đi theo kim quang phía sau, dò xét xung quanh. Hoàn cảnh nơi này cùng trước đây bước vào thần quỷ lĩnh vực bao phủ nội thành, bầu trời âm u, chu vi hoang vắng không người. Không bao lâu, đường đi trung tâm xuất hiện một người kỳ quái. "Huyền cảnh dung hợp rất nhiều tạp nhạp thần thức thần niệm, đánh bại bọn hắn, ngươi có lẽ có thể lĩnh ngộ tương quan ký nghệ, trừ cái đó ra, tất cả yếu thụ nhiều song giống gốc đều tại trong này. Không cần sợ hãi, ở chỗ này tử vong sẽ chỉ làm ngươi thần niệm một chút bị hao tổn, ngủ mấy ngày là khỏe." "Vậy ta chiến lạ." Chân cảnh tâm niệm vừa động. "Phi kiếm, á không đúng, không có phi kiếm." Lập tức nhanh chân tiến lên, võ hồn chân thân. "Cũng không đúng, không có thân thể." Hắn đã vọt tới quái nhân kia phía sau lưng, lại lúng túng phát hiện chính mình muốn cái gì không có gì. Phế lối khí diễm lập tức thu liễm lại đi. Đánh cái quỷ, ta không đánh. Một giây sau, Đa Lưng về phía Trần Cảnh quái nhân đột nhiên quay người, vận vẻ khuôn mặt nhế răng cười, tiến lên bắt hắn lại mắt cá chân chính là hất lên, ầm vang đập xuống đất. Ken két. Khớp nối bị bẻ gãy, trọng chất đằng sau. Ngươi sẽ không thần niệm công kích sao? Đánh ta quen như vậy luyện, làm sao hiện tại hoàn toàn không được? Kim Thiền sợ ngây người. Ngươi nhìn không ra huyễn thuật, ta đơn phương đánh ngươi có lông độ khó a. Ầm. Chân cảnh lập tức bị thiết quyền đập bể sọ não. Một giây sau, hắn từ trên giường ngồi dậy, ôm đầu, vừa đi vừa về lăn lộn. Mẹ nó, chưa từng có chịu qua loại này đánh, cho tới bây giờ. Không có. Hắn hạ lòng tâm thái, ý đồ chìm vào giấc ngủ, đánh lại. Ngủ một đêm. Tối hôm qua nằm mơ bị người đánh, thú vị. Chân cảnh rũ người, nhìn ngoài cửa sổ chiếu nghiêng ánh nắng, hôm nay lại là Mỹ Hạo một ngày. Đợi lát nữa. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Đó không phải là ngộng, không đúng, vẫn là ngộng. Lập tức, hôm nay Mỹ Hạo dừng ở đây. Nhưng mà thần niệm bị tổn thương, ngủ cái hồi lung lắc cũng không có lần nữa tiến vào thần quỷ lĩnh vực, lập tức buồn bực không thôi. Chờ lấy, đều chờ đó cho ta. Trần Cảnh quyết định tạm thời buông xuống thần quỷ lĩnh vực bên trong ngân oán, bởi vì hôm nay là xuất kích thời gian. Thuần thuộc bay đến một gian không người trong cung điện, đánh ra ẩn quyết, tiếng ầm ầm rung động. Sau một khắc, hắn đi tới chính mình dinh thự. Thần thức quét qua, mấy chụp ngô chiếm diện tích hào trạch, quả thực có chút không hợp tói thường, có hoa vườn, có sân nhỏ, có thể ở nhà dạo phố trồng trọt nuôi cá, chỉ là bởi vì không người ở lại, trống trải giống như tham quan cảnh điểm. Hưng phấn quá đi. Tính mịch quạng cu quẽ cảm giác làm hắn kệ nhạt vô vị. Đánh giá là, bất như hoa sư tỷ dĩnh thượng. Trần Cảnh lập tức ly khai dĩnh thượng, tại linh thú đường đi dạo, ở chỗ này hắn thấy được đại lượng kỳ chân dị thú, thành quần kết đội, ăn cỏ ăn cỏ, lỉnh nước lỉnh nước. Gặp hắn chẳng có mục đích đi lung tung. Một cái người cao gầy sư huynh đi tới, nói: "Sư đệ rất lạ mà ta, muốn chọn một cái linh thú trở về nuôi sao? Đều có cái gì chủ loại?" Nhìn sư đệ lấy ra làm cái gì, "Ta cái này có năm loại linh thú, thứ nhất loại là làm thịt tan thịt lấy máu, loại thứ hai là phụ trợ, tỉ như long lân mã có thể đi đường, đào đất trùng có thể tìm mỏ." Thứ ba loại là thuần thú, đồng tiền tiềm thử, vàng lý những này có thể tăng lên một chút và thế. Trần Cảnh gật đầu, còn có đây này. Ha ha, còn có chính là đấu thú linh sủng, đấu trùng đấu chim đấu lưu, mọi thứ đều có, trong lúc rảnh rỗi nuôi một cái đấu thú, ngẫu nhiên cùng bạn bè đánh cược một phen, há không đẹp quá thay. Đẹp quá thay. Cuối cùng chính là đường đường chính chính chiến thú, chúng ta tu sĩ, đấu pháp kỹ nghệ tuy có tu luyện, nhưng lâu không cùng người đấu, chính xác đánh nhau, khẳng định là lành ít dữ nhiều, mà chiến thú liền không đồng dạng, thời khắc mấu chốt có thể tử mạng. Có lý. Trần Cảnh chậm rãi gật đầu. Sư đệ, ngươi muốn luận nào? Ta Nhìn nhìn lại, chân cảnh trong lòng hài lòng, chính mình dưới cờ sản nghiệp thật đúng là thị vượng phát đạt nha. Hắn kéo đến kia người cao gầy sư huynh, "Linh thú đường sinh ý thế nào, ta sao không nhìn thấy bao nhiêu người đến tiêu phí, trong đường hàng năm nhập chướng bao nhiêu, có 100 triệu sao?" Sư đệ hỏi thế nào nhiều như vậy dấu diệu. Chậc, người cao gầy sư huynh cẩn thận hơi đánh giá, "Con ngươi phóng đại. Đây không phải là, đây không phải là." Khụ khụ, "Ân. Đây không phải là nổ lô chân truyền mà." Tin tức quá rơi ở phía sau a hỗn đản, tối thiểu kêu một tiếng phế đan chân truyền a. Chân cảnh kém chút không có đau eo, thở sâu, bình định tâm tình. Lần này không tính là dâu ria đi. Không tính không tính. A ha ha, người lai like là chân truyền sư đệ ở trước mặt. Người cao gầy sư huynh cười ha hả. Phong chủ đã nói qua, linh thú đường giao cho Trần sư đệ quản lý, cái này liền cáo tri sư đệ trong đường tình huống. Chúng ta đường có năm đại trưởng lão, theo thứ tự là Đồ, Mã, Ký, Đấu, chín năm vị. Tại vị này sư huynh giải thích hạ. Chân cảnh đại khái minh bạch linh thú đường vận hành hình thức. Năm vị trưởng lão phân biệt đối ứng vừa rồi ngũ đại loại linh thú, một người quản cùng một chỗ. Trong đường lích lợi đầu to, là Đồ trưởng lão quản đồ tệ linh thú. Mỗi ngày không biết rõ linh tính 10 phần gà vịt heo dê đưa lên bảng ăn dê DP chiếm số so 95% có thể nói là sức một mình nâng lên tất cả. Sau đó là mã trưởng lão quản lý phụ trợ hình linh thú, chiếm DP 5% tả hữu. Mặt khác ba cái đầu. Hỏi rất hay, thuần thú thiệt. Trong đó thưởng thức linh thú cùng đấu thú là lấy ra chơi thì cũng thôi đi, thua thiệt cũng thua thiệt không được bao nhiêu. Chủ yếu là chiến thú. Chúng ta thanh năng tông tình huống đều biết rõ, tốt nhất chiến thú đều tại một cái khác phong chủ trong tay, ai đến mua chúng ta những này hộ giấy đâu? Cũng liền góp số lượng, nhưng lại không thể không duy trì lấy, là lấy mỗi ngày đều tại thua thiệt. Người cao gầy sư huynh như thế giải thích. Sau đó, trước mấy thời gian, đồ trưởng lão trong võng, bệnh chết số lớn linh trừ, mặc dù không phổ biến, nhưng thỉnh thoảng tới một lần, ta cái này linh thú đường a, tốt thời điểm là thật tốt, kém thời điểm uống nước đều nhét cái răng. A, linh trừ cũng sinh bệnh. Sư đệ lời này của ngươi nói, tu sĩ cũng thường có sinh bệnh, chúng ta thanh nang tông càng là nổi danh đan đạo độc bộ, ý đạo nhất tuyệt, người con như vậy, theo so với người xuẩn nhiều, sinh bệnh quá bình thường. Ta cũng không hiểu, tạm thời coi như là như vậy đi. Chân cảnh một fan nghe ngóng, trong lòng đã có số lượng. Linh thú đường thu nhập không ổn định chính mình cố định cầm một thành, đại khái mỗi tháng có thể vào tay bắt đầu 40 vạn điểm công hiến, vận khí tốt có thể càng nhiều, vận khí trinh lệch một lông đều không. Có. Đương nhiên, còn phải gặp các trưởng lão thâm nhập hơn nữa hiểu rõ một phen. Chương 12, nâng lên hết thể heo. Chân cảnh đi vào đồ trưởng lão đại điện bên ngoài, đúng lúc gặp đồ trưởng lão tại chúng đệ tử trước mặt truyền đạo. Phong chủ cho tu đệ tử là chân truyền, từ phong chủ tự mình giải bảo, đồng thời có thể trực tiếp thu hoạch được phong bên trong sản nghiệp, tương đương với hoàng tử. Cái khác phổ thông đệ tử thì là làm công người, chỉ có thể một mình tu hành, cũng không có sư phụ mang. Trưởng lão có thể hiểu thành quan lớn hoặc là cao quản, từ phổ thông đệ tử tấn thăng mà tới. Phổ thông đệ tử học pháp vấn đạo chỉ có hai loại phương thức, một là công khai khóa, thần tăng kỳ trưởng lão mỗi ngày công khai giảng đạo, các đại trưởng lão thay phiên đến, mỗi ngày đều có chí ít mấy vị trưởng lão giảng đạo, chưa từng gián đoạn. Đây là phổ thông đệ tử rộng rãi nhất học tập đường tắt. Tiếp theo chính là mua khóa. Mua khóa tốt liền tốt tại bao giáo bao hội, trưởng lão đem cung cấp đạo pháp, cùng tất cả nguyên bộ tài liệu giảng dạy, nếu Trần Cảnh mua vấn đạo đăng khóa, trưởng lão hội cung cấp luyện tập cần thiết toàn bộ nguyên vật liệu. Đương nhiên, cái này giá cả liền 10 phần không tốt trần cảnh dưới mắt, chính là một trận công khai giảng đạo. Đồ trưởng lão là cái mặt mũi hiền lành lão đầu mập, to béo thủ trưởng chính nắm lấy một cái gà trống lớn. Hôm nay lão phu giảng cái này đồ tệ chi đạo, đạo này tiện giết lại không tại giết, cần khoé đau mất mạng, không để xúc vật chịu khổ, vì thế lão phu lập nên bí pháp bảo định đồ tệ thuật hay nhìn kỹ. Chỉ gặp đồ trưởng lão phổng lên pháp lực. Một đoàn quang mang chấn động, trong tay gà trống lớn chỉ một thoáng nổ tung, hóa thành đầy trời vụn vật rơi xuống. Trưởng lão thân trước đặt vào bát, đĩa, cái xoạt rất nhiều sự vật. Cục cục rơi âm thanh bên trong, máu gà rơi vào trong chén, thịt gà cắt khối rơi vào trong ầm, nội tạng hoàn chỉnh rơi vào một cái khác trong âm, lông gà rơi vào cái sọt bên trong. Phương pháp này phân, mắt, tay, tâm ba thức, ta lại dạy các ngươi mắt thức, coi tạp phủ, gân cốt, khí huyết. Chúng tu sĩ trưởng to mắt học tập, như si như say. Hoàn chỉnh năm giữ này bị pháp, có thể đến linh thú đường độ tế linh thú, mỗi tháng cơ bản cống hiến 5000, còn có ngoài định mức trích phần trăm. Kể xong về sau, Đô trưởng lão vẫn không quên đánh một cái quảng cáo. Chúng đệ tử tối vui, gặp còn lưu tại nơi đây trần cảnh, Đô trưởng lão lúc này thay đổi khuôn mặt tươi cười. Trần Trần truyền đợi lâu. Sao lại đợi lâu? Đô trưởng lão không hổ là chúng ta linh thú đường đỉnh thiên nhất trụ, bí pháp này ta nghe được chính khởi từ đây, giáng nhịp nhàn ngán cớ, ý vị tuyệt vời, thật là làm ta kính ngưỡng. Ha ha ha ha, quá khen rồi, chân truyền mới tới nơi đây, tất có rất nhiều không hiểu, đúng lúc lão phu vô sự, liền dẫn chân truyền hảo hảo đi dạo một cái cái này linh thú đường. Cầu con không được. Đô trưởng lão liền tại phía trước dẫn đường, nói ra, chân truyền nhưng có đặc biệt nghĩ muốn hiểu rõ chỗ. Ta kỳ thật đều nghĩ muốn hiểu rõ, nhưng nhất định nghĩ đến nhất giải cái gì nhất dễ cống hiến. Đô trưởng lão cười nói. Trưởng lão mắt sáng như đuốc, tại chân cảnh địa thị Đã đại khái nghe ngóng linh thú đường trong kinh doanh cho về sau, Đồ trưởng lão liền nói: "Bây giờ linh thú đường, tích lợi 6 thành để mà kinh doanh, còn lại 4 thành lợi nhuận, một thành về phong chủ, một thành cho đại sư huynh, một thành về chúng ta trưởng lão, cuối cùng một thành chính là chân truyền, chân truyền nếu là không nguyện ý quản sự, liền hết thể như thường, giao cho lão phu mấy người lo liệu liền có thể, nếu có sai xử, cũng tận quản mở miệng, đều do chân truyền làm chủ. Từ muốn bao nhiêu dự vào mấy vị trưởng lão?" Đồ trưởng lão nhìn xem Trần Cảnh gật đầu yên lặng nghe, ôn hòa ung dung bộ dáng, trong lòng lập tức sinh ra hảo cảm. Mặc dù Tuyệt Thiên Phong trước mấy cái chân truyền phẩm tính không thể bắt bẻ, nhưng sát vách cái khác phong thường thường, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút khó phục vụ, ít nhiều có chút lo lắng cái này, nhảy dù hoàng tử tính cách không tốt, bây giờ nhìn thấy ăn nói nói chuyện hành động, ngược lại là an tâm rất nhiều. Chân truyền đã quan tâm ích lợi, liền trước từ lão phu bên này bắt đầu đi. Đô trưởng lão mang theo Trần Cảnh đi tới thu võng. Từng đầu linh tính 10 phần heo trắng lớn tại trong chuồng heo đầu thành tươi nằm, gặp người tới, ngẩng đầu nhìn một chút liền lại nằm xuống. Này linh chứ có phân biệt tu sĩ yêu thích, trong phường thị rượu bỏ ăn tứ đại lượng mua sắm, mỗi một đầu đều có thể dậy đến 500 tả hữu công hiến. Độ thể linh thú bên trong, này heo chiếm ích lợi một nửa. Chi phí ở nơi nào đâu? Linh chư an vô cùng tốt, sáu thành trở lên chi phí đều tại tự đan bên trên, trừ cái đó ra, linh chư sinh sản, chăm sóc cũng không phải là dễ dàng sự tình, cần tu sĩ tinh thông phụ thú quyết tụ thú quyết rất nhiều bí pháp, độ thể lúc cũng cần tinh thông bảo đỉnh thuật tu sĩ, ngoài ra thường có bất chấp phong vân, tà khí ngẫu nhiên xảy ra, bệnh khí dây dưa các loại. Chân cảnh đại khái nghe một vòng. Chi phí căn cứ vào độ an phí, tiền nhân công, khí giới bảo dưỡng phí. Trong đó khí giới bảo dưỡng chỉ là trợ pháp, đại trận bình thường sẽ không hư, thay đổi linh thạch là được hàng viện bệnh tiếu máu, linh phù định kỳ chi tiêu, khu trục tà bệnh dịch khí các loại. Đồ ăn phí thì là lớn nhất chi phí. Tiết tự đan, chúng ta không thể tự kiềm chế luyện chế sao? Chân cảnh vấn đạo. Tiết kiệm không được bao nhiêu, tự đan phân năm loại, mỗi một loại luyện chế tốn thời gian tốn sức, linh trừ ăn lại nhiều, mười mấy luyện đan sư không đủ, nhiều lại tính cung cấp ra, không bằng giao tất cả cho đan đường. Thì ra là thế. Chân cảnh không hiểu những này, chỉ có thể chất giải. Tiện thể hỏi một cái, kia năm loại tự trong nội đan loại kia tiêu hao lớn nhất, đạt được mệ đan đắc án này Mẹ đan nhiều từ linh đạo cái này ngũ cốc linh thực chế thành, mặc dù giá thấp, nhưng heo heo ăn nhiều nhất. Sau đó trưởng lão dẫn hắn nhìn mấy loại khác độ tệ loại linh thú. Các loại linh cẩm, cùng linh chư cùng loại. Sau đó là một loại tên là bảo thú, cái này linh thú không phải dùng để ăn, mà là lấy ra dùng. Rất nhiều linh phù, pháp khí đều cần dùng đến bảo thú huyết, xương, da, lông các loại, toàn thân đều bảo, cho nên xưng là bảo thú. Nơi này đâu, chỉ có bảo thú là thua thiệt. Đô trưởng lão, vì cái gì bảo thú, còn có những cái kia chiến thú, đấu thú, thưởng thức linh thú, kiếm không được công hiến, còn muốn tiếp tục mở thế đâu? Trần Cảnh vấn đạo: "Chỉ là chúng ta linh thú đường không kiếm được cống hiến mà thôi, tỉ như kia bảo thú, rất nhiều đan dược pháp khí linh phù đều cần nó, chúng ta lại bán cực kỳ tiện nghi, tự nhiên kiếm không đến cống hiến, Trần truyền có biết vì sao không bán đắt một chút?" Đô trưởng lão cười nói. Trần Cảnh thêm chút suy tư, từ trưởng lão lời nói bên trong lĩnh ngộ ra đến công sau ý tứ. "Chính là bởi vì vừa cần, cho nên nó không thể bản quý, nếu không cái khác tất cả sự vật đều sẽ cùng theo biến quý." "A." Đô trưởng lão liếc mắt nhìn Trần Cảnh, ánh mắt khẽ ngợi. "Trần truyền quả nhiên thông tuệ, tựa như kia phẩm tục lúa, tất cả mọi người ăn nó, một khi đã" liền có người ăn không nổi, ăn không nổi liền sẽ chết đói rất nhiều người. Bảo thú cũng là như thế, nhóm đệ tử tu hành bốn là khó khăn chung điểm, một khi bảo thú tăng giá, kéo theo tất cả tư lương cùng chứng, phổ thông đệ tử còn qua bất quá, cho nên phong chủ thân lệnh, bảo thú không được tăng giá, bất quá đấu thú cùng kia thưởng thức linh thú là một chuyện khác, ngày bình thường thua thiệt, nhưng thật ra là có thể kiếm, nhưng không phải dựa vào bản kiếm, tỉ như đấu thú, trong tông tất cả đỉnh núi đều có đấu thú giải thi đấu, thắng một hồi trước, vậy coi như tất cả đều có rồi, cuối cùng là chiến thú, cái này thuộc chúng ta không hăng hái, sát vách phong chiến thú càng dễ sử dụng hơn, chúng ta bán không được Trần Cảnh Cung đô trưởng lão chờ đợi một ngày, nhìn thấy cái gì hỏi cái gì. Đô trưởng lão cũng là biết gì nói nấy, đem linh thú đường các mặt cho giảng giải rõ ràng. Mà hiểu rõ càng nhiều, Trần Cảnh cũng cảm giác được khó giải quyết. Hắn giống như tìm không thấy cái gì cải tiến phương án. Hoặc là nói, nhìn như cái nào cái nào đều có ưu hóa không gian, nhưng cẩn thận hỏi một chút, liền có khó khăn trùng điệp, hoặc là được không mụ mất, hoặc là đầu nhập quá lớn, không có tư bản. Trần Cảnh còn tưởng rằng chính mình có thể lấy siêu việt thời đại ánh mắt đến chỉ điểm Giang Sơn, kết quả không thể không thừa nhận, chính mình cũng không phải là cái gì bị mai một thiên tài. Chỉ có thể dùng dần biện pháp trở lại dinh thự bên trong, chân cảnh xem tự đan đan vương, nhị giai trở xuống tất cả đan vương, đối chân truyền đều là công khai. Hắn tìm tới mê đan, nhìn xem vật liệu phối trộn, lâm vào trầm tư. Linh thú đường chín thành thu nhập tại đô tệ linh thú, đô tệ linh thú bên trong năm thành thu nhập tại linh chư, mà linh chư sáu thành chi phí tại đồ ăn, giảm xuống đồ ăn tiện, chẳng khác nào mạo kiếm. Chân cảnh mạch suy nghĩ mở ra. Vấn đạo đan kiếm lấy cống hiến sau khi, lại mở phát mê đan hàng bản kế hoạch. Trong đó mê đan luyện đan chi phí cực kỳ bé nhỏ, tất cả ngũ cấp loại này bên trên, nói cách khác, bồi nguyên lúa có thể làm chủ tài. Nhưng không được, bồi nguyên lúa quá đắt, người ăn đều ngạ ít. Càng số lượng nhiều, càng bao ăn no, càng tiện nghi, không sợ khó ăn, dù sao là cho heo ăn. Chân cảnh linh quang lóe lên. Gần châu bồi nguyên lúa, trái lại, bồi nguyên nưu cân thảo như thế nào? Nhưng là còn cần sửa chữa một cái, có thể lại chọn một đối càng sướng. Trừ cái đó ra, hắn không có đất đi trồng mới tạp giao linh thực. Chân cảnh làm sơ suy nghĩ, cải biến mạch suy nghĩ, cùng hắn ta điên trồng, không bằng người khác cầu ta trồng. Là thời điểm bán mầm mỏng. Bên kia, đô trưởng lão dinh thự bên trong, ngồi mặt khác tứ đại trưởng lão. Lão độ Chúng ta vị này mới chân truyền, tính tình như thế nào? Tạm thời đến xem, không tệ. Đô trưởng lão sở lấy chính mình tròn quần quần cái bụng, nhớ lại một ngày xuống tới ở chung. Ở chung đối xử mọi người không thể bắt bẻ, đối trong đường mọi việc cũng mười phần để bụng, có ý kiến chỗ, cũng nguyện ý nghe ta lời nói, không phải cái lung tung nhúng tay. Phong chủ ngược lại là cho chúng ta một cái tốt chân truyền." Khác một tiên trưởng lão cười nói. "Vất quá, ta xem vị này chân truyền, cũng không phải là thứ tư chân truyền loại kia vung thủ chương tụ, chắc chắn sẽ làm một fan động tác." Đô trưởng lão nói bổ sung. "Không sao, chỉ cần không phải tùy tính tử làm loạn." Chúng ta mấy cái lao ra hỏa cùng hắn dạy vào lại như thế nào, vạn nhất giống đệ tam chân truyền như vậy, khai phát ra thuộc về chúng ta linh thú đường đạo phát tới. Cả ngày nằm mơ, đan dược có phẩm chất phân chia, thịt heo cũng có không thành. Hắn dư trưởng lão bật cười. Kỳ thật linh chư thịt cũng có phẩm chất khác nhau, nhưng cùng vấn đạo đan khác biệt, cũng không phải phẩm chất càng cao càng tốt, phẩm chất có thể lên không đi, nhưng giá cả nhất định không thể lên đi, nếu không một con đường chết. Sau đó, bọn hắn liền đã lâu không gặp lấy chân cảnh. Chương 13. An linh phủ bên ngoài. Trên bầu trời xuất hiện hai cái to lớn bạch hạc, bạch hạc trên lưng đứng đấy một nam một nữ. Nữ tu sĩ tư thái không tầm thường, dung mạo đẹp đẽ, nam tu sĩ cũng hình dạng tu tú, chính là có chút khí âm nhu. Nơi này chính là An Ninh phủ rồi. Vị kia thanh nang tông tiền tông chủ thoái ẩn chỗ sao? Quả nhiên là đại thế đã mất, thế mà luân lạc tới loại này phá rơi xuống đất phương. Nữ tính tu sĩ tối đầu nhìn lướt qua dưới chân, lắc đầu, thần sắc kinh ngạc. Số vạn kilômét An Ninh phủ, không phải núi non trùng điệp, chính là những này cỏ tranh tôn sọm, chúng ta Vân Thượng tông nhọc lòng tại loại này địa phương mở phường thị, nhiêu đồ gì? Thông môn an bài, làm cũng được. Nam tu sĩ lắc đầu, cũng không thèm để ý hai người hạ xuống đến độ cao nhất định, chê đến phía dưới phàm nhân chú mục, mặc dù tu sĩ cùng phàm tục hỗn hợp, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy ngự kiếm bay lên không người. Nhưng cùng cái này hai nhân khí chất tương tự người 10 phần hiếm thấy, chớ nói chi là cái này trắng như tuyết linh hạt, cũng là khó có thể thấy một lần linh thú. Xách, những phàm nhân này, được không biết kính sợ, đổi tại cao châu, dám như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn, liền để hắn nửa đời sau làm mù lòa. Thanh nang tông để ý phàm tục, ngươi nhưng chớ có làm loạn, hỏng tông môn kế hoạch. Hừ. Một nam một nữ dừng ở an ninh phủ bên ngoài, thản nhiên đi vào. Không bao lâu Có người đến mời, mang theo hai người rẽ trái lượt vào, xuyên qua ứng phụ cửa chính, tại đại đường cho gặp được Hứng hồi âm. "Bây giờ An Minh phủ là ngươi làm chủ đúng không?" Hứng hồi âm. "Ngược lại là sinh một bộ tốt tối đa, đáng tiếc sinh sai địa phương." Nữ tu sĩ trên dưới tùy ý dò xét, cũng phê bình một phen. Hứng hồi âm ngồi ở chủ vị bên trên, mặt lạnh lấy nhìn nàng, không để ý tới. "Đây là quý tông xuất cụ bằng chứng, trao tặng ta Vân thượng tông tại phủ thành bên trong mở phường thị quyền lực, chúng ta cần một chỗ khu vực, mười dặm chi địa, mong rằng sớm ngày an bài." Nam tu sĩ tiến lên, đưa ra một khối ngọc bài. Ứng hồi âm lúc này mới đưa tay chiêu quang vào bài, thần thức sau khi xem, đem nó buông xuống. Phủ thành bên trong tạm thời chưa có không trùng, chớ nói chi là mười dặm. Chúng ta chỉ án cùng quý tộc nước định làm việc, mười dặm chi địa, có thể nhiều không thể thiếu. Nam tu sĩ lắc đầu. Tiểu cô nương, đừng níu kéo, hảo hảo xử lý chúng ta sự tình, làm tốt, có chỗ tốt của ngươi. Nữ tu sĩ ngự khí có chút không kiên nhẫn. Đã như vậy sốt ruột, ta tự nhiên sẽ tăng tốc căn bài. Ứng hồi âm tùy ý nói. Nàng đối loại này ở trên cao nhìn xuống, với mặt hất hàm sai khiến thái độ ngược lại là quen thuộc hơn, có loại trở lại tuổi thơ cảm giác mong rằng cho cái tin chính xác. Nam tu sĩ giữ chặt chính chuẩn bị nói tiếp cái gì nữ tu sĩ? Đoạt trước nói, các ngươi tới vội vàng, ta cũng không có nói trước chuẩn bị, sau 10 ngày lại cho các ngươi một cái tin chính xác. Ta tin chính xác, chính là qua một trận trò tin chính xác. Hứng hồi âm phất phất tay, ra hiệu tiên khách. Hai tên văn thượng tông tu sĩ ly khai ứng phủ một đoạn cự ly, tiên nữ tu sĩ lập tức bất mãn nói, vì cái gì không cho ta tới? Nàng rõ ràng muốn kéo. Để ngươi đến, liền thành nguy hiệp, chúng ta là mở ra phường thị, không phải cùng người làm địch. A a a, ngươi chưa tỉnh ngủ đi, cùng người làm địch mới là mục đích của chúng ta. Có bản lĩnh giết ta, Vân Thượng tông sẽ để cho nàng phải trả cái giá nặng nề." Vương Vàng, nam tu sĩ lắc đầu, nói ra, "Bây giờ Minh Ngức vừa mới ký kết, còn không phải gây thù hằn thời điểm chờ các tông phường thị đều mở, mới là chúng ta cơ hội." Xách, lãng phí thời gian. Nữ tu sĩ bực bội vén lên tóc, đi ở phía trước. Nàng ta hữu nhìn lại, "Chúng ta ở chỗ nào?" Bên trong thành không thể đợi, dù sao cũng là bọn hắn địa bàn, không biết rõ bọn hắn sẽ có cái gì đặc thù biện pháp, chết không sợ, nhưng cũng sợ bị giày vò, chúng ta đi ngoài thành, tùy tiện tìm người nhà ta túc. Hai người tùy tiện tìm cái phương hướng, rơi vào thành Đông Khu. Đang khi bọn họ định tìm người tá túc lúc, trên bầu trời rơi xuống một cái bóng người. Có người theo tới? Nữ tu sĩ hỏi. Không biết. Mà đối diện kia tu sĩ cũng tựa hồ mới phát giác được hai người, trực tiếp bước chân ra ngang, đi tới. "Uy, hai người các ngươi, nơi này tư nhân lãnh địa, không cho dừng xe." Dừng xe? Dư Linh tu sĩ cũng không được, nhìn cái gì nhìn, lại nhìn một cái thử một chút. Chân cảnh ôm cánh tay, nên ngang đi đến trước người hai người. "Ngươi, chúng ta đi." Nam tu sĩ phát giác được cái gì, bất động thần sắc cấp tốc nhìn sang bên cạnh, lôi kéo nữ tu sĩ rời đi. Mà ở một bên, ẩn thân bản thể cầm nắm đấm. Thính nha chạy nhanh, đừng để ta bắt lấy cơ hội đánh ngươi. Trần Cảnh từ khi đi dạo linh thú đường về sau, liền lại tông môn mãnh suất vân đạo đan, hôm nay rốt cục góp đủ tu đại trận cống hiến, đem đại trận sửa tốt mang về nhà. Tiết Thế, đi nội thành nhìn một cái ứng hồi âm. Chưa từng nghĩ vừa vận động phải cái này hai hàng, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, hắn cùng ứng hồi âm sau khi cáo từ, lập tức đuổi đi theo, chuẩn bị để bọn hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là thuần pháp nông dần nhiệt tỉnh. Đáng tiếc người nam kia giống như đã nhận ra quyên thuật, không có mắt lựa. Sau này ngoại tông tu sĩ sẽ càng ngày càng nhiều, nếu như cả đám đều như thế có cảm giác cứu viện, ngồi chém gió tự kỳ không đem ta An Linh phủ người làm người nhìn, An Linh phủ Bạch Tính không thiếu được bị khi phụ. Trần Cảnh nghĩ đến cái này, lại không nhịn được nghĩ đi lên đánh người. Hắn Trần lao ra đều không bỏ được ước hiếp Bạch Tính, sao có thể để ngoại nhân khi dễ đi? Nên đánh, chịu một trận đánh đập liền chu thực. Nhìn ý của sư phụ, mở ra ngoại tông phân thị, thanh nang tông cũng là có chút bất đắc dĩ, nói cách khác, trình độ nhất định đối kháng, tông môn là sẽ che chở, chỉ cần không đem người ta thương nhân sứ giả giết, làm cho không cách nào bản giao là được. Chân Cảnh như có điều suy nghĩ, chợt nhớ tới cái gì. Không đúng, hắn có chút quá tại tự tin, chính mình còn chưa nhất định đánh thắng được người khác đâu. Nhập tông hơn 1 tháng, luôn nghĩ kiếm tiền sự tình đi, chiến lực không chút xét. Tu hành chiến pháp cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Chân Cảnh hất ra thượng vàng hạ cám suy nghĩ, trở về dinh thự bên trong, gọi tới Vương lão đại. Bây giờ bắt đầu đại trận đã chứa trị, có thể bao quát càng nhiều linh điền tiền đến, cung cấp càng nhiều người trở thành tu sĩ, ta để ngươi lưu ý những người kia, cũng không có vấn đề gì a. Chân Cảnh vấn đạo. Hồi lão gia, đều không có vấn đề, tùy thời có thể trở lên cương vị. Ừm. Chân Cảnh châm ngâm một trận, từ trong lực lại vung ra một chương danh sách, nói ra, những người này cũng không tệ, trước tử trong này chọn đi. Rất nhanh. Lại là 65 tên phàm tục bát tính, đã được đạo trồng vào thể, mở ra con đường tu hành, linh linh điền cùng công cụ, vui mừng hớn hở đi về nhà. Chân Cảnh tâm niệm vừa động, sau lưng hiện hiện dị tượng. Dị tượng vẫn là kia mưa rầm kéo dài u ám bầu trời, chống trải thê lương đại địa, nguyên bản chỉ có một gốc phá đất mà lên nhỏ chồi non, ở bên cạnh lại nhiều ba bốn gốc. Dị tượng đều có đặc biệt uy năng, đáng tiếc ta dị tượng sơ thành, khó mà hiện ra, còn không biết rõ là hiệu quả gì. Chân cảnh mơ hồ có thể cảm giác được. Làm gì tựa bên trong mầm xanh nhỏ đến số lượng nhất định, đồng thời có thể mọc ra lúc, chính là hiện ra uy năng thời khắc. Dựa theo số lượng đến tính ra, đại khái còn muốn 300 cái linh thực tu sĩ, chỉ có thể chờ đợi xuân về hoa nở lúc, thanh tính đêm trước lại toàn diện mở làm. Trước đó, chính là ngày 2 tháng 2, thanh nang tông thu đồ đại điện. Đến lúc đó chư phong đệ tử trưởng lão tề tụ một đường, cử hành tế bái tổ sư các loại một hệ liệt nghi thức, còn có ngoại tông xem lễ, thiên nhân giảng đạo, các loại tiết mục, thi triển hết thanh nang tông phồn hoa. Đại sư Minh cùng nhị sư Minh cũng sẽ từ vực ngoại chiến trường trở về. Trần Cảnh mặc dù tính tình tương đối trạch, nhưng mấy cái này địa phương, giải trí hoạt động quá khiếu thiếu, trong lòng cũng là ngẹn quá sức. Trong lòng chờ mong không lâu sau đó thị hội, làm gì dữu một fan không phải trồng chọt chính là luyện đan buồn tẻ sinh hoạt. Chương 14, Trần gia 30 năm Hà Tây. Cứ việc tông môn danh tự lại lớn lại hào hoa, Trần Cảnh vẫn như cũ thỉnh thoảng về nhà ngủ. Không phải chẳng phải là Bạch Ly nhà tới gần. Hoàn thành chữa trị lại trận, cùng mở rộng linh thực tu sĩ công việc, hắn liền một đường thẳng tơi đi trở về trấn phủ. Bây giờ Trần gia chuyển về ngoại thành khu khu nhà cũ, cũng có thể trực tiếp vào bên trong thành, nhưng thăng quan nhà mới coi trọng một cái ngày hoàng đạo cho nên còn chưa từng chuyện. Sau khi về nhà, liền gặp tân khách cả sảnh đường, lão cha Trần đỉnh đầy mặt hồng quang, thân cư chủ vị, bốn phía hoặc ngồi hoặc đứng, vì mọi người chân chúc. Chúc mừng Trần gia chủ, bảo đao chưa giả, tu vi tiến nhanh. Chúc mừng chúc mừng. Trần huynh sinh cái hảo nhi lang, Trần gia nhất định càng thêm thịnh vượng. Trần Cảnh tại phía sau nhón chân lên đi nhìn chuyện gì xảy ra, liền trông thấy lao trận tại từng tiếng khen ngợi bên trong phiêu phiêu dục tiên. Xung quanh đám người, ngoại trừ Trần gia người, phần lớn là chút lão bằng hữu. Đã từng tất cả mọi người là tứ đại gia tộc quyền thế phụ thuộc, trải qua thường thường không có gì lạ một chút không nhìn thấy đầu sinh hoạt. Lớn nhất kỳ vọng, cũng bất quá là đời sau không chịu thua kém, có cái có thể đi vào thanh nang tông làm phụ thông đệ tử thiên kiêu. Nhưng mà cái này cái mục tiêu này, bị Trần Gia thực hiện, thậm chí là vượt mức thực hiện. Trần chuyển. Cái này cùng phụ thông thanh nang tông đệ tử ở giữa, có thể nói khác nhau một trời một vực. Trần Gia nhờ vào đó tình thế, tương lai nhất định là một đại hào tộc, bây giờ kém chẳng qua là thời gian tích lũy. Trước đây sau chiến lệnh, làm sao không khiến người bên ngoài tiện sát. Chư quân chúc mừng, Trần Mộ không thắng vui vẻ, cũng chúc chư vị đồng đạo, con đường giống như gấm, thuận buồm xuôi gió, đến cùng uống chén này. Chân đỉnh một ngụm khó chịu trong chén rượu ngon, chỉ cảm thấy trống khoái vân vân. Hắn đời này, đứng chưa từng có bây giờ như vậy thẳng tắp, cái eo chưa hề như vậy cứng rắn, thanh âm cũng là trước nay chưa từng có to lớn. Từ khi tiếp nhận phần này kiếm không dễ tổ tông cơ nghiệp, túi đầu gian khổ làm gian đỡ đời người, hắn nói không lên lo lắng hết lòng, cũng là nhục lòng. Xoay người túi đầu cũng có, nén giận cũng có. Lượt nhìn qua hướng những cái kia đệ cho mình tính toán đủ loại, bây giờ toàn diện hóa thành không đáng giá nhắc tới đồ vật, cùng mình cùng nhau trên thế gian tranh độ người, dưới mắt đều hâm mộ nhìn qua đứng tại trên bờ chính mình. Hết thể cố gắng về sau tốt nhất hồi báo, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chân đỉnh trong lòng cảm khái vô hạn, tựa hồ từ trong đám người nhìn thấy chấn cảnh, nhưng nhìn kỹ, lại không bóng người, tựa như ảo giác. Hậu viện. Chấn cảnh lặng yên ly khai, miễn cho chính mình hệ thân, ảnh hưởng lão cha hưởng thụ trang bức vui vẻ. Đến hậu viện, tìm tới Mộ thân lưu thị. Cha ngươi hiện tại có thể đắc chí vừa lòng, 3 ngày một tiểu yến, 7 ngày một đại yến, không phải sao? Trước mấy thời gian đột phá tới thông khiếu viên mãn, lại là mời người yến ẩm, chỉnh trong nhà trưởng khí mù mịt. Đúng đấy, không giống Mộ thân, chẩm ổn có độ, không, có chút rung động não, muốn ta nói Tra có thể cưới Mâu thân nhập môn, đó mới là tam sinh hữu hạnh. Trần Cảnh một trận khen, Ken Lưu thị cũng là phụ lên nét mặt tươi cười. "Đúng rồi, nương bây giờ tu hành như thế nào?" "Không tốt lắm, mỗi ngày linh tiện không ngừng, luận linh bắt đầu, vẫn như cũ khó khăn trùng điệp, ngẫu nhiên tỉnh lại sau giấc ngủ, thể nội liền mảy may linh lực không dư thừa." Lưu thị vốn là phàm tục, nhà mẹ đẻ tại huyện thành có chút thế lực, nhưng không liên quan đến tu hành giới. Đến Trần gia, Trần gia cũng không giàu có, tu hành tài nguyên căng thẳng, cho nên cũng là gần chút thời gian mới bắt đầu tu hành. Nói đến đây, Lưu thị cũng là có chút đảm dạ. Bây giờ phàm tục bình quân tuổi thọ cũng liền chừng 50, trong nhà giàu có có thể có 70. Nàng bây giờ mặc dù mới tuổi hơn 40, nhưng cũng đi đến một nửa. Mà người tu hành, tuy nói lập tức tiên đạo không thể so với dị vãng, hoạt linh thông khiếu đều không thể nào tăng vọt, nhưng sống 100 tuổi vẫn là nhẹ nhõm, bình quân tại 120 tuổi còn chừng. Lúc tuổi còn trẻ còn chưa từng phát giác, nhưng bây giờ luôn cảm giác mình không hợp nhau. Mẫu thân không cần lo lắng, ta có thể để cho hắn phàm tục đều có thể sửa đi, còn có thể quên mẹ ruột không thành. Chân cảnh vốn định chờ đạo trùng lại hoàn thiện hoàn thiện, bây giờ ngược lại là có chút tắc bách. Cố tình thuận tiện, cảnh nhi chuẩn bị khi nào đón dâu? Khó mà nói, tu hành nếu như đến đệ tứ giai thật tàng, liền cũng không còn cách nào sinh hạ đời sau, cho nên bây giờ tiên đạo đều là tông môn sư đồ chuyển thừa. Ta làm chân truyền, muốn nhận tông môn chi đạo, hơn phân nửa là sẽ không đón dâu. Ai? Cũng là có bộ có được. Để lại ca sớm một chút lấy vợ sinh con, trông nom việc nhà nghiệp chuyển thừa tiếp đi. Chân cảnh cùng Mỗ thân trò chuyện một phen, lại đi tìm đại ca cùng Tam muội. Tam muội quấn lấy hắn hỏi tông môn có cái gì tốt, hắn nói cho Tam muội có thể chăn heo nuôi gà trồng trọt câu cá, Tam muội bỗng cảm giác không thú vị. Đại ca Trần Cố thì lôi kéo Trần Cảnh Tay, càng khai chính mình cái này thời gian không dễ chịu. Bởi vì Trần Cảnh quá lóe mắt, người khác đều sẽ cầm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, cho nên hắn chỉ có thể vùi đầu tu hành, áp lực rất lớn. Nhưng đều là đau nhức cũng vui vẻ. Trần Cảnh nói cho đại ca, có thể tuyển một môn tu hành kỹ nghệ ra truyền, đại ca không chút do dự tuyển Luyện Đan. Ta nhớ được trước một hồi, cảnh đệ ngươi đã nói, tại tông môn suy nghĩ Mệ Đan sự tình, một khi thuận lợi liền có thể thật to lợi nhuận. Mệ Đan bất quá là nhất giai đan dược, học được không khó, không bằng đem trong tay những này đơn giản lại nhiều tờ danh sách giao cho trong nhà, như thế có người bên kia tờ đơn đã có thể giảm xuống chi phí, chân gia phát triển cũng sẽ mau mau. Đại ca nói cực phải, nhưng còn chưa đủ. Còn kém nơi nào? Chân gia người không đủ, đại ca, người đến tranh thủ thời gian kết hôn, nhiều sinh con, tổng không về phần chỉ có truyền thừa ký nghệ, lại bởi vì dòng chính không người, giao cho chi thứ đến dùng đi. Chân Cố không phản bác được, chỉ cảm thấy cái này thời gian thay đổi tốt hơn, nhưng sự tình cũng nhiều hơn, áp lực lớn hơn. Chân Cảnh trở về phòng năm xuống, mơ mơ màng màng ở giữa, nghe được thanh âm quen thuộc. Chân Cảnh, ngươi rốt cục trở về, tại sao lâu như thế mới trở về? Âm trầm bầu trời, ẩm đạm đường đi. Kim Thiện phát ra thanh âm vui sướng, "Ta còn muốn hỏi ngươi đây, không phải nói ngủ mấy ngày là khỏe sao? Cũng đã lâu. Chính là ngủ mấy ngày là khỏe, ngươi sẽ không như thế lâu đến nay đều không ngủ qua cảm dâm đi." Lời này vừa nói ra, chân cảnh lập tức sử sốt, giống như xác thực không chút đi ngủ, nhanh soát vấn đạo đàn tới. Người tu hành cũng không thể dạng này không ngủ, người bây giờ bất quá là huyền ẩn kỳ, tăng trưởng pháp lực chủ muốn nhìn ăn, ôn dưỡng thần thức chủ yếu dưỡng và ngủ, không ăn không ngủ, cho dù lấy linh đan rượu dược bù lại, cũng sẽ có chút hao hầm, được không bù mất. Biết rõ biết rõ, ngươi không phải tỉnh tiền tàn niệm sao, làm sao hiểu được nhiều như vậy? Ta cũng không biết, phàm là tu hành lý lẽ, chỉ cần xem xét nghe xong, liền tự nhiên mà nhiên hiểu. Tốt tốt tốt, vừa vận chỉ đạo ta tu hành, bất quá ngươi trước dẫn đường, lần trước cái kia tán niệm ở đâu, báo thủ lại nói. Tán niệm tùy sinh tùy diệt, lỡ lường không cố định, bất quá lần trước tán niệm vẫn còn, đi theo ta. Chân cảnh đi theo kim quang đi đến. Không bao lâu, liền trông thấy lần trước cái kia không giảng võ đức hỗn đản. Kim Thiện hỏi, ngươi học được thần thức chiến pháp sao? Không có học, nhưng ta trước đây ngoài ý muốn sẽ như vậy một thứ. Chân cảnh lặng yên sờ đến quái nhân phía sau, một phân thành hai. Thần thức hóa thân. Nơi này pháp lực cùng khí huyết chi lực vô dụng, nhưng là thần thức không có hạn chế. Trước đây không có kịp phản ứng, là lấy hiện tại mới dùng ra. Thần thức hóa thân nhanh chân hướng về phía trước, không nói hai lời nào vào quấy nhân trên thân. Quái nhân trở tay đem thần thức hóa thân giật xuống đến, liền muốn đánh đập. Đúng lúc này, có đạo quang lóe lên. Xa na, quái nhân trên dưới tách rời, từ phần eo cắt thành hai đoạn. Quái nhân nửa người trên vẫn quay tới, ý đồ tiến công, ngay sau đó bị Trần Cảnh giẫm tại dưới chân, loạn quyền đã chết. Cuối cùng là đại thủ điên báo. Ngươi thần thức chiến pháp, tựa hồ chỉ là một đạo tàn thuật. Kim Thiên nhẹ nhàng tới. Lần thứ nhất tiến thần quỷ lĩnh vực liên gặp được một lần tàn niệm, là cái con hát võ tướng, đánh bại nó về sau được một thứ tên là Trảm Thiên Đao Pháp, nghe rất nhiều, thử qua phát hiện bình thường, liền bỏ mặc không quan tâm, bây giờ mới ý thức tới đây là thần thức chiến pháp. Trần Cảnh nói, sau đó hỏi: "Đã nói xong có thu ở đây, ở đâu?" Vẹn vẹn đánh tàn tàn niệm, sẽ chỉ làm tàn niệm trở về vùng linh vực này, cần ta đến giúp ngươi thu thập. Ngươi muốn đạo này tàn niệm bên trong ký nghệ, vẫn là đem nó thực thể hóa, tách ra hẳn giống, cái nào tương đối tốt? Ký nghệ lộn xộn, như ngươi kia thần niệm đao pháp, không thành hệ thống, ta thô sơ giản lược cảm ứng, nên chỉ là môn nhất dài ký nghệ. Vậy ta muốn hạt giống? Như ngươi mong muốn. Kim tiền bay qua, phát ra kim quang bao phủ quái nhân ngay tại chôn vùi thi hài. Ngay sau đó, một viên tròn triệu đồ vật xuất hiện tại nguyên chỗ. Đây là cái gì? Thu yêu hạt giống? Cái gì hạt giống? Không biết. Được chưa? Một đạo tàn niệm, có chút bản năng lý giải liền rất không tệ, không thể làm bách khoa toàn thư dụng. Chân cảnh tiến lên bắt lấy viên này tròn triệu đồ vật. Tạp giao thư lập tức hiện hiện, tự động lần ra. Yêu đậu, nhất tinh, yêu trùng tiến độ ngầm thừa nhận 100%. Yêu trùng, loại này linh thực đều có cực mạnh tính sát thương, như dùng cái này trồng làm tạp giao chủ thể, sẽ lấy lực sắt thương là cường hóa phương hướng. Bảng tên một, đầu trùng sạc kích, lục, hy sinh đậu chồng những chức năng khác, làm đậu chồng có thể nhanh sinh, đồng thời cao tốc phát xạ, công kích từ xa mục tiêu. Cái này gọi đâu? Chân cảnh từ trong ngậm thức tỉnh, nhìn xem lòng bàn tay hạt đậu, không thể tưởng tượng. Chương 15, tập giao đậu đệ. Ngày kế tiếp, chân cảnh trở về tuyệt thiên vòng, trước tiên đi hướng tàng kinh các tìm đọc tư liệu. Đầu tiên là liên quan tới thần quỷ lĩnh vực đủ loại. Hắn bản chất cùng nhân tộc tu sĩ mở thần tàng không có quá khác biệt lớn, đều là dựa vào cái nào đó đạo cơ pháp tắc, hình thành nửa thật nửa viễn lĩnh vực không gian. Trong đó thật, huyền chính là mấu chốt. Nếu như toàn chân, liền trở thành động thiên, trở thành thiết thực tồn tại sự vật, tựa như trần cảnh chỗ Tuyệt Tiên Phong. Tuyệt Thiên Phong tại thật lâu trước đó, cũng chỉ là một mảnh lĩnh vực mà thôi. Tại thần tầng kỳ, lĩnh vực trên cơ bản là hư ảo, tựa như trần cảnh trải qua tụ yêu thần quỷ lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực, tụ yêu động một tí một kích hủy thiên địa địa, cũng không thể nói đều là giả, nhưng rõ ràng đặc hiệu chiếm đa số. Mà trong đó thật kia một bộ phận, chính là đạo cơ biến thành. Đạo cơ là thần tầng kỳ, cái thứ nhất từ hư hóa thực sự vật, cũng là một cái thần tảng tu sĩ trọng yếu nhất, quý báo nhất đồ vật. Thân tang kỳ tu sĩ sau khi chết, nếu như đạo cơ giữ lại, bởi vì cơ duyên xảo hợp lưu tại thế gian, cùng tự nhiên kết hợp tiếp tục diễn hóa, liền sẽ hóa thành vô chủ kỳ dị thời không. Đó chính là cái gọi là huyền cảnh. Chân cảnh lại gọi nó gọi là bí cảnh, hoặc là phó bản. Nhìn thấy cái này, hắn cũng liền minh bạch, chính mình cẩm tới hạt giống, đã có thể làm thực thể tồn tại, nói do nó chính là thụ yêu một tia đạo cơ. Nơi này liền muốn nói về thụ yêu. Thụ yêu tu vi cũng không phải tới bắt nguồn từ khổ tu, mà là phụng thiên giáo thiên quan cải tạo. Kia hư hư thực thực tu vi cao đạt siêu thoát tam cảnh đại tự nông, đem rất nhiều chủng loại thụ yêu hạt giống Cường ép cùng tuyệt thiên nấm bảo tử dung hợp lại cùng nhau, trở thành nguyên bản cơ biến bảo tử. Cơ biến bảo tử đã là các loại thụ nhân nơi phát ra, cũng là về sau tứ giai thụ yêu đạo cơ. Chân cảnh khép lại trong tay Vân Đình đạo nhân tiện luận tứ cảnh lĩnh vực. Bởi vậy đã có thể xác định, chính mình thần thức chỗ kết nối thần quỷ lĩnh vực chính là một nhóm lớn thụ yêu hạt giống khô. Nếu như mình lựa chọn tu nạp trong đó tàn niệm ký nghệ, cuối cùng toàn bộ đạo cơ đều sẽ bổ sung tiến chính mình đạo cơ bên trong. Thuộc về rút tiền cùng nạp tiền hai loại cách dùng. Người bình thường khẳng định liền đem thần quỷ lĩnh vực nạp tiền, nhưng với ta mà nói, hạt giống quan trọng hơn, rút tiền càng tính tính ra. Chân cảnh lại tìm đến một quyển giảng thuật yêu thú, yêu chủng thư quyển. Thanh nang tông ký Bạch Thảo chi yêu chủng thiên trong sách ghi chép. Viễn cổ thời đại, vạn vật cùng tồn tại, giữa thiên địa không có kẻ yếu, dù là cỏ dại cũng có thể chạm nhật nguyệt tinh thần. Trải qua dài dằng dặc vạn tộc đại chiến, tháng bại sơ điểm, thực vật phát triển cũng xuất hiện khác nhau. Một bộ phận tầng tầng phái hóa, biến thành bây giờ cỏ dại, toàn bộ nhờ một tay ngoan cường sinh mệnh lực sống sót. Một bộ phận bị thuần hóa, thành linh thực, rau quả cây ăn quả các loại, cùng nhân tộc xen lẫn. Còn có một bộ phận vẫn duy trì nguyên bản hung tính. Tại Cửu Châu rất ít gặp, nhưng ngược ngoại chiến trường khắp nơi đều có. Thành yêu không tính, kia thuộc về trí tuệ sinh mệnh. Ngắn ngủi giảng thuật phát triển lịch sử, chính là so sánh những cái kia lĩnh vực, tại quá khứ là cái gì yêu chủng, bây giờ lại trở thành cái gì bộ dạng. Chân cảnh tại yêu đậu nói rõ một chút dừng lại hồi lâu. Yêu đậu, được cho các đậu lao tổ. Ngoại trừ không thể ăn, có thể nói là mọi thứ đều tốt. Hắn sợ cầm phòng đoán. Mọi thứ đều tốt, nhưng không thể ăn, chính là không tốt. Cái này không được. Chân cảnh lúc này tiến về hoa sư tỉ trưởng quản gật lúa đường nơi này không chỉ có là trong tông các trồng linh thực linh quả sản xuất địa, đồng thời cũng bán các loại hạt giống. Hắn hỏi đường bên trong phiên trực đệ tử muốn tới độ giảm và hạ được quà. Sư đệ đang tìm loại nào, thật lâu không thể lĩnh đoạt. Phiên trực đệ tử gặp Trần Cảnh xoán suất nửa ngày, không khỏi hỏi, ta cũng không biết. Có thể đem nhu cầu cáo chi ta, giúp ngươi cùng nhau tham khảo một chút. Đa tạ sư huynh, ta đang tìm có hay không một trồng linh thực, ăn cái nào cái nào đều tốt. Vậy nhưng nhiều lắm. Cái này như thế nào chọn lựa ra, có thể nói kỹ càng một chút, tỉ như là dùng lấy luyện đan, vẫn là dùng lấy ăn bổ, là ngắn hạn chút ít nhu cầu cấp bách, vẫn là phải trường kỳ đại lượng cô dưỡng. Cho heo ăn, nhưng muốn để cái này heo, ăn so với người còn tốt. Đệ tử chấp sự ngẩng đầu, trên đầu phảng phất mọc ra một cái dấu hỏi. Người có tiền này đều là như thế tiêu tiền sao? Nguyên lai like là cho yêu sủng chồng tự cỏ. Phổ thông tự cỏ không bằng đan đường tự đan, tỷ như mê đan, chính là linh ngọc mết làm chủ. Nhưng nếu như lấy so với người ăn ngon, liền không thể nhận linh ngọc trước, còn phải tiếp tục cung ứng. Chầm ngâm một trận, đệ tử chấp sự nói ra một cái tên. Tam giai trưởng sinh quả như thế nào? A, quả. Trồng cây sao? Chính là, đồng dạng tu sĩ chính là ăn chút linh mễ, nhưng linh mễ cho dù tốt, cũng bất quá là tạm thời giai, đồng thời bao nhiêu sẽ có tác chất cũng chính là tránh không được cần A phần. Vừa nghĩ tới trong ngộng tiên tử cũng muốn A phần, có phải hay không trái tim tàn nát rồi. Chân cảnh nháy máy mắt, đệ tử chấp sự tổn thất một trận. Cho nên, liền có trưởng sinh quả, cái này trưởng sinh quả linh lực dữ dả, thịt quả như đông lạnh, khẩu vị tuyệt hảo, không chứa tạp chất, đã có thể tăng trưởng tu vi, lại có thể bổ ích thể phách, lâu dài dùng ăn, không chỉ có tăng trưởng tọa nguyên hiệu quả, lại có thể làm đạo thể mùi thơm ngát, không sinh mùi vị khác thường, trọng yếu nhất chính là, không có sắp xếp liền nhu cầu, 10 phần tụ tiên tử nhóm yêu thích, phàm là vốn liếng phong phú tu sĩ, đều lấy cái này trưởng sinh quả làm tức. Ăn chính là đắt giá một chút, từ chồng cũng phiền phức, sư đệ có thể tại Đồ Lục bên trong nhìn xem. Không cần nhìn. Trần Cảnh con mắt lóe sáng giống như bóng đèn. Hắn một phát bắt được vị sư huynh này bà bay, nói: "Liên nó, ta heo heo liền muốn ăn loại này tốt đồ vật, loại cây ở đâu, làm nhanh lên." Bên này, giao dịch xong xuôi, nhìn xem Trần Cảnh mang theo loại cây thật vui vẻ ly khai, đệ tử chấp sự lắc đầu liên tục. "Ai, đầu năm nay, nhà khác heo đều ăn được trưởng xí quả, ta còn tại ăn bổi muối lửa. Thật sự là người so heo, tức chết người đây này." Trần Cảnh đi chậm chậm, vận thông phòng nhanh chóng trở lại dinh thự bên trong. Trân truyền linh tự chiếm diện tích cực lớn, ở bên trong chồng vài mớ không đáng kể. Vẫn là như cũ, trước lấy quyền hạn chọn đọc tài liệu trường sinh quả trồng trọt tri thức, trên phạm vi lớn tốc đẩy giải tỏa tiến độ. Còn lại tiến độ từ thúc đẩy sinh trưởng thuật nhanh soát mù lấp, đem nó giải tỏa. Giải tỏa về sau, nhìn một chút thuộc tính, cơ bản cùng vị sư huynh Tiêu Miêu tả nhất trí. Bảng tên cũng rất hào hoa. Màu lam duyên thọ trường kỳ sử dụng có duyên thọ hiệu quả. Màu lam dinh dưỡng phong phú. Còn có màu lam dưỡng thân có thể tĩnh hóa người sử dụng thân thể, bài độc, đi tà, trừ bỏ thân thể tạp chất. Chân cành ăn một cái trường sinh quả. Ân. Nguyên vị thạch Về phần cái gì duyên tỏ, dưỡng thân, một chút cũng cảm giác không già, nghĩ đến là trưởng kỳ dùng ăn mới có thể thấy hiệu quả. Chỉ có dinh dưỡng phong phú, hiệu quả hiệu quả nhanh chóng. Tựa như tại thông thiếu kỳ phục dụng ngân hoa đan, rõ ràng cảm giác tu vi có một tia tăng trưởng, trừ cái đó ra, còn có thể phách trên tăng trưởng. Tốt, tiếp xuống, liền đến nhìn xem ngươi đối tượng, đậu đệ. Chân cảnh mở ra tạm giao thư, lấy trưởng sinh quả làm chủ thể, ba chít chít đem hai cái ổ biểu tượng nhấn tại một khối. Một cái là không bị nhân loại thuần hóa, dã man sinh trưởng đến nay nhất tinh yêu đầu. Một cái là tiên tử chi bạn, dùng ăn giá trị cực cao tạm tinh linh quả. Không bao lâu, hoàn toàn mới tạp giao chủng đản sinh. Trường Sinh Đậu, Tam Tinh, nếu như không lo lắng bị vợ rơi răng hàm, không ngại nhấm nháp nhấm nháp cái này số lượng nhiều bao ăn no, dã man sinh trưởng hoàn toàn mới đậu này quả. Bảng tên, giống như trên, hơi. Chương 16, lỗ vốn tạp giao chủng. Trường Sinh quả thuộc về thân thảo cây ăn quả, phàm tục bên trong cũng có thân thích, xưng là nhân sâm quả, có ăn chi trường sinh bất lao nghe đồn. Đương nhiên, chỉ là nghe đồn. Quả bộ dáng cũng không giống người, ngược lại giống như là cây dưa hổng cùng tròn cả. Trừ an da, trường sinh quả cũng có không tệ thượng thức hiệu quả. Giờ này khắc này, Trải qua tạm giao về sau đậu nành quả lại là đã mất đi thượng thực tính, trái cây không còn lộ ra ngoài, ngược lại như là hạt đậu tương đồng dạng quả, ngoại trường lông kim, to lớn một hạt dài. Từ vẻ ngoài đi lên nói, chính là phóng đại bản đậu nành. Chân cảnh lấy xuống một cái, móc ra trái cây. Trái cây vẫn còn là trường sinh quả bộ dáng, lớn nhỏ do so năm đấm nhỏ một chút, ngón trỏ dùng sức bóp, sắc ngoài cứng rắn. Dùng sức đập xuống đất. Két. Thủ trưởng chấn đau nhức. Cái này còn có thể ăn. Hắn cảm giác lần này tạm giao hẳn là thất bại, nguyên bản trường sinh quả vào miệng tan đi, hiện tại cứng rắn còn có thể làm hòn đá đái người co như dùng ăn hiệu quả không thay đổi, nhưng căn bản không có cách nào ăn. Chân cảnh đem thúc đẩy sinh trưởng ra tạp giao trùng thu sạch nhập trong túi, chính mình nghiên cứu một trận, không có kết quả, lập tức đi hướng đan đường. Đan đường cũng xây ở một tòa trên núi. Chân núi là khu kiến trúc, cung cấp phổ thông đệ tử nghỉ chân, cùng bày khách sạn tiêu thụ đan dược, sở yêu chỗ thì là luyện đan thất, hơn 300 ở giữa luyện đan thất, thời thời khắc khắc sản xuất lấy các thứ đan dược. Chân cảnh một đường hướng lên, đến đỉnh núi, Tam sư tỷ dinh thự trước, thong thong gõ cửa. Không bao lâu, trong nhà cửa chính mở ra. Viêm Kim Nhiêu mặc rộng rãi màu trắng váy áo, Đến eo tóc dài chưa từng chải bước, lúc này có chút nghiêng đầu, một đầu nhu thuận tóc dài tàng ở dưới, cùng nàng mặt mày mang theo nụ cười ôn nhu tương hợp, làm lòng người sinh ấm áp, an bình lại thân thiết. Trần Sư Đệ vừa phát cống hiến, không đi phường thị khoái hoạt, làm sao tới đàn đường tìm ta? Lại phát cống hiến. Chân cảnh ngược lại là hơi sử sợ. Bất tri bất giác, đến tông môn vậy mà đã 3 tháng. Tháng thứ nhất không có phân phối sản nghiệp, lại tại cùng chết vấn đạo đàn đánh cược, chỉ có một vạn cống hiến tiền sinh hoạt. Tháng thứ 2 sản nghiệp tới tay, có thể chia hoa hồng, nhưng là vì chữa trị lại trận, 40 vạn cống hiến còn không có ngộ nóng liền sai đi lại thêm lại mới tăng hơn 60 cái linh thực tu sĩ, linh đạo cùng công cụ tiêu xài, cống hiến căn bản không đủ, còn căn một trận vân đạo đan mới bổ đủ lỗ hổng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, không nghĩ tới bây giờ đã là tháng thứ 3. Trần Cảnh lấy ra ngọc bài xem xét, tháng này linh thú đường chia hoa hồng 42 vạn, tiền sinh hoạt 1 vạn, đã toàn bộ tới sổ. Trước tiến đến rồi nói sau. Theo Viêm sư tỷ đến trong nội viện, ven đường thấy, không phải hung thần ám sát khối lỗi, chính là uy thế nghiêm nghị thần minh. Cùng trong tưởng tượng phong cảnh nghi nhân khu nhà nhỏ một trời một vực. Đều là đại sư huynh cùng nhị sư huynh tặng ta không gọi chiến đấu, bọn hắn liền cho rất nhiều hộ thân trấn trạch chi vật, động tiên, có sư phụ tại, ta lại không ra động tiên, ngược lại là không dùng được. Viêm Kim Nhiêu gặp Trần Cảnh một mực tại dò xét những khôi lỗi này, hết sức cảm thấy hứng thú, liền đệ một câu. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh vì cái gì không tại tông môn? Trần Cảnh hỏi. Ngươi nhập môn không lâu, có thể sẽ hơi nghi hoặc một chút, vì sao trong tông môn đều là chút bất thiện đấu pháp đệ tử, cũng không phải là không có, mà là đều cùng đại sư huynh cùng nhau tại vực ngoại chiến trường chấm quyết. Đi tới một vườn, trong vườn có một đỉnh Viêm kim nhiều vết tay, liền có màu sắc rực rỡ lông đuôi chim chóc, ngậm lấy ấm trà đồ uống trà bay tới, rót trà nóng. Sư đệ không cần câu thúc, chúng ta tuyệt thiên phong mấy cái, đều theo sư tôn tính tình, không yêu lễ nghi phiền phức. Hiểu rồi, hoa sư tỷ thương thế như thế nào? Còn tại chữa thương, huynh hạ trải qua này ma luyện, tu vi hẳn là có khá lớn tiến bộ, đại điển chức nhất định có thể thuận lợi xuất quan, chính là dùng thuốc khâu yết, nên lại thiếu tầm 10 vạn linh thạch đi. Chân cảnh nhẫn nhịn một một lắc cười, lập tức lại hỏi: "Sư tỷ, nếu như muốn đàn đường giúp ta nghiên cứu chế tạo đàn vương, nên làm thế nào?" Nhìn nguyên nghiên cứu chế tạo dạng gì đàn vương Tại Ngọc Bài bên trong lưu lại thân niệm, sư phụ thẩm tra qua liền sẽ phát tại cống hiến nhiệm vụ bên trong, ngươi muốn ra khoản này cống hiến, sau đó, liền nhìn vị kia trưởng lão hoặc đệ tử rảnh rỗi sắp nhận. Không ai tiếp làm sao bây giờ? Ngươi muốn cái gì đại vương? Mê Đan. Viêm Kim nhiêu thần niệm xem một cái, quả nhiên phát hiện trần cảnh kia không người hỏi tham nhiệm vụ treo thưởng. Mới phối Phương Mễ Đan cải tiến, nhất dai, cống hiến năm vạn. Cái này độ khó không cao, giá cũng còn không tệ. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn rõ ràng nói, phải dùng một loại trước nay chưa từng có hoàn toàn mới chủ tài. Phổ thông đệ tử không có khai phát tài liệu mới năng lực, có năng lực đã là trưởng lão một cấp bậc, lại nhìn không lên con con này năm vạn điểm cống hiến. Nàng cáo tri Trần Cảnh Nguyên do, lập tức nói: "Vừa vặn ta gần nhất vô sự, liền giúp sư đệ xem một chút đi." Đa tạ sư tỷ. Viêm Kim Nhiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp nhận Trần Cảnh mang tới trưởng sinh đậu. Long bàn tay đàng dâng lên hòa diễm, đem trưởng sinh đậu chống giống luyện thành một đống. Nàng đầu ngón tay pháp lực như sợi tóc đồng dạng tinh tế triển khai, đem kia một đống lấy làm mỏ tách ra, trong mắt đạo quang mờ mịt, mỗi một phần biến hóa đều nhìn ở trong mắt. Sư đệ trưởng quản linh thú đường không lâu, liền muốn cải tiến mỹ đan ngược lại là để bụng, huynh hạ nên cùng ngươi học một ít. Một bên thôi diễn phân giải trường sinh đấu. Viêm Kim Nhiêu còn có thể rút ra không đến nói chưa tiếng. Chân cảnh nói ra, ta kỳ thật càng muốn hơn kia một vạn mẫu đất, so với dưỡng linh thú, trồng trọt mới là ta cường hạng. Linh thực bất quá là cơ sở, không cần tự thân đi làm, có thành quả về sau, lấy luyện đan, linh thú các loại phương thức, mới có thể chân chính phát huy linh thực giá trị, cho nên nha, ngươi càng là có linh thực tiên phú, càng là không thể vội đầu khẩu trồng, ngươi cần hiểu rõ hơn luyện đan, tự dưỡng linh thú, đi đến các ngành các nghề, quay đầu, mới biết rõ cái nào trồng linh thực là chúng ta cần thiết. Cũng là Chân cảnh trong tay tạp giao chủng nhìn như rất nhiều, kỳ thật rất ít. Bởi vì tạp giao chủng là vô hạn, đất đai cùng trồng trọt tinh lực lại là có hạn, nhắm ngay nhu cầu, mới có thể tạp giao ra thích hợp nhất lập tức độ vận ra. Người cái này Trường Sinh Đậu, thành phần rất hoàn mỹ, thành đan về sau, không chỉ có thể thay thế Mễ Đan, còn có thể thay thế Bạch Đan, linh chư ngũ đại tự đan một trong, đồng thời linh chư ăn về sau, cũng sẽ so trước kia có rõ ràng tăng tiến chỗ, nguyên vật liệu mẫu sinh như thế nào? Đoán sơ qua, 3000 cân tạp hữu. Đã so linh ngọc Mễ, linh hồn mạnh. Cái này hai người chính là bây giờ Mễ Đan cùng Bạch Đan chủ tài, Trường Sinh Đậu đã từ trên tất dụng Trở thành linh ngọc mễ cùng linh đậu thượng vị thay thế, mâu sinh cũng là treo lên đánh. Cho nên chỉ còn lại một vấn đề, chi phí như thế nào? So linh ngọc mễ cùng linh đậu chi phí cao hơn nhiều, nhưng làm đồ ăn, giá cả chỉ có thể hướng về phía trước người làm chuẩn, tính ra xuống tới, đại khái, mỗi mâu thuần thua thiệt 300 công hiến. Chân cảnh nói, dù sao cũng là tam tinh linh thực, coi như tổng hợp yêu đậu ương nạnh sinh mệnh lực cùng cao hạt giống sản lượng, giảm mạnh chi phí, hắn bản thân nuôi dưỡng chi phí vẫn như cũng rất cao. Trường sinh đậu sản lượng là linh đậu cùng linh ngọc mễ 8-9 lần, chi phí lại là hơn 10 lần. Cứ việc so với trưởng sinh quả gấp mấy chục lần chi phí, đã giảm bất quá nhiều, nhưng tính so sánh giá cả y nguyên không quá đi. Sư đệ tính thế nào? Ta vốn định làm ra chi phí thấp hơn Mê Đan, nhưng thất bại, cái này mới Mê Đan chi phí sẽ chỉ cao hơn, bây giờ chỉ còn lại chỗ tốt, chính là linh chi ăn sẽ càng hữu ích hơn đi. Ta còn là dự định trước trồng một nhóm, thua thiệt cũng thua thiệt cái minh bạch, cũng thuận tiện đến tiếp sau cải tiến. Chân cảnh tâm tình phiền muộn. Hắn bây giờ còn tại thúc đẩy hạng mục này, cũng là chuẩn bị xong thua thiệt một hồi, tóm lại trước đẩy ra đời thứ nhất thăm dò sâu cạn, đến tiếp sau nhìn tình huống lưu hóa. Chứ không phải tính như vậy. Viêm Kim nhiều lắm đâu. Nói thế nào? Mặc dù trường sinh đậu quý hơn, nhưng nó mâu sinh cực cao, bởi vậy tiết kiệm rất nhiều rất nhiều linh điền, Sư Hoa Đường có bó lớn linh điền, lúc đầu nhất định phải trồng những loại đồ ăn linh thực, lấy duy trì linh thú đường lợi nhuận, bây giờ những cái kia đều trống đi, có thể trồng cái khác đáng tiền linh thực, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Sư Hoa Đường càng muốn trồng trường sinh đậu. Đúng, ngươi đã trông coi linh thú đường, hẳn là rõ ràng, có một ít sản nghiệp, cho dù lỗ vốn cũng muốn duy trì, bởi vì ngươi không thể chỉ tính chính ngươi lợi ích, ngươi còn phải tính tông môn chỉnh thể lợi ích. Sư Hoa Đường cũng là như thế một vạn mẫu linh điền, trông rất nhiều kém theo giá trị cực thấp sản phẩm, nếu không mua mỗi mẫu đất bình quân xuống tới, làm sao mới kiếm chỉ là 800 công hiến. Lời này vừa nói ra, chân cảnh lập tức bình tĩnh. Trường Sinh Đậu nếu như thay thế linh ngọc mẹ cùng linh đậu, mặc dù Trường Sinh Đậu linh điền là thua thiệt, nhưng chống ra linh điền, hoàn toàn có thể đem thua thiệt ra bộ phận bù đắp, đồng thời so nguyên bản kiếm càng nhiều. Ừm. Viêm Kim Nhiêu mỉm cười gật đầu, nói, phổ thông đệ tử chắc chắn sẽ không mua ngươi Trường Sinh Đậu hạt giống, nhưng sự hòa đường nhất định sẽ, đem hạt giống giá thấp bán cho sự hòa đường, mới có thể tránh chận mở rộng Trường Sinh Đậu, để ngươi heo ăn được mới tự an. Trần Cảnh lập tức đối tạp giao linh thực lựa chọn sử dụng có hiểu mới, nguyên lai like còn có loại này góc độ. Hắn vốn luôn là tán tu tư duy, chỉ cân nhắc chính mình làm sao trồng kiếm tiền. Nhưng đã đến tông môn cái này đại bình đài, liền không còn là tính toán chi li phép tính, mà là chỉnh thể lợi ích được mất. Trước đó, ta trước giúp ngươi đem ngươi mẹ Đan Đan Phương thôi diễn ra, đan thành về sau, ngươi tốt nhất lấy về cho Linh Trư ăn một chút nhịn, ta nhớ được, linh thú đường đại trận có nhanh sinh linh thú biện pháp, có thể nhanh chóng nghiệm chứng đan này thành quả, chỉ cần không có lớn sai lầm, ngươi liền đi tìm sư hòa đường trưởng lão nói chuyện hợp tác đi. Viêm Kim Nhiêu vẫn không quên dạy hắn đằng sau làm thế nào. Đa Tạ sư tỷ dạy ta. Không cần phải nói ta, mới đàn Vương sau khi đi ra, ta đang đường cũng là người được lợi, ngươi không biết rõ. Bây giờ sơn yêu chỗ trên trăm cái phòng luyện đan, tận luyện chút tự đan cái này không có mấy cái lợi nhuận đang dương, mà cái này mới tự đan, tối thiểu là nhị giai, phòng luyện đan rích lợi cũng sẽ tăng trưởng, những này cố hiến, kiếm thế nhưng là ngươi linh thú đường. Viêm Kim Nhiêu cười nói, "Được rồi, mới nhớ tới nơi này còn có một đạo tu phí thủ tục." Chân Cảnh nghiến lặng, bất quá bán hạt giống cho Sư Hòa Đường, hẳn là có thể san bằng bộ phận này tăng trưởng chi tiêu. Tính đi tính lại, chính mình một trận dày vo, không có đạt thành hàng bản mục đích. Ngược lại là Hoa Khuynh Hạ sử Hoa Đường, Viêm sư tỷ đàn Đường, đều có một ít thu nhập tăng trưởng. Bất quá chính mình giữ gốc cũng là không lỗ, dù sao heo heo có thể ổn định giá ăn được càng có ưu thế chất độ ăn. Về phần lợi nhuận, liên nhìn heo heo ăn mới đổ ăn về sau, lớn bao nhiêu cải biến. Chương 17: Sản xuất hàng loạt, nhanh chóng sản xuất hàng loạt. Mùi thuốc nồng đậm phòng nhỏ. Viêm Kim nhiều đi trong các mang tới dược cao, đẩy ra Hoa Khuynh Hạ trong sương phòng môn, ngồi ở một bên nói chuyện thiếm. Khuynh Hạ, ngươi đi đâu nhặt được một cái thú vị như vậy tiểu sư đệ? Làm sao vậy, phát sinh cái gì rồi? Hoa Khuynh Hạ chính âm mình ở tràn đầy mùi thuốc dụ trong thùng. Buồn ngủ, nói tới Trần Cảnh, liền tới tinh thần, mắt to nháy nháy. Viêm Kim Nhiêu lấy ra kia trường sinh đẩu, cất đặt ở bên, lập tức nói tới trước mấy thời gian, Trần Cảnh tìm nặng nghe ngóng Đan Phương sự tình. Nhập tông chỉ là 2 tháng, liền cho chúng ta đang đường cùng sự hòa đường mang đến không nhỏ ích lợi, không nói tuyệt tiên phòng, chính là Thanh Nang tông 12 phòng, cũng chưa nghe nói qua. A, cái này không đem ta ngọn gió đều che lại đi sao? Hoa Khuynh Hạ cảm thấy khẩn trương. Ngươi nhập tông lúc, một mực tại bị trò mèo đi, ở đâu ra ngọn gió? Ồ. Lập tức, nữ hài đem chính mình nửa bên mặt giấu ở dưới nước, ánh mắt phiêu hốt. Hắn là ta một tay mang vào tông môn, vô luận cái gì công lao, coi như ta một nửa, chí ít tính 1/3. "Tuất, thấy ngươi." Sư tỷ ta và ngươi nói, lúc ấy ta lần thứ nhất nhìn thấy cái này gia hỏa, hắn dẫn lên dịch dung phủ cùng Liễm Tức phủ, chuẩn bị đi Cửu Trọng Sơn dò xét, dò xét đến một nửa phát rất không đúng, chuẩn bị ly khai, nếu không phải ta tuệ nhãn biết trâu, xuất thủ tương trợ, hắn chỗ nào dễ dàng như vậy đi, ta còn bởi vậy thụ thương nữa nha." Viêm Kim Nhiêu ngắt lời nói, "Ngươi không phải đã nói, hắn tùy thân mang hơn mấy chục trượng độn địa phủ, cho nên khi đó không có ngươi, cũng có thể chạy đi." Tóm lại ta rất muối chốt, không có ta hắn không thiếu được dạ kêu to một tiếng. Viêm Kim nhiều điều hảo dự canh, đặt ở trên lò ấm lửa chậm nấu, cũng đầu gối tựa tại một bên, vịn gương mặt, nghe Hoa Khuynh hạ mặt mày hớn hở miêu tả chính mình như thế nào tuệ nhãn biết anh tài, như thế nào lấy lớn lao nhân cách mị lực để trấn cảnh sinh lòng ngưỡng mộ. Cho chuyện một chút, liền cho tới không đến một tháng tông môn đại điển. Hoa Khuynh hạ hỏi, sư tỷ năm nay sẽ ra ngoài sao? Viêm Kim Nhiêu trầm ngâm một lát, lắc đầu. Sư tỷ rõ ràng cũng rất muốn đi bên ngoài nhìn xem, ta bất quá là tại An Linh phủ chờ đợi non nửa năm, liền một mực hỏi ta trải qua, mỗi lần đều nghe được say xương lo lạnh. Lời nói này chỉ là tại Hoa Khuynh Hạ nói thầm trong lòng. Nàng chỉ biết rõ, Viêm Kim Nhiêu từ rất nhỏ liền vào tông môn, về sau rốt cuộc không có đi ra đột nhiên, trước đây hỏi qua Viêm Kim Nhiêu vì cái gì không đi ra nhìn xem, nhưng Viêm Kim Nhiêu chỉ là dùng ôn nhu ánh mắt nhìn xem nàng, chậm rãi lắc đầu, không có cụ thể trả lời. Chờ trở về, lại nói cho sư tỷ nghe đi. Hoa Khuynh Hạ thầm nghĩ, hoàn toàn mới mê đan, có lẽ không nên lại để mê đan, liền gọi đầu đệ là tốt. Chân cảnh không có chờ quá lâu, liền chờ đến Viêm Kim Nhiêu tin tức tốt, hoàn toàn mới đan phương đã nghiên cứu chế tạo thành công. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có nhà rỗi. Thông môn có rất nhiều đại trận, đại bộ phận đều là mặc nhiều lần trận thái, tỉ như sự hòa đường đại trận ngày bình thường, chính là duy trì nhiệt độ, chiếu sáng cùng độ ẩm các loại, có thể chi nhỏ đến mỗi một mẫu linh điền. Trừ cái đó ra có siêu tần trận thái, có ngoài định mức công hiệu, tỉ như phạm vi thúc đẩy sinh trưởng tuật. Cái này đại trận trạng thái là thụ, kế hoạch về sau, mỗi một phút mỗi một giây đều cần tiêu hao đại lượng linh thạch, cho nên chỉ mở ra cho chân truyền cùng trưởng lão. Đệ tử khác muốn sử dụng, cần xin về sau mới có tư cách ngắn ngủi vận dụng. Chân cảnh trong tay 43 vạn cống hiến, trong đó 5 vạn chi tiêu tại mới tự đan nghiên cứu phát minh, còn trở lại 30 18 vạn. Trong đó 8 vạn công hiến, dùng để mở ra sự hòa đường đại trận, Phạm Vi nhanh soát một nhóm trường sinh đậu, làm viền đan đường chế tác thành toàn mới đậu đan. Mặc dù bệnh thiếu máu, nhưng là không có cách, giai đoạn trước đầu tư chính là như vậy. Mang theo nhóm này đậu đệ đan, hắn tìm tới Đô trưởng lão. Đô trưởng lão hơi kinh ngạc. Từ khi lần thứ nhất gặp mặt về sau, cho tới bây giờ hơn 1 tháng, đều không thấy được Trần Cảnh, còn tưởng rằng vị này mới chân truyền đối quản lý linh thú đường không có hứng thú đây. Đô trưởng lão, ta gần nhất làm một nhóm mới tự đan, có thể thay thế mệ đan cùng mật đan, còn cần một phen thí nghiệm. Trần Cảnh đi thẳng vào vấn đề, nói ra ý đồ. Thí nghiệm mới tự đan, có thể nhìn qua. Đô trưởng lão kinh ngạc, Tư chân cảnh trong tay tiếp nhận mới tự đan, đô trưởng lão trong mắt hiện hiện linh quang, hiển nhiên tại dùng vọng khí thuật, nhìn qua sau tách rắn nát, trầm ngâm thật lâu. Cuối cùng, trực tiếp hướng miệng bên trong đưa một viên. Chân cảnh đều ngây ngẩn cả người. Mặc dù người cũng không phải không thể ăn, nhưng cái này cũng sát thực ngoài dự liệu. Ngô. Đô trưởng lão sắc mặt của quái, thế nào? Khó ăn đến tự điểm, cái này tự đan rõ ràng luyện chế cực kỳ lòng lẹo nhỏ vụn, nhưng bắt đầu nhai nuốt, y nguyên có cố khó mà nuốt xuống cảm giác. Dù sao cùng đầu đệ tạp giao ra, Yêu chủng có thể không khó ăn a đồ trưởng lão tinh tế cảm thụ một lát, gật đầu nói, "Không, có vấn đề, phẩm chất xem như không tệ, chi phí như thế nào? Cao hơn nguyên bản mấy thành?" Cùng nguyên bản không khác nhỏ chút nào. "Ồ, vậy mà không có quý." Một mực nhíu lại lông mày lập tức tản ra, đồ trưởng lão lập tức nhiệt tình nhiều, lôi kéo Trần Cảnh tay lên đi. Mở ra đại trận, bắt mấy con heo tới, thúc đẩy sinh trưởng 50 đầu, nhìn xem hiệu quả. "Chờ một chút đợi lần nữa, trưởng lão đợi lần nữa, tự đàn không đủ, trước cả 10 đầu linh trì có được hay không?" Trần Cảnh vội vàng đánh gãy. Hắn tại sư Hoa đường một đợt thúc đẩy sinh trưởng Bỏ ra 8 vạn cống hiến cũng mới nhanh soát thúc đẩy sinh trưởng ra cái này một nhóm tự đan vật liệu, thu thiệt đến nhà bà ngoại. Dựa theo lập tức bảy một heo lương sơ. So. Thịt heo là heo lương cấp 7, cái này 8 vạn cống hiến đổi lấy heo lương, đều đủ mua 56 vạn cống hiến thịt heo. Kết quả dưới mắt, chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng ra 10 đầu linh trư, một đầu linh trư cả heo bán 2500 cống hiến. Còn không có tính heo chi phí, mở ra đại trận giá trên trời. Chân cảnh thoáng tính số xách, cũng cảm giác đau lòng vô cùng. Giai đoạn trước nghiên cứu khoa học đầu nhập thật không phải người bình thường có thể làm đến, nếu như nghiên cứu khoa học thất bại, càng là toàn bộ thay đổi chạy về hướng đông. Đi. Đô trưởng lão xem xét liền biết rõ vị này chân truyền tài chính gấp gáp, mười phần lý giải gật đầu. Mười đầu linh sư cũng có thể nhìn ra một vài vấn đề, duy nhất một lần thí nghiệm 50 đầu quả thật có chút bại ra. Đi vào trận cờ bên cạnh. Đại trận một vang, vàng và lượng. Linh thú đường cái khác trưởng lão trông thấy bên này khởi động đại trận, cũng là từng cái chạy đến, cùng chân cảnh một phen lẫn nhau giới thiệu, nghe ngóng chuyện gì xảy ra. Lập tức, người vây xem cứ như vậy càng ngày càng nhiều. Trong động tiên tương đối nhàm chán, ngày qua ngày, không phải làm ruộng chính là chăm heo, dưới mắt chân truyền muốn nghiên cứu khoa học hoàn toàn mới tự an, ngược lại là đáng giá đến xem vẻ vui. Rốt cuộc, đại trận khởi động xong xuôi, 10 đầu heo nhờ họ bị đặt một mảnh chuyên môn không gian. Chân cảnh đầu nhập tự đan, chúng trưởng lão hoàn thành điều chỉnh thử. Tại đại trận tác dụng dưới, bên trong thời không gia tốc, linh sư lấy tốc độ kinh người xình trường, ăn toàn bộ hành trình thuận lợi. Không hổ là Cựu Châu Thượng Tông lấy được đại trận, đáng tiếc toàn bộ tông môn đều không có mấy cái, mà lại quá hao phí linh thạch, tùy tiện không dám sử dụng. Đô trưởng lão sở lấy tròn quần quật bụng, cảm khái trận pháp diệu dụng. Chân cảnh vấn đạo, đại trận này rất khó làm sao? Tự nhiên Chúng ta Thanh Nương Tông bất thiện trận pháp, như loại này cấp bậc đại trận, có linh thạch đều không có chỗ mua, chỉ có thể ở vực ngoại chiến trường, cùng dị tộc chém giết, đổi lấy công văn, góp nhặt mấy trăm năm công văn, thượng tông mới có thể tại Thương Minh bên trong đối chúng ta mở ra mua sắm quyền lực, đổi lấy đại trận, mặc dù đều là thượng tông đào thải mấy đời đồ chơi, nhưng cũng là chúng ta Thanh Nương Tông cầu còn không được ba buổi. Ngày bình thường xảy ra vấn đề, còn muốn giá tiền rất lớn đi mời thượng tông người tới xử lý điều chỉnh. Đô trưởng lão nhìn qua đại trận này, ánh mắt phức tạp. Lúc này, bên cạnh Mã trưởng lão âm thầm truyền âm. Năm đó vực ngoại có kinh thiên huyễn chiến, Ta thanh năng tông đại lượng tu sĩ tham chiến, vô số đệ tử chôn xương vạc ngoại, mới đổi lấy nhóm này trận pháp quyền mua. Chính là ngươi giới mắt đại trận này, đô trưởng lão cha đẻ cũng là vạc ngoại không có trở về đệ tử một trong. Nghe được truyền âm, chân cảnh nghiêm nghị, mới biết rõ đại trận này kiếm không dễ. Chờ đợi một trận. Rốt cục, đại trận bao phủ 10 đầu linh trừ hoàn thành chính trưởng. Đô trưởng lão lập tức đình chỉ trận pháp, đưa tay chụp tới, pháp lực bắt lấy 2 đầu linh trừ, trên dưới lơ hay. Cái khác trưởng lão cũng là như vậy, một người bắt hai đầu, cho heo heo kiểm tra thân thể. Cân xương không kém. Không có bệnh dịch chi khí mang theo. Phân vào nước tiểu cũng coi như bình thường, chính là cứng rắn một chút. Trưởng lão lợi bình một phen, không có trên lệch bình luận. Chân cảnh nỗi lòng lo lắng cũng đè xuống, không có vấn đề gì tốt. Ngay sau đó, Đô trưởng lão tự pháp khí chứa đồ bên trong mang tới các loại vật chứa, lòng bàn tay pháp lực mãnh liệt, ầm vang chấn động, heo heo tại chỗ hóa thành mảnh vỡ. Chân chất thịt, chân sau thịt, thịt ba chỉ, thịt sườn. Toàn thân linh kiện bị hoàn mỹ điểm tốt, từng cái rơi vào vật chứa bên trong. Chân cảnh nháy nháy mắt, không hiểu cảm khái, may mắn đây là đồ tệ gia cầm pháp thuật, bằng không thì cũng thật là đáng sợ. Ừm, chất lượng không kém. Đám người vây quanh ở một bên, phê bình tiếp theo. Đến cùng được hay không, vẫn là có ăn mới biết rõ, hôm nay chân truyền mời khách, đến, nhóm lửa. Đô trưởng lão lớn tiếng gào to. Lập tức, đoàn người nhiệt tình một chút đốt, có pháp thuật nhóm lửa, có trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra chọn bộ cái bàn, bộ đồ ăn. Còn có từ túi trữ vật lấy ra các loại phối đồ ăn. Ngắn ngủi một lát, bữa tiệc liền đã bày xong. Chân cảnh trên một giây còn đứng ở tại chỗ mà người, một giây sau bị ấn xuống bạ vai hương xuống ngồi, cái mông bị trên nền ghế. Trước mắt phanh phanh phành, cái bàn, bộ đồ ăn dọn xong, trong chén trà thậm chí châm trên một đạo trà nóng. Phanh, một nồi lớn cơm lắc tại trên bàn. Phanh phanh phanh phanh. Tốn xanh xào thịt, chua cay đại tràng, thịt kho tàu thịt heo. Chân cảnh lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt hết thảy, cảm thấy mập mịt. Các ngươi tu tiên đều là dạng này tu sao? Không phải đâu. Cái này tập tục có chút lệch ra a. Đừng quản những chi tiết kia, đến, đưa rượu lên, dùng nữa. Chúng tu sĩ lột lên đà bảo, rót rượu ngon, đùa hướng trên bàn đâm một cái sếp hợp lý, liền bắt đầu gấp thức ăn. Ta trước nếm thử cái này gan heo. Vậy ta ăn trước yêu nhất đại tràng, a. Cái này thịt heo luôn cảm giác là lạ. Một phen nhồm nhoàm, mỗi người đều lộ ra vẻ cần nhắc. Chân cảnh cũng thử ăn một miếng. Nhãn tình sáng lên. Ăn ngon. Trời có mắt rồi, thân là linh thú đường CEO, hắn cũng chưa từng ăn tự mình sản phẩm. Hôm nay ăn một lần, đặc biệt tươi non cảm giác, cho hắn trước nay chưa từng có rung động. Đây chính là linh thiệt sao? Ta trước kia đều bỏ qua cái gì? Khẩu tu, khẩu tu cọ lông. Tu tiên tập tục liền hẳn là dạng này, thì cá, sơn chân hải vị. Cái này heo đại tràng, có phải hay không hương vị không có nặng như vậy. Đồ trưởng lão buông xuống đũa, tinh tế phẩm vị. Hắn liền thích căn hương vị nặng heo đại tràng. Cái này miệng vừa hạ xuống, ngược lại có loại trước nay chưa từng có trong lãnh. Không phải là ảo giác, cái này thịt heo xác thực cùng dĩ vãng khác biệt, chất thịt trước nay chưa từng có tốt, linh thú vốn là ít nổi tanh, nhưng như như vậy tới mắt, gần như không tồn tại. Mã trưởng lão bình luận: "Nếu như không phải tận mắt nhìn xem linh chư ăn tự đan lớn lên, ta còn tưởng rằng cái này linh chư mỗi ngày uống chính là hoa gian sương sớm, ăn chính là trưởng sinh linh quả đây." Theo ăn trưởng sinh quả. Ngươi lời này ngược lại là ngoại ý muốn gián vào. Sản xuất hàng loạt, nhanh chóng sản xuất hàng loạt, Trần Chân Truyền, nhanh đi tìm Phong chủ, để Phong chủ giữ bí mật cái này tự đan phối phương. Đô trưởng lão lúc này quát, nhìn xem chúng trưởng lão nghiêm túc bộ dáng, Trần Cảnh ý tứ được. Cái này đậu đệ đan cho Anzahel, phẩm chất tăng lên chỉ lớn, khả năng vượt quá dự liệu của hắn. Chương 18, đoạt tiền cùng một chỗ sao? Trần Cảnh trước kia đối với tu hành có rất nhiều lạc tính, đều tu hành, không cầu trưởng sinh bất lão, không vì tiêu giao tự tại. Loại này lạc tính rơi xuống trong sinh hoạt, liền té không còn một mảnh. Tựa như đọc sách người sẽ không chạy Nobel đường đi, bình thường người cũng sẽ không chạy thế giới nhà giàu nhất đi đồng dạng. Người tu hành đại bộ phận cũng là được chăng hay chớ? Vất vả cần cụ tu hành, nhập cái tốt tông môn. Đời này cũng cơ bản chậm dứt. 20 tuổi nhập tông lúc, không bao lâu trở thành Huyền ấn kỳ tu sĩ. 7, 80 tuổi cũng vẫn là Huyền ấn kỳ. Qua trăm tuổi chớ nói chi là, tuyệt đối không có trông cậy vào. Cả một đời ngày qua ngày, góp nhặt một chút ít ở cúng hiến, đồ cái gì đây? Bộ phận tu sĩ lựa chọn để cho mình cả đời trâu ngựa, tiến lặng tích lũy, phản hồi gia tộc đời sau tu sĩ. Đại bộ phận tu sĩ cũng không nghĩ như vậy, cho nên bọn họ lựa chọn tiêu phí. Tu hành có thể không cần trường sinh bất lão, nhưng tuyệt đối không thể không có tận tình hưởng lạc. Thế là, đại bộ phận điểm cống hiến đều rơi xuống trong phường thị, tiêu phí không còn một mảnh. Phường thị Tu hành giới thương vọng, cũng là tu hành người có thể ngắn ngủi thử thiên ngục. Chân Cảnh lần đầu đến Tuyệt Nội Thiên Phong vùng thị, cùng nhau đi tới, rượu bỏ ăn thứ, gánh hát sân khấu kịch, đấu thú đắc cửa, hiển thị rõ phồn hoa náo nhiệt. Chân truyền đến tông môn gần 3 tháng, thế mà còn là lần đầu đến vùng thị, yêu thích cực kỳ. Đô trưởng lão vừa cười vừa nói: "Nói thật, ta coi là nơi này chính là một cái giao dịch địa phương, cũng không biết rõ sẽ như vậy đặc sắc náo nhiệt, sớm biết quang cảnh như vậy, tất nhiên lưu luyến quên về." Chân Cảnh phảng phất lần thứ nhất vào bên trong thành lúc như thế. Đủ loại mới lạ kỳ diệu sự vật, nhìn không kịp, đối Phong Phi dần dần muốn mê người mắt câu nói này có sâu sắc trải nghiệm. Lời ấy sai rồi, nếu không phải ý chí chí lớn, như thế nào lại 3 tháng qua không biết Phường thị là vật gì, bình thường đệ tử, sau khi nhập môn 3 ngày luyện sở qua tới. Nghe lần này tán dương, chân cảnh lập tức lưng eo đều thẳng, nói đúng, ta Trần Mỗ người đạo tâm chính là như thế kiên định. Đô trưởng lão lại bổ sung, phong chủ thủ đoạn cũng không mất ta mình, phàm là chân truyền nhập môn về sau, đều thân phụ nợ khổng lồ, nghỉ tại Phường thị đọa lạc một phen cũng đọa lạc không nổi. Thật đúng là, chân chân truyền bây giờ thiếu phong chủ bao nhiêu? Không có thiếu, liền cược một lần. Liền phong chủ đánh cược đều có thể khắc chế, định lực không y ta. Chân cảnh cười khổ. Hắn kỳ thật cũng có mắc nợ. Thành tính trước, linh thực tu sĩ sẽ có một đợt khai phục hồi bổn bệ tạm mỗi 250 điểm công hiến, liền có thể mới tăng một cái tạp giao hệ tu sĩ danh nghịch. Nơi này tùy tiện tốn mấy trăm hơn ngàn công hiến, chính là mấy người tu hành danh nghịch không có, làm vòng thứ nhất tuần hoàn, khởi động lúc cơ sở càng lớn, đến tiếp sau tuần hoàn ích lợi liền sẽ tăng gấp bội, bây giờ hưởng thụ càng nhiều, tương lai may mà cũng càng nhiều. Vị các chủ kia mời chúng ta dự tiệc, làm sao còn không đến, đồ ăn ta đều nhanh đã ăn xong. Hai người lúc này ngay tại trong phường thị trấn tu cát, lầu 4 nhà gian. Đô trưởng lão cùng Trần Cảnh chuyến này, là được mời đến nói chuyện làm ăn. Từ khi xác nhận mới tự đan linh trư, tại chất thịt trên đạt được tăng lên rất lớn, tiếp xuống tự nhiên là biến hiện. Linh thú đường linh trư có hai cái biến hiện con đường. Một cái là linh thú đường bán trực tiếp, luôn có một chút tu sĩ hoặc bởi vì khẩu vị không quen, hay là giảm xuống chi phí, lựa chọn chính mình mua thịt tươi về nhà làm. Bộ phận này chỉ chiếm hai thành. Một cái khác chính là đại lượng cung ứng, phường thị quán rượu, các đường rượu bỏ ăn tứ các loại. Đây là lớn nhất xuất hàng con đường, chiếm cứ tổng lượng tám thành. Tại đô trưởng lao an bài xuống, mỗi nhà đều cung ứng một phần hoàn toàn mới đặc cung linh trư thịt, không bao lâu, liền nhận được các vị trưởng quý mời. Một phen chọn lựa Đỗ cuối cùng đi tới chân tu cát. Chân tu cát là chúng ta tuyệt thiên phong lý trưởng lão mở quán rượu, lý trưởng lão tinh thông trùng nghệ, lấy chủ nhập đạo, phàm là trên tay nàng nấu nướng ra linh tiện, coi như chỉnh tự, chọn tài liệu nhất trí, đều sẽ cho so người bên ngoài thêm ra mấy phần rượu dụng tới. Tu hành bát nghệ, ngoại trừ trận, phù, đan, khí bên ngoài, còn có rất nhiều, linh chủ chi đạo cũng ở trong đó. Đỗ trưởng lão vừa dứt lời, liền có một nữ tử sốc lên cách màn đi tới. Vừa tới liền nghe Đỗ trưởng lão tán dương lý mộ tay nghề, nhưng Đỗ trưởng lão thế nhưng là thật lâu đều không ánh sáng chú ý chân tu cát. Ha ha ha, Lý trưởng lão chế biến thức ăn đồ ăn quá đắt, nếu như có thể đánh hai gãy, đồ mỗ tất từng bữa ăn vào xem." Trải qua chào hỏi, trong lúc đó giới thiệu một cái chân cảnh, lại là một fan khách sáo. "Đô trưởng lão, nếu là hôm nay đặc cùng những cái kia thịt heo giá cả không tệ, Lý mỗ liền cho ngươi 50% chuyên môn chiết khấu, Trần chân chuyển tự nhiên cũng có. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị." Lý trưởng lão bắt đầu trao đổi chính sự. Đô trưởng lão nhìn về phía chân cảnh. "Chân chuyển cảm thấy như thế nào? Ta không phải rất tốt ăn uống chi dục." Chân cảnh đem đảo làm sạch sẽ tịnh bát buông xuống, lau lau miệng, nghĩa chính luôn từ nói. Lý trưởng lão cùng Đồ trưởng lão không phản bác được nhìn xem bản trên không địa. Trên cơ bản đều là Trần Cảnh một người yên lặng ăn sạch. Nói thẳng đi, này linh chư thịt mặc dù khẩu vị độc đáo, nhưng chân tu các cũng không thiếu cái này một đạo đặc thù linh liệu, cho giá nếu như quá đắt, ta cũng là không muốn. Lý trưởng lão cười mỉm nói. Nếu như sau đó chỉ có cái này một loại linh chư thì đâu? Ừm. Ý gì? Lý trưởng lão nhất thời nữa không có kịp phản ứng. Chậm nhất nhóm thứ 3 bắt đầu, tất cả linh chư đều đem đổi thành hôm nay đặc cùng kia một loại, ân, chúng ta gọi là đạo hương chư. Trần Cảnh nói. Nghe lời này Lý Trường lão lại là nhìn về phía Đồ trưởng lão. Đồ trưởng lão hẳn là không có cáo chi chân truyền, linh trừ thị không được tự tiện tăng giá. Nhỏ chướng có thể thực hiện, phóng đại tuyệt đối không thể đi. Cho dù có tốt hơn loại sản phẩm mới linh trừ, cũng tuyệt đối không thể đem nguyên bản ổn định giá linh trừ đạt tại. Lý Trường lão, ta như thế nào sẽ phạm như thế sai lầm, hôm nay ta cùng chân truyền cùng đi, liền để cho ngươi an tâm." Đồ trưởng lão cười nói. "T, chân truyền trở trách." Lý Trường lão lập tức nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, "Hẳn là không tăng giá." "Không tăng." "Cùng ứng được." "Tự nhiên." Đạt được cái này kinh người hồi phục, Thị trưởng lão lập tức đứng lên, tả hữu dạ bước. Nàng rất nhanh ý thức được, lần này đổ trưởng lão cùng chân truyền mang theo hoàn toàn mới đạo hương chưa tới, không phải đơn giản nói một cái giá cả đơn giản như vậy. Đây là muốn bạc tiền. Thanh nang tông 12 phong đều có phường thị, giống như là chân tu các dạng này diệu lâu, cũng không chỉ mở tại tự mình trong phường thị, mà là đại lý, khai biến tùy châu tất cả phồn hoa khu vực. Không tăng giá nhưng khẩu vị tốt hơn nói lưng trừ, tất nhiên sẽ đảo thải tông môn hiện nay tất cả ổn định giá bạch linh heo, linh thú đường sẽ bởi vậy nắm giữ toàn bộ thị trường, luận đoạn toàn bộ tông môn linh trừ thị sự nghiệp. Nàng vốn cho rằng chỉ là đơn độc nói một cái mới nguyên liệu nấu ăn, không nghĩ tới lại là dính đến chuyện lớn như vậy bên trong. Lý Trường lão, trước mắt đạo hương chư sản lượng còn chưa đủ, tại toàn diện đổi thành đạo hương chư trước đó, chúng ta xuất hạn lượng, trong ngắn hạn không phải rất ổn định." Chân cảnh nói. Từ nhóm đầu tiên trường sinh đậu gieo xuống, biến thành tự đan, lại đến nhóm đầu tiên đạo hương chư lớn lên, chỉ ít cần thời gian nửa năm. Trong thời gian này, nguyên bản heo trắng lớn đã ra khỏi bà nhỏm. Hắn có thể đợi, nhưng càng muốn hơn một đợt nhanh tiện, hoàn thành chính mình vòng thứ nhất khởi động. Cho nên, muốn tìm một cái đối tượng hợp tác." Chân truyền có ý tứ là mới nói Hưng Trư, chỉ đối nào đó một nhà bán. Lý Trường Lão nhạy cảm ý thức được ý ở ngoài lời. Trong khoảng thời gian này, mới ta cùng Đô Trưởng Lão đi làm khách trưởng quý rất nhiều, nhưng ta trước mắt chỉ Lý Trường Lão chỗ này. Chân truyền đại nhân, ngài ra giá. Lý Trường Lão suýt nữa không chế không nổi chính mình kích động tâm. Linh thú đường thế tất yếu mượn nhờ đạo Hưng Trư, đối toàn bộ tùy châu linh chi nuôi dưỡng nghiệp tiến hành một đợt rửa sạch. Mà chân truyền có ý tứ là, cái này một đợt mang nàng cùng nhau chơi đùa. Dực tiên chuyện tốt, mang hộ nàng một cái. Nếu như chân tu cắt có thể dựng vào cái này một đợt xe tốc hành, đồng dạng có thể dựa vào cái này hoàn thành đối cái khác đồng hành rửa sạch, chiếm cứ càng nhiều thị trường số định mức, từ mà thành là ăn uống nghiệp thế lực bà chủ. Trước 19, khởi thế lúc, tự có các phương theo sát, đối mặt tim đập thỉnh thịch lý trưởng lão, Trần Cảnh nói ra một con số. 100 vạn. 100 vạn công hiến. Linh thạch. Lý trưởng lão làm sơ do dự. 100 vạn công hiến không tính là gì, 100 vạn linh thạch, tuyệt đối được cho một khoản tiền lớn. Linh thạch giá trị là cống hiến gấp bội ấn tỷ lệ là so sánh 7, nhưng trên thực tế, đều là cầm linh thạch có thể đổi được cống hiến, cống hiến lại đổi không đến linh thạch. Tại trong phần thị, cũng cực ít có người lấy linh thạch giao dịch. Từ cái gì thời điểm bắt đầu đến cái gì thời điểm kết thúc, Lý trưởng lão vẫn là quyết định giá số tiền kia. Vừa nghĩ tới độc bá an uống nghiệp kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, chỉ là 100 vạn linh thạch tính là gì? Chân cảnh nói ra một cái thời gian, nửa năm sau bắt đầu độc nhất vô nhị cung ứng, ngoại trừ chân tu các sẽ không lại lấy bán buôn giá bán cho nhà thứ hai, lượng cung ứng tùy ngươi định, giá cả vẫn như cũ dựa theo heo trắng lúc tính tiếp tục đến năm nay kết thúc. Về phần linh thạch, phải lập tức thanh toán. Nói cách khác, 100 vạn linh thạch mua nửa năm độc nhất vô nhị thăng cấp hoàn đả hương trư. Giá trị khẳng định là giá trị, dù sao Trần Cảnh cũng hy sinh một bộ phận lợi ích lâu dài ở bên trong, về phần giá trị đến cái gì tình trạng, liền hoàn toàn nhìn Lý Trường lão như thế nào phát huy. Lý Trường lão trọng trọng gật đầu, thành giao, nhưng ở này trước đó, cho ta đi một chuyến linh thú đường, không phải ta không tin chân truyền cùng đồ trưởng lão, chính chỉ là lại hiểu rõ một cái tương đối an tâm. Thứ không gì không thể. Một đơn sinh ý như vậy thúc đẩy, Trần Cảnh tiếp xuống cùng đồ trưởng lão, Lý Trường lão cùng nhau đi một chuyến linh thú đường, biểu thị mới nhất nói hương chư dây chuyền sản xuất. Lý Trường lão xác nhận đạo hương chư tình huống, hết sức hài lòng. Cũng biểu thị phải thừa dịp lấy trong nửa năm này, mở rộng kinh doanh, chiêu binh mãi mã, là không lâu sau đó Nam Trinh bắt chiến làm tốt chuẩn bị. Ngay tại Lý Trường lão rời đi về sau, phái đi Sư Hòa Đường Mã trưởng lão cũng truyền tới tin tức, đã cùng Sư Hòa Đường trưởng lão nói tốt trưởng sinh đậu trồng trọt công việc. Bất quá, Sư Hòa Đường trưởng lão đích thân đến, muốn cùng Trần Cảnh ở trước mặt nói chuyện. Thế là Trần Cảnh liền nhìn thấy bây giờ Sư Hòa Đường trưởng lão, Thanh Hòa đạo nhân. Thanh Hỏa đạo nhân mười phần nhiệt tình cho Trần Cảnh thi lễ một cái. Sớm nghe nói Trần Chân truyền thiếu niên anh tài, bây giờ thấy một lần, quả thật là thiên nhân chi sắc, tài năng bất phàm. Thanh Hỏa trưởng lão quá khen. Cái này nhiệt tình, cho Trần Cảnh chỉnh sẽ không. Không biết Thanh Hỏa trưởng lão đây là, bản đạo may mắn hưởng qua đạo hương chi thịt, dư vị vô tận, chưa từng nghĩ này heo đúng là từ Trần truyền trong tay trưởng sinh đậu mà đến, Mã trưởng lão cùng ta trò chuyện với nhau qua trưởng sinh đậu chẩm chọn, nói về hạt giống bán. Ta cảm thấy còn có chỗ chừa chỗ thương lượng. Hạt giống đắt. Trần Cảnh kỳ quái, cái này hạt giống hắn trên cơ bản không có kiếm công hiến, để cho tiện mở rộng cũng liền tượng trưng thu một điểm. Cũng không phải, không biết rõ trưởng sinh đậu hạt giống có thể hay không giao cho Sư Hòa Đường tinh doanh. Thanh Hòa trưởng lão nói ra ý cái này. Không tốt lắm. Vì sao? Sư Hòa Đường nguyện ý ra giá tiền rất lớn, mua xuống cái này hạt giống bản quyền. Chủ yếu là, hạt giống là ta lấy thủ đoạn đặc thù thúc đẩy sinh trưởng mà ra, đời thứ 3 trong vòng liền sẽ thoái hóa, cái này như thế nào bán? Hạt giống phái hóa? Thanh Hòa đạo nhân giật mình, sờ lấy chòm râu trầm ngâm một lát. Cũng có thể bán, nô, no, kể từ đó, tốt hơn bán, Tịnh Bần đạo còn phải lại cho hạt giống làm tuyệt dục xử lý. Chân truyền cũng có biết ta vì sao muốn đời sự hỏa đường mua xuống loại này." Dựa hai lắng nghe, lại nghe Bần Đạo nói tới, Thanh Hòa đạo nhân dừng một chút, nhớ lại phát hiện của mình. Đây hết thảy vẫn là từ Đạo Hương Trư nói tới, khi hiểu được Đạo Hương Trư ưu việt chỗ về sau, hắn lập tức ý thức được đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Một khi Đạo Hương Trư hoàn thành toàn bộ Tùy Châu linh chư nuôi dưỡng nghiệp thống trị, đến thời điểm tất nhiên sẽ dẫn tới tông chủ các phong chủ can thiệp. Dù sao không có khả năng thật làm cho tuyệt tiên phong linh thú đường một nhà đem cái khác toàn bộ người bắt cơm đều đập, cái này cũng không so với ai khác nhà chiến thú mạnh, bởi vì chiến thú không phải vừa cận, mà linh chư thịt lại là nửa cái vừa cận, cuối cùng tất nhiên sẽ ra mặt giải quyết. Biện pháp giải quyết không hề nghi ngờ là phản lũng đoạn. Nói đến đây một thôi, chân cảnh cũng là gật đầu. Hắn biết rõ có đồ vật là có thể lũng đoạn, có chút đồ vật là không được cho phép, nhưng không quan hệ, không lũng đoạn cũng chính là không, có như vậy kiếm tiền mà thôi. Đồng thời tại tông môn không cũng có kịp phản ứng trước đó, vẫn như cũ có thể phát một bút. Thanh Hỏa trưởng lão nói tiếp, Đạo Hương chư tất nhiên sẽ không lại cho phép linh thú đường đơn độc kinh doanh xuống dưới, hoặc là lợi nhuận vương ra hoặc là kỹ thuật phun ra, đương nhiên sẽ có một số lớn đến bù. Trong đó lớn nhất có thể là phun ra kỹ thuật, cũng chính là để các đại phong đều có thể nuôi đạo hương trừ. Nhưng mà kia lại như thế nào? Đạo hương trừ nó không phải hoàn toàn mới linh trừ chủng loại, hắn hạch tâm kỹ thuật tại tự đan bên trên, nhưng tự đan đồng dạng không phải hạch tâm kỹ thuật, ngược lại là thường thường không, có gì lạ trưởng sinh đậu. Nói cách khác, sư Hoa Đường nắm giữ trưởng sinh đậu hạ giống, đem vượt qua nằm lấy tiền thời gian. Tiện thể nhắc lên, sư Hoa Đường nếu như đơn độc bán trưởng sinh đậu, đó chính là lỗ đoạn, làm không đi xuống, nhưng đơn độc bán hạt giống ngược lại không phải là Cho nên Thanh Hỏa trưởng lão muốn, kỳ thật chính là trường sinh đậu độc nhất vô nhị hạt giống bán ra con đường. Cái này có gì khó, ta đúng lúc không rảnh chính mình ngâm giống bán trồng, giao cho Sở Hòa Đường vừa vận bất lo dùng ít sức." Chân Cảnh nói, "Cũng không thể để chân truyền ăn thiệt tỏi. Trường sinh đậu hạt giống đại diện phí, hàng năm cho chân truyền 200 vạn công hiến, tạm định 5 năm, như thế nào?" "Có thể." Chân Cảnh hơi đánh giá một cái, kỳ thật Sở Hòa Đường có thể kiếm cũng không nhiều, còn đánh chịu một định phong hiểm. Dù sao trước mắt hết thảy cũng còn không có khởi động đây, ra chút ngoài ý muốn là rất bình thường. "Bất quá, nhớ tới cái gì?" Hắn còn nói thêm, Lần này cho Sở Hòa Đường đại diện Trường Sinh Đậu hạt giống, chỉ bao hàm xuất bản lần đầu, nếu như ta đến tiếp sau đẩy ra một chút cải tiến bản, không bao hàm ở bên trong. Còn có cải tiến bản. Ừm. Nhưng này chút tất nhiên muốn bán giá cao, cũng không cách nào ít lại tiêu thụ mạnh. Liên theo chân truyền lời nói, Thanh Hòa trưởng lão rõ ràng đối cái gọi là cải tiến bản không có hứng thú. Trường Sinh Đậu hạt giống sợ rĩ nghĩ như vậy đại diện xuống tới, không phải là bởi vì có thể kiếm bao nhiêu, mà là có thể ổn tráng. Ổn định chính là chất lượng tốt, mà không ổn định, lại thế nào kiếm, cũng là không chất lượng tốt. Trường Sinh Đậu khóa lại nửa cái vừa cần nói hơn chứ có thể ổn định cắt cái khác 12 phong giao hệ, mới là hắn giá chỉ chỗ. Hoàn thành giao dịch, Thanh Hỏa trưởng lão đắc ý ly khai. Cái này một đợt đạo hương chư tổ hự quyện, chân tu các là người tiên phong, sóng pha chiến đấu, kiếm cao nhất lợi nhuận, gánh chịu lớn nhất phong hiểm. Ma Linh thú đường thì là trung quân đại soái, giơ lên đại kỳ, dựa thế mà lên, kiếm chỉ thiên hạ, coi như cuối cùng không thể không đem lợi ích phân phối ra, vẫn như cũng là lớn nhất đến lợi người. Sư Hoa đường cùng đan đường thì là đợt thứ nhất tiên sứ người đầu tư, chỉ còn chờ sau khi thành công cùng một chỗ chia sẻ thành quả thắng lợi, mặc dù ăn không giống trước hai cái như vậy mập, nhưng hảo không phóng hiểm, lại tế thủy trường lưu. Đối Thanh Hỏa trưởng lao tới nói, duy nhất không được hoàn mỹ, là Trần Chân chuyển nói, cái này hạt giống đời thứ 3 về sau liền sẽ thoái hóa, trừ hắn ra, không có cách nào giữ lại có thể tiếp tục truyền thừa không thoái hóa hạt giống. Cho nên thứ nhất đưa ra, vẫn là độc trưởng hoạch tâm kỹ thuật chẩn cảnh. Chương 20, linh thực tu sĩ khuyết chương mới mạnh suy nghĩ. Xin ý nói khép, nhưng đến tiếp sau việc vật mà tuyệt không ít. Tỷ như nhóm đầu tiên hạt giống, liền cần Trần Chân nghĩ biện pháp, hoặc là khởi động đại trận nhanh soát, hoặc là chính mình vùi đầu khẩu can. Mà hai cái này biện pháp, hắn đều cảm thấy không ổn. Đến tiếp sau hạt giống cung ứng là lâu dài, đồng thời không chỉ một chỗ, nhất định phải chuẩn bị càng nhiều hạt giống ruộng. Chân cảnh tự nhiên không rảnh đi mở khẩn mối linh điền, có lẽ các loại an linh phủ bên ngoài linh thực tu sĩ phát dục bắt đầu, có thể giải quyết bộ phận này chi tiêu, nhưng lúc này linh thực tu sĩ còn chưa hoàn thành khởi động. Cho nên, lựa chọn của hắn là trực tiếp mua. Trong tông môn phổ thông đệ tử mặc dù bãi lạn, nhưng vì có thể tại trong phường thị tiêu giao, đồng thời cam đoan mỗi bữa ăn đều ăn đến khiêng linh cũ đi thiện, thường ngày lao động vẫn là không phải ít. Ngoại trừ tại các đường làm công, Hoàn thành tông môn cơ bản cống hiến chỉ tiêu, còn chính sẽ khai khẩn vài mẫu linh điền, trọng điểm cao kèm theo giá trị linh thực. Thì như Trường Sinh Quả. Trên thực tế, sư hòa đường vạn mẫu linh điền, đại bộ phận trồng đều là cơ bản cần thiết, đi quy mô hóa ít lại tiêu thụ mạnh con đường. Ngược lại đem cao hơn kèm theo giá trị linh thực, giao cho phổ thông đệ tử đi trồng. Phổ thông nhóm đệ tử, không có gì theo đổi liền tự mình trong viện tùy tiện trồng điền, có theo đổi không giữ quy tắc băng mở rộng kinh doanh, trở thành dân doanh tư bản. Bây giờ phong bên trong 8 thành tả hữu tam giai linh thực, đều là bọn hắn trồng, trong này tự nhiên cũng đã bao hàm Trường Sinh Quả. Chân sư đệ, ý của ngài là muốn muốn 20 mâu trưởng sinh quả ruộng, đồng thời cải tạo thành kia cái gì trưởng sinh đậu ruộng. Đúng là như thế, cao hơn giá thị trường một thành, ta trong tháng này liền uốn, la tham 1 năm ước. Bất quá ta tiền bạc bây giờ trên không dư giả, có thể hay không trả góp, cho ta suy nghĩ. Bị chân cảnh xưng là Lưu sư huynh trung niên nam nhân, vuốt trong tay ngọc giới trầm âm. Hắn tên là Lưu Quan Hải, xuất thân từ một cái rất rất nhỏ tu hành gia tộc. Cùng rất nhiều sư huynh đệ nhập tông trước đó, ta là Thiên Chi tiêu tử, nhập tông về sau, ta tựa như lâu la. Nhưng hắn cũng không có bãi lạn đang ngỏ thấy tu hành chính là đốt tiền chuyện này về sau, tiện tay tại kiếm tiền. Đầu tiên là tại sư hòa đường lĩnh việc phải làm, học cắt trồng linh thực pháp thuật, đau khổ nghiên cứu, ma luyện đến tinh thông. Sau đó liên hợp đồng đạo thành lập quan hải hội, cùng nhau khai hoang, mua ruộng, mua trồng, chủ công lượng tiêu thụ lớn nhất mấy loại linh quả, bắt đầu lập nghiệp con đường. Một đường trải qua đủ loại long đồng, đồng hành trên phép, đồng bạn giải thể các loại, hắn đều cắn răng kiên trì xuống tới. Bởi vì tự thân linh thực hệ đạo thuật xuống cổ công, đồng dạng linh thực phu tiểu vân vũ thuật bất quá là tầng hai, mà hắn đạt đến kinh người tầng tứ tứ, cái khác linh thực pháp thuật đồng dạng là đứt gãy rất trước. Lưu Quan Hải trồng ra đến linh quả, sản lượng cao, phẩm tướng vô cùng tốt, những người khác chỉ có thể quyển sản lượng, mà hắn có thể quyển sản lượng đồng thời còn có thể quyển chất lượng. Bằng vào kỹ thuật trên ưu thế, hắn cuối cùng đem linh quả giá cả đánh xuống hai thành, cũng quyển chất đồng hành, cười đến cuối cùng. Nhưng mà nhiều năm như vậy vất vả phân đấu, mặc dù quyển thắng đồng hành, đã kiếm được bó lớn công hiến. Nhưng thời gian cứ nhanh. Lưu Quan Hải đột nhiên phát hiện, mình đã không còn trẻ nữa. Mặc dù cố tình đi xem một chút trên con đường tu hành cao hơn phong cảnh, nhưng vô luận là trên thân thể, vẫn là trên tâm cảnh, hắn đều đã đã mất đi tiếp tục leo lên năng lực. Trần Sư Đệ, ta nghe nói, ngươi cố ý đi ra một đầu khiến phàm tục cũng có thể bước vào tu hành, đi hướng đỉnh phong thánh đạo." Lưu Quan Hải bỗng nhiên nói, "Là có chuyện như vậy, bất quá có thể thành hay không còn khó nói, hiện nay, cũng chính là để phàm tục tu hành biến dễ dàng một chút xíu. Sư Đệ, ta có cái yêu cầu quá đáng." "Cứ nói đừng ngại, ta gần đây chuyên nghe qua Trần Sư Đệ hành động, lòng có cảm khái, tu hành cả một đời, kết quả là đất vàng một bồi, đúng là tiếc nuối, không ngại học sư đệ như vậy, vì hậu nhân lưu lại chút đồ vận, cũng không mưởng công trên đời tới qua một lần." Dừng một chút, Lưu Quan Hải tiếp tục nói ra, "Quan Hải hội có thể ổn định giá chấp chí giá quy định đất cho thuê cho sư đệ, chỉ cần không ảnh hưởng bình thường kinh doanh, không trái với sư môn quy củ đều có thể, trừ cái đó ra, giúp sư đệ quản lý, đến tiếp sau thổ cư, đều theo sư đệ tâm ý. Sư huynh đây là, thứ không giam dầu dễn, ta muốn hỏi Trần sư huynh muốn một chút đạo chúng. Từ Phụng Tiên giáo làm loạn về sau, gia tộc Trốn Cũ bây giờ đã hóa thành phế tích, mặc dù kia từng là làm ta đem hết toàn lực, Nam Ngộng cũng nhớ chạy trốn đất nhỏ khổ, nhưng cũng là sinh ta nuôi ta cố tổ. Ta bây giờ tại tông môn nửa đời, chỉ còn ngồi ăn rồi chờ chết, không bằng quay đầu lại, lấy đạo chúng là phẩm tục mượn một phương đạo viên, là quê quán làm chút sự tình. Lưu Quan Hải Trân thành nói, "Cái này, Trần Cảnh Nam Nam, ngược lại là chưa từng nghĩ tới cái này một góc dạng, lại có thể có người chủ động giúp mình mở rộng đạo chủng, bồi dưỡng linh thực tu sĩ, thị mị nghĩ lại, sát thực có nhất định khả thi. Đương nhiên, khả thi không cao. Cho đến trước mắt, linh thực tu sĩ chi phí vẫn là quá cao một chút, làm châu ngựa không bằng tiên nhiên họ cách. Đối gia tộc quyền thế tới nói, châu ngựa đương nhiên càng nhiều càng tốt, thế nhưng là nhiều một chút điểm hiệu quả không lớn, nhiều rất nhiều, lại muốn nện một bút to lớn giai đoạn trước đầu nhập." Giáo tộc quyền thế qua lâu rồi lập nghiệp sơ kỳ rốc sức làm giai đoạn, tiến vào gần giữ cái đã có hưởng lạc giai đoạn, muốn bọn hắn hy sinh chính mình thế hệ này hạnh phúc, đi đổi đời sau hạnh phúc. Không cần thiết, tin tưởng hậu nhân chí tuệ liền xong việc. Nói tóm lại, cũng liền lưu quan hải loại này có tiền không có chỗ làm, mới vô hot một cái làm công ích. Có thể. Chân cảnh trực tiếp đáp ứng xuống. Thế là, giai đoạn trước hạt giống cung ứng cũng giải quyết, đồng thời cơ hồ không tốn quá nhiều đại giới. Đang chơi đùa xong nhóm đầu tiên hạt giống về sau, chân cảnh trở lại dinh thự bên trong, nhìn xem tiểu mãn tại trong ao thổi bóng, suy nghĩ lại là lan tràn đến nơi xa. Hắn còn đang suy nghĩ đạo chủ lợi dụng, vô luận như thế nào, ta kiếm tiền lại thế nào nhanh, tuần hoàn bắt đầu lại thế nào lăn, hạn mức cao nhất cũng có hạn. Người loại sinh vật này, một khi số lượng nhiều đi lên, vấn đề liền sẽ bao nhiêu là tăng. Cùng chăn heo, một đầu bán 2500 cống hiến heo, trong đó 2000 là chi phí, người cũng là như thế, nhiều, quản lý chi phí sẽ từng bước tích lũy. Chân cảnh không còn được, cũng không biết rõ làm sao quản, hắn đời trước đọc sách thời điểm, liền thu làm việc tiểu tổ trưởng đều không có làm qua, đời này cũng là vung thụ trưởng tổ, cũng không thể giống như là chăn heo, điểm tốt không làm việc, cho một miếng ăn liền xong việc. Ta được đem đạo chủng cung ứng cho người khác, ngoại trừ giảm bất chính ta áp lực, còn có thể quan sát người khác là thế nào làm, thu hoạch chân quý hàn mẫu. Lập tức. Chân cảnh ý thức được hiện tại, nhưng thật ra là cơ hội tốt. Phúng Tiên giáo làm loạn đã phá vỡ vốn có hoàn cảnh cùng thoải mái dễ chịu sinh thái, gia tộc quyền thế trải qua biến cố này, không còn là gìn giữ cái đã có hưởng lạc chính sách, bọn hắn đã từ đọa lạc gia tộc quyền thế, biến thành tộc tỉnh gia tộc quyền thế. Đạo chủng cho bọn hắn, bọn hắn là thật sẽ mua. Chư cái đó ra, chính mình cũng là thời điểm đổi mới một cái đạo chủng. Vấn đỉnh đạo nhân cải tiến qua đạo chủng, trong đó ẩn linh từ điệu, là màu trắng. Dao phó cắm vào người cấp độ nhập môn tu hành thiên vũ, mà trên tay hắn, thế nhưng lại góp nhặt một sóng lớn đột biến điểm số, có thể tẩy thông quái. Chương 21, linh thực tu thiên không. Bà phiên bản đổi mới. Tiểu mãn, để cho ta xoa xoa. Chân cảnh tắm sóng tay, xoa sạch sẽ, gọi tới một mặt ngộng tiểu mãn, đem nó một trận trà đạm. Thiên sinh địa dưỡng tinh quái, đây chính là chân chính tiên chi tiêu tử. Có một đợt cầu vận. Đốt hương hương, phụ lên hào vật phủ. Đáng tiếc gấm khuê không thể thả hào vật đến, kém một chút hương vị. Chân cảnh nghi thức cảm kéo căng, bảo tướng trang nghiêm, mở ra tạp giao thư, lựa chọn sử dụng đạo trùng bảo tự. Đạo trùng bảo tử, nhất tinh, tiến độ 100%. Giới thiệu văn tắt, hơi. Bảng tên 1, ký sinh kết hợp, kim, bảng tên 2, ngự linh, trắng, ban cho nhập môn trình độ tứ chất tu hành. Ký sinh kết hợp cái này kim sắp từ điều tạm thời bất động, hắn đã từng thử động đậy, khế động liền rơi xuống, rứt khoát làm cái không có phó từ đầu bạch bản cũng rất tốt. Trước tiên đem bảng tên 2 ngự linh từ điều tắm ra tốt đồ vật lại nói, tâm niệm vừa động. Ngự linh bảng tên mơ hồ một cái chớp mắt, phía sau, trắng, lục, phẩm chất tăng lên. Lại nhìn miêu tả. Bảng tên 2, ngự linh, lục, ban cho phổ thông tứ chất tu hành. Từ nhập môn đến phổ thông, mặc dù xưng không lên là bài qua, nhưng cũng có thể tiết kiệm không ít tu hành tư lương. Chân cảnh nhớ ký phụ thân nói qua, ngoại thành Dương gia cũng là bởi vì mấy đời đều ra tu hành cổ tay, mới đưa đến gia tộc truyền thừa khó khăn, tư chất mỗi chênh lệch một ngăn, liền muốn không duyên cớ hao phí càng nhiều khổ công cùng tài nguyên. Đơn thuần từ trên số liệu đến xem, phổ thông tư chất tu hành, đại khái tăng lên 50% tả hữu. Lập tức nhìn về phía phó tư đầu. Chủ bảng tên mỗi lần thăng một cái phẩm chất, liền có thể ngoài định mức mang theo một cái phó tư đầu, màu xanh la có thể mang hai cái. Nội quyền thánh thể, lục, thức đêm tu hành lúc hiệu suất đạt được 40% tăng vút. T. Chân Cảnh hít sâu một hơi, hắn ánh mắt tựa như xuyên qua thời không, hồi tưởng lại một đoạn ngày xưa Tuyên Nguyệt, khi đó chính mình luôn luôn tại bệnh viện ngủ đêm trước, bị cùng phòng lật sách âm thanh bừng tỉnh. Đáng chết ta, những này nội quyển quái đều đáng chết a, sau đó là cái thứ hai phó từ đầu. Kéo dài trứng tuyển thủ, Lục, ngươi chỉ có mỗi ngày kết thúc nữa trước canh giờ mới có thể có hiệu tăng lên tu vi. A? Thứ độ gì? Chân Cảnh nhìn xem hai cái này màu xanh lá phó từ đầu, trên đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Một bên nội quyển một bên kéo dài trứng. Cho nên thế giới này Đối đúng hạn ngủ bạn cùng phòng có thể hay không hứa hẹn một điểm. Hắn lúc này dựa đi hai cái tư điểu, chủ nữ đầu vẫn là màu xanh lá không thay đổi, đổi hai cái mới màu trắng phó từ đầu. Chợt có đột được, trắng, ngươi tu hành lúc, thỉnh phỏng sẽ đột nhiên tu vi tiến nhanh. Chợt có sở thất, trắng, không biết rõ vì cái gì, ngươi tu hành lúc, tu vi thỉnh thoảng sẽ không hiểu rút lui. Cái gì đồ cầu a? Chân cảnh nghĩ nghĩ, vẫn là cho cái này mô bản ngoài định mức giữ một phần. Tương đối yên thấy, cất giữ trước. Hắn lần nữa đổi mới, coi trong người, trắng, càng lại ép bố chứng, chú trọng nghi thức cảm, ngươi tu hành hiệu suất liền càng cao nhiều nhất tăng lên 25% suất. Biến thái phát dục, nam, càng là cử chỉ biến thái, ngươi tu hành hiệu suất liền càng cao, tối cao 300%, cái gì a, cút cho ta a. 30 năm hà đồng 30 năm hạ tây, chờ lần thiếu niên nghèo. Tử, làm ngươi tại 14 tuổi lúc đắp lên môn từ hôn, liền có thể vĩnh cửu kích hoạt này hiệu quả, tu hành hiệu suất ổn định 1000% từ từ điều có thể hay không bình đương điểm, ai mẹ nó bị tinh chuẩn từ hôn a. Mấu chốt là chủ bảng tên vẫn là cái màu trắng, thật sự tuổi mục bắt đầu, từ hôn cải mệnh. Chân cảnh có chút không nỡ cái này từ từ điều, vẫn là đem nó giữ lưu trữ, sau đó tiếp tục đời mới. Ma nữ tư vị h -h -h, tử vị hắc hắc, tự, tính chuyển sau tu hành thiên phú tăng lên. Đinh. Lục, tại thế lực ngang nhau chiến đấu bên trong tinh chuẩn đón đỡ gầy đau, sẽ tại một ngày trong vòng khá lớn tăng lên tu hành hiệu suất, có thể điệp ra 3 lần. Thất tỉnh, đột cái phá, Lam, thất tỉnh trạng thái dưới đột phá bình cảnh sát suất thành công tăng lên 20% liên tiếp suốt 70 lần, chủ bảng tên một mực tại trắng cùng Lục nhảy đi cô, ngược lại là phó từ đầu đi ra mấy lần tự. Chân cảnh ngoại trừ cái kia ma nữ tử tự điều toàn bộ lưu trữ, liền không có người bình thường có thể sử dụng sao? Hắn không cam lòng tiếp tục điểm. Rốt cuộc Tại lần thứ 100 đổi mới về sau, chủng nữ đầu biến thành màu lam. Lam, ban cho ưu tú từ chất tu hành. Ưu tú? Hẳn là có thể đi vào thanh nang tông tứ chất, hơi đạt được một điểm tài nguyên bổ dưỡng, liền có thể rõ ràng nhìn thấy tiến bộ. Chân cảnh biết rõ, chính mình nguyên bản tứ chất không sai biệt lắm ngay tại ưu tú cái này cấp bậc. 20 tuổi trước thông tiểu thiếu, thanh nang tông phổ thông đệ tử nhập môn tiêu chuẩn. Nếu như không có gặp được hoa khuynh hạ, lấy bí pháp thu lấy tiên tiên thảo mục chi khí, thông hữu khiếu gặp cửu thần, như vậy chính mình nhiều lắm là chính là phổ thông đệ tử bắt đầu. Cái này tứ chất đã phi thường không tệ, xuất ra cái này chủ bằng tên. Dù là phó từ đầu tất cả đều là rất rựi, cũng hoàn toàn có thể dùng đi xuống. Đương nhiên, vẫn là phải xem một cái ba cái phó từ đầu. Lấy chân thành đối người, lục, lấy chân thành đối người thì tu hành lục tâm ma khó sinh, tu hành tốc độ gia tăng, nếu là tương phản thì tâm ma bất ngờ bộc phát, tu hành tiến độ trì hoãn. Có tác dụng phụ a. Chân cảnh rõ dự một chút, tiếp tục xem tiếp. Nghệ thuật linh cảm, trắng, xử lý nghệ thuật nghiên cứu sẽ đối với tu hành mang đến ngoài định mức kích lợi. Soát điểm bước số, trắng, mỗi đi bộ một vật bước, ngày đó gia tăng ngoài định mức tu hành hiệu suất, có thể điệp ra 2 lần. Còn lại hai cái đúng quy đúng cũ, cũng lạ không tệ. Chân cảnh lúc này bảo tôi lại, nếu như lại suất không ra tốt hơn, vậy chỉ dùng cái này, bằng vào chủng nữ đầu liền phi thường có thể đánh, đầy đủ hấp dẫn gia tộc quyền thế giấy tính tiền. Đến lúc đó liền dựa theo gần linh bảng tên cấp bậc, chưa ba loại bán. Bất quá, gia tộc quyền thế đại khái suất sẽ không cho người bình thường phối trí trên tốt nhất màu lam đạo chủng, dù sao cái này cấp bậc đạo chủng, chính bọn hắn dùng tính so sánh giá cả cũng rất cao. Màu lam đạo chủng hạn lượng cấp cho, màu xanh lá đạo chủng chút ít cấp cho, tại không có suất ra tốt hơn đạo chủng trước đó, đến khống chế một cái phẩm chất. Chân Cảnh mặc dù không hiểu quản lý, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Có thể tùy tiện tới tay đồ vật sẽ không bị chân quý. Hắn muốn để trên tay mình nhóm đầu tiên linh thực tu sĩ, ưu tiên thăng cấp thành màu xanh lá đạo chủng, bọn hắn gánh chịu 9 thành thuế, tự nhiên cũng muốn dựa theo hứa hẹn như thế, cho bọn hắn ngoài định mức đèn bù. Đến tiếp sau quản lý cũng là như thế, đem tư chất tu hành lấy tinh xảo đạo pháp, cắt chém được không cùng cấp bậc, làm tội phản. Tiếp tục soát, tối thiểu tại màu xanh lá đạo chủng cái này cấp bậc, soát ra 20 trổng phương án. Chân Cảnh vẫn trấn tĩnh hận, tiếp tục thao tác tạp giao thư. Trời xanh mây trắng, trời xanh mây trắng. Gốc nhật thật lâu đột biến điểm số, như nước chảy động dạng cấp tốc tiêu hao. Ngay tại Trần Mỗ người yên lặng chuẩn bị linh thực tu sĩ nhỏ phiên bản đổi mới lúc, chưa thương mấy tháng Hoa Khuynh Hạ, rốt cục đuổi tại đại điện trước xuất quan. Ngao, ta Hoa Khuynh Hạ lại trở về á. Tại đan đường chỗ đỉnh núi, mặt trời phủ chiếu vạn vật dị tượng hiển hiện trên cung trung. Thiên hà tường vân, mặt đất nở sen vàng. Dị tượng bên trong các loại sự vật tựa như từ thật lâu bên trong nhảy lên mà ra, hóa thành chân thực tồn tại sự vật. Trên bầu trời xuất hiện vòng thứ hai mặt trời, quang mang phủ chiếu vạn vật. Giờ khắc này, Hoa Khuynh Hạ đạo cơ chỗ diện hóa dị tượng chính cảnh không còn là hư ảo hình chiếu, mà là có thể ngắn ngủi hiện ra trên thế gian tồn tại. Huyền ấn hậu kỳ, Đạo sinh hoa. Chương 22, đánh thủ hảo, bạo kích tệ. Trần Cảnh trần cảnh, ta xuất quan, tại Tuyệt Tiên Phong đợi thế nào? Nhẹ nhõm tương bừng hoa khuynh hạ, mang theo rạo rạt tràn đầy sức sống, xuất hiện tại trần cảnh trước mặt. Trần Cảnh chính chuẩn bị đi ra ngoài. Nghe thấy Vạn Thông phòng cơ quan môn tầng tầng mở ra, mai cho đến nội viện, liền biết rõ là Hoa Khuynh Hạ, Vạn Thông phòng trực liên danh tự quyền hạn cao nhất có thể lấy lái đến nơi này, trước mắt hắn chỉ cấp đến một người. Đến nội viện, quả nhiên. Hoa Khuynh Hạ lúc này, người mặc dáng màu đỏ gấm bay dài, Vẫy theo bộ pháp nhẹ nhàng đồng đưa, có thêu tơ vàng vân vân tại dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng. Bên hung thác tua cờ dai mỏng, phát họa ra dáng người yếu điệu. Chân cảnh trên dưới giọ sét một phen. Ta đợi đến 10 phần tứ nhuẩn, sư tỷ nhìn qua, cũng tốt rất lưu loát. Còn nhân họa đất phúc, nho nhỏ tiến bộ một điểm đây. Hoa Khuynh Hạ ưỡn ngực, "10 phần tiêu ngạo. Ngươi dạng này, là chuẩn bị đi ra cửa sao?" Nàng lập tức hỏi. "Đúng, sư tỷ ngươi tới vừa vặn, không biết rõ ngươi đối hạ ngũ phủ gia tộc quyền thế hiểu rõ bao nhiêu, ta làm như thế nào liên hệ bọn hắn? Tìm bọn hắn nhập tông dòng chính đệ tử liên tốt." Gia tộc quyền thế đệ tử tại nhập môn về sau, đều sẽ báo đản, tỉ như An Minh phủ tứ đại gia tộc quyền thế, năm dài tháng dài, trải tất cả đỉnh núi đều có chút đệ tử đâu, ngươi muốn tìm ai, ta mang ngươi cùng đi chứ. Chân cảnh tự nhiên mừng rỡ như thế, không hổ là nghĩa bạc Vân Thiên hạ lão sư, hẳn là ban thưởng một đóa tiểu hồng hoa. Gia tộc quyền thế nhập tông đệ tử kỳ thật rất ít sẽ cùng tông tộc liên hệ, dù sao nhập tông quá sớm, 20 tuổi nhập tông, tại tông môn ngẩn ngơ chính là nửa đời người, nếu như không phải dòng chính, cũng rất khó chiếm được tông tộc chèo chống, thời gian dần qua cũng liền phai nhạt bất quá tại trong tông môn, vẫn là sẽ đoàn tụ tại tông tộc dòng chính bên cạnh, báo đoàn luôn luôn so lẻ loi chơi chọi mua tốt. Sư tỷ cũng là xuất thân gia tộc quyền thế sao? Ta cũng là an ninh phủ người à, bất quá ta khi còn bé liền bị sư phụ đưa đến tông môn, nghe sư phụ nói lên qua, là cái nghịch ngẩm trong thôn môn đồng. Nguyên bản thân tộc đâu? Phù Mâu đem ta bán đi à, nữ hài tử nuôi sống không có lời nha, sư phụ đem ta mang đi về sau, ngay tại sư hòa đường tùy tiện tìm cái địa phương an trí ta, tông môn có ăn có uống, còn có thật nhiều người chơi với ta, khá tốt, sau khi lớn lên, tư chất tu hành còn không tệ, sư phụ liền thuận thế thu ta là chân truyền. Chân Cảnh nhìn xem Hoa Khuynh Hạ, nàng ngược lại là không có dị dạng, hiển nhiên nhập tông môn về sau thời gian qua thật rất không tệ. Lập tức, hắn có loại không hiểu ký thị cảm. Nhớ mang máng, phụ thân nói qua, tại chính mình còn nhỏ thời điểm, Thanh Nang Tông đại nhân vật từng tại An Minh phủ thu một cái trong tôn ngoan đồng làm đồ đệ, đứa bé kia tuổi tác cùng mình không sai biệt lắm. Sư tỷ năm nay bao nhiêu tuổi? 23 chỉ hơn ta 3 tuổi. A, ta ta cảm giác rất thành thục, nguyên lai ta còn trẻ như vậy. Thành thục. Ta tán thành một bộ Phật đi. Chân Cảnh ánh mắt chính trực, không có nghi loạn. Tại Hoa Khuynh Hạ dẫn đầu dưới, Hắn tìm được sát vách mấy phụ gia tộc quyền thế dòng chính. Tại phủ thành bên trong, bọn hắn là cao cao tại thượng quý công tử, trong tông môn, kỳ thật cũng không kém, cao thấp có thể huống cái dân doanh tư bản thân phận. Gia tộc quyền thế dòng chính nhập tông môn lúc, tự nhiên sẽ có chi thứ, gia tộc phụ thuộc vây quanh bọn hắn phát triển, nhiều người lực lượng lớn, cấp tốc hoàn thành sơ kỳ tư kim tích lũy về sau, liền có thể tự tu hành bách nghệ từng cái phương diện bắt đầu kiếm tiền. Giống như là lưu quan hải loại này chân chính bình dân đệ tử, cuối cùng cạnh tranh qua gia tộc quyền thế dòng chính đệ tử án lệ, mười phần hiếm thấy. Ta còn tưởng rằng trong tông môn đều là lão câu cá. Câu cá cũng là tu hành bách nghệ một trồng, sư đệ ngươi đừng bị biểu tượng lừa a, hiện nay tu sĩ nói kỳ kỳ quái quái, nói không chừng người ta đại đạo hội nguyện, chính là câu cá liên quan đến. Thật câu xuất cái giới. Chân cảnh đối với tu hành lại có hiểu mới. Có người trải qua như thượng cổ tu sĩ đồng dạng sinh hoạt, từ tu hành bách nghệ bên trong, thể nội cũng thực tiến chính mình đạo, thu hoạch đại đạo phản hồi. Cũng có người thông qua kinh thương, làm sản nghiệp các loại phương thức liếm tụ tài nguyên, lấy đại lượng tư lương cưỡng ép sông mở tu hành đường. Từ cái người góc độ tới nói, hai người cũng không có chia cao thấp, chỉ có thích hợp nhất chính mình. Nhưng từ tông môn phát triển mà nói, khẳng định là thứ hai con đường dễ đi hơn, bởi vì thứ hai con đường là có thể phục chế, lại có thể cầm tụ phát triển. Lập tức Trần Cảnh cùng những này gia tộc quyền thế dòng chính nhóm trao đổi một phen. Trần chuyển thân phận bãi xuống, những này quý công tử các sư huynh sư tỷ đều rất ghê nói chuyện, nhau nhau biểu thị chuyện này sẽ mau chóng truyền đạt cho trung tộc, cũng sẽ cho ra chuẩn xác trả lời chắc chắn. Tùy châu cảnh nội không có truyền thống trận, thường thấy nhất giao thông công cụ liền là tu hành người chính mình, đương nhiên, nếu như nguyện ý nỗ lực một điểm linh thạch làm đại giá, dùng âm khê vạn dặm truyền âm cũng được. Cho nên Trần Cảnh cũng làm xong thời gian ngắn nói không hết chuẩn bị. Dù sao An Ninh phủ có thể cầm xuống, Dù sao hứng hồi âm vị này tương lai tiểu sư muội, bây giờ chính là An Linh phủ tân thủ thôn tôn bá, mà chính như hắn sở liệu. Cái khác gia tộc quyền thế đệ tử đều biểu thị các loại hồi phục, duy chỉ có An Linh phủ tứ đại gia tộc quyền thế dòng chính đệ tử, nhao nhao biểu thị hoàn toàn không có vấn đề, đồng thời hy vọng mau chóng chứng thực. Không quá nghiêm khắc cách tới nói, bọn hắn đã không còn là dòng chính. Bởi vì chân chính dòng chính đã bị lệ ngang, mà chi thứ thừa dịp trong khoảng thời gian này, cho hứng hồi âm bất cờ họ gieo, dần dần nắm giữ gia tộc đại quyền. Đương nhiên, đây đều là một ít vấn đề, vào tông môn hết thảy lấy trong tông môn lợi ích làm trọng. Bên ngoài hệ phái nào chủ nhà? Đối đã nhập tông môn cũng đứng vững góp chân đệ tử tới nói, kỳ thật không có ý nghĩa quá lớn, bởi vì lẫn nhau lợi ích liên lụy không nhiều. Sở dĩ để An Ninh phủ gia tộc quyền thế như thế ủng hộ cuộc mua bán này, còn phải là một cái khác trực tiếp mua nhân. Thân truyền đệ tử tại Thanh Nang tông địa vị, tương đương với hoàng tử. Bây giờ Quốc Đô đem đến An Ninh phủ, lại có hai đại hoàng tử đều sinh ra ở An Ninh phủ. Đối cái khác bốn cái phủ gia tộc quyền thế tới nói, mua đạo chủ trì là trên phương diện làm ăn vấn đề, mà đối An Ninh phủ gia tộc quyền thế tới nói, đây chính là trong chính trị vấn đề. Bọn hắn thân là an ninh phụ gia tộc quyền thế, dám không ủng hộ hoàng tử lâm nghiệp, vô luận trong tông môn tông môn bên ngoài, liền không có ngủ được cảm giác. Trong đó chỉ có ứng ra hơi đạt tụ, bởi vì có một cái thân truyền là ứng ra ngợi, nhưng đây không phải là bọn hắn dám không tôn kính một cái khác thân truyền lý do. Chân cảnh đối với cái này sớm có nó trước, cũng vui vẻ đến như thế, có thân phận không lợi dụng, đây không phải là ngu ngốc ga hắn cũng đã sớm muốn đánh thủ hảo. Mắt, đoạn, ứng, lại, bốn nhà dòng chính, mỗi nhà đều trước tiên tiếp cận 20 vạn cống hiến mua đạo chủng. Nhóm đầu tiên ra cả, chân cảnh định không cao lắm. Dù sao cũng là ít lãi tiêu thụ mạnh, không dựa vào cái này kiếm tiền. Đương nhiên, từ điều tốt không tính. Phổ thông màu trắng đạo chủng, 100 điểm cống hiến một cái. Màu xanh lá đạo chủng, 200.000 500 cống hiến một cái. Chủ yếu là nhìn từ điều, từ điều hiệu quả không tệ, liền sẽ bán quý một điểm. Bất quá bốn nhà đại biểu chỉ là tượng trưng mua một điểm màu xanh lá đạo chủng, hiển nhiên bọn hắn chỉ muốn muốn giá thấp nhất, thậm chí giá thấp nhất cũng không muốn mua, chỉ muốn cầm màu trắng đạo chủng góp đủ số. Châu ngựa mà tôi, muốn cái gì phổ thông tứ chất, hoàn toàn không cần thiết. Chỉ là trở ngại trần cảnh mắt mũi, bao nhiêu mua một điểm. Cuối cùng là màu lam đạo chủng. Hạn lượng bán ra 10 cái 5000 cống hiến một cái. Mầu Lam đạo chủ ngược lại là để bọn hắn cực kỳ để ý, biểu thị 10 cái không đủ mua. Nhưng chân chính tốt độ vận, chân cảnh sao có thể dễ dàng như vậy cho ra đi, trực tiếp cự tuyệt. Cũng không có cự tuyệt quá chết. Chân cảnh biểu thị, nhóm đầu tiên đạo chủng nếu như không có xảy ra vấn đề, kia Mầu Lam đạo chủng danh ngạch liền sẽ cho thêm một chút. Nơi này vấn đề chỉ là, hắn đưa ra linh thực tu sĩ thấp nhất đãi ngộ, lấy xuống dây đỏ. Vô luận như thế nào, không thể để cho thực nhập đạo trông mất tính, chính mình ăn không lên cơm. Cô thể thì là Nếu như cung cấp nguyên bộ công cụ, thì thu thuế không thể cao hơn chính thành, thu thuế không thể vượt qua 10 năm, 10 năm sau nhất định phải một lần nữa ký hiệp nghị các loại. Có phần phí công phu, nhưng bởi vì lẫn nhau địa vị không ngang nhau, Trần Cảnh vẫn là thuận lợi cho đối phương mặc lên rất nhiều công xưởng. Mặc dù gia tộc quyền thế giai cấp đặc tính chính là sáp nhập, thôn tính cùng nguyên ép, nhưng chỉ cần cấp trên F chết, đồng thời dưới chân thiên tử trong ngắn hạn cũng không cần lo lắng xuất hiện ác tính vấn đề. Kiếm tiền thật nhanh. Từ đầu tới đuôi mắt thấy hoa khinh hạ mười phần không hiểu. Cứ như vậy một một lát công phu, tương đương với nàng một tháng sản nghiệp tích lợi điểm cống hiến liền kiếm được tay, đồng thời giống như không lao lực. Ngươi bắt đầu ta bắt đầu giống như không đồng dạng. Ta năm đó làm sao lại nghĩ quẩn, đi như vậy một đầu con đường, không dám cùng người nói cũng coi như, còn không thể kiếm tiền. Hoa Khuynh Hạ lâm vào bản thân trong hoài nghi. Nàng còn không biết rõ, trên cảnh tại chân tu các bên kia có một bút trăm vạn linh thạch tờ danh sách, đồng thời tại chính nàng sư hòa đường, cũng có một bút hàng năm 200 vạn cống hiến đại đan. Sư tỷ, ngươi cùng người khác không đồng dạng, không nên đem tiên phú lãng phí ở kiếm tiền loại chuyện này bên trên. Cảm giác ngươi đang mắng ta. Không có khả năng, toàn tiên hạ chỉ có ta tôn kính nhất sư tỷ. Vậy ngươi cho ta tiền. Vậy không được, đều là tiền vốn. Nhưng ta cam đoan màng sư tỷ cùng một chốc kiếm, sư tỷ cái gì đều không cần quản, nàng các loại điểm cống hiến tới sổ liền tốt. Thật. Vậy ta liền tin. Gặp chân cảnh gật đầu, Hoa Khuynh hạ lập tức vui vẻ, mặt mày còn cong. Rõ ràng còn chưa bắt đầu nam kiếm, cũng đã lâm vào trong đó trong vui sướng, suy nghĩ từ bản thân kế tiếp là đổi mới nhất pháp khí, vẫn là sách một chiếc mới nhất phi chu. Đến tiếp sau, còn lại bốn phụ các gia tộc quyền thế cũng lần lượt truyền đến trả lời chắc chắn, nguyện ý mua xám đạo chủng. Đương nhiên, không có an linh phủ bản địa đồng hương ủng hộ lớn như vậy, mỗi nhà đại khái mua vào 10 vạn cống hiến đạo chủng, không nhiều không ít. Xem như trò chuyện tỏ tâm ý Trần Cảnh đối với cái này đã vừa lòng thỏa ý, dù sao bản ý của hắn vẫn là mở rộng linh thực tu sĩ, thu hoạch một chút xã hội hàng mẫu cấp loại, cống hiến dày bao nhiêu cũng không sao cả. Tại mới nhất tháng 2, 43 vạn điểm cống hiến chi hoa hồng cùng tiền sinh hoạt tới sổ về sau. Trần Cảnh tổng tiền tiết kiệm đi tới 499 vạn điểm cống hiến, 100 vạn linh thạch. Nếu như lấy 250 điểm cống hiến mới tăng một tên tạp giáo hệ tu sĩ đến tính toán, hắn hiện tại đã có thể phát triển 19600 tên linh thực tu sĩ. Mặc dù còn không phải chồng lứa từ thời điểm, nhưng sớm một chút ôn dưỡng linh điền cũng rất không tệ, mà lại 2 tháng này thời gian Trùng không được buổi nguy lửa, có thể thừa cơ trồng một điểm linh sơ nha, nếu như thế, vòng thứ nhất khởi động liền chính thức bắt đầu đi. Suy nghĩ liên tục, chân cảnh làm sơ điều chỉnh, liền quyết định 3 ngày sau kế hoạch. Bởi vì sớm nhảy phiếu 2 tháng, cho nên mỗi gia tăng một cái linh thực tu sĩ chi phí cũng tăng lên 2 tháng, cùng trong tay thoảng dự giả, tăng lên một chút dự toán. Cho nên mới tăng một cái tu sĩ chi phí đạt đến 400 điểm cống hiến. Trên tay lại lưu 50 vạn cống hiến ứng đối bất cứ tình huống nào. Cho nên cuối cùng danh mật là 8.700 người. Chương 23, dọa sợ ven đường tiểu bằng hữu. Điên sư huynh, 10 ngày lại 10 ngày. Cái này ứng hồi âm căn bản không muốn phối hợp chứng thực phường thị, còn không biết kéo tới bao lâu, tiếp tục như vậy nữa, ta có thể nhịn không được. An Ninh phủ nội thành. Vân thượng tông hai tên tu sĩ tại trong tiểu lâu hướng vào giữa buồn. Từ khi ngày đó vênh vang đáp ý tới, muốn lúng hồi âm hoàn thành phường thị liên quan công việc, cho tới hôm nay, cái kia đã nói xong phường thị vẫn như cũ còn tại trên giấy. Mười ngày trước nói 10 ngày sau cho cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Sau đó trả lời chắc chắn là không được. Đem nhân khí quá sức, lại bỗng nhiên đi, nhưng lại nếu lại các loại mấy ngày. Ngày mai hồi phục thị lử ngày, một một lát đi một một lát không được. Đem người dạy vò quá sức. Khinh la, phương thị sự tình kéo dài không đi xuống, cái kia nữ nhân chỉ là đang cố ý dạy vào ngươi. Điện chính tông lắc đầu. Hắn kỳ thật thật không muốn cùng người sư muội này cùng một chỗ làm việc, nhưng không có cách, sự tình không phải một kiện, mà là hai kiện, nghiêm chỉnh mà nói, lẫn nhau muốn làm sự tình còn có chút xung đột. Vân thượng tông ngay tại phát triển thời kỳ mâu chốt, mà phát triển chính là kiếm tiền. Trong tông hết thảy đã sớm nghiền ép một giọt không còn, muốn nhanh chóng đột phá bình cảnh, chỉ có thể hướng ra phía ngoài tìm kiếm phát triển. Vô luận là thủ đoạn gì, tùy châu là một cái rất không tệ địa phương. Tiên đạo là hầu, chỉ có đan đạo miễn cưỡng có thể xem xét, trừ cái đó ra đất rộng của nhiều, hoàn cảnh nhiễu ổn, phi thường thích hợp hút máu cùng đứng bước phát triển. Đáng tiếc Thanh Nang Tông có chí bảo. Đây chính là Vân Thượng Tông nằm ngậm cũng nhớ muốn đồ vật. Bởi vì chí bảo, ai cũng không dám đối Thanh Nang Tông tới cứng. Thanh Nang Tông Lịch đại trưởng giáo cũng là thuộc O Quy, đem ngoại tông hết thảy toàn bộ ngăn tại Tùy Châu bên ngoài, những người khác lại thế nào trông mà thèm cũng vào không được. Thật vất vả Phụng Thiên giáo xuất thủ, bọn hắn mới thừa cơ mở ra Thanh Nang Tông cái này xác rùa đen một cái khe hở. Thuộc O Quy tông chủ tối vị, đi lên một cái mới, có can đảm khai thác tông chủ. Hắn ký kết mới mấy nước, cho phép ngoại tông tiến vào tùy châu thị trường. Thứ việc vẫn là có rất nhiều hỗn xáo, nhưng so với ban đầu tình huống khá tốt quá nhiều. Trước mở phương thị, lợi ích tiền. Vân thượng tông pháp khí, linh phù, tiên đạo tạo vật, mọi thứ đều mạnh hơn Thanh Nam tông, căn bản cũng không xấu nguồn tiêu thụ. Đồng thời, trong tông nhìn xa trông rộng, sớm bố cục tất cả mọi người không coi trọng hạng ngũ phủ, so với trên ba phủ, hạng ngũ phủ muốn cái gì không có gì, nhưng này chỉ là tạm thời. Tùy châu không ngờ có tiêu phí năng lực, kia cho bọn hắn tiền không phải tốt. Vì cái gì cho bọn hắn tiền? Hỏi rất hay, chỉ cần bọn hắn ra một chút xíu tiểu lực chỉ là cái này xuất lực cơ hội, cần một điểm đột phá khẩu. Khinh La đang tìm kiếm xuất lực đột phá khẩu, nhưng quá gấp. Liên Phương thị cũng còn không có mở, liên đội vã bước kế tiếp, thật sự cho rằng làm hơn ngàn năm Ô Quy thanh nang tông là kẻ ngu. Điền Chính Tông cũng lười nói thêm tỉnh, bởi vì hắn nhìn ra ứng hồi âm không hề giống mặt ngoài như thế không dành thế sự. Cái kia mặt không thay đổi xinh đẹp nữ nhân, chính coi Khinh La là đồ đần đùa bỡn. Khinh La cũng không biết mình bị sư huynh định nghĩa thành đồ đần. Nàng cười lạnh nói, loại này đại gia tộc xuất thân, cả một đời chưa thấy qua lòng người hiểm ác quý nữ, căn bản không biết rõ như thế kéo dài thêm. Sẽ có bao nhiêu lớn phiền phức tìm tới nàng, ta cũng muốn nhìn xem, tới lúc đó, nàng còn có thể hay không giống bây giờ, tiếp tục giả vờ làm ra một bộ lạnh như băng sương bộ dáng. Điền Chính Tông không làm đáp lại, uống xong một bừng rượu, nói, "Ta chuẩn bị đi ngoài thành đi dạo." "Chính ngươi đi." "Đi." Điền Chính Tông vẫy tay, bạch hạc tử trên trời rơi xuống, hắn dẫm lên mềm mại chim quổng, bay lên hùng. Không bao lâu, hắn đi tới thành đồng, ngồi tại đám mây hướng phía dưới dõi xét. Phủ thành quan đạo hai bên vốn là một mảnh bị chém vào chủy lùi lẫn bằng, lúc này tất cả đều là phạm tục lui tới, bọn hắn tựa như không biết mệt mỏi động dạng cả ngày khai thần đất này. Từ đến An Ninh phủ đến bây giờ, mảng lớn Hoang Sơn đất hoàng đều thành ruộng đồng. Cứ việc loại này vừa khai hoang ra sinh ruộng, thu hoạch sản lượng mười phần cảm động, nhưng nhìn thấy như thế chưa từng có quy mô, vẫn là làm cho người sợ hãi thán phục. Nếu như Khinh La nguyện ý ra nhìn một chút, liền biết rõ hưởng hồi âm không đơn giản. Điện Chính Tông không khỏi xách một tiếng. Loại trình độ này phàm tục đại khai hoang là rất hiếm thấy, mà lại là như nói như khát khai hoang. Bọn hắn mặc kệ nơi này cách nguồn nước không đủ gần, cũng mặc kệ thổ chất có được hay không. Nhìn thấy liền mở. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bọn này phàm tục không để mắt đến chi phí. Phạm tục lựa chọn điểm định cư là rất có coi trọng, tự nhiên tại nguyên phong phú điểm định cư, có thể cực lớn giảm xuống thường ngày sinh hoạt hao tổn. Cũng tỷ như nước, Ly thủy gần cơ hồ là bạch tính sinh hoạt, làm ruộng tiết yếu nhân tố. Phạm tục lợi nhuận quá thấp, phạm là chi phí lớp 10 chút điểm, liền sẽ trực tiếp sống không nổi. Bọn hắn cũng bởi vậy không thể không bởi vậy nghiên cứu kỹ chi tiết, đồng thời không có chút nào thấy xa. Đây là người nghèo tư duy, nhưng không có cách, thấy xa đối phạm tục tới nói, gọi là người chết tư duy. Có người gánh chịu cái này số lượng hàng trăm ngàn bạch tính sinh hoạt chi phí, người này, thứ nhất phải có tuyệt đối hy vọng, không phải hung uy mà là đức hạnh. Như thế mới có thể khu động bạch tính mạnh hiểm, tiếp theo phải có đầy đủ tiền lương, nuôi nổi bạch tính nhiều như vậy. Người này, theo Điền Chính Tông, chỉ có thể là ứng hồi âm. Dù sao tiền lương điểm này, ngoại trừ cái này trên thực tế phụ chủ, ai cũng làm không được. Mà một cái như thế hi vọng, thấy xa người, hiển nhiên không tầm thường. Chỉ là hắn không minh bạch, cái này thấy xa đến cùng là gặp được cái gì đồ chơi. Khai hoang rộng nhiều như vậy, tự nhiên là tăng gia sản xuất, sau đó nhân khẩu tăng nhiều, bạch tính số lượng tăng nhiều. Làm nhiều như vậy phàm tục trăm họ đồ cái gì? Nhìn không đấu, nhìn nhìn lại. Ngồi tại Bạch Hạc trên lưng, Điền Chính Tông lấy ra hồ lô Tần Tần tên núi Diệu. Đương nhiên, phía dưới phàm tục dân chúng tựa hồ nhận lấy hiệu triệu, từng cái Hoan Tiên hỉ điệu bỏ xuống quốc công cụ ly khai, hướng phía cái này một mảnh lớn nhất, đại trận bao quát phủ đệ mà đi. Điền Chính Tông không nhìn thấy đại trận, chỉ có thể nhìn xem vô số dân chúng vây quanh ở bên ngoài, châu đầu ghé thai, hưng phấn không hiểu. Lập tức, một nhóm lại một nhóm người tiến về phủ đệ, bọn hắn tựa như triều thánh, kích động dáng vẻ vô cùng rõ ràng. Còn bên cạnh vây xem mấy tính, thì đối những người kia ném lấy hâm mộ ghen tị ánh mắt. Chuyện gì tốt? Điền Chính Tông cũng sinh ra lòng hiếu kỳ, cho mình thực hiện đơn giản liễm tức cùng ẩn thân linh phủ, hạ thấp độ cao, Bởi vì khẩu âm vấn đề, dân chúng tiếng nghị luận hắn nghe không quá minh bạch, chỉ có thể mờ mẫm. Tu hành tiểu Trần lão gia tuyển loại hình từ ngược lại là tập ngập xuất hiện. Đúng lúc này, 200 người từ đám người nhìn chăm chú đi ra. Điện chính tông ngẩng đầu nhìn lại, chợt nhìn tựa như không có gì sai biệt, nhưng đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Trong lòng của hắn hiện lên một cái suy đoán, đôi mắt sáng lên linh quang. Vô cùng rõ ràng linh lực phản ứng tại kia 200 người, mỗi người trên thân hiện hiện. Cái gì? Điện chính tông ngạc nhiên. Cái quỷ gì? Vì cái gì khiến cái này phàm tục nông phu thành tu sĩ? Đây chính là dòng gia 200, mà lại cái này phi tức căn bản không giống như là sơ bộ lấy ra linh quang quần dưỡng, càng giống là sớm đã thuần linh nhập môn, quần dưỡng 3 tháng tiêu chuẩn, quần linh chỉ cần tiếp tục 2 tháng, liền sẽ không có rơi cảnh giới phong hiểm. Khải Phàm Đan, Điện Chính Tông không khỏi nghĩ lên cái này đan dược. Cái này đan dược chỉ có một cái hiệu quả, để không có tư chất tu hành, hoặc là tư chất người tầm thường, cũng có thể bước vào gần linh kỳ. Vấn đề là, cái này hắn thấy 10 phần gần gà đang đan dược, lại là tăng dày, giá cả khứ ít. Còn không đợi hắn suy nghĩ cái minh bạch, lại là 200 người đi vào, 200 người ra. Hắn sợ ngây người. Hắn ý đồ phân tích. Hắn phân tích một nửa, 200 người lại đi vào, chờ ra. Cứ như vậy kéo dài dòng dã một cái ban ngày. Dòng dã 4000 tu sĩ. Điền Chính Tông không biết rõ dùng cái gì để hình dung tâm tình của mình, nhưng hắn biết rõ, cuối cùng là kết thúc, trái tim nhỏ không cần bay nhảy bay nhảy náo loạn. Sau đó ngày thứ hai, trang cảnh này lại kéo dài cả một cái ban ngày. Chương 24, thực vật đại chiến tu tiên giới, Điền Chính Tông sắc mặt ngưng trọng nhìn cách đó không xa, hơn 8000 cái tu sĩ cứ như vậy tại dưới mí mắt, từ không tới có biến đến ra. Vô luận là thế nào làm được, đều là kinh người thủ bút. Mà đoạn này thời gian quanh quẩn ở trong lòng nghi hoặc, cũng theo đó mở ra, những cái tiệc khai hoang gia đất này, nghĩ đến là vì chổng chọt linh đạo, cung cấp nuôi dưỡng những mấy tu sĩ. Vậy mà từ đó thấy được ta tông quật khởi lúc một chút bộ dáng. Vân Thượng Tông đã từng là cái bất nhập lưu tiểu tông môn, nhưng lại bắt lấy thời đại kỳ ngộ, trên dưới đồng lòng, ra sức đánh cược một lần, dốc sức làm ra bây giờ địa vị. Khi đó, nguyên bản không có tiếng tăm gì phàm nhân, cũng là lớn như vậy phạm vi đạt được tu hành cơ hội, một phần trong đó, bây giờ càng là danh chấn Vân Châu. Đương nhiên, những này nói dễ, trên thực tế kia đoạn thời gian, đổ máu hy sinh chưa hề ngừng. Điện Chính Tông còn tại suy nghĩ. Đương nhiên, nơi xa truyền đến âm sướng. Sớm tuổi đã biết tròng trọ gian. Thanh âm kia xa xăm nhẹ nhàng, tràn ngập đạo ẩn, tựa như vân sơn thâm cốc bên trong tiếng vọng, chống chiều trùng sớm mù vụ. Ngừng một lát, thanh âm tiếp tục vang lên. Cái gì cái gì? Đãng trong mây. Thanh âm này vang lên lần nữa lúc, vậy mà đã xuất hiện ở phía bên phải phủ cận. Điện Chính Tông con người biến hóa, lập tức tế lên pháp khí, như lâm đại địch. Không biết khi nào, mười bước bên ngoài, Trần Cảnh đứng chắc tay, một bộ thanh sam, chính giữa đầu nhìn trời. Lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Không có ý tứ, quên Tử Nhi. Đạo hữu, tại ta cửa nhà ngồi 2 ngày, chẳng lẽ không có người cùng ngươi đã nói, nơi này không cho dừng xe sao? Hiểu lầm. Điền Chính Tông đang muốn giải thích một phen. Lại một thanh âm vang lên. Khó trách tối hôm qua không có trở về, là hắn đang tìm cớ đi. Tốt tốt tốt, đâu có gì là đâu, nhìn đánh. Nguyên lai like là Khinh La tìm tới. Khinh La trông thấy trần cảnh cái này, lần trước hướng nàng nói nhìn cái gì nhịn, lại nhìn một cái thử một chút người xuất hiện lần nữa, đồng thời một bộ kẻ đến không thiện dáng vẻ, vốn cũng không thông tuận tâm tình lập tức bị nhế lựa, rốt cuộc kìm nén không được, xuất thủ tiến công. Trong không khí từng đầu như lăng kính hồng quang tạo thành một đạo roi sớm xét một thanh âm vang lên liền đánh tới. Điên chính tông thần nghĩ không tốt, nhưng cũng là lập tức chuyển biến sức lực. Bên cạnh lơ lửng tam giai trường đao giữ tại tay phải, từ tay phải mại cho đến nửa người, đều bị như thực chất pháp lực áo giáp bao trùm. Hắn đi sau mà tới trước, bước ra một bước liền tới đến sau lưng Trần Cảnh. Xoay người, trường đao theo sát phía sau, tựa như sói đói đứng đầu vặn đầu cắn xé. Đón đầu là một roi, phía sau là một đao. Chân Cảnh lâm vào tiền hậu giáp kích trận thái, hắn lại là trước tiên hướng về phía phụ thành phương hướng kia một đạo kính quang quát tay, lập tức vỗ tay phát ra tiếng. Di tượng triển khai. Sau một khắc, Dưới chân đại địa tựa như trồng chất về sau, bị kéo dài tới ra. Nguyên bản gần trong gang tập công kích, thật giống như bị không gian bản thân tr chỗ đẩy ra, đẩy cách hắn trăm mét có hơn. Mai chân cảnh xung quanh trong vòng trăm thước đã bị dị tượng bao phủ. Bầu trời tối tăm ngập mịt, rơi xuống mưa phùn, dưới chân đại địa hoang vu, nhưng lại sinh trưởng chồi non, vì đó tăng thêm một vòng sinh cơ. Là dị tượng. Khinh La cùng Điền Chính Tông lập tức nhận ra tới. Nhìn không ra đạt thủ. Điền Chính Tông nhíu mày. Hắn dị tượng chính là Lang Khải có thể giao phó hắn tựa như yêu ma năng lực cận chiến, giản dị tự nhiên nhưng lại mười phần có thể đánh. Chưa từng nghĩ Thế mà bị đối diện trực tiếp nơi ra. Tới đi hai vị. Hừ. Trần Cảnh đứng tại lĩnh vực chính giữa, đưa liễu nhẹ nhõm, đối hai người ngoắc ngoắc ngón tay. Điện Chính Tông còn muốn quan sát, nhưng khinh la lại không cái này kiên nhẫn, nàng hừ lạnh một tiếng, roi trong tay càng thêm đỏ thắm. Ba bóng roi chợt lướt lên, vượt ngang trăm mét, rơi vào Trần Cảnh hướng trên đỉnh đầu. Mà cùng một thời gian, Trần Cảnh rễ chân trong đất bùn trồi non, nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng, linh tấm lên tay, trong chớp mắt hóa thành khắp nơi trên đất như cơn thảo, cùng đồng bị thụ. Như cơn thảo cùng đồng bị thụ lẫn nhau lập tức quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau dung hợp. Tại màu đỏ bóng roi rơi xuống sát na, bùn đất phá vỡ, một đạo đồng dạng tựa như roi, dây dưa từng cục rễ cây phá đất mà lên, cuốn lấy màu đỏ bóng roi. Bóng roi rễ cây giao thoa, giòn vang âm thanh bên trong. Gân châu đồng bị thụ rễ cây, bị đập nện vỡ nát. Tiếp theo, nương theo lấy liên tiếp phốc phốc phốc thanh âm, dưới chân đất đai không ngừng đâm ra rễ cây địa thứ, hướng phía màu đỏ bóng roi khởi sướng mảnh liệt tiền công. Khinh la liên tục số roi, chỉ là đánh nát gân châu đồng bị thụ rễ cây, mà chưa thể thường tới chân cảnh. Bỗng nhiên, một mục đứng ngoài quan sát tới lui điển chính tông xuất thủ, lang khai ra thân, trong nháy mắt liền đột nhập trần cảnh lĩnh vực bên trong. Đối mặt vô số đạo địa thứ, hắn thân pháp quỷ dị, né tránh hơn phân nữa, trốn không thoát liền có bóng sói đêm nó thôn vệ. Lại có mấy tức, liền có thể đi vào trần cảnh bên cạnh. Ma chân cảnh không chút nào hoảng. Hắn chỉ là hướng phía sau ngồi xuống, có chút ngựa ra sau, dựng lên chân bắt chéo, mười ngón trùng điệp. Đại địa bên trong trồi non cấp tốc biến thành ghế mây, phác họa ra chỗ tựa lưng, hóa thành mềm mại thực vật ghế mây đem nó tiếp được. Ma theo trần cảnh ngồi vỗ vàng. Sau lưng trên trăm góc độc đệ, cùng nhau nhô đầu ra. Phong lên quả đậu từng cái mở ra, lộ ra trong đó cứng rắn vô cùng đen nhánh hạt đậu. Khai hỏa. Trần cảnh nhàn nhạt hạ lệ cục cục cục cục cục cục. Quả đạo truyền đến phảng phất lên đạn thanh âm, nhắm ngay ngay tại cao tốc cắt qua đến Điền Chính Tông, lập tức quả đạo đỉnh như huyễn ảnh động dạng vụ sáng không thôi. Vô số bóng đen vạch phá trời cao, hóa thành thác nước lưu vào tới. Một khắc này, Điền Chính Tông trong lòng không hiểu phát lạnh. A, hắn phát ra gầm thét. Trên người bao trùm nửa bên lang khai cấp tốc lan tràn đến toàn thân, linh phù từ trong túi chứa vật lưu lưu lưu hiện hiện, nổ tung hóa thành từng đạo phòng hộ, lại có năm đạo khâu lỗi bảo hộ ở bên cạnh thân. Sau một khắc, màu đen thác nước lưu ra thân, ngang tại trước mặt linh phù trước tiên tới tiếp xúc. Tần Tần hộ chuẩn như vỏ trứng đồng dạng bồn bồn vỡ vụn, viện như pháo hoa. Ngay sau đó là ngăn tại xung quanh khối lõi. Khối lõi đồng dạng phóng xuất ra các loại vòng bảo hộ, đồng thời dùng thân thể ngăn tại Điện Chính Tông trước người. Lập tức bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, phá bốp bê vậy đồng dạng báo hỏng. Cuối cùng, năm đấm lớn hạt đậu đập vào trên mặt của hắn, trên cánh tay, trên lồng ngực, dị tượng hóa thành lang khai tại mưa to gió lớn đã kết xuống, thần thần phát ra tiếng nghẹn nào. Một giây sau, lang khai ầm vang vỡ vụn. Khinh La đang làm gì, còn không cứu. Thời khắc cuối cùng, Điện Chính Tông quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Khinh La đã bị gần châu đồng bị thụ dễ cây chói go. Dễ cây đưa nàng tứ chi kéo ra, hình thành một hình chữ đại treo ở giữa không trung. Miệng bên trong còn đút lấy một viên hạt đậu, ồ ồ rơi lệ. "Cứu ta." Từ Khinh La sợ hãi trong mắt, Điển Chính Tông thấy được chính mình phần sâu đoạn chính mình lời muốn nói. "Xong, cái này tu sĩ không tầm thường, chí ít cũng là thanh nang tông chân truyền đệ tử." Đã thép tấm lên. "Sẽ chết sao?" Vừa hiện hiện ý nghĩ này, có kính quang sát na soi tới, đến tiếp sau tất cả hạt đậu tan thành mấy khói. Một bộ áo trắng nữ tử chậm rãi đi tới. "Trần cảnh, tha cho bọn hắn một mạng." Không phải ta không tiện bản dao. Gọi ta một tiếng sư huynh ta liền đáp ứng ngươi. Trần sư huynh. Gọi sư huynh. Sư, sư huynh. Nhìn xem ứng hồi âm trong mắt xấu hổ giận dữ, Trần Cảnh lập tức 10 phần thỏa mãn. Tiểu sư muội, tuyệt không thể tả. Đi vào điện Chính Tông trước người. Sương mặt sương mũi điện Chính Tông, miết cửa ngẩng đầu lên. Có thể là con mắt sương dạy không ra, cũng có thể là là thị rắc nhân, lúc này nam nhân kia đứng tại trước mắt, xung quanh là các loại áp ý tràn đầy, dữ tợn cổ quái thực vật. Trong mắt hắn, Trần Cảnh liền tựa như một đầu to lớn ma đầu. Ngươi muốn như thế nào? Điện chính tông cắn răng, mặt mũi tràn đầy bất khuất. "Ánh mắt gì? Ta nói bao nhiêu lần không cho dừng xe không cho dừng xe, ngươi sẽ không cho là ta là loại kia sinh sự từ việc không đâu, không có việc gì gây chuyện nhân vật phản diện nhân vật đi, không thể nào không thể nào." Chân cảnh thở dài một tiếng. Cảm khái thế gian này đối với hắn đủ loại hiểu lầm. "Căn cứ ta an ninh phủ pháp luật tương quan pháp quy, ngươi nên bổ đủ thiếu giao nộp hai ngày phí đỗ xe, cộng thêm bạo lực trốn phí tiền phạt, hiểu?"